Chương 131 Kim Cương Lôi Mục, ngươi là người phương nào? Bạch Hồ Nhi hướng thanh âm đến tại chỗ chất vấn. Nàng cảm nhận, chính là có người chất vấn Lâm phủ. Lão phu, trận pháp đại sư, Ngọc Hành Tử. Người tới là một người mặc màu xanh đậm trường bào tóc dài lão giả, đầu đầy màu trắng bạc sợi tóc, hai mắt sáng ngời có thần, ngũ quan đoan chính, nhưng tổng thể bắt đầu lại cho người ta một loại kiệt ngạo bất thuần cảm giác. Chu Chí khẽ miệng giật một cái. Hắn không nghĩ tới, tự mình tông môn trưởng lão hội gia phá, nếu là cùng Lâm phủ vị này trận pháp đại sư hiên náo không phải mái, đối hai nhà tông môn cũng không quá tốt. Đứng núi chịu sạo, chính là Bích Thủy lâu đài đại trận. Lâm Vũ đánh giá Ngọc Hành Tử. Người này Kim Đan sơ kỳ, rất lớn tuổi, tối thiểu hơn 400 tuổi, tự ly Kim Đan cũng kỳ 500 năm thọ nguyên đại nạn đã không có bao nhiêu thời gian, như cả một đời đều đang nghiên cứu chư pháp, nhất định là cái đại sư chân chính. Có thể, Lâm Vũ không sợ chút nào. Hắn bây giờ trận pháp kinh nghiệm đã đạt mấy chục năm, căn cơ vô cùng vững chắc, có thể so với những người khác khổ tu mấy trăm năm tiêu chuẩn. "Tiểu tử, ngươi nói ngươi có thể một mình chế tạo Bích Thủy Lâu Đài đại trận, quả thực là khoác lác thổi tới chúng ta thượng thành cát tới. Tuổi nhỏ, không có nghĩa là ngươi có thể cùng nạo." Ngọc Hành Tử lấy trưởng bối giọng điệu dạy dỗ, Lâm phủ hai tay một đám, nói: "Ăn ngay nói thật mà thôi. Còn tại quân vọng." Ngọc Hành Tử tức giận đến hàm răng run rẩy. Chu Chí tranh thủ thời gian ngăn lại Ngọc Hành Tử, chợt thấp giọng hướng Lâm phủ giới thiệu nói: "Lâm đạo hữu, chúng ta thượng thành các có nhiều vị trận pháp đại sư, Ngọc Hành Tử trưởng lão chính là một trong số đó, bây giờ đang đánh tạo Bích Thủy lâu đài đại trận, chính là Ngọc Hành Tử trưởng lão cùng cái khác trận pháp đại sư hợp lực hoàn thành." Nghe vậy, Ngọc Hành Tử kiêu ngạo mà hất hàm lên. Phộc phốc. Bạch Hồ Nhi lại là cười phun ra. Lớn mặt, ngươi cười cái gì? Ngọc Hành Tử trừng to mắt. Bạch Hổ Nhi cười nói, cho nên nói, mấy người các ngươi đại sư hợp lực, mới làm xong Bích Thủy lâu đài đại trận bảy thành. Nhà ta công tử, thế nhưng là có thể đơn độc hoàn thành cả tòa đại trận a, trên việc này, chậc chậc chậc. Ngậm miệng. Mộc Hành Tử bị đâm trọn chỗ đau. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mấy vị đại sư liên thủ, lại chỉ là hoàn thành Bích Thủy lâu đài đại trận bảy thành, sau đó, liền gặp một cái rất mấu chốt nan đề, nếu không thể giải quyết vấn đề, liền không cách nào chế tạo ra đại trận. Đúng lúc này, Chu Chí hướng bọn hắn tiến cử lâm phủ. Mới đầu Ngọc Hành Tử mấy vị đại sư nhất trí cảm thấy, không cần những người khác hỗ trợ, nhất là một cái miệng còn hơi sữa tiểu tử. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn vẫn không thể nào giải quyết nan đề, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý chu trì tiến cử, mời Lâm phủ hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nhưng mà, hôm nay nghe Lâm phủ nói mình có thể độc lập hoàn thành Bích Thủy lâu đài đại trận, Ngọc Hành Tử giận không chỗ phát tiết, phảng phất bị nhục nhã. Ta lại không có nói sai. Bạch Hồ Nhi hai tay một đám. Hỗ trợ. Ngọc Hành Tử trừng to mắt, giơ tay lên, kim đan sơ kỳ chỉ huy toàn diện bộc phát, mênh mông chân nguyên ngưng tụ thành một cái dài mười mấy mét thủ trượng, hướng Bạch Hồ Nhi F đi lao đầu, người ngừa ra. Bạch Hồ Nhi hừ một tiếng, năm ngón tay khép lại thành thủ lao hình, hung hăng một trạm, lập tức phá vỡ Ngọc Hành Từ chân nguyên bản tay lớn. Chợt, nàng một cái bước xa giết tới Ngọc Hành Từ trước mặt, đùi Ngọc quên nàng, đem cái này của ngạo hạng Bết lão đầu tự bắn bay mấy trăm mét, ngã tại xa xa một tòa ưu hồ nước màu xanh lam bên trong, tóe lên mảng lớn bọt nước, giống như tại đỗ cá. Một màn này, hấp dẫn không ít người chú ý yêu yêu yêu. Yêu Vương, Chu Chí tròn tròn trừng mắt. Thượng Thanh các cái khác tu sĩ lần lượt chạy đến, nhìn thấy sau lưng có bảy đầu cái đuôi chập tròn Bạch Hồ Nhi, tất cả đều biến sắc. Cấp bảy yêu vương Ai ô, ta rợ keo a. Ngọc hành tử vịn cái eo, khập khiễng từ trong hồ tử tử bay ra, dùng tay run rẩy chỉ chỉ lấy Bạch Hồ Nhi, vừa sợ vừa giận. Dương tay. Một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến. Chu Chí cùng Ngọc hành tử đều là biến sắc. Lâm phủ theo tiếng nhìn lại. Ngươi đến, hắn tại Ú Hoàng Sơn đã qua. Kia là một vị người mặc trắng như tuyết váy dài trung niên mỹ phụ, búi tóc cao cao có lại, cắm một cây màu tím bẩm phượng hà châm cài tóc, một đôi mắt phượng hơi có vẻ lẫm liếm, toàn thân khí thế nhẹ nhõm áp chế toàn trường, có chút lợi hại. Lâm phủ, gặp qua Phượng Tuyết chân nhân. Lâm phủ chắp tay Tại U Hoàng Sơn vây quét Huyền Mộng Điệp thời điểm, thượng thanh các xuất động năm vị kim đan hậu kỳ trở lên cùng ứng giả, nàng này chính là lĩnh đội. Gặp qua đại trưởng lão. Chu Chí, Ngọc Hành Tử các loại thượng thanh cấp tu sĩ nhao nhao hành lễ. Phượng Tuyết chân nhân nhìn quanh chu vị về sau, ánh mắt rơi vào lâm phủ cùng bạch hồ nhi trên thân, thanh lãnh thanh âm vang lên, "Ta không hiểu rõ, các ngươi vì sao muốn làm những này không sợ chết, đơn thuần là lãng phí thời gian." Dứt lời, bên nàng quá mức, lạnh lẽo nhìn lấy Ngọc Hành Tử. "Đại trưởng lão, ta lần sau cũng không dám nữa." Ngọc Hành Tử bị dọa đến túi đầu không lưng, nhưng trong lòng không cam lòng, vẫn là để hắn chỉ vào lâm phủ. Thế nhưng là, cái này tiểu tử cũng quá cuồng, lại nói mình có thể độc lập chế tạo Bích Thủy Lâu Đài đại trận. Phượng Tuyết chân nhân không nói gì, Lâm Vũ hiểu ý, nói: "Như thượng thanh các có thể chuẩn bị tốt vật liệu, ta hiện tại liền có thể chế tạo hoàn chỉnh Bích Thủy Lâu Đài đại trận." Phượng Tuyết chân nhân nhìn về phía Ngọc Hành tử, đạm mạc nói: "Nghe thấy được sao? Còn không mau mau đi chuẩn bị vật liệu." Ngọc Hành tử khẽ miệng giật một cái. Lâm Vũ liền tùy tiện nói một chút, thật đúng là chuẩn bị a. Cho dù trong lòng có mọi loại không uấn, có thể Phượng Tuyết đại trưởng lão đều lên tiếng, Ngọc Hành tử đành phải cắn răng, ngay lập tức đi lấy tài liệu liệu. Không cần đã lâu một đống vật liệu bị ném trên mặt đất. Lâm phủ cũng không lập tức luyện khí bày trận, mà lại chậm chậm lên không, quan sát đến cả tòa thượng thành các cấu tạo, làm được trong lòng hiểu rõ. Thượng thành các ở vào một tòa dãy núi trung tâm. Nơi đây có một tòa ưu hồ nước màu xanh lam, hình dáng trang huyết, dài 10 dặm, rộng nhất chớ ước chừng 3 dặm, thượng thành các các loại kiến trúc chính là vây quanh ngọc nha hồ xây lên, hồ trung tâm có một tòa phương viên trăm trượng đảo giữa hồ. Kia yeah, chính là thượng thành các khu hồi tâm. Cái này tiểu tử đang quan sát địa hình địa vật, hẳn là, là biết rõ chúng ta chế tạo Bích thủy lâu đài đại trận mục đích. Ngọc hành tử âm thầm kinh ngạc. Lâm đạo hữu, ngươi có nắm chắc không?" Chu Trí đi vào lâm phủ bên người, thấp giọng hỏi thăm. Lâm phủ đến cùng là hắn đệ tử. Nếu là bố trí không ra bích thủy lâu đài đã trận, chính mình liền tao ương, ngày sau sợ không phải sẽ bị Ngọc Hành Tử Trưởng lão nham vào. Ta đã trong lòng hiểu rõ. Lâm phủ vỗ vỗ Chu Trí bả vai, chợt, cách không một trảo, trên mặt đất vật liệu tung bay đến trước mặt, bị hắn dùng chân hỏa đốt cháy, không ngừng chết xuất. Chân hỏa? Người xung quanh nghẹn họng nhìn chân trối. Lâm phủ, cái đan, chính là Phượng Tuyết đại trưởng lão đều khó mà tin. Lần trước tại Vũ Hoàng Sơn thời điểm, Lâm phủ mới chúc cơ trùng kỳ, đến bây giờ cũng mới mấy tháng, làm sao lại kết đăng rồi? Lâm phủ mặc kệ đám người chần kinh. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ tinh luyện các loại vật liệu, sau đó, đưa chúng nó dựa theo tỉ lệ tiến hành phối trộn, dung luyện thành đặc thù hạc kim. Đó lấy, chính là chế tạo trận bàn, trận kỳ, lại cho bọn chúng khắc họa trên các loại phức tạp trận văn, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Liên Liên Ngọc hành tử đều nhìn mấy người. Hắn cùng mấy vị khác trận pháp đại sư không giải quyết được vấn đề, tại Lâm phủ trước mặt, tựa hồ cũng không có đồng dạng. Sáng sớm hôm sau, Trải qua dòng dã một ngày bận rộn về sau, Lâm phủ rốt cục chế tạo ra một tòa hình mâm tròn trận bàn, phía trên lơ lửng mười mấy mai bảo châu, tản ra nồng đậm thủy hệ nguyên khí. Trận pháp đã thành, có thể nếm thử kích hoạt lên. Lâm phủ đem trận bàn cùng phía trên mười mấy mai bảo châu đưa cho Chu Trí. "Cái này, như vậy liền thành." Chu Trí bưng lấy trận bàn, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, choáng như nằm mơ. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử một ngày liền bố trí ra Bích Thủy lâu đài đại trận. Cái này nhất định không phải thật sự." Chu Trí, "Ngươi đem trận bàn cho ta, để cho ta tới thử một chút." Ngọc Hành Tử không tin tà, nhảy ra ngoài lùi ra. Phượng Tuyết đại trưởng lão lại phất ống tay áo một cái, cuốn lên một trận cương phong, đem Ngọc Hành tử thổi bay mười mấy mét, dùng tinh tế trắng như tuyết tay tiếp nhận trận bản, chậm rãi đem kích hoạt. Ông, trận bản trên mười mấy mai bảo châu phóng lên tận trời, hóa thành từng tây trận kỳ, phân biệt cắm ở Nguyệt Nha hồ xung quanh, hình thành một tòa bao trùm phương viên hơn 10 dặm cỡ trung đại trận. Thủy Thuần, Phượng Tuyết đại trưởng lão một tay bấm niệm phát quyết, đại lượng dòng nước từ trong hồ phóng lên tận trời, hóa thành từng mặt kiên cố màn nước, liền kim đang kỳ một kích toàn lực đều có thể ngăn cản. Thủy kiếm kiếm trận, nàng biến động thủ lần. Vô số dòng nước hóa thành hàng ngàn hàng vạn đem phi kiếm, ở trên không xoay quanh, một cái đánh giết, liền có thể đem bình thường kim đan chân nhân trọng thương, uy lực rất mạnh. Phượng Tuyết đại trưởng lão không ngừng cải biến thủ ấn. Bích Thủy lâu đài đại trận phát huy ra các loại hiệu quả, tỉ như thủy thuần, thủy kiếm kiếm trận, mê vụ huấn trận, thác nước tạo cảnh, mưa xuống các loại, hoàn toàn phù hợp thượng thành các yêu cầu. Một màn này, thấy choáng vô số người. Phù phù. Ngọc Hành Tử rụt lui mấy bước, đó lấy, Đạc nông ngồi liệt trên mặt đất, không dám tin tưởng lâm phù chỉ tốn một ngày, liền chế tạo ra không có chút nào sơ hở Bích Thủy lâu đài đại trận. Cái này khiến hắn đạo tâm đều có chút bất ổn. Chủ trì đạo hữu, ta đã chế tạo ra Bích Thủy lâu đài đại trận, như vậy, các ngươi khi nào đem Kim Cương Lôi Mộc tin tức nói cho ta?" Lâm phủ mỉm cười, nói: "Đối với Ngọc Hành tử loại này nhảy nhót chẳng hề, hắn lười nhắc quản. Chuyến này, hắn chỉ chú ý Kim Cương Lôi Mộc. Vì thu hoạch được vật này, chính là không tiếc bại lộ Kim Đan tu vi, cũng không quan trọng. Một khi thu hoạch được Kim Cương Lôi Mộc, thực lực của hắn sẽ tại tương lai không lâu thu hoạch được bộ phát thức tăng trưởng." Chủ trì cả người vẫn làm ngượng bức trạng thái. Phượng Tuyết đại trưởng lão ngược lại là định lực mọi phần, nói: "Lâm phủ Ngươi giúp chúng ta một đại ân, chúng ta không chỉ có sẽ cung cấp kim cương lôi một tin tức, thậm chí có thể đem mang tới cho ngươi. Ngoài ra, còn có thể lại đáp ứng ngươi một cái yêu cầu." Lâm phủ hai mắt tỏa sáng, nói, "Ta cần thượng phẩm kim linh đan đan dược." Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Lâm phủ bình tĩnh nói ra, "Chư vị đạo hữu hẳn là cũng biết rõ, ta còn là một vị luyện đan sư, ta ưa thích luyện đan, sau đó phục dụng. Ta sở dĩ nhanh như vậy cái đan, là bởi vì mỗi ngày cần thuốc." Đám người nghe vậy, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại lượng phục dụng đan dược hoàn toàn chính xác có thể tăng lên tu vi, nhưng dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn có thể lâm phủ cho người cảm giác lại là căn cơ vững như thành đồng, quả thực làm cho người khó hiểu. Cái này lâm phủ nhất định có nhanh chóng trừ bỏ đan độc biện pháp. Phượng Tuyết đại trưởng lão thầm nghĩ. Lâm phủ nhìn xem Phượng Tuyết đại trưởng lão, nói, "Đại trưởng lão, không biết rõ yêu cầu của ta được hay không?" Phượng Tuyết đại trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, "Đan Vương có thể cho ngươi, nhưng ngươi thuận tiện cung cấp trừ bỏ đan độc phương pháp a." Lâm phủ cười ha ha, nói, "Ta căn bản không có trừ bỏ đan độc phương pháp." Phượng Tuyết đại trưởng lão lập tức nhíu nhíu mày. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm phủ là không muốn cho. Lúc này, Lâm phủ lấy ra một bình trung phẩm chân nguyên đan, nói: "Nhìn xem đan này, các ngươi liền minh bạch." Phượng Tuyết đại trưởng lão tiếp nhận đan dược, tập trung nhìn vào, không khỏi trừng lớn mắt hoạch, chúng quanh mấy cái kim đan trưởng lão cũng đều nhìn chằm chằm tinh khiết hoàn mỹ chân nguyên đan, thân thể phảng phất bị hóa đá. Thì ra là thế, đã hiểu." Phượng Tuyết đại trưởng lão đem chân nguyên đan còn cho Lâm phủ: "Ta lập tức phái người mang tới cho ngươi kim cương lôi một cùng thượng phẩm kim nguyên đan đan phương, nhưng ta hy vọng về sau có thể từ ngươi nơi đó mua sắm thành phần đan." Lâm phủ vui vẻ đồng ý. Đây chính là đưa tới cửa sinh ý, há có thể bỏ lỡ. "Xin chờ một chút." Vương Tuyết đại trưởng lão an bài Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi tiến vào một tòa biệt viện nghỉ ngơi, sau đó, nàng sắp xếp người đi lấy đồ vật. Trong viện, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi uống trà nói chuyện phiếm. "Chúc mừng thu hoạch được tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Chúc mừng trợ giúp thượng thanh khắc chế tạo ra bản đầy đủ cơ trung trận pháp Bích thủy lâu đài đại trận, ngoài định mức thu hoạch được thập tỉnh cấp thẻ người tốt ít một." Lúc này, bên hai vang lên thanh âm nhắc nhở. "Cái này khiến Lâm phủ mừng thầm. Ngày hôm qua còn tại luyện chế trận pháp thời điểm, liền đã nhập chứng một chương tam tỉnh cấp thẻ người tốt, tăng thêm hôm nay hai tấm thẻ, Lâm phủ lập tức leo lên thứ 2186 tầng tiên hệ." Chúc mừng tu hoạch được trận pháp kinh nghiệm 2 năm. Chúc mừng tu hoạch được tu luyện tâm đắc 1 năm. A, Lâm phủ không nghĩ tới, lại mở ra ẩn tàng cơ duyên. Hắn đầu tiên là dung hợp 2 năm trận pháp kinh nghiệm, khiến cho tự thân trận pháp tạo nghệ cao hơn, lại dung hợp 1 năm tu luyện tâm đắc, nguyên bản vốn nhiều chính mình những cái tia tu hành vấn đề đã trở nên chẳng phải khó khăn. Không tệ. Lâm phủ cảm thấy, chuyến này thật rất đáng. Hôm ấy, đang lúc hoàng hôn, Chu Chí đi vào tiểu viện, đem hai cái hộp gỗ giao cho Lâm phủ, Hàn Huyền vài câu, liền ly khai. Lâm phủ nhìn xem đối phương bóng lưng, hắn nhớ mang máng Chú trí mới trong mắt đối với mình toát ra kính nể chỉ tình, đều nhanh tràn ra tới. Ta cũng nghĩ được thấp, thế nhưng thực lực không cho phép nha. Lâm Vũ sờ lên cái cảm. Hắn mở ra cái hộp gỗ thứ nhất, trong đó chứa lấy một viên ngọc giản, chứa lượng thượng phẩm kim linh đan đan vương. Vậy mà cần 319 loại linh dược, trong đó 18 loại ta cũng còn không có. Lâm Vũ âm thầm nhíu mày. Luyện chế thượng phẩm kim linh đan những loại linh dược bên trong, đại bộ phận năm đều là 10 năm, 20 năm, trong đó mây loại chủ tài thì là cần trăm năm các bước, cao nhất thậm chí cần 300 năm dược linh. Mặc dù có bình xanh nhỏ tốc, nhưng cũng đến hao phí rất nhiều thời gian. Lâm Phù mở ra cái thứ hai của gỗ, trong đó lặng lặng nằm một gốc mang theo sợi rễ cây giống, vẻn vẹn cao một thước, toàn thân màu xanh biếc, mặt ngoài có một chút thiểm điện trạng trận văn, cho người ta một loại sắc bén cảm cảm giác. Kim Cương Lôi Mộc. Ha ha, cuối cùng cũng đến tay. Lâm Phù nhếch miệng cười không ngừng. Có nó, liền có thể chế tạo xong toàn thể bản mệnh pháp bảo. Đi, về tông. Lâm Phù mang theo Bạch Hổ Nhi đạp từ truyền tông trận, trở lại Tiên Linh Tông, rất nhanh liền đem Kim Cương Lôi Mộc trùng tại dược viên bên trong, nhỏ lên 10 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, lại chỉ là để nó cao lớn một tấc. Cái này sinh trưởng tốc độ cũng quá chậm a. Bạch Hồ Nhi nhả danh nói, Lâm Vũ nói ra, Kim Cương Lôi mộ chính là như vậy, nó nhìn xem là mầm mnon, nhưng đã có vài chục năm tụ linh, chúng ta đến không ngừng thúc đẩy sinh trưởng, mỗi đột phá trăm năm mới có thể trong nháy mắt lớn lên không ít. Dạng này à? Bạch Hồ Nhi bình tĩnh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ kết đan cùng chế tạo ra cỡ trung trận pháp Bích Thủy lâu đài đại trận tin tức, đã tại thượng truyền các bên trong truyền ra, đã dẫn phát hoành động. Liên liền cái khác bảy đại tông môn cũng dần dần có chỗ nghe thấy. Cái gì? Lâm Vũ, kết đan rồi? Vừa mới kết thúc 3 tháng giam giữ Chu Linh Nguyệt, vừa ra chính chuẩn bị tiếp tục quấy rối Lâm phủ, nhưng từ sư minh của mình nơi đó biết được những tin tức này, thân thể mềm mại trong nháy mắt đứng ở tại chỗ. Ta, ta nhất định phải ôm lấy bắp đuôi của hắn. Chu Linh Nguyệt điên cuồng. Chương 132, giữ hồn một cùng thần văn liên. Chu Linh Nguyệt ánh mắt đỏ đận. Tu hành 1 năm, kết đan. Trời ạ, cái này, đây quả thực là như mộng ảo tốc độ. Nàng thề, chính mình nhất định phải ôm lấy Lâm phủ đuôi. Đừng nói Chu Linh Nguyệt, cái khác nữ đệ tử cũng đều âm thầm thề, nếu có khả năng, nhất định phải trở thành Lâm phủ đạo nữ. Có nữ đệ tử tương đối có thể thấy rõ chính mình cảm thấy có thể trở thành thị thiếp cũng không tệ, thậm chí, nghĩ trở thành lô đỉnh. Lâm Sư Minh, kết đan rồi. Từ Thu Thủy, Lý Mộc Đình, Lý Hữu Vi, Lạc Hương Hương các loại nguyên nội môn thứ 9 phong đệ tử, biết được tin tức về sau, trong mắt tất cả đều toát ra vẻ chấn động. Năm đó cùng bọn hắn tu vi không sai biệt lắm lâm lâm phủ, bây giờ Lạc Minh biến hóa, đã trở thành kim đan chân nhân. Cái này, quả thực là người tiên. Tiên Linh Tông, chân truyền phong. Chân truyền trưởng lao tiến vào thứ 215 tòa thạch tháp, nhìn xem lơ lửng tại nơi nào đó nơi hẻo lánh lâm phủ trấn dung, thật lâu không nói. Có lẽ, hắn là chúng ta Tiên Linh Tông quật khởi cơ hội. Chân truyền trưởng lão càng hãi, hai tay bấm niệm pháp quyết, cách không một điểm, Lâm phủ trên bức họa văn tự tin tức xuất hiện cả miền. Thứ vi biến thành kim đan sơ kỳ. Ngoài ra, giới thiệu nữ bên trong cũng nhiều thêm tiên linh tông sử thượng nhanh nhất tân thăng kim đan kỳ tại ngũ trời, trẻ tuổi nhất chân pháp, luyện đan, khối lỗi, luyện khí đại sư các loại giới thiệu. Sau đó, Lâm phủ chân dung chậm rãi lên cao, cuối cùng, cùng Ngô Cửu Kiếm, Lý Bích Hạ chân dung song song xuất hiện tại thứ 215 tòa thạch tháp chỗ cao nhất. Vừa tiến lên, liền có thể nhìn thấy ba người chân dung. Lâm phủ chính âm suối nước nóng. Hắn căn bản không biết rõ chính mình chỉ là tại Thượng Thanh các thoáng triển lộ ra Kim Đan tu vi, lại dẫn phát như thế biến động. Có thể, cho dù biết rõ, hắn cũng lơi quản. Từng, dùng sức, bó bên này. Ai, dễ chịu, cái này địa phương cũng giúp ta ẩn một cái. Đúng, chính là cái này cảm giác. Lâm phủ hưởng thụ lấy Bạch Hồ Nhi xoa bóp. Công tử, người đưa tin ngọc lệnh lại sáng lên. Bạch Hồ Nhi nhắc nhở. Lâm phủ rất bất đắc dĩ, gần nhất luôn có người liên hệ hắn, đều là mời hắn chế tạo trận pháp hoặc là hỗ trợ luyện đan dược khí. Thế nhưng là, hắn cũng không phải là rất muốn ra ngoài. Thế là Lâm Vũ cầm lấy đưa tin Ngọc Lệnh, từng cái hồi phục, biểu thị chính mình gần nhất không tiện đi ra ngoài, nếu là cần luyện đan luyện khí bày trận, liền trực tiếp đến tiểu thạch phong tìm hắn. Đồng thời, Lâm Vũ hướng đám người nghe ngóng các loại linh dược hạt giống hạ lạc, chuẩn bị dùng bình xanh nhỏ thúc đẩy sinh trưởng, thỏa mãn điều kiện về sau, liền có thể dùng để luyện chế thượng phẩm kim linh đan. Leng keng. Tiểu thạch phong bên ngoài, truyền đến hùng trung tiếng vang. "Công tử, có người tới tìm ngươi." "Ừm, biết rõ." Lâm Vũ mặc chỉnh tề, đi ra động phủ, liền nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài giữa không trung, lãng lãng lơ lửng một đạo bóng người. Tại bên cạnh người kia, còn có một nguồn trung đồng. Kia là Lâm phủ luyện chế cực phẩm pháp khí khối lỗi, bề ngoài nhìn như là một mầm màu xanh biết trung đồng, nếu là có người tới bái phỏng, trung đồng liền sẽ tự động gõ vang, tương đương với một cái di động bản chuông cửa. Lâm Thiên Bối, rốt cục nhìn thấy ngài. Vị kia thanh niên mặc áo xanh chắp tay nói, "Lâm phủ khẽ miệng giật một cái, nói, "Liêu đạo hữu, người ta đều là chân truyền đệ tử, làm sao lại gọi ta tiền bối?" Họ Liêu thanh niên chắp tay nói, "Đạo hữu đã cái đan, là cường đại kim đan chân nhân, ta tự nhiên muốn hô một tiếng tiền bối." Lâm phủ liếc mắt, nói, "Vẫn là gọi ta Lâm phủ đi, không cần hô cái gì tiền bối." "Được rồi, tiền bối." Họ Liêu thanh niên bắt đầu. Lâm phủ bó tay rồi. Sau đó, hai người hàn huyên hồi lâu. Lâm phủ biết được, vị này đến từ Dung Tuyết điện họ Liêu thanh niên là muốn mời hắn luyện một lò chân nguyên đan, linh dược đều chuẩn bị xong mười mấy phần. Yên tâm, nửa ngày liền có thể giải quyết. Lâm phủ nhận lấy linh dược, trở lại độc phủ, nói là nửa ngày, trên thực tế chỉ là bỏ ra một canh giờ, liền luyện chế được một lò phẩm chất tuyệt hảo chân nguyên đan, tổng cộng có 15 mai. Đa tạ Lâm đạo hữu. Họ Liêu thanh niên cao hứng không thôi, cho Lâm phủ 1000 khối linh, thay cảm tạ phí về sau, liên đội vàng về tông, bế quan luyện hóa đang được. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt ít một. Lần này vẫn là tam tinh cấp thẻ người tốt. Lâm phủ tiện tay đem tiêu hao, sau đó trở lại tiểu thành phong, chiếu khán bây giờ lĩnh vực. Không bao lâu, lại có tin tức mới truyền đến. Lâm phủ đạo hữu, ta có thần văn liên hà sen, ngươi nếu là có thể giúp ta, luyện chế một kiện cực phẩm pháp khí, ta liền đem tặng cho ngươi. Đây là Vạn Bảo Tông một vị nào đó chân truyền đệ tử gửi tới tin tức. Tốt, ta giúp ngươi luyện khí. Lâm phủ lập tức đáp ứng. Thần văn liên hoa sen là luyện chế thượng phẩm kim linh đan vật liệu. Một trong, Lâm phủ tạm thời còn không có hắn nhất định phải lấy tới Ha Sen, lại bồi dưỡng ra Hoa Sen. Sáng sớm hôm sau, Vạn Bảo Tông vị này chân truyền đệ tử quả thật đến, mời Lâm phủ chế tạo một kiện có thể bảo hộ thần hồn cực phẩm pháp khí. Chế tạo cái này pháp khí cần dưỡng hun mộc, thế nhưng là, trên tay ta cũng không có loại tài liệu này. Lâm phủ lâm vào nan đề. Ta có một đoạn dưỡng hun mộc, 10 năm, còn có cái khác mấy loại vật liệu, hẳn là đủ đi. Nào có thể đoán được, người này mang đến vật liệu. Nhìn xem trước mặt cái này, một đoạn dài hơn thước màu tím nhẫm cây, Lâm phủ cảm giác được nội bộ còn có không ít xin cơ, lập tức mừng thầm, sinh ra dùng để bồi dưỡng ra dưỡng hồn mộc cây ý nghĩ. Hôm nay bên trong, ta có thể cho ngươi luyện chế tốt." Lâm Vũ nói. "Nhanh như vậy sao? Vậy thì tốt quá, sau khi chuyện thành công, ta đem thần văn liên hạt sen cho ngươi, tổng cộng có 3 cái, phẩm chất thượng thừa, thừa." Vị này trúc cơ tu sĩ rất kích động. "Được." Lâm Vũ gật gật đầu. Thoà Đam về sau, Lâm Vũ an bài người này tiến vào tiểu thạch phong tạm trú động phủ chờ, chính mình thì là trở lại chủ lập phủ, tiến vào dược viện, cắt xuống một đoạn nhỏ dưỡng hồn mục, thả trên linh thổ. Tí tách. Theo một giọng thúc đẩy sinh trưởng linh dịch nhỏ xuống tại dưỡng hồn mục mặt ngoài, vật này tỏa ra càng thịnh vượng sức cơ, nhưng cũng không nảy mầm. Lâm Vũ không tin tà. Hắn liên tục nhỏ xuống 15 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, mới rốt cục để cái này một đoạn nhỏ dưỡng hồn mộc này mầm ra cao một tấc màu tím lục chồi non. Ha ha, thiếu hiệu. Lâm Vũ mừ rỡ. Xem ra có thể thông qua đến tiếp sau đổ vào, bồi dưỡng được một gốc chân chính dưỡng hồn cây. Vật này thế nhưng là trảo bảo, chính là nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ, nhìn thấy một gốc hoàn chỉnh dưỡng hồn phía sau cây, cũng phải lâm vào điên cuồng. Nếu là có thể bồi dưỡng ra một gốc cao năm dưỡng hồn mộc, cũng có thể thêm một chút đến bản mệnh pháp bảo bên trong, khiến cho tử tiêu thần giáp có được ngăn cản thần hồn công kích không thể tưởng tượng nổi thần thông. Sau đó, Lâm phủ bắt đầu luyện khí. Vạn Bảo Tông vị này chân truyền đệ tử dưỡng hồn một vẫn được, mặc dù năng không cao, nhưng có giải một thước, Lâm phủ tăng thêm mấy loại vật liệu, rất nhanh liền luyện chế ra một viên ngón cái lớn nhỏ màu tím bầm bao châu. Vật này có thể thu nhập thức hải, tầm bổ cùng che chở hơn vách. Xuất ra đi bán, 4-5000 linh thạch đều có người nguyện ý mua. Ngày đó đang lúc hoàng hôn, Lâm phủ đem hồn châu đưa cho Vạn Bảo Tông đệ tử, lấy được ba cái xung mãn thúy màu vàng kim mà sen. Cái này chính là thần văn liên. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Tiêu hao tấm thẻ, Lâm phủ trèo lên chương 2192 tận. Chúc mừng thu hoạch được thượng phẩm hồn đan một. Hồn, hồn đan. Lâm Vũ bất lực nhả nhẽn, làm sao có như thế kỳ hoa danh tự? Thông qua tiên nhãn xem xét biết được, phục dụng hồn đan về sau, có thể đi vào một bước tăng lên hồn phách cường độ, cháng đại thần biết. Thế là, hắn bế quan luyện hóa thượng phẩm hồn đan. Sáng sớm hôm sau, Lam Lâm phủ tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện hồn phách của mình tăng cường một thành, thần thức quét qua, phạm vi bao trùm cũng thay đổi lớn rất nhiều, mà lại liếc nhìn đến càng thêm rõ ràng. Thường đối với, từ tiêu thanh biên thành HD không tệ tăng lên. Lâm phủ chậm rãi thu nạp thần thức, không đợi hắn nghỉ ngơi. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến chuông đồng thanh âm, hắn biết rõ chính mình lại muốn bận rộn. Lên keng. Lâm phủ giúp những người khác luyện khí thời điểm, chuông đồng vang lên, Bạch Hồ Nhi điều động một cái tiểu hồ ly ra ngoài nhìn, lập tức mắt trợn trắng. Chu Linh Nguyệt lại tới, "Landy, đừng đến quấy rối chúng ta." Bạch Hồ Nhi tự mình hạ trạng, hóa thành to lớn bản thể, đặt mông ngồi trên người Chu Linh Nguyệt, đem nàng đặt ở trong đất bùn. "Dương tay, nhanh từ trên người ta đi ra a." Chu Linh Nguyệt thét lên, "Ta liền không đi, ta liền muốn đè ép ngươi, ai bảo ngươi luôn đến quấy rối ta công tử." Bạch Hồ Nhi coi Chu Linh Nguyệt là đệm. Vừa lên một cái dùng bờ mông đụng vài nàng, ép tới nàng ngoa ngoa gọi. Về sau, còn có càng biến thái. Bạch Hồ Nhi phun ra một đầu ánh sáng dây thử, đem Chu Linh Nguyệt của lấy, giăng tại một gốc lão hoè thụ bên trên, dùng roi da nhỏ của nàng. "Oa oa oa, thả ta, ta biết rõ sai, ta cũng không tới nữa." Văn cầu người giờ cao đánh khẽ. Chu Linh Nguyệt khóc lóc kể lể. "Hắc hắc, hiện tại cầu xin tha thứ, trễ rồi." Bạch Hồ Nhi từ trên thân chấn động rớt xuống xuống một đoàn lông tóc, vò thành đoàn, tát lại Chu Linh Nguyệt miệng, tiếp tục treo lên đánh nàng, đồng thời tịch thu Chu Linh Nguyệt đưa tin Ngọc lệnh, không cho nàng cầu viện cơ hội. 7 ngày sau, Mạch Hồ Nhi mỗi ngày đều tại treo lên đánh chu linh nguyệt, đưa nàng giày vò đến đều xuất hiện bóng ma tâm lý, cũng không tiếp tục nghĩ đến tiểu Thạch Phong. Mà Lâm Vũ, vừa mới kết thúc hôm nay luật khí, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày hỗ trợ, thu được không ít thẻ người tốt, thuận lợi leo lên thứ 22 13 tầng tiên thế, ở giữa thu được tu vi 1000 ngày, căn cốt ba loại hình cơ duyên. Mà dưỡng hồn mục cũng rốt cục triệt để nảy mầm. Nguyên bản một đoạn thân cây biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một gốc cao 2 mét màu tím bầm cây nhỏ, dáng dấp xanh non tươi tốt, nhìn qua rất có tinh khí thần, năm đã đạt đến 10 năm. Dưỡng hồn Phật bên cạnh, một một cái ao nhỏ bên trong Nơi này mọc ra ba cây thanh liên, đỉnh chóp phân biệt mọc ra một đóa ngón cái lớn nhỏ xanh nhạt sắp độ hoa, chính là thần văn liên. Tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể thu hoạch. Ngoài ra, Lâm phủ còn cùng các đại tông môn chân truyền đệ tử, vạn bảo lâu chấp sự Cố Vĩnh Thái bọn người tiến hành giao dịch, thuận lợi gom góp luyện chế thượng phẩm kim linh đan cần thiết toàn bộ linh dược. Còn lại, chính là muốn chịu thời gian. Tương lai một đoạn thời gian, đi ra ngoài lịch luyện đi. Lâm phủ sinh ra ý nghĩ này. Kim cương lôi mục, thiết mục, dưỡng hồn mục, thần văn liên các loại trên trăm loại thiên tài địa bảo đều cần thúc đẩy sinh trưởng, nhất là phía trước mấy loại Muốn toàn bộ thuốc đến Lâm phủ cần đến năm, tối thiểu đến 1-2 năm. Cho nên, hắn quyết định ra ngoài nhìn xem. Không phải luôn buồn bực trong tông môn, quá nhàm chán. Sư tôn, ta nghĩ ra ngoài đi một chút. Lâm phủ xuất ra đưa tin ngọc lệnh, cho tiểu kim viên truyền âm. Có thể, nhưng ngươi gần nhất tuyệt đối không nên đi vũ trụ, bên kia xuất hiện một cái đại ma đầu, nghe nói là Nguyên Anh chu kỳ, thực lực rất mạnh, ngay tại vũ trụ các nơi làm loạn, rất nguy hiểm. Tiểu kim viên đáp lại: "Được rồi, minh bạch, ta tại Thanh Châu các nơi lịch luyện là được, tuyệt đối không ly khai Thanh Châu phàm y." Lâm phủ biểu thị, chính mình sẽ chú ý an toàn. Không bao lâu Hắn đi ra độc phủ, thần thức quét qua, chú ý tới đang bị Bạch Hồ Nhi treo lên đánh Chu Linh Nguyệt, lập tức ngây mẫn cả người. Cái này ra hỏa, vậy mà lại tới. Lâm phủ ghét bỏ nhất miệng. Tiểu Thạch Phong trấn núi. Lâm phủ đi vào một mảnh trong bụi cây, nhìn thấy bị treo ngược tại trên cây Chu Linh Nguyệt, cùng đứng dưới tầng cây, cầm roi ra Bạch Hồ Nhi. Ba ba ba. Bạch Hồ Nhi thỉnh thoảng dùng roi ra cột Chu Linh Nguyệt, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, Chu Linh Nguyệt thì là o o khóc lớn, trước nay chưa từng có ủy khuất. Nàng muốn dạy dỗ Bạch Hồ Nhi, nhưng thực lực không cho phép. Thân là trúc cơ tu sĩ, Chu Linh Nguyệt tự nhiên nhìn ra được Sinh ra thất vĩ bạch hổ nhi đã là cao quý cấp bảy yêu vương, luận thực lực không thể so với các nàng chu gia kim đan lão tổ yếu. Chính mình, căn bản không có báo thủ tư cách. Đương nhiên, Chu Linh Nguyệt thấy được Lâm phủ, "Cứu ta, mau cứu ta." Nàng phảng phất bắt lấy cây cỏ tử mạng, "Lâm phủ, ta nguyện ý trở thành ngươi thị thiếp, cho dù là lô đỉnh đều có thể, chỉ cần ngươi có thể thu hạ ta, để cho ta làm cái gì đều được." Lâm phủ nhìn chằm chằm Chu Linh Nguyệt, cảm thấy buồn cười, "Ta còn là thích ngươi ngay từ đầu loại kia kiệt ngạo bất thuần thái độ, có thể khôi phục hay không một cái?" Hắn nói. Chu Linh Nguyệt sững sờ, nhưng đối mặt đã trở thành Kim Đan chân nhân Lâm phủ, nàng sao dám như thế làm cản? Từ đầu đến cuối biểu hiện được ngoan ngoãn. "Công tử, cái này nữ nhân thật phiền, nếu không phải là bởi vì nàng là Tiên Linh tông đệ tử, ta đều muốn chém chết nàng." Bạch Hồ Nhi rất bất mãn. Lâm phủ khoát tay áo, nói: "Được, đưa nàng xuyên ra ngoài là được, tiếp xuống, ta muốn đi bên ngoài lịch luyện." "Tôi a." Bạch Hồ Nhi rất không tình nguyện buông xuống Chu Linh Nguyệt, sau đó, hóa thành bản thể hướng nàng ngọt tới, cũng giữa không trung tới cái vung mông động tác, đặt mông đem Chu Linh Nguyệt bắn bay mấy trăm mét. "A!" Giữa không trung, chuyến đến Chu Linh Nguyệt đứt quãng tiếng thét chói tai. Lâm phủ dùng để tay tại trước trán, làm nhìn hình cũng không biết rõ Chu Linh Nguyệt ném tới cái góc nào đi. Được, mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi." Lâm phủ vẫy tay một cái. "Được rồi." Bạch Hồ Nhi tranh thủ thời gian khôi phục hình người, thân mật kéo lại Lâm phủ khuỷu tay, cùng hắn phá không mà đi. Trên bầu trời, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi chân đạp kim tuy vân, chậm rãi phi hành. "Công tử, chúng ta cứ như vậy ly khai tiểu thành phòng, nếu là có người mạnh mẽ xông vào làm sao bây giờ?" Bạch Hồ Nhi có chút lo lắng. "Không sao, ta đã đem khôi lỗi cự nhân lưu lại, cùng cường hóa bản tiểu thiên cương trận dung hợp, chính là kim đan sơ kỳ." đều rất khó đánh vỡ trận pháp hộ thuẫn, sẽ rất an toàn." Lâm phủ một mặt tự tin. Bình xanh nhỏ thế nhưng là một kiện so pháp bảo cực phẩm còn chân quý linh bảo, chính là nguyên anh đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, lưu tại trong đập phủ, tự nhiên cần đầy đủ ổn thỏa cùng mỹ ẩn. Nếu không, sẽ cho hắn đưa tới hỏa sát thân. Không cần đã lâu. Lâm phủ xuất hiện tại phủ Vân Quốc Bắc Bộ đại mạc biên thủy, lần nữa đi tới Nguyệt Quang thành, dẫn tới toàn thành hưng động. Lâm tiên nhân lại tới rồi. Các thành dân buôn tẩu bẩm báo, tụ tập tại trên đường cái, đối Lâm phủ cùng Bạch Hổ nhi dập đầu bái tạ. Nếu không phải Lâm phủ, Nguyệt Quang thành đã sớm khó giữ được. Chư vị Xin đứng lên." Lâm phủ phất ống tay áo một cái, lực lượng vô hình đem quỷ gối phụ cận mấy trăm vị thành dân nâng lên, mà đi sau hiện, trong thành vậy mà đã có hán miếu thờ, thờ phụng hắn một tượng. Cái này khiến Lâm phủ dở khóc dở cười. "Công tử, ngươi cứu vớt thành này, phối lượng tái miếu." Bạch Hồ Nhi Ôn Nu nói, "Mà cái này, thế nhưng là có lợi ích cực kỳ lớn, ngươi có thể không ngừng hấp thu vô hình hương hỏa chi lực, ngày sau nói không chừng có thể trở thành thần linh tồn tại, bất tử bất diệt." Lâm phủ không khỏi kinh ngạc. "Xây miếu lập tượng, lại còn có bậc này chỗ tốt." 17. Chương 133: Vân thượng thành ma tung. Mạch Hồ Nhi gật gật đầu, nói: "Ta trước đây tại nhân gian đi lại thật lâu, rất rõ ràng hương hỏa chi lực tầm quan trọng, một chút yêu tộc nếu là bởi vì làm rất nhiều chuyện tốt mà bị xây miếu lập tượng tri bái, liền có thể hấp thu hương hỏa chi lực, luộc sắc thành tưởng thủy linh thú, chiếu cố một phương thổ địa, các nàng cũng sẽ được xưng là sơn thần." Miếu sơn thần, bởi vậy mà tới. Nghe được cái này, Lâm Vũ âm thầm gật đầu. "Chư vị, ta lần này tới, chỉ là khắp nơi đi một chút, thuận tiện nhìn xem lão bằng hữu, các ngươi đi làm việc đi." Lâm Vũ hơi vung tay. Chân nguyên hóa thành mưa ánh sáng rơi xuống, cho đến bao trùm cả tòa nguyệt quan thành rơi ra một trận ngọt linh vũ, bị đổ vào địa phương, bụi mù đều bị trừ sạch, cỏ cây um tùm, phàm nhân bách bệnh tật đều trừ. Cảm tạ chân nhân. Ngụy Quang thành thành chủ khiếp sợ phát hiện, Lâm phủ đã trở thành cường đại kim đan chân nhân, vội vàng mang theo chúng tướng sĩ hành lễ. Lâm phủ khoát tay áo, để đám người không cần đa lễ. Sau đó, hắn nhìn xem bị linh vũ đổ vào qua nguyệt quan thành, khắp nơi đều là bổng bổ sinh cơ, rất hài lòng. Hắn thi triển chỉ là hạ phẩm linh vũ thuật, nhưng đã bị hắn tu luyện tới lô hóa thuần thành cấp độ, tăng thêm là lấy kim đan kỳ tu vi thi triển, hiệu quả so với luyện khí kỳ tốt gấp trăm lần không thôi. Lâm tiên sư, lúc này Vẫn như cũng là thiếu niên bộ dáng tiểu vương chạy tới, bên người đi theo chống quải trượng lão vương. "Tiểu vương, mấy tháng không thấy, cao lớn không ít mà. Thể cốt cũng cường tráng rất nhiều, không tệ không tệ." Lâm phủ vỗ vỗ tiểu vương đầu. Lần đầu tiên tới nguyệt quang thành thời điểm, hắn chính là ở tại tiểu vương sắt vách sơn nhỏ, từng ngồi dựa qua tiểu vương. "Lâm tiên sư, ta nhất định càng thêm cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành một cái có thể lên chiến trường giết địch đại tướng quân." Tiểu vương nắm chặt nắm đấm. "Ta tin tưởng ngươi có thể." Lâm phủ lấy ra một viên đan dược, đưa cho tiểu vương, "Đây là thượng phẩm tối thể đan, dùng qua về sau, có thể để ngươi thân thể triệt để thối biến." cho dù còn không thể tu hành, nhưng có thể nhảy lên trở thành viễn siêu phàm nhân tồn tại. Tiểu Vương hô hấp trì trệ, rất thèm nhỏ dãi, nhưng mà, hắn nhưng không có đưa tay đón. Vì sao không muốn? Lâm phủ hỏi. Vô công bất thủ độc. Tiểu Vương đứng nghiêm, phảng phất một gốc thương tùng, ra ra nói, ta phải học được tay làm hàm nhai, tương lai mới có thể trở thành một cái anh dũng không sợ đại tướng quân. Lâm phủ cười, vỗ vỗ tiểu Vương bả vai, chỉnh trọng nói ra, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, đan này có thể để ngươi thân thể mạnh lên, cũng là ta khả năng giúp đỡ ngươi làm, nhưng chỉ lần này mà thôi. Về phần tâm hồn cường đại, phải dựa vào chính ngươi đi ngộ, ta không giúp được ngươi. Tiểu Vương, thu cất đi." Lão Vương nhắc nhở. Đà Tạ Lâm tiên sư. Tiểu Vương lúc này mới nhận lấy thượng phẩm thối thể đan. Theo hắn trước mặt mọi người luyện hóa đan dược, thân thể bài xuất đại lượng canh hôi mồ hôi, bắp thịt cả người rất nhanh trở nên mười phần bảo tạc, một cánh tay một chảo, có thể nâng lên nặng ngàn cân bốn phương định, chấn kinh đám người. "Trời ạ, ta mạnh như vậy." Tiểu Vương tung người một cái nhảy ra mấy trượng, cầm trong tay tiêu thương hung hăng ném mạnh, có thể giết xuyên vài trăm mét bên ngoài một cấp yêu thú. Như thế thực lực, không thua gì luyện khí kỳ thể tu đặt ở trong phòng nhân, đã là chiến thần cấp tồn tại. Tiểu Vương, nhớ kỹ, ta có thể cho trên thân thể ngươi cường đại, nhưng tâm hồn cường đại phải dựa vào ngươi đến đi. Lâm phủ chỉ chỉ Tiểu Vương lòng ngực. Tiểu Vương đứng đây thẳng, chỉnh trọng nói, Lâm tiên sư yên tâm, ta nhất định đi đến chính độ, nếu là ta bội vì thực lực bản thân cường đại mà đi lên đường nghiêng, ta định tự sát tại ngài miếu thờ trước. Nghe vậy, Lâm phủ vui mừng gật, gật đầu. Hắn tin tưởng, Tiểu Vương có thể trở thành một tên vũ dũng chiến thần, che chở cả tòa nguyệt quang thành an nguy. Đương nhiên, cái kia hẳn là là nhiều năm về sau sự tình. "Tốt, xin từ biệt đi." Lâm phủ quay người lại đi. Vương Lâm, bái tạ tiên sư ơn tại bồi. Tiểu Vương quý gối trên sàn nhà, hướng phía Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi rời đi phương hướng giật đầu, một mực đập, dù là hai người đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt, hắn vẫn là đang không ngừng giật đầu. Tiểu Vương a, Nguyệt Quang Thành Thành chủ đi tới, vỗ vỗ Vương Lâm bả vai, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Nguyệt Quang Thành thủ thành đại tướng một thành viên, ta ban thưởng ngươi một thanh chiến đao, cùng chúng ta cộng đồng thủ hộ biên cương. Tạ thành chủ. Vương Lâm chỉnh trọng cảm ơn. Trên bầu trời, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi ngay tại bình tĩnh vi hành. Chúc mừng thu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt ít một. Cái này Thiến Lâm phủ xứng sở. Trợ giúp tiểu vương tôi thể, vậy mà có thể thu được ngũ tỉnh cấp thẻ người tốt, chẳng lẽ nói, chuyện này tương lai sẽ sinh ra ý nghĩa sâu xa ảnh hưởng sao? Hắn không khỏi như vậy suy đoán. Tiêu hao tấm thẻ này, hắn leo lên thứ 2218 tầng tiên thế. Chúc mừng thu hoạch được chiến thần giáp S1. Lâm phủ lấy ra bộ giáp này. Vật này chính là một kiện cực phẩm pháp khí, áp dụng pháp bảo cấp vật liệu thiết tinh chế tạo mà thành, có thể ngăn cản yêu vương cấp công sát, mặc vào bộ này chiến thần giáp người sẽ càng đánh càng hăng, còn có thể ngưng tụ sát khí, cuối cùng thậm chí có thể phát huy ra có thể so với giả đàn cấp độ chiến lực. Nhưng, chiến thần giáp giới hạn phàm nhân sử dụng, người tu hành sau khi mặc vào, vô hiệu. Vật này, ta dùng công lên. Lâm phủ lẩm bẩm, tiện tay hất lên, chiến thần giáp hóa thành một đạo chùm sáng không có vào nguyệt quang thành vương lâm náo hải, chờ điều kiện thỏa mãn thời điểm, chiến thần giáp liền sẽ tự động xuất hiện, trở thành vương lâm thần binh. Dở im ngắm thổi. Lâm phủ nhắm mắt lại, thưởng tụ giờ khắc này yên tĩnh. Hắn không hiểu chính mình tại sao lại xuyên qua, nhưng như là đã xuyên qua đến tu tiên giới, vậy liền hảo hảo tu hành, truy cầu kia khiến vô số người hâm mộ trưởng sinh, thậm chí là vĩnh sinh lĩnh vực. Công tử, sau đó phải đi đâu? Không biết rõ không có mục đích, tạm thời đi về phía nam bên cạnh bay đi, đi đến cái nào coi như đâu." Lâm Vũ nằm nhìn trời. "Tốt a." Bạch Hồ Nhi đánh một cái ngáp, ghé vào Lâm Vũ trên thân, cứ như vậy tùy ý dưới thân Kim Thú Vân mang theo hai người hướng phương nam phi hành mà đi, cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Sáng sớm hôm sau, hai người rốt cục tỉnh lại, thưởng thức tuyệt mỹ mặt trời mọc, ngồi xem mây cuốn mây bay, cũng không biết mình đi tới nơi nào. Dựa theo Kim Thú Vân tốc độ, chúng ta cũng đã đi vào cự ly tiên linh tông hơn 1 vạn dặm địa phương, nơi này tựa hồ là thượng thành các phạm vi thế lực bên trong." Lâm Vũ phân tích nói. "Xuống dưới, tùy tiện đi một chút." Lâm phủ triệt hồi Kim Phi Vân, cùng Bạch Hồ Nhi hướng về phía dưới một tòa cỡ lớn thành trì, biết được nơi đây tên là Vân Thượng Thành, lệ thuộc Nam Dương nước. Nam Dương quốc chính là thượng thành cấp mấy cái nước phụ thuộc một trong. Vân Thượng Thành chia làm ba cái thành khu: Vong Sơn thành khu, Bản Hồ thành khu, Long Đằng thành khu. Tam đại thành khu hợp lại ước chừng 200 và người, mỗi một tòa thành khu đều có một cái đại gia tộc, có kim đang chân nhân tọa trấn. Lâm phủ đơn giản biết rõ thành này cách cục về sau, tại Bản Hồ thành khu bên trong đi lại một đoạn thời gian, thấy được vạn bảo lâu phân đà. Trong đó, có năm mai thượng phẩm kim linh đang bán. Ha ha, ta để mua. Lâm Vũ tại Đại Khí Thô, tốn hao 5000 linh thạch, mua sắm 5 mai thượng phẩm kim linh đan, tại bản hồ thành khu một cái tới gần hồ nước chỗ nào bán hạ một tòa bên hồ biệt viện, chiết xuất cũng luyện hóa cái này 5 mai thượng phẩm kim linh đan, tổng cộng tăng lên 1 vạn 5000 trở tu vi. Từ đó, hai người đã tại Vân Thượng thành chờ đợi mấy ngày. Thứ Hải Thiên Thế đi tới thứ 2224 tầng. Đột phá 2220 tầng thời điểm, Lâm Vũ thu hoạch được căn cốt ba cơ duyên, cũng là không tính là gì đại thu hoạch. Đi, đến trong thành đi dạo một vòng." Lâm Vũ đề nghị. Đến Vân Thượng thành mấy ngày Nhưng bởi vì cái này mấy ngày đều tại luyện hóa thượng phẩm kim linh đan, cũng không kịp đi ra ngoài chơi đùa, thuận tiện mua sắm vườn linh dược bên trong còn không có linh dược hạt giống. Hoa, rốt cục có thể dạo phố á. Bạch Hồ Nhi nhảy lên cao ba thước. Mặc dù là yêu tộc, nhưng nàng cũng là nữ nhân, mà đại bộ phận nữ nhân bản tính chính là ưa thích dạo phố. Dù là không mua đồ vật, cũng muốn đi dạo. Chủ đánh chính là một chữ, chơi. Bản Hồ Thành khu. Thành này khu phương viên hơn 20 dặm, trung tâm là một tòa bất quy tắc hình dạng hồ nước, phương viên 5-6 dặm, bên bờ kiến tạo các loại tịnh lệ kiến trúc, lại hướng bên ngoài thì là rộng rãi đường đi. Lâm Phủ cùng Bạch Hồ Nhi đi đến đông bộ khu vực, tiến vào một đầu dài ước chừng vài dặm mỹ thực đường phố, lập tức mở rộng tầm mắt. Nơi này mỹ thực chủng loại rất nhiều. Nướng thịt bò mì, thịt dê, nướng bò cạp, nướng thận, nướng rau hẹ, gà nướng vịt, ngỗng, heo, chó, châu cá. Các món ăn ngon, cái gì cần có đều có. Bởi vì Vân Thượng Thành là một tòa có được đại lượng tu sĩ tồn tại thành trì, ở chỗ này bày quầy bán hàng bán mỹ thực, có phổ thông dê bò thịt, cũng có thịt của yêu thú, thậm chí có nướng linh dược loại này đồ vật. Lâm Phủ cùng Bạch Hồ Nhi trả tiền, ăn như gió cuốn, cơ hội là từ mỹ thực đường phố phía nam đầu đường một đường ăn vào phía bắc cuối phố hao tốn trọn vẹn mấy ngàn linh thạch, An Nonê. E. Quá trình bên trong, bọn hắn không quên thi triển tồn tiên quyết. Vô số năng lượng bị luyện hóa, cường hóa thể phách, khiến cho Lâm phủ tăng lên hơn ngàn cân lực lượng, thân thể các phương diện cũng đều có tăng lên. Bạch Hồ Nhi cũng thay đổi mạnh một chút. Trời ơi, thật sự là một trận tinh yến. Bạch Hồ Nhi vô vô hơi nâng lên bụng dưới, giảo hoạt hướng Lâm phủ trừng mắt nhìn, Ô Nhu nói ra, "Công tử, nhìn, người ta có là con của ngươi, đã 3 tháng." Lâm phủ nhếch miệng. Cái này Bạch Hồ Nhi, hoàn toàn như trước đây tao. Đố nhiên, Lâm phủ nhìn về phía cách đó không xa một tòa quán rượu. Nơi đó có một cối nhỏ xíu ma khí, cùng loại trước đây thôn linh ma ma đạo tu sĩ. Lâm Vũ nhíu mày, "Em đẹp, nơi này làm sao lại xuất hiện ma tu? Mà lại, đối phương tựa hổ sẽ đối với chính mình sinh ra uy hiếp." Hắn quyết định đi thăm dò một chút. Sau đó, Lâm Vũ lôi kéo Bạch Hổ Nhi lì khai mỹ thực đường phố, ẩn nấp tự thân khí tức về sau, giả trang thành phổ thông trúc cơ tu sĩ, tiến vào một tòa lộng lấy đường hoàn quán rượu, đi tới lầu 3. Nơi đây lấy ánh sáng rất tốt. Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi ngồi cạnh cửa sổ vị trí bên trên, có thể nhìn thấy một bên khác gần cửa sổ vị trí bên trên, ngồi một cái mặt trắng không có chút máu thanh niên áo trắng, có một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Người này thần sắc lãnh khốc, mười ngón tĩnh tế, giữ lại dài một tấc sâm màu trắng mỏng tay. Nhìn qua, có chút khiến người. Là Kim Đan hậu kỳ mà tu. Lâm phủ thông qua thiên nhãn nhìn ra sâu cạn của đối phương, đồng thời cảm ứng được người này thể chất rất mạnh, thể nội còn có một cỗ có thể làm hắn cảm thấy kinh hãi khi tức, nói rõ hắn thực lực mạnh phi thường. Hắn không có lộ ra, muốn nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Đạp đạp đạp. Một đạo trầm mượn tiếng bước chân vang lên. Có cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử leo lên lầu 3, mặc một bộ đặc tù giáp giáp, trước người là một cái mặt trâu đồ đẵng, rũa ra màu máu đầu lưỡi, rất quỷ dị. Hắn trên vai, khiêng một thanh hằm huyết đại đao. Lại là Kim Đan hậu kỳ. Lâm phủ âm thầm nhíu mày. Huyết Đao Vương, ngươi xem như tới. Ngồi tại cửa sổ cái khắc ma tu đặt chén rượu xuống, cũng không quay đầu lại nói: "Bạch Ma Vương, ngươi hẹn ta tại nhiều người địa phương gặp mặt, trong đầu không có nước vào a?" Huyết Đao Vương khiêng hằm huyết đại đao, cứ như vậy đứng tại đầu bậc thang, lạnh giọng hỏi: "Cái này có cái gì? Ta là ma tu, ngươi là tà tu, chúng ta một khi hợp tác" Tự nhiên là gió tanh mưa máu, đương nhiên không cần thiết lại che giấu, Quang Minh Chính Đại nói chuyện chẳng phải là tốt hơn. Lại nói, người chết là có thể bảo thủ bí mật, không cần thiết tự mình tư nghị. Bạch Ma Vương cười ha ha, chung quanh tân khách đều cảm thấy không thích hợp. Người chết sẽ bảo thủ bí mật, đây chẳng phải là nói hai cái này ma tu cùng tà tu là chuẩn bị giết tất cả mọi người ở đây. Nghĩ đến cái này, có người vụng trộm xuống lầu. Bang một tiếng, Huyết Đao Vương ngẩng hết đại đao lại là nằm ngang ở ý đồ xuống lầu mấy cái tu sĩ trước mặt. Đại Vương, chúng ta chỉ là nghĩ ly khai." Một vị trúc cơ tu sĩ cuống quýt nói. Xoạt xoạt Huyết Đao Vương ngẩng huyết đại đao chặt đứt vị này trúc cơ tu sĩ cổ, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, chu vi lặng ngắt như tờ. "Công tử, muốn đánh nhau sao?" "Ừm, hẳn là, chuẩn bị năng địch." Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi thấp giọng giao lưu. Lúc này, Huyết Đao Vương thu hồi ẩm huyết đại đao, dùng đầu lưỡi liếm liếm thân đao mặt ngoài tiết huyết, thần sắc say mê, phảng phất tại hưởng dụng trên đời vị ngon nhất món ngon. "Trận, hắn mới nói ra, Bạch Ma Vương, có việc nói sự tình. Thay ta giết sạch thành này người, giúp ta thi triển huyết tế trận pháp, triệu hoán kia một kiện bảo vật." Bạch Ma Vương đạm mạc nói. "Ma ơi, Chu vi tu sĩ kinh hãi, tranh thủ thời gian phá cửa sổ bỏ chạy. Nhưng, Bạch Ma Vương chỉ là một tiếng giễu cợt, tay phải không gây hạn kéo dài, nhẹ nhõm xuyên thấu những cái kia tu sĩ lờ ngực, đem bọn hắn thân thể nối liền nhau, cũng tiện tay nhét vào trên sàn nhà. Lầu 3 bên trong triệt để không có thanh âm. Những cái kia còn chưa khởi hành tu sĩ, tất cả đều toát ra vẻ hoảng sợ, nhưng người nào cũng không dám đào tẩu. Huyết Đao Vương cười cười, nói ra: "Triệu Hoán Món kia bạo vật a." Ha ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng là, Thanh Châu gần nhất vừa mới đã bình định huyễn mộng điệp đưa tới yêu tộc hỗn loạn, nghe nói xuất động tám vị nguyên anh, ngươi cảm thấy Hai người chúng ta người tại Thành Châu đô thành sẽ không bị truy sát sao?" Bạch Ma Vương khoát tay náo, nói ra, "Chúng ta cũng không phải là cùng Thành Châu Tam Đại tông môn đối kháng, chỉ là tàn sát Thành này, triệu hoán chôn dưới đất món kia bảo vật, đắc thủ về sau, lập tức rời đi, chờ thượng Thành các người đổi tới, chúng ta đã về tới Âu Châu, bọn hắn không có khả năng khóa châu truy sát chúng ta." Huyết Đao Vương gật gật đầu, nói, "Được chưa, ta lập tức mệnh lệnh dưới trướng Huyết Đao vệ tàn sát Thành dân, về phần triệu hoán món kia bảo vật trách nhiệm, liền giao cho ngươi. Ta Bạch Ma quân đoàn cũng sẽ hiệp trợ ngươi, nếu không chỉ bằng vào hai người chúng ta, thật đúng là không tiện tại trong vòng một ngày giết hết cả tòa Vân Thượng Thành trên trăm va người. Bạch Ma Vương ngữ khí rất bình tĩnh. Phản phất, sẽ phải giết không phải 200 va người, mà là một đám không có bất kỳ giá trị gì so kiến. Trên bàn tiệc, Bạch Hồ Nhi trợn mắt hồ mổ. Những người khác cũng đều như rơi xuống vực sâu. Song đợi, hai cái này biến thái lại muốn đồ sát cả tòa Vân Thượng Thành 200 va người, liền không sợ bị tiên kiệt sao? Trong lòng mọi người đều vọng. Lâm Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vân Thượng Thành chu vi, chính lơ lửng một đoàn thân mặc áo trắng ma tu cùng một đoàn người mặc màu máu giáp trụ tà tu kia là Bạch Ma quân đoàn cùng Huyết Đao vệ. Kém gọi nhất đều là cao giai luyện khí kỳ, tu vi cao nhất đạt đến giả đan cấp độ, cộng lại mấy ngàn người, thanh thế to lớn. Cái này, là thật muốn đổ thành a? Đúng lúc này, Huyết Đạo Vương lấy ra một cái ống biền, đối nó thổi lên đổ thành tiếng kèn. Rít. Mấy ngàn vị Huyết Đao vệ cùng Bạch Ma quân đoàn rít trong mây lên thành cát nơi, tùy ý tàn sát vô tội cư dân, lập tức dẫn tới tọa trấn thành này ba vị kim đan chân nhân chú ý, tuần tự truyền ra ba tiếng gầm thét. Lớn mặt ma tu, các ngươi muốn chết. Một vị tóc trắng lão giả phóng lên tận trời, chân đạp cấp 6 đỉnh phong tiên học, một tay chỉ thiên liền có vô số lôi đình đánh rót, thuần sát hơn 10 vị phách lối huyết đạo vệ. Hai người khác Kim Đan chân nhân cũng đều xuất thủ. Đại lượng huyết đạo vệ cùng Bạch Ma quân đoàn thành viên bị giết, vân thượng thành những cái kia tu sĩ cũng đều phân khởi phản kháng. Trong thành lập tức loạn cả một đoàn. Ta đi giải quyết thành này ba vị Kim Đan, ngươi phụ trách chủ trì huyết tế đại trận. Huyết Đao Vương phá cửa sổ mà đi. Rất nhanh, trên bầu trời truyền ra đỉnh thai nhức góc tiếng giống cùng các loại pháp bảo tiếng va đập, đánh cho rất kịch liệt. Mà lúc này, Bạch Ma Vương cuối cùng từ trên bàn tiệc đứng lên, lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn quanh chu vi, phát hiện đám người cơ hồ đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Duy chỉ có đối diện bản hai người, rất bình tĩnh. Hai người các người, không sợ chết. Bạch Ma Vương nhìn chằm chằm Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi, cười ta nói, sợ chết, nhưng không chết được. Lâm phủ chầm chậm đứng dậy, chầm giải phóng xuất ra Kim Đan Sơ Kỳ khí tức. Bạch Hồ Nhi thì là từ phía sau hiện ra bảy đầu cái đuôi, hai con lỗ thay mọc đầy trắng như tuyết lông tóc, hóa thành nửa người nửa yêu hình thái. Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ, cấp bảy yêu vương. Bạch Ma Vương hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà tại chính mình cùng huyết đạo vương ngay dưới mắt ẩn nấp đến như thế hoàn mỹ, nếu không phải bọn hắn chủ động bại lộ tu vi khí tức, thật đúng là coi là kia chỉ là chút cơ kỳ, trong lòng không khỏi coi trọng mấy phần. Chương 134, nghiên ép kim đan hậu kỳ. Ta rất hiếu kỳ, dưới mặt đất có bạo vật gì, vậy mà đáng giá các ngươi từ vũ châu thật xa chạy đến Thanh Châu." Lâm Vũ tò mò hỏi. Hắn cảm thấy, Bạch Ma Vương rất có thể chính là tiểu kim viên đề cập tới vị kia vũ châu đại ma đầu nhị tử. Người này để ý đồ vật, tất nhiên không tầm thường. Bạch Ma Vương đánh giá Lâm Vũ, nói, "Chỉ là một cái kim đan sơ kỳ yếu gà, bản vương không cần thiết cùng ngươi giải thích, cho ngươi hai lựa chọn, một, quỳ xuống làm nô bộc của ta, hai" Lâm Phù hai tay một đám, nói: "Không, ta lựa chọn cái thứ 3 tuyển hạng, giết ngươi." Ầm ầm. Thanh âm chưa rơi xuống, Lâm Phù đã mặc vào Tử Tiêu Thần Giáp, trước mắt giết tới Bạch Ma Vương trước mặt, một quyền đem hắn đánh bay, lồng ngực đều bị lệnh đến long sụt dưới, phun máu phè phè. "Đáng chết, ngược lại là khinh thường ngươi." Bạch Ma Vương giận mình, không nghĩ tới trước mắt vị này Kim Dancer kỳ thanh niên áo trắng mạnh như vậy, trong nháy mắt đem chính mình bị thương. Ba ba ba. Bạch Ma Vương cánh tay phi tốc kéo dài, năm ngón tay khép lại hiện lên dao hình, phân biệt hướng Lâm Phù đầu lâu cùng trái tim cắm tới. Leng keng. Nhưng mà Bạch Ma Vương thủ đao bổ vào Lâm Phù bên ngoài thân, phát ra chói hai kim thiết tiếng đánh, nương theo lấy tia lửa tung tóe, đau đến Bạch Ma Vương hét thảm lên, liền tranh thủ hai tay thu nạp mã quay về. Tại sao có thể như vậy? Bạch Ma Vương khiếp sợ phát hiện, chính mình đôi này có thể so với pháp bảo tay, lại bị Lâm Phù áo giáp đánh rách tả tơi. Đôn đốt. Một trận tiếng sầm vang lên. Không đợi Bạch Ma Vương kịp phản ứng, hắn đã bị Lâm Phù một quyền đập bay, thân thể đánh xuyên qua quán rượu, đổ vào vài trăm mét bên ngoài trong phía tích. Lâm Phù ly khai quán rượu, quan sát phía ngoài tình huống. Trên bầu trời, Huyết Đao Vương không hổ là Kim Đan hậu kỳ có thể lấy 13, giết đến Vân Thượng thành ba vị Kim Đan chân nhân liên tục bại lui. Ta gặp khó giải quyết nhân vật, giúp ta. Bạch Ma Vương phá vỡ phế tích, đứng tại một lối đi cuối cùng, hướng huyết đạo vương gióng to. Huyết đạo vương một kích bức lui ba vị Kim Đan chân nhân, sau đó nhìn về phía quán rượu ngay tại chỗ khu, nhận được từ trong tiểu lâu đi ra Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi, hắn thấy hai người này bất quá trúc cơ tu vi, nhưng hôm nay bọn hắn đúng là Kim Đan. Hai người kia hẳn dấu đi tu vi, mà lại, trong đó cái kia người mặc áo giáp màu tím nam nhân, không thua gì ta. Bạch Ma Vương vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy, Huyết Đao Vương sắc mặt hãi nhiên, Vân Thượng thành vị kia Kim Đan lão giả phát hiện Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi, mừng rỡ, hô, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, còn xin thay chúng ta trấn áp hai cái này ma đầu cùng ta tu. Ta chính là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ, đi ngang qua nơi đây, ba vị chân nhân niên tầm, ta sẽ ra tay." Lâm phủ lớn tiếng đáp lại. "Hử, để cho ta tới chiếu cố ngươi." Huyết Đao Vương bỏ qua Vân Thượng thành thành chủ ba người, hướng Lâm phủ đánh tới, hai tay giơ cao Ẩm huyết đại đao, chém thẳng mà xuống, chém ra một đạo kéo dài hơn 100 mét màu máu khí mang, giống như một thanh kinh khủng tự đao. Lâm phủ không nói nhảm. "Hoan." Một tiếng vang thật lớn, hắn đã thi triển cổ thần tộc bí pháp pháp tiên tượng địa, thân hình mảnh tướng đến trăm thước cao, bởi vì cùng tử tiêu thần giáp hợp thể, thoạt nhìn như là một cái màu tím kim loại cự nhân. Hắn toàn thân sáng lên, chói lóa mắt. Vẹn vẹn một quyển, liên lệnh đến huyết đao vương trăm mét khí mang sụp đổ thành từng đợt phong bạo, lại một bản tay đánh ra, phảng phất đánh con rồi như vậy, đem hết đao vương cũng cả người lẫn đao đập bay trên ngàn mét. Ầm ầm. Huyết đao vương rơi xuống trên mặt đất, cứng rắn thân thể trên mặt đất cày ra một lỗ rộng 1 mét, kéo dài mấy chục mét khe rẽn, mà hắn liền ngã tại khe rẽn cuối cùng, toàn thân đã hiện đầy vết rạn. Hoa Huyết Đao Vương cũng nhịn không được nữa, phun máu phè phè, bản mệnh pháp bảo Huyết Đao bị tùy phong thổi, rơi mất một chỗ mạnh vụn. Tê. Vân Thượng thành thành chủ, Bạch Ma Vương bọn người tất cả đều hít vào khí lạnh, con mắt trừng đến lao đại, trong lòng khó có thể tin. Kim đan sơ kỳ, huyết ngược kim đan hậu kỳ. Bọn hắn hoa mắt sao? Đôn đốt. Lâm phủ cũng không cho đám người xác định thật giả cơ hội, bên ngoài thân có lôi đình lập loé, cả người di chuyển nhanh chóng, giết tới Huyết Đao Vương trước mặt, bước chân trùng điệp đạp lên mặt đất, đem Huyết Đao Vương đánh bay đến giữa không trung. Kẻ này không thể để lại. Huyết Đao Vương bạo giỏng. Tranh thủ thời gian tiêu đốt tinh huyết, mắt nhìn xem liền muốn hóa thành một mảnh màu máu độn quang đi xa. Nhưng, ba một tiếng, Lâm phủ hai cái bàn tay trong nháy mắt khép lại, tựa như là chụp chết một con rồi như vậy, đem hết đao vương ép thành mảnh vỡ. Kẻ này, coi là thật kinh khủng. Bạch Ma Vương thấy thế, thất hồn lạc phách, xoay người rời đi. Nhưng mà, một đạo trắng như tuyết thân ảnh ngăn tại phía trước, hướng hắn thổi ra một đại đoàn trắng như tuyết xoá tung lông tóc, hóa thành tính ra hàng trăm triệu hồ ly, lưu lưu lay hướng hắn cắn xé mà tới. Người này, chính là Bạch Hồ Nhi. Nàng muốn xuất thủ ngăn lại Bạch Ma Vương, miễn cho hắn chạy. Lăn đi. Bạch Ma Vương hai tay vung hai chưởng, giống như hai thanh to lớn cây quạt, một bàn tay liền đệm toàn bộ tiểu hồ ly trùng chết, lại một bàn tay đem Bạch Hồ Nhi đánh bay, chấn động đến nàng tại chỗ thổ huyết trọng thương. "Công tử, cứu Mạc Nha." Bạch Hồ Nhi cuồn cuút một bình lớn liệu thương đan, kịp lấy cái đuôi liền chạy. "Ngươi cậy mạnh làm cái gì?" Lâm Phủ giận không chỗ phát tiết, không nghi tới Bạch Hồ Nhi vậy mà lấy cấp bảy yêu vương tu vi cứng rắn đánh Bạch Ma Vương, không có bị thuần sát, chỉ là bị đánh thành trọng thương, đã coi như là gặp may. "Đôn đốt." Theo Lâm Phủ toàn thân bị lôi qua ba quải, hắn ngắn ngủi mấy hơi thở liền vượt ngang số ngàn mét, đi vào Bạch Ma Vương sau lưng. Một bàn tay đem hắn quật bay hơn mười dặm, chúng điệp va chạm một tòa vách núi, cả người đều lâm vào trong đó, sâu đạt mười mấy mét. Bạch Ma Vương đang muốn thi triển độn thuật đi, nhưng một cái cự thủ thế như trẻ che, cắm vào tòa nảy nham thạch trong lòng núi, nắm Bạch Ma Vương, giơ lên giữa không trung. Đại Già Thiên Thủ. Bạch Ma Vương gào thét, hai con thủ trưởng phi tốc bánh chướng, có thể đem Lâm Phù hai ngón tay chúng ra, chật, hắn đột nhiên thu nhỏ sông trưởng, hóa thành một đạo mâu trắng độn quang hướng nơi xa bỏ chạy. So tốc độ, người còn kém một chút. Lâm Phù lần nữa thi triển lôi độ thuật, hai ba lần đuổi kịp Bạch Ma Vương, giơ lên cao cao thủ trưởng. Bên ngoài thân kim loại áo giáp bá một tiếng rôi ra một thanh kiếm gãy, hung hăng chém xuống. Ma giáp thuần, Bạch Ma Vương như có gai ở sau lưng, trong thời gian phun ra một ngụm che kiếm đen như mực lấn giáp khiến tròn, hóa thành dài mười mấy mét, ngăn tại trước mặt. Lên keng. Một chém qua về sau, Ma giáp thuần đã bị đánh được nhiều ra một đạo sâu đạc nửa thước vết kiếm, cơ hồ báo hỏng. Lâm Phù nhất kiếm nữa chém xuống, chiết để đem Ma giáp thuần cái này pháp bảo hạ phẩm chém thành hai khúc, lặng lẽ kiếm mang tiếp tục chém xuống, đem Bạch Ma Vương lồng ngực bổ ra một đạo khe rẽn, tiên huyết của vốn. "Tiểu tử, ngươi đi rồi." Bạch Ma Vương đội vàng phun ra một ngụm tình huyết Cả người bị một đoàn huyết vụ bao phủ, giấy nhanh chớp mắt đột phá ngàn mét, mấy cái lấp loé qua đi, liền sáp chạy ra Vân Thượng thành phẩm y. Ngươi, đi không nổi. Lâm Vũ triệt hồi pháp thiên tượng địa hình thái, thân thể thu nhỏ đến trạng thái bình thường, sau đó, tự tiêu thần giác bắt đầu biến hình, hóa thành dương cánh 5 mét, thân dài 3 mét phi điều hình thái, cực giống máy bay chiến đấu. Vù vù. Chiến giáp chân xuất hiện phun miệng, hướng sau lưng phun ra cao tốc ly tử, khiến cho tốc độ đạt tới mỗi giây ngàn mét trở lên. Hiu hu hu. Lâm Vũ lấy siêu cao nhanh xẹt qua bầu trời, đuổi theo Bạch Mã Vương mà đi. Vệ phân đám người, đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Trời, trời ạ. Kia tụi hồ là, Nguyên Anh chân quân tốc độ. Vân Thượng thành ba vị Kim Đan chân nhân một mặt ngộp bước, đây quả thật là Kim Đan sơ kỳ có thể có tốc độ. Công tử, xử lý hắn. Bạch Hồ Nhi đứng tại quán rượu trước, nuốt chung phẩm liệu thương đan chữa thương, trong thời gian ngắn cũng không có quá mạnh chiến lực, giờ phút này chỉ có thể cho Lâm phủ cố lên độc viên, hy vọng hắn có thể chém giết Bạch Ma Vương. Vệ phần huyết đao vệ cùng Bạch Ma quân đoàn đã sớm tan ra bốn phía, truy sát những cái kia ma tu cùng tà tu. Ba vị Kim Đan chân nhân kịp phản ứng, tranh thủ thời gian dẫn đội truy sát huyết đao vệ cùng Bạch Ma quân đoàn. Lợi ra không trung, Lâm Phủ ngay tại tốc độ cao nhất đuổi theo Bạch Ma Vương, song Vương ngay tại một chút xíu thu nhỏ, rất nhanh liền chỉ còn lại trăm mét trên lệnh. Làm sao có thể? Ý Bạch Ma Vương ngẩn lại, phát hiện Lâm Phủ vậy mà có thể đuổi kịp tiêu đốt tinh huyết của mình, bị dọa đến kém chút nước tiểu bài tiết không kiểm chế. Thế nào? Rất khiếp sợ sao? Lâm Phủ hắc hắc cười không ngừng. Nếu không phải có cường đại bản mệnh pháp bảo Tử Tiêu Thần Giáp, đồng thời tu luyện cổ thần tộc bí pháp pháp tiên tượng địa, hắn tổng hợp chiến lực, cho ăn bể bụng liền cũng có thể cứng rắn kim đan chu kỳ. Nhưng Có pháp bảo cùng cổ thần tộc bí pháp tăng phúc, thực lực của hắn đã cường đại đến có thể nghiền ép kim đan hậu kỳ cấp độ. Giờ phút này, hắn cảm giác mình mới là nhân vật phản diện. "Tiểu tử, phụ thân ta chính là Bạch Diện Ma Quân, nguyên anh trung kỳ đại lão, ngươi dám giết ta, coi chừng bị hắn chém thành muôn mảnh." Cho nên, khuyên nhủ một câu, "Ngoan ngoãn để cho ta rời đi, trước đây đủ loại ân oán, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, xóa bỏ." Bạch Ma Vương uy hiếp bắt đầu. Lâm phủ cắt tiếng cười to, nói, "Ta coi như buông tha ngươi, ngươi khẳng định sẽ trước tiên tìm tra ngươi trả thù ta, cho nên, vẫn là trước hết giết ngươi lại nói." Bạch Ma Vương lập tức mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn chính xác. Hắn căn bản không có ý định đuông tha Lâm phủ, chỉ muốn trước bỏ chạy vũ trào, chờ tìm tới chính mình phụ thân về sau, lại ngược sát Lâm phủ. Không, không phải, ta hạ lại cái loại người này." Bạch Ma Vương mặt ngoài vâng vâng dạ dạ. Nhưng, chờ đợi hắn, lại là Lâm phủ phóng tới từng nhánh hàn băng tiễn mũi tên, cho dù Bạch Ma Vương tránh thoát một chút, phía sau lưng vẫn là bị đâm thành tổ ong bò vẽ, đau đến hắn tiếng rên rỉ bên tai không ngớt. "Đạo hữu, ngươi đang làm cái gì?" Bạch Ma Vương gầm thét lên. "Ngươi, có một thành là thật sao?" Lâm phủ dựng cũng bắn tên lại tại Bạch Ma Vương trên lưng đâm mười mấy mũi tên, bọn chúng tản ra thấu xương hàn ý, dần dần đông lạnh ở Bạch Ma Vương, làm cho tốc độ xuất hẳn giảm. "Đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Thấy mình không lừa được Lâm Vũ, Bạch Ma Vương rứt khoát chửi ầm lên. Nhưng, hắn căn bản không dám ngoảnh lại một trận chiến. Giờ phút này, hắn chỉ muốn trốn. "Bạch Ma Vương, ngươi hôm nay hẳn phải chết, còn muốn đem ta chém thành muôn mảnh, quả thực là người si nói ngọng." Lâm Vũ cười to. Lần này, hắn bên ngoài thân tử tiêu thần giáp lại hóa thành hỏa tiễn ngoại hình, đường kính nửa mét, dài 5 mét, phần đuôi có cao tốc ly tử lưu dâng lên mà ra tốc độ lần nữa tăng lên năm thành, mỗi giây vượt qua 1500m. Trong nháy mắt, Lâm Vũ đã đuổi kịp Bạch Ma Vương, từ hỏa tiễn trạng tử tiêu thần giáp sắc ngoài rũ ra một thanh lưới dao, hung hăng cắt ngang. Xoẹt xẹt. Bạch Ma Vương bị chặn ngang chặt đứt, nửa người dưới hiện lên đường vòng cung hướng mặt đất rơi xuống, nửa người trên thì là giữa không trung đảo quanh. Chân của ta, chân của ta, a. Bạch Ma Vương kêu thảm. Còn có công phu quản người chân. Hiện nay, ngươi hẳn là lo lắng chính là chính ngươi mà nhỏ. Lâm Vũ lạnh lùng mà miệng. Hắn bỗng nhiên hóa thành hình người, cũng thi triển pháp thiên độ địa, lần nữa hóa thành trăm mét cao cự nhân. Song trưởng phảng phất đập con rồi, tấn mãnh giáp công, đập đến Bạch Ma Vương toàn thân nứt ra. Cứ như vậy, Lâm Vũ ăn nhiều giận mình. Đội Thanh Huyết Đao Vương đã bị cái này một bản tay trụ chết, nhưng Bạch Ma Vương chỉ là bị đập đến toàn thân nứt ra, thế là, hắn điên cuồng chặt vỗ, rốt cục tại hơn 10 lần mảnh kích về sau, đem Bạch Ma Vương ép thành bụi phấn. Không. Trước khi chết, Bạch Ma Vương chỉ tới kịp phát ra tràn ngập lấy không cam lòng cùng hận ý tiêu giống. Lâm Vũ treo ở trên không, mọc ra một hơi, vẫn không quên xuất ra hồn tháp, nếm thử giam cầm Bạch Ma Vương hồn phách. Nhưng, thất bại. Hắn chỉ là thu hoạch được một sợi tàn hồn, tranh thủ thời gian thi triển siêu hồn chi pháp, thu được muốn tin tức. Vân thượng thành phía dưới, có một kiện linh bảo. Linh bảo, pháp bảo phía trên tồn tại. Bình thường tình huống dưới, hóa thần mới có tư cách tiếp xúc cùng làm dùng linh bảo, Nguyễn Anh Kỳ cùng Kim Đan Kỳ cơ bản đều là sử dụng pháp bảo. Lâm phủ liền có một kiện linh bảo. Vật này, chính là bình sắc nhỏ. Mà Lâm phủ cũng nghe tiểu Kim Viên nói qua, Thanh Châu phủ có một kiện tên là Trưởng Tiên Kính linh bảo, có thể giám sát Thanh Châu phạm vi bên trong phải chăng có người cái anh. Căn cứ siêu hồn có biết, liên liên Bạch Ma Vương cùng Huyết Đao Vương cũng chỉ là nghe nói Vân Thượng thành phía dưới có linh bảo, về phần cụ thể có hay không, liền bọn hắn đều không xác định. Lâm Vũ lẩm bẩm, hắn cảm thấy, Bạch Ma Vương cùng Huyết Đao Vương đều đang chết, chỉ là nghe nói Vân Thượng thành dưới có linh bảo, liền muốn đồ thành hiến tế triệu hoán. Sau đó, hắn bắt đầu quét dọn chiến trường. Bạch Ma Vương chỉ có một cái cực phẩm túi trữ vật, mặc dù dung lượng không lớn, nhưng nội bộ bảo vật lại là không biết. Thượng phẩm linh thạch, 2 khối, trung phẩm linh thạch, 30 khối, hạ phẩm linh thạch, 500 khối. Vẹn vẹn những này, liền tương đương 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Một khoản tiền lớn a. Lâm phủ cung hi, chỉ dựa vào những ngày linh thạch, liền có thể mua sắm đủ số lượng thượng phẩm kim linh đan, trải qua chết xuất sau lại luyện hóa, hoàn toàn có thể để hắn đột phá đến kim đan trung kỳ. Ngoài ra, hắn còn tu mạch không ít trăm năm linh dược, thậm chí còn có một gốc ngàn năm linh sâm. Linh dược hạt dõng, càng là một đồng lớn. Các loại pháp bảo cấp vật liệu cũng không ít, còn có mấy món phổ thông pháp bảo. Lâm phủ phỏng đoán, kia là bị Bạch Ma Vương chém giết kim đan chân nhân để lại, miễn cưỡng có thể sử dụng. Các loại pháp thuật công pháp cũng có rất nhiều. Nhất làm cho Lâm chú ý, là một bản tên là huyết quang độn bí pháp. Cùng thôn linh ma trước đây thi triển qua, chỉ cần tiêu đốt tự thân tinh huyết, liền có thể để đạo mệnh tốc độ gấp bội. Phụ, bí pháp tương tự, tốt nhất là trước tu luyện tinh thông, ngày thường có thể không cần, nhưng đến thời khắc mấu chốt, không thể không có. Lâm phủ thu hồi huyết quang đoàn quyển sách này, không cần đã lâu. Hắn thuận lợi trở lại Vân Thượng Thành, phát hiện thành này ba vị kim đan chân nhân đã xuất linh trong thành trên trăm vị chúc cơ tu sĩ, đem hết đạo vệ cùng bạch ma quân đoàn giết chết được tổn thương hầu như không còn. Đồ thành nguy cơ, như vậy hóa giải, Lâm phủ tranh thủ thời gian thu hoạch huyết đạo vương chiến lợi phẩm, thu được số vạn linh thạch cùng một nhóm lớn linh đan diệu dược, trong đó nhất làm cho hắn chú ý, là một bản tên là đốt mỏ cường đạo bí pháp, chém giết cương địch, thu hoạch được bảo vật tốc độ chính là nhanh. Lâm phủ tâm hoa nộ phóng, "Công tử, người ta thụ thương." Bạch Hồ Nhi chân đạp một đoàn mềm mại mây trắng, tung bay đến Lâm phủ bên người, nụ nhuệ bắt đầu. "Ngươi vừa mới căn bản không có tất yếu đi ngăn cản Bạch Ma Vương, coi như hắn xông chạy, cũng sẽ bị ta đuổi kịp." Lâm phủ dùng ngón tay chọc chọc Bạch Hồ Nhi mi tâm, dạy dỗ, "Người ta chỉ là muốn vì ngài phân ưu mà." Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn liếm liếm gợi cảm môi đỏ. Được rồi được rồi, ta tạ ơn ngài. Lâm phủ bất đắc dĩ liếc mắt, để tỏ lòng cảm tạ, "Lêm nay, ta ban thưởng ngươi 10 lần song tu cơ hội." Bạch Hồ Nhi liếc mắt, phi nói, "Công tử, đây rốt cuộc là ban thưởng ngươi, vẫn là ban thưởng ta?" Lâm phủ hai tay ôm đám, nói, "Làm loại sự tình này thời điểm, nam nữ song phương đều ích lợi, không phải sao?" Bạch Hồ Nhi không phản bác được. Lúc này, Vân thượng thành kia ba vị kim đan chân nhân chậm chậm bay tới, cùng Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi cách mấy mét đối mặt. 17. Chương 135, Huyền Linh bút. Cảm tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nếu không phải hai vị hết sức giúp đỡ, chúng ta Vân Thượng thành sợ là muốn bị đô thành. Ba vị Kim Đan chân nhân cúi người chào thật sâu. Lâm Vũ hướng ba người chắp tay nói, bởi vì cái gọi là đường gặp bất bình rút đao tương trợ, huống hồ là kia Bạch Ma Vương muốn giết ta, ta lúc ấy cũng là không thể không xuất thủ a. Chúc mừng tu hoạch được thập tinh cấp thẻ người tốt một. Lúc này, thứ Hải Thiên Thế kết toán đã hoàn thành, Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 2234 tầng. Chúc mừng tu hoạch được cực phẩm kim thân phù một. Cực phẩm kim thân phù. Lâm Vũ sửng sốt. Hắn không biết rõ, tấm thẻ này giấy có làm được cái gì. Nhưng, cử phẩm, đây chính là đối ứng nguyên anh kỳ cấp độ A. Hắn không khỏi chờ mong lên tấm đũa này giấy tác dụng. Lúc này, vị kia Kim Đan lão giả hỏi, "Đạo hữu, còn không biết rõ Bạch Ma Vương thế nào, là chạy trốn sao? Không phải bị ta chết liệt?" Lâm Phù lắc đầu. T. Ba vị Kim Đan lần nữa hít sâu một hơi. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Lâm Phù quá mạnh. Một người, liền trước sau chém giết Huyết Đao Vương cùng Bạch Ma Vương hai vị này thực lực cường đại Kim Đan hậu kỳ chân nhân. Lâm Phù nghĩ nghĩ, nói ra, "Huyết Đao Vương có cái gì chỗ dựa ta không biết rõ." nhưng Bạch Ma Vương phía sau chỗ rửa là đến từ Vũ Trụ Bạch Diện Ma Quân, nghe nói, người này là Nguyên Anh trung kỳ, thực lực kinh khủng. Cho nên, ta hy vọng các ngươi tận lực không muốn đem hôm nay tin tức truyền ra ngoài, nếu không, khó đảm bảo Bạch Diện Ma Quân không tới tìm thủ trả thù. Ba người lập tức như rơi xuống vực sâu. Nguyên Anh trung kỳ, đây chính là có thể miểu sát bọn hắn chân quân a. Song, bọn hắn đã sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Về phần nói trách tội Lâm phủ chém giết Bạch Ma Vương, bọn họ đây ngược lại là không có, dù sao, nếu không phải Lâm phủ xuất thủ, bọn hắn sợ là sẽ phải bị Huyết Đao Vương liên thủ với Bạch Ma Vương chém giết. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không trách tội Lâm phủ. Tin tức không có khả năng thủ được, dù sao, toàn thành nhiều người như vậy, tăng thêm còn có một số huyết đạo vệ cùng Bạch Ma quân đoàn chạy trốn, Bạch diện Ma quân sớm muộn đều sẽ biết được bên này tình huống. Vân Thượng Thành Thành chủ thở dài nói, hắn chính là vị kia Kim Đan trung kỳ lão giả. Cái khác hai vị Kim Đan chân nhân cũng đều nhẹ gật đầu, cảm thấy Vân Thượng Thành Thành chủ nói tới có lý. Mặc kệ như thế nào, tin tức là không đạt được. Lâm phủ nói ra, nếu như thế, còn lại sự tình, cũng chỉ có thể giao cho các ngươi đến quyết định, là di chuyện, vẫn là liên hệ thượng thành các nguyên anh chư quân, đều từ các ngươi đến quyết định. Được. Ba vị kim đan chân nhân nhẹ gật đầu. Bọn hắn muốn mời Lâm phủ làm khách, nhưng lại bị Lâm phủ từ tuyệt, biểu thị chính mình cũng muốn chuẩn bị ly khai. Rất nhanh, ba vị chân nhân rời đi. Bên hồ trên đồng cỏ, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi ngồi tại một gốc dưới cây liễu, nhìn xem sóng. Gọn lăn tăn mặt hồ, thấp giọng trao đổi. "Thương thế khá hơn không?" Lâm phủ hỏi. "Ừm, tốt hơn nhiều." Bạch Hồ Nhi gật gật đầu. "Về sau không muốn xính cường rồi, gặp được cùng loại Bạch Ma Vương bậc này tu vi viễn siêu ngươi người, cũng không cần đi cường dẫn. Ta không hi vọng ngươi gặp nguy hiểm, hiểu chưa?" Lâm phủ trầm giọng nói. "Ừm." Bạch Hồ Nhi quay đầu nhìn về phía Lâm phủ, "Công tử, ngươi là đang lo lắng người ta sao?" "Đúng thế." Lâm phủ gật đầu. "Ha ha, ta liền biết rõ công tử quan tâm ta." Bạch Hồ Nhi ôm lấy Lâm phủ cái cổ, dùng mặt cọ lấy mặt của hắn. Lâm phủ nói ra, "Qua không được bao lâu, Vũ Châu Bạch Diện Ma quân chắc chắn trà được ra, là ta chém giết Bạch Ma Vương cùng hết Ma Vương, không thể tiếp tục cất bước ở bên ngoài, đến sớm ngày về Tông Tị nạn." Thiên Linh Tông đi ra hóa thần kỳ tổ sư. Cho dù bây giờ chỉ có 3 vị nguyên anh tọa trấn, nhưng Bạch Diện Ma quân khẳng định không dám đi Thiên Linh Tông giết hắn. Nếu là đi Bạch Diện Ma quân chắc chắn bị Thanh Châu 8 đại tông môn vây công, chính là Hóa Thần Kỳ thần quân, đều phải cân nhắc một chút, làm như vậy thảm trọng hậu quả. "Kia, yeah, bây giờ trở về tông sao?" Bạch Hồ nhi hỏi. "Không đợi, ta trước tìm xem món kia bảo vật." Lâm Phù đàng không mà lên, rất mau tới đến số ngàn mét không trung, không ngừng lấy thiên nhãn quan sát cả tòa Vân Thượng Thành, lại không. "Phát hiện chút gì?" "Làm sao lại tìm không thấy đâu?" Lâm Phù một tìm chính là hơn nửa canh giờ, nhưng vẫn là không có bất luận phát hiện gì, không khỏi gãi đầu một cái. "Chẳng lẽ là mở ra phương thức không đúng?" Lâm Phù đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vân Thượng Thành Nơi này vì sao gọi Vân Thượng Thành đâu? Lâm phủ đi vào trên mặt đất, bái phỏng một vị lớn tuổi người, mới biết được Vân Thượng Thành lịch sử lâu đời, năm đó từng đi ra một vị nguyên anh chân quân, chính là phía sau hắn đem thành này mệnh danh là Vân Thượng Thành. Mây lên. Lâm phủ có ý nghĩ, hắn đi vào Vân Thượng Thành không trung, không ngừng tìm kiếm, rốt cục tại sau nửa canh giờ, phát hiện một chút đám mây quý tích vận hành vậy mà không bàn mả hợp một loại nào đó chư pháp, vội vàng thôi diễn bắt đầu. Cuối cùng, hắn phát hiện bí mật. Phù phù một tiếng. Lâm phủ độn trong mây lên thành trung tâm tỏa kia hồ nước, tại đáy hồ nhất chỗ sâu đảo sâu vài chục thước nước bùn rốt cuộc tìm được một tòa xưa cũ đĩa đá, lấy tiên huyết đem nhuộm đỏ. Ông, một mảnh hào quang ngút trời mà lên, bắn trong mây tầng chỗ sâu, khiến cho nơi đó có đại lượng đám mây quay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thiên môn, từ đó bay ra một đoàn trẫu giữa mặt lớn nhỏ hào quang màu xanh biếc. Lâm phủ lập tức đem quang mang bắt lấy. Chợt, hắn không khỏi cuồng hỉ. Chỉ vì, theo quang mang rút đi, trong tay đã nắm chặt một cây không đủ dài một thước ngọc cán bút lông, cán bút hiện lên thúy màu vàng kim, mặt ngoài khắc đầy lời náo phù văn, đầu bút lông thì là màu vàng sậm. Dù là chỉ là nhìn thoáng qua, Lâm phủ đều cảm thấy vô cùng thâm ảo, để hắn có chút chóng đầu. Huyền linh bút Lâm phủ nhìn chằm chằm đầu bút, chỗ ấy khắc lấy ba cái cực nhỏ chữ nhỏ, chính là chỉ này bút danh tự. "Công tử, đây là cái gì?" Bạch Hổ Nhi bay tới, đánh giá Huyền Linh bút, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Một kiện linh bảo, tên là Huyền Linh bút. Đi, chúng ta lập tức về tông, nơi đây không nên ở lâu." Lâm phủ chậm giọng nói. "Dưới đi trước đó, hắn đem Chu Vi kiểm tra xuống, xác định không có bất luận cái gì bỏ sót, liền lôi kéo Bạch Hổ Nhi tốc độ cao nhất đi xa." Trên nửa đường, Lâm phủ lấy ra cực phẩm kim thân phụ. Nói là lá bùa, chẳng bằng nói là một viên bảo châu, toàn thân hơi mờ, chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Thông qua tiên nhãn quan chắc có biết, vật này chính là duy nhất một lần hộ thân phù, có thể ngăn cản một lần vết thương chí mạng. Hóa thân phía dưới cũng không thể thuần sát Lâm phủ. Đáng tiếc, cực phẩm kim thân phù chỉ có thể dùng một lần. Tương đương với nhiều một cái mạng a. Lâm phủ đem cực phẩm kim thân phù dung nhập thức hải, một khi chính mình tao ngộ vết thương chí mạng, này phù tự nhiên sẽ giúp hắn ngăn cản tổn thương. Một ngày sau đó, Lâm phủ thuận lợi trở lại Tiên Linh Tông, tiến vào tiểu thành phòng, tuyên bố bế quan, một mực không dám ra ngoài. Thời gian nhoáng một cái, đã đến mấy ngày sau. Một ngày này, Lâm phủ cuối cùng kết thúc bế quan, nhìn xem lơ lửng tại trước mặt Huyền Linh bút, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Mấy ngày xuống tới, hắn rốt cục luyện hóa Huyền Linh bút. Tuy nói chỉ là sơ bộ luyện hóa, nhưng cũng có thể phát huy ra cái này linh bảo rất nhiều thần thông, cũng biết rõ chỉ này bút cụ thể công dụng. Huyền Linh bút, phụ trợ hình linh bảo. Tôi động chỉ này bút, có thể sơ bộ điều động thiên địa chỉ lực, đối cảnh vật xung quanh tiến hành kích thích nhất định cải tạo. Ngoài ra, dùng chỉ này bút khắc họa phù văn, xác suất thành công có thể gấp bội, mà lại, uy lực tăng mạnh. Rất nhiều năm trước kia, chỉ này bút chủ nhân, hẳn là một vị trận phù lại tông sư, thậm chí là thần sư cấp bậc Lâm Vũ phòng đó nói, nói như vậy, đến hóa thần kỳ mới có thể sơ bộ điều động thiên địa chỉ lực giết địch, chiến lực vượt qua thức tăng lên. Đương nhiên, Lâm Vũ trước mắt mặc dù có thể dựa vào huyền linh bút điều động nhất định thiên địa chỉ lực, nhưng cũng không thể nghịch thiên đến cứng rắn hóa thần kỳ trình độ, bất quá, kim đan kỳ bên trong, chật đệ vô địch, chính là nguyên anh sơ kỳ, đều có thể va vào. Đương nhiên, tác chiến không phải huyền linh bút tác dụng lớn nhất chỗ, điều động thiên địa chỉ lực, cải tạo cảnh vật xung quanh, vẽ bùa mới là chủ yếu tác dụng. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Vũ đứng tại trước bàn đá, đem một chương xử lý hảo da thú bày ra tại mặt bàn cắt chém thành 5 cm rộng, 15 cm dài, hướng huyền linh bút rót vào chân nguyên, viết chữ văn. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Một chương thượng phẩm la bùa hiện ra ở trước mắt. Chấn. Lâm phủ lấy ăn chỉ cùng ngón giữa kẹp lấy la bùa, đem dán tại vách đá, đột nhiên có chói lọi đường vân hướng chu vi lan tràn, cho đến đem tròn mặt cao mười mấy mét vách đá bao trùm. Đây là trấn trận phù. Chỉ lần này một chương, liền có thể che chở một tòa trạch viện 10 năm, kim đan khí phía dưới, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không thể tiếp cận. Không hổ là linh bảo, tăng phúc hiệu quả rất mạnh. Lâm phủ rất hài lòng. Hắn tiếp tục cầm huyền linh bút viết truyện văn, lại hoàn thành mười mấy tấm thượng phẩm phù văn, thu sạch nhập hồ gỗ. Đây cũng quá thuận lợi. Lâm phủ không thể không thừa nhận, nếu là không có huyền linh bút, hắn khắc họa thượng phẩm lá bùa hiệu suất, xác suất thành công cũng không thể cao như vậy. Hắn đi đến phòng luyện công. Theo Lâm phủ toàn lực thôi động huyền linh bút, rốt cục có thể điều động một sợi như có như không thiên địa chỉ lực, đem cẩn thận nghiêm túc dung nhập linh truyền chỉ nhãn, tiến hành cải tạo cùng tăng phúc. Rầm rầm rầm. Linh truyền chỉ nhãn hấp thu một sợi thiên địa chỉ lực về sau, dâng lên mã da lượng linh khí tăng lên một chút. Cả tòa tiểu thành phong đều khẽ rung lên. Quả nhiên hữu hiệu Lâm Vũ muốn dỡ. Mới đầu, hắn cảm thấy thiên địa chi lực hắn là có thể tăng cường linh truyền chi nhãn, thế là tiến hành nếm thử, phát hiện quả thật như thế. Nhưng, chỉ là điều động một sợi thiên địa chi lực, Lâm Vũ đều cảm giác tinh thần áp lực to lớn, một ngày xuống tới, sợ là chỉ có thể điều động mấy lần thiên địa chi lực, lại nhiều sẽ làm bị thương đến hồn phách. Tu dưỡng một canh giờ sau, Lâm Vũ tiếp tục điều động thiên địa chi lực, cải tạo linh truyền chi nhãn, chậm chậm tăng lên hắn phẩm giai. Vũ Châu, một cái mặt trắng không râu trung niên nam tử, đang đứng tại một tòa nhà cao tầng chi đỉnh, trên người lộng lẫy trường bào theo gió bồng bềnh. Chân quân, việc lớn cũng tốt. Một cái xinh đẹp thiếu phụ vội vàng hấp tấp chạy tới, chật, quỳ gối trước mặt, sợ xanh mặt lại chi xác. "Chuyện gì xảy ra? Con ta đâu?" Bạt diện ma quân liếc xéo trên đất mỹ thiếu phụ. "Thiếu chủ." "Thiếu chủ hắn vẫn lạc?" "Cái gì?" Bạt diện ma quân quát tay, chúc cơ hậu kỳ xinh đẹp thiếu phụ liền bị hút tới trước mặt, bị hắn dùng tay bóp cổ lại. Người đem vừa mới thuật lại một lần. Xinh đẹp thiếu phụ nuốt ngụm nước bọt, nói, "Thiếu chủ hồn đang võ vụt, đã vẫn lạc." Soạt soạt. Bạt diện ma quân bóp nát xinh đẹp thiếu phụ cổ họng, tiện tay làm mất đi sinh cơ thi hải ném về phía đại địa. "Không có khả năng, con ta có hóa thần chỉ tư." Làm sao có thể vớ lạc? Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, bản chân quân trước hết giết ngươi. Lời tuy như thế, Bạch Diện Ma quân vẫn là tiên vào dưới mặt đất mà thất, nhìn xem trên mặt bản kia chén nhỏ đã vỡ vụn màu tím hỗn đăng. Dám giết con ta, ta muốn hắn chém thành muôn mảnh. Sau một hồi, tê tâm liệt phế thanh âm nổ vang. Nhà cao tầng nơi ở trên không, đáng sợ mây đen tại bước lên hội tụ, dần dần hóa thành một trương vặn méo mặt người, dọa sợ xung quanh mấy chục vạn sinh linh, đều nằm rạp trên mặt đất, như song việc ngày. Nhanh chóng đi thăm dò. Trong vòng 3 ngày, cha không ra là Ai Z con ta, cấp ngươi những rượu này túi gói cơm, đưa đầu tới gặp Bạch Diện Ma Quân gào thét. Lúc này, tính ra hàng trăm tu sĩ bay ra, trong đó không thiếu thực lực cường đại Kim Đan kỳ ma tu, nhưng đối mặt Bạch Diện Ma Quân dư uy, ai cũng không dám sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Tiểu Thạch Phong, Lâm phủ đã thông qua đưa tin mật lệnh, đem chính mình tại Vân Thượng Thành trải qua nói cho sư Tôn Tiểu Kim Viên nghe. Biết được việc này, Tiểu Kim Viên ngạc nhiên. Đồ chó, ngươi là thực sẽ gây sự tình a. Ta để ngươi đừng đi vũ trụ, chính là lo lắng ngươi bị Bạch Diện Ma Quân nộ sát, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem kia đại ma đầu nhi tử làm thịt. Sư Tôn, ta không có cách nào a, Bạch Ma Vương muốn giết ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lâm Vũ bất đắc dĩ. Ha ha ha, ta không có trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, đã giết đều giết, vậy liền hảo hảo tránh trong tông môn đừng đi ra, nếu là kia đại ma đầu dám đến, chúng ta mấy cái nguyên anh chân quân cũng không phải dễ chơi, nhất định phải hắn có đến mà không có vẻ. Tiểu Kim Viên bá khí đáp lại. Lâm Vũ sinh lòng cảm động. Có chỗ vừa cảm giác chính là an tâm. Nghĩ nghĩ, hắn đang muốn nói ra chính mình thu hoạch được linh bảo huyền linh bút sự tình, nhưng tiểu Kim Viên nhưng lại phát tới một đầu tin tức. Đồ chó, lấy thủ đoạn của ngươi, sợ là đã mở ra Vân Thượng Thánh Bí mật a. Huyền Linh Bút Hẳn là trong tay ngươi, bí mật này tuyệt đối không nên bộc lộ ra đi, trừ khi ngươi có được chính diện cứng rắn nguyên anh hậu kỳ thực lực. Nghe được lời nói này, Lâm phủ hô hấp trì trệ. Hắn thật muốn nói, chuyện gì đều không gạt được tiểu Kim Viên, đối phương tựa như là mợ thượng đế thị giác, rất nhiều chuyện đều hiểu. "Sư tôn, ta sẽ cẩn thận." Lâm phủ lựa chọn dạng này đáp lại. "Ừm, ta gần nhất đều trong tông môn đợi, ngươi cũng trong tông môn đợi đi, trước đường ra cửa." "Vâng." Kết thúc cùng tiểu Kim Viên thông tin về sau, Lâm phủ nhìn xem trong tay Huyền Linh bút, cũng không biết Bạch Diện Ma Quân có thể hay không đánh lén mình. Như đối phương làm đánh lén có như nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, Lâm Vũ thông qua chính mình ý thức nguy cơ cảm ứng được một cỗ kinh khủng nguy cơ đang từ xa xôi phương Đông truyền lại mà đến, làm hắn rùng mình. Ma đầu kia thủ đoạn tông thiên, không được bao lâu, sợ làm muốn tra được trên người ta. Lâm Vũ âm thầm nhíu mày. Số ngày sau, Lâm Vũ kết thúc cho Bạch Hồ Nhi chỉ điểm, thu hoạch được một chương 2 tỉnh cấp thẻ người tốt, tiêu hao về sau, leo lên thứ 2241 tầng. Chúc mừng thu hoạch được linh mạch loại nhỏ hạch tâm X1. Lâm Vũ rối xuất thủ, lòng bàn tay xuất hiện một viên trắng như tuyết sắc tinh thể, ước chừng có đầu lâu lớn nhỏ, tản ra nồng đậm linh khí. Thông qua thiên nhãn quan sát, biết được vật này chính là linh mạch hạch tâm, nếu là đem chôn dưới đất chỗ sâu, có thể rất nhanh biến thành một tòa linh mạch loại nhỏ. Đây chính là tốt độ vật a. Lâm Phù mắt nhìn linh mạch loại nhỏ hạch tâm, lại nhìn Huyền Linh bút, ánh mắt cuối cùng hướng về Linh Truyền Chỉ nhãn, nghĩ nghĩ, quyết định làm một món lớn. Ngày đó, hắn dùng Huyền Linh bút trong động phủ khắc họa chân văn, cho đến toàn bộ sau khi hoàn thành, mới đưa linh mạch loại nhỏ hạch tâm ngâm mình ở Linh Truyền Chỉ nhãn trong suối nước, liều mạng đầu đau một lúc, rốt cục dẫn tới năm sợi tịnh tuần thiên địa chỉ lực, xúc tiến cả hai dung hợp. Ầm ầm. Theo Linh Truyền Chỉ nhãn cùng linh mạch loại nhỏ hạch tâm dung hợp, Cả tòa tiểu thạch phong đều đang chấn động, lại cất cao 10 mấy mét, mặt ngoài thảm thực vật phản phất hấp thu thúc đẩy sinh trưởng linh dị, điên cuồng sinh trưởng bắt đầu. Lâm phủ thì là ôm đầu tê đau. Đây là siêu phụ tại sử dụng huyền linh bút tác dụng phụ. "Công tử, người không sao chứ?" Bạch Hồ Nhi chạy tới, ôm Lâm phủ, lo lắng sờ lấy trán của hắn, nước mắt rưng rưng. "Ta, ta không sao." Lâm phủ khoát tay áo, nhìn về phía ngay tại dung hợp linh truyền chi nhãn cùng linh mạch loại nhỏ huyễn tâm, khóe miệng có chút dương lên. Kế hoạch của hắn, thành công. 17. Chương 136, 10 vạn theo thượng. Lâm phủ ngồi thẳng người, Bạch Hồ Nhi hầu ở một bên, nhìn xem Linh Tuần Chi Nhãn, phát hiện ngoại hình của nó biến hóa không lớn, nhưng dâng lên mã da lượng linh khí lại so trước đó nhiều mấy thành, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Đây là có chuyện gì? Nàng không khỏi kinh hô. Lâm Vũ đắc ý nói ra: "Ta dùng huyền linh bút cải tạo Linh Tuần Chi Nhãn, bây giờ nó ngay tại lỗ sắc thành chân chính linh mạch, ngày sau mỗi ngày tán phát lượng linh khí tối thiểu gấp bội." "Ngươi biết rõ, điều này có ý vị gì sao?" Bạch Hồ Nhi cực kỳ thông minh, lập tức minh bạch, chỉ vào lơ lửng phía trên Linh Tuần Chi Nhãn bình xanh nhỏ, nói: "Nhất trực quan cải biến." chính là bình xanh nhỏ ngưng tụ thúc đẩy sinh trưởng linh vực tốc độ gấp bội. Đúng." Lâm Vũ cười gật đầu. "Trước kia, bình xanh nhỏ mỗi ngày nhiều lắm là có thể dựa vào linh truyền chi nhãn ngưng tụ ra 25 giọt thúc đẩy sinh trưởng linh vực. Nhưng bây giờ khác biệt. Các loại linh truyền chi nhãn được đề thăng làm chân chính linh mạch, bình xanh nhỏ mỗi ngày tối thiểu có thể ngưng tụ ra 50 giọt thúc đẩy sinh trưởng linh vực, chuyên môn thúc đẩy sinh trưởng một góc linh vực lại nói, 200 ngày liền có thể đạt tới vạn năm năm. Điều kiện tiên quyết là dược tại không có cực hạn. Trên thực tế, đại bộ phận linh vực đều có năm hạn mức cao nhất, tỉ như pháp bảo cấp vật liệu thiết mục, năm đạt tới ngàn năm về sau, Cho dù lại nhỏ xuống thúc đẩy sinh trưởng linh dịch, cũng không cách nào ra tăng năm. Dưỡng hồn một cực hạn, cũng là ngàn năm. Các loại linh dược cơ bản đều là ngàn năm năm cực hạn, chỉ có số ít linh được cực hạn có thể vượt qua ngàn năm. Nói ví dụ, Kim cương ngô mục, loại này cổ thụ năm cực hạn chỉ ít mấy ngàn năm, nếu là sinh trưởng hoàn cảnh phù hợp, có khả năng đạt tới trên vạn năm. Cụ thể như thế nào, Lâm phủ còn phải nhìn xem. Tương lai một đoạn thời gian, chúng ta trước cầu, chờ ta đem Kim cương ngô mục, Thiết mục, Dưỡng hồn mục các loại thiên tài địa bảo năm đều thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, liền có thể luyện chế cự nhân áo giáp. Lâm phủ nắm chặt năm đâm cấp loại song toàn thể lão giáp thành hình, chính là nguyên anh chân quân, như thượng không phá nổi hãn phòng. Khi đó, liền có thể đi ra ngoài lãng. Vũ Châu, một tòa nhà cao tầng bên trong. Xoạt xoạt. Lâm phủ, ngươi nhất định phải chết. Bạch Diện Ma Quân ngã nát trên trà, mặt mũi tràn đầy sát ý. Thông qua mấy ngày nay điều tra, thuộc hạ của hắn biết được, Bạch Ma Vương cuối cùng xuất hiện tại Thành Châu, Nam Dương Quốc Vân Thượng Thành, cùng huyết đao vương chuẩn bị đột thành, lại bị Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ chém giết. Biết được việc này, Bạch Diện Ma Quân hận không thể lập tức giết vào Tiên Linh Tông bên trong, đem Lâm phủ áp chế cốt dương hồi. Nhưng, hắn không dám đi. Tiên Linh Tông đi ra hóa thần tổ sư, nói không chừng có lưu uy lực cường đại công sát loại linh bảo tọa trấn, tăng thêm còn có ba vị nguyên anh chân quân tọa trấn, nhất là Tiên Linh Tông trưởng giáo, nghe nói nhiều năm trước kia chính là nguyên anh trung kỳ, khó đảm bảo bây giờ không có đột phá nguyên anh hậu kỳ. Chỉ bằng vào hắn, còn không dám đi Tiên Linh Tông lỗ mãng. Có ai không, lập tức tuyên bố huyền đột lệ. Trong thiên hạ, ai có thể đánh giết Lâm phủ, có thể thu hoạch được 10 vạn linh thạch tiền thưởng, vĩnh cửu hữu hiệu. Bạch Diện Ma quân không thèm đếm xỉa. Vì cho nhị tử báo thủ, đừng nói 10 vạn linh thạch, cho dù là 10 lắm vạn, 20 vạn cũng muốn tiêu xài trung quanh tu sĩ tranh thủ thời gian làm theo. Ngày đó, một tin tức truyền khắp vũ trào. Chấn kinh. Đại ma đầu Bạch Diện Ma Quân con trai duy nhất Bạch Ma Vương chết rồi, chính là bị Thành Châu Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm Phụ giết chết. Bây giờ, Bạch Diện Ma Quân treo thưởng 10 vạn linh thạch, chỉ vì đánh giết Lâm Phụ. Ông trời ơi, đây chính là 10 vạn linh thạch à, hoàn toàn có thể một đêm trở thành giàu, cho nên, trừ vị lão hữu, ai nguyện ý đi giết Lâm Phụ. Hắc hắc, chỉ cần không phải đầu óc có bệnh, hẳn là cũng sẽ không đi giết Lâm Phụ a. Vì sao? Lâm Phụ có thể giết Bạch Ma Vương, thực lực bản thân tại trong kim đan cơ hồ là chẩn nhà cấp độ Muốn giết hắn, tối thiểu đến nguyên anh chiến lực, mà loại người này, như thế nào lại thiếu 10 vạn linh thạch. Lại nói, Lâm phủ thế nhưng là Tiên Linh Tông chân truyền, bản thân vẫn là kim đan kỳ, xem như Tiên Linh Tông hạch tâm nhân vật, giết hắn thì tương đương với cùng Tiên Linh Tông khai chiến. Đạo hữu lời ấy có lý. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Không có mấy người thật tiến về thành châu đi săn Lâm phủ. Có ý từ người, thực lực không đủ. Thực lực đủ người, không muốn động. Vũ Châu, một tòa yên lặng thành nhỏ. Ha ha ha, rốt cục mang bầu. Bạch lão quái dùng nhẹ tay vướt một vị trúc cơ thiếu phụ bụng dưới, cười to. Ngoài cửa, có người đi tới. Chính là Đinh Nam cùng Định lão quái. Chúc mừng nhạc phụ nhạc mẫu, hy vọng cái này một thai là một cái nữ nhi, bởi như vậy, 18 năm về sau, liền có thể gả cho ta. Định Nam phải mỉm cười to. Mấy tháng này, Bạch lão quái, quái, Định lão quái, Định Nam tạo thành tổ ba người, tham viếng các nơi, cuối cùng tìm tới vị này dễ mang thai thể chất chúc cơ thiếu phụ, Bạch lão quái cưới nàng này, ngày đêm trông chọt. Hôm nay, thiếu phụ rốt cục mang bầu. Nhạc phụ, chờ thai nhi sinh ra, có thể nhất định phải thử máu, bảo đảm nhất định là của ngài thân sinh nữ nhi. Định Nam vẫn không quên nhắc nhở. Đúng, đây là nhất định. Bạch lão quái gật gật đầu rất tán thành, dù sao bị lu qua, đối với phương diện này vẫn là rất xem trọng. Nghe vậy, thiếu phụ rất im lặng, nghi thẩm, lão nương gần nhất 1 năm liền cùng ngươi làm qua, không phải ngươi, chẳng lẽ là chó sao? Đương nhiên, nàng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Lúc này, đinh lão quái trầm giọng nói, có hung hang bạo tin tức, Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phụ, lại lấy Kim Đan Sơ kỳ tu vi chém giết Bạch Diện Ma quân nhi tử Bạch Ma Vương, bị treo thưởng 10 vạn linh thạch. Kim Đan Sơ kỳ giết Kim Đan hậu kỳ. Bạch lão quái giật mình, đây không có khả năng a. Bạch Ma Vương tốt xấu là Kim Đan hậu kỳ, cho dù không địch lại Lâm phụ, cũng không về phần ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Sự thật như thế, Đinh Lão quái buông tay, Bạch Lao quái âm thầm kinh ngạc, nói: "Ý nghĩ của các ngươi đâu?" Đinh Lão quái nói ra: "Chúng ta cùng Lâm phủ là bằng hữu, coi như cảm thấy 10 vạn linh thạch không ít, nhưng cũng không về phần giết hắn a." Hú hô, Lâm phủ phía sau thế nhưng là Tiên Linh Tông, mà Tiên Linh Tông cùng Thành Châu cái khác bảy đại tông môn đồng khí liên chi, giết Lâm phủ coi như tương đương với trực tiếp hướng Thành Châu tuyên chiến. Cũng đúng. Bạch Lao quái gật gật đầu, cũng không tính cùng Lâm phủ là địch, mà là chuẩn bị an tâm dưỡng thai. Định Nam cũng không có tính toán ra tay. Dù nói thế nào, Hắn cùng Lâm phủ cũng coi như bằng hữu, nhưng vẫn là có người tâm động. Vũ Châu nơi nào đó, một mảnh dưới mặt đất vực sâu, có một vị thanh niên mặc áo đen bước vào một tòa màu vàng sẫm cung điện, ống tay áo vị trí thêu lên năm viên kim tinh, chán phóng trướng mắt kỳ quang. Hắn đi đến trong đại điện ở giữa, hướng xếp bằng ở kia lão giả chấp tay. "Sư tôn, ngài tìm ta?" "Ừm, vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ." Xếp bằng ở trong cung điện ở giữa vị kia tóc bạc lão giả mở miệng, chộp tiệt tay đem một viên lệnh bài ném cho thanh niên mặc áo đen. "Nhiệm vụ gì?" Thanh niên mặc áo đen nắm chặt lệnh bài, "Đi sát vách Thanh Châu." Tìm cơ hội ám sát Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ, lệnh bài bên trong có ký càng nhiệm vụ nói rõ. Tóc bạc lão giả trầm trầm nói: "Thanh niên mặc áo đen thần thức xâm nhập lệnh bài, biết được Lâm phủ tài liệu cặn kẽ cùng chân dung, lập tức nhíu mày." Kim đan sư Kỳ chém giết Kim đan hậu kỳ, người này không phải là một cái đại năng truyền thế. Thanh niên mặc áo đen phỏng đoán: "Kia không vừa văn a. Đánh chết, siêu hồn, thay chúng ta thăm viễn thần điện kiếm một ít cường đại bí pháp. Thuận tiện, còn có thể từ Bạch diện ma quân nơi đó kiếm được 10 vạn linh thạch treo thưởng." Tóc bạc lão giả cười nói: "Hắn thấy, chính mình đồ nhi nhất định có thể đánh giết Lâm phủ, dù sao Năm ngoái cái này thời điểm, hắn độ như thế, nhưng là phối hợp hắn đâm chết rồi một vị nguyên anh kỳ chân quân. Đơn giết Lâm phủ, không khó. Thanh niên mặc áo đen gật gật đầu, nói, "Được rồi, ta cái này đi Thanh Châu đi lại, tranh thủ sớm ngày đánh giết người này." "Đi thôi, nếu là thành công, ngươi ám sát chi đạo sẽ tiến thêm một bước, vi sư có dự cảm, một khi ngươi thành công ám sát Lâm phủ, tương lai nhất định có thể kết anh. Cho nên, nhất định phải có kiên nhẫn." Các bạc lão giả nghiêm mà nói. "Đệ tử minh bạch, chờ tin tức tốt của ta cũng được." Thanh niên mặc áo đen quay người rời đi. Tiểu Thạch Phong, Lâm phủ phát hiện cảm giác nguy cơ càng cương liệt. Xem ra, Bạch Diện Ma Quân cũng đã biết rõ Bạch Ma Vương tin chết, cũng biết rõ là ta ra tay, tương lai một đoạn thời gian, vẫn là cầu trong tông môn tương đối tốt. Lâm phủ rụt cổ một cái. Chợt, hắn nhìn về phía Linh Tuyển Chỉ Nhãn, phát hiện nó đã hoàn thành tiến đến giai, đơn vị thời gian phun ra ngoài lượng linh khí so thuế biến chất còn hơn gấp 2 lần một chút. Cái lượng này, hoàn toàn đủ kim đan kỳ thường ngày cần thiết. Đương nhiên, Lâm phủ không thể nào cần linh khí. Cả tòa trong đập phủ, đối lượng linh khí nhu cầu lớn nhất, chính là bình sen nhỏ, linh tinh, tử tiêu thần giáp. Bọn chúng tham lam hấp thu linh khí, bổ sung tự thân Một hồi sau, Lâm phủ mở ra bình xanh nhỏ, phát hiện vừa qua khỏi một ngày, trong bình thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch liền có 50 mức rọn, không khỏi mừng rỡ. Cục cục. Tất cả thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch đều dùng cho thuốc đẩy sinh trưởng dưỡng hồn mục, chờ đưa nó 5 thuốc đẩy sinh trưởng đến cực hạn về sau, lại thúc đẩy sinh trưởng cái khác linh thụ. "Tiểu sư đệ, ngươi lửa á?" Đưa tin ngọc lệnh lấp loé. Lâm phủ xem xét, là đại sư Minh tin tức. "Đại sư Minh, ta làm sao phát hỏa?" "Này, ngươi cái này ra hỏa, thậm chí ngay cả Bạch Diện Ma Quân thân nhị tử Bạch Ma Vương đều chém, hiện nay" Vũ Châu cùng Thành Châu đều tại điên truyền cho ngươi bị treo thưởng 10 vạn linh thạch cảnh báo tin tức đây. Mới treo thưởng 10 vạn a." Lâm Vũ nhếch miệng. Thân là nguyên anh trung kỳ Bạch Diện Ma Quân vậy mà chỉ nguyện ý ra 10 vạn treo thưởng chính mình, quá keo kiệt, nếu đổi lại là hắn, tối thiểu treo thưởng 20 vạn, 30 vạn, dạng này mới có người nguyện ý bí quá hóa liễu." Tiểu sư đệ, treo thưởng 10 vạn đã rất nhiều à, dù sao, ngươi chỉ là kim đan kỳ, còn có, đoạn thời gian gần nhất tuyệt đối đừng đi ra ngoài, nếu không, rất dễ dàng bị người khác giám sát." Lô Cửu nghiêm chỉnh nấp nhở. "Yên tâm, ta tương lai một đoạn thời gian đều sẽ bế quan." chứ cậu đến kim đan trung kỳ lại nói." Lâm Vũ cười nói, "Lời nói này, nghe đến Ngô Cửu Kiếm không phản bác được. Cái gì gọi là cậu đến kim đan trung kỳ? Nghe một chút, đây là tiếng người sao?" Hai người lại Hàn Huyên sẽ, Lâm Vũ thu được đến từ nhị sư tỷ Lệ Bích Hà tin tức, nàng cũng làm cho Lâm Vũ chia ra cửa. "Yên tâm, ta không ra khỏi cửa." Lâm Vũ quyết định, không đột phá kim đan trung kỳ, cũng chế tạo ra xong toàn thể bản mệnh pháp bảo, tuyệt không đi ra ngoài. Rất nhanh, đưa tin Ngọc lệnh không ngừng lập loé. "Hứa Trung, Khổng Lương, Đào Kiếm Vinh, Cố Vĩnh Hải, Chu Chí, Từ Thu Thủy, chỉ cần cùng Lâm phủ đưa tin Ngọc lệnh ghép đôi qua người, cơ hồ đều truyền đến ân cần tin tức, để hắn không muốn ra khỏi cửa. "Yên tâm, ta không ra khỏi cửa." Lâm phủ từng cái đáp lại. Sau đó, hắn đi vào nội môn đệ nhất phòng, đem 10 vạn khối linh thạch ghép trong nhiệm vụ đại điện, hướng nhiệm vụ chấp sự nói ra, "Chấp sự, ta có một chuyện nghĩ xin ngài giúp một đám." "Gấp cái gì?" Nhiệm vụ chấp sự sử sốt. Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đem nhiệm vụ của mình yêu cầu nói ra, "Đúng là phải hao phí 10 vạn linh thạch, mời nội môn đệ nhất phòng nội môn đệ tử giúp mình thu thập dùng cho luyện chế thượng phẩm kim linh đan các loại dược tài, hoặc là trực tiếp mua sắm thành phần đan." Người này là muốn gặm đan dược đột phá. Thế nhưng là, đan dược bên trong lẫn chứa đan độc cùng tạp chất, ăn quá nhiều đan dược dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn, vận là đến ổn thoái điểm. Chấp sự hảo luôn khuyến bảo. Lâm phủ cười nói, "Chấp sự yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp loại trừ đan dược bên trong tạp chất cùng đan độc." Nói xong, hắn trở về tiểu thành phong. Số ngày sau, Lâm phủ tiêu hao gần nhất góc nhặt thẻ người tốt, leo lên thứ 2250 tầng, thu được hoàn toàn mới cơ duyên. "Chúc mừng thu hoạch được tờ chúc bổ đoàn S2." Lâm phủ xuất ra bộ đoàn Bọn chúng cùng phổ thông bộ đoàn không chênh lệch nhiều, một cấp rải, mặt ngoài là dùng không thương tổn tay màu tím sợi trúc bệnh mà thành, khắc lấy trận văn, nội bộ bỏ thêm vào cấp 7 thiên nga lưu vũ, rất mềm. Ngồi tại phía trên, có thể nhanh chóng tiến vào tu hành trạng thái, mà lại, bộ đoàn tự mang tụ linh trận. Tại phía trên tu hành, làm ít cũng to. Không tệ bảo vật, Bạch Hồ Nhi, cái này cho ngươi, một cái khác là ta. Lâm Phù đem một cái bộ đoàn đưa cho Bạch Hồ Nhi, chính mình chỉ cần một cái là đủ rồi. Hoa, thật mềm a. Bạch Hồ Nhi nhẹ vỗ về tí trúc bộ đoàn, phát hiện xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, ngồi tại phía trên cũng rất dễ chịu. Yêu thích không buông tay. Tiên Linh Tông bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa thành nhỏ, một cái thanh niên mặc áo đen ngồi tại trong quán trà, thi triển pháp nhãn, nhìn về phía Tiên Linh Tông, ý đồ tìm tới Lâm phủ bằng dáng. Ngày nào hắn thấy được Lâm phủ. Thế nhưng là, Lâm phủ nhiều nhất tại Tiên Linh Tông nội bộ đi lại, căn bản liền không ly khai tông môn. Loại này tình huống dưới, thanh niên mặc áo đen không dám xuất thủ, chính là nguyên anh chân quân, cũng không dám cam đoan chính mình có thể đi vào Tiên Linh Tông tập sát Lâm phủ, đồng thời toàn thân trở ra, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chờ đợi. Sư tôn nói qua, thân là sát thủ, nhất định phải có kiên nhẫn nhất là ta loại này ngũ tỉnh sát thủ, càng hẳn là có đầy đủ địch lực. Tưởng tượng trước đây, sát thủ chỉ thần ẩn nốt 300 năm, một kích cuối cùng đã thủ, thành công ám sát một vị hóa thần thần quân, nhất chiến thành danh. Ta muốn bắt trước sát thủ chỉ thần. Chờ, thằng đến Lâm phủ đi ra ngoài, ta cũng không tin, hắn có thể trong tiên linh tông cẩu bà 300 năm, cho dù là nguyên anh chân quân, đều chịu không được lâu như vậy. Thanh niên mặc áo đen tầm mắt buông xuống, thầm nghĩ, kim đan kỳ thọ nguyên mới 500 năm. Hắn thấy, Lâm phủ một cái kim đan chân nhân, không có khả năng tại một cái địa phương nghỉ ngơi 300 năm lâu. Sau 7 ngày, Lâm Phủ vẫn như cũ chân không bước ra khỏi nhà, nhưng mỗi ngày đều có người đến tiểu thạch phòng bái phỏng, mời hắn luyện đan, luyện khí, bày trận các loại, khiến cho hắn mỗi ngày tối thiểu đều có một chương tam tứ tỉnh cấp thẻ người tốt nhập chứng. Thứ Hải Thiên Thế, đi vào thứ 2274 tầng. Trong lúc này thu được 3 lần cơ duyên. Mà 7 ngày thời gian xuống tới, Lâm Phủ tại nội môn đệ nhất phong phát xuống nhiệm vụ rốt cục có một chút thu hoạch, để hắn tính gộp lại thu được 15 mai thượng phẩm kim linh đan cùng 5 phần vật liệu. Khai lò luyện đan. Lâm Phủ đem 5 phần vật liệu ném vào lò luyện đan, nửa ngày sau, luyện chế thành công ra 5 viên phẩm chất không tệ thượng phẩm kim linh đan. Bên ngoài mua 10 lăng mai kim linh đan thì là bị hắn nấu lại tinh luyện, trừ bảo tạm chất cùng đan độc về sau, chỉ còn lại 10 cái đan dược. Vậy mà hao tổn 1/3. Lâm Vũ nhếch miệng, thầm nghĩ bên ngoài những cái tiếc luyện đan sư luyện chế thượng phẩm kim linh đan cũng quá kém cỏi, khó trách cái khắc kim đan chân nhân phục dụng những này đan dược về sau, đến bế quan thật lâu đến cùng cố tu vi. Sau đó, Lâm Vũ bắt đầu luyện hóa kim linh đan. Một thân tu vi không ngừng tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Bạch Hồ Nhi không ngừng chăm sóc dược viên, đã đem dưỡng hồn một buổi dưỡng đến 1000 năm. Về sau, cũng không còn cách nào già tăng năm. Đến tự hạ Bạch Hồ Nhi dùng ngón tay chọc chọc bờ môi, chợt bắt đầu dùng thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch bồi dưỡng thiết mục, ít nhất phải đem 10 khóa thiết mục bồi dưỡng đến ngàn năm cấp bậc mới có thể bồi dưỡng kim cương nuôi mục. Biết được dưỡng hồn mục đến cực hạn về sau, Lâm Phù mang tới một đầu dài nửa mét dưỡng hồn mục cảnh, có thể nhìn thấy mặt cắt chạy ra một giọt một giọt màu tím bẩm dược cây, có thể làm thuốc, tầm bổ hơn phách. Lâm Phù miệng phun chân hỏa, luyện hóa căn ngải cảnh, cho đến đem luyện hóa thành năm mai ngón cái lớn nhỏ bạc châu. Bọn chúng đều là trung phẩm pháp bảo. Đây là dưỡng hồn châu. Ngày bình thường, đem dưỡng hồn châu đặt ở thức hải, có thể tầm bổ lớn mạnh hồn phách, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo hộ hồn phách, ngăn cản thần thức hồn phách loại công sát thủ đoạn. Tâm phủ cho mình lưu lại một viên, cho Bạch hồi nhi một viên, còn sót lại ba viên, bị hắn giao cho mới chế tạo tiên hạc khối lõi, phân biệt mang cho tiểu kỳ viên, nô cựu kiếm, Lý Mỹ Hà. Sau đó, Lâm phủ tiếp tục bế quan. Cái này ra hỏa, thật có thể cậu. Thanh niên mặc áo đen sát thủ vẫn tại bên ngoài chờ lấy, gặp Lâm phủ không ra khỏi cửa, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội. Hắn thấy, đây là tu thân dưỡng tính cơ hội. Nhưng mà, hắn căn bản không biết rõ. Lâm phủ căn bản liền không cần đi ra ngoài, chỉ cần mỗi ngày cậu, làm điểm chuyện tốt liền có thể không ngừng tu luyện được cơ duyên, đừng nói 300 năm, cho dù là 3000 năm không ra khỏi cửa, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Vũ leo lên thứ 2300 tầng thiên thệ, mà đột phá cả trăm tầng thời điểm, ban thưởng tưởng thưởng rất phong phú. Hắn rất chờ mong, lần này sẽ có ban thưởng gì. Chương 137, Mặc Thành Quy cùng Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Vũ mắt cũng không nháy cùng đợi. Rất nhanh, thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng thu hoạch được không gian quần chủ 1. Lâm Vũ rối suất thủ, lòng bàn tay xuất hiện một cái quần chủ, có cánh tay trẻ con thô, dài một xích, bị dây đỏ vòng ba vòng. Cuối cùng đánh một cái nơ con bướm, nhìn xem rất có niên đại cảm giác. Linh bảo. Lâm Phù nhìn xem trong tay không gian quần trụ, thông qua thiên nhãn biết được hắn phẩm giai về sau, rất là chấn kinh. Chỉ tiếc, đây cũng không phải là công sát loại linh bảo. Lâm Phù mở ra dây đỏ, chậm chậm mở ra quần trụ, phát hiện kéo ra rộng 1m liền đã đến cực hạn, ở giữa là một cái trên dưới cao không đến một thước, dài không đến 1m hình sợi dài tranh sơn thủy. Lâm Phù đem quần trụ đặt ở mặt bàn. Chợt, hắn dùng tay đụng vào hình tượng, tựa như là đụng phải mặt nước, nương theo lấy sóng nhỏ dập dòn, hắn biến mất không thấy gì nữa. Một cái không gian độc lập bên trong. Lâm phủ đứng tại trên đồng cỏ, nhìn quanh chu vi. Nơi này là không gian quyển chụp nội bộ thế giới, ở giữa là một tòa phương viên 100m đảo giữa hồ, so mặt nước cao nửa mét, trên đảo mặt đất phi thường vững vững, mọc đầy vừa không có qua mắt cá chân cỏ xanh. Ngoài ra, không có cái gì. Nhìn qua, trống rỗng. Chu vi là một tòa phương viên 10 giặm hồ nước. Hồ nước tọa lạc tại một mảnh quần sơn trong, nhưng mà, theo Lâm phủ ly khai đảo giữa hồ, đi vào bờ hồ bên kia, tiếp tục hướng phía trước, liền sẽ đụng phải vô hình hàng rào. Cái gọi là dãy núi bất quá là huyền tượng. Xem ra, đây chính là không gian quyển chụp thế giới bên dưới. Lâm phủ âm thầm suy đoán, mặc dù bên hồ dạêm núi là giả, nhưng toàn bộ quyển trục bên trong không gian cũng có phương viên mười dặm, cũng đủ lớn. Một lát sau, Lâm phủ ly khai quyển trục không gian, mang theo Bạch Hồ Nhi tiến vào quyển trục bên trong không gian, nằm đại đảo giữa hồ mềm mại trên đồng cỏ. "Oa, nơi này quá tuyệt vời." "Công tử, về sau chúng ta liền ở tại quyển trục đảo giữa hồ đi, vườn linh dược linh dược cũng toàn bộ giởi cắm đến quyển trục không gian bên trong, dạng này liền không sợ bị người phát hiện. Ngươi cảm thấy thế nào?" Bạch Hồ Nhi đưa ra đề nghị. Lâm phủ tự nhiên phụ họa, dù sao Hắn đã sớm muốn có một cái có thể dung nạp vật sống bên trong không gian. Sau đó, hai người bắt đầu giở cắm linh dược. Kim cương lôi một bị trủng tại đảo giữa hồ trung tâm nhất, chu vi trồng dưỡng hồn mục cùng thiết mục, lại hướng bên ngoài thì là một vòng lớn vườn linh dược, ngàn năm linh sâm, trăm năm linh chỉ các loại linh dược đều có. Lại đóng một tòa phòng ở. Lâm phủ chặt cây tiểu thạch phong xung quanh cây tùng, cắt chém thành cẩn hình dạng về sau, thu nhập quận trụ không gian, tại đảo giữa hồ phía trên kiến tạo lên một tòa ba tầng tiểu lâu. Về sau, đây chính là bí mật của chúng ta căn cứ. Lâm phủ cười ha ha. Đáng tiếc duy nhất chính là Không thể đem linh tuyển chỉ nhãn đem đến quyển trục bên trong không gian, cho nên, bình xanh nhỏ còn phải lưu tại tuyển nhãn, nương tụ gia đầy đủ thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch về sau, lấy thêm đến quyển trục không gian bên trong thuốc đẩy sinh trưởng linh dược. Không bao lâu, Lâm phủ ly khai quyển trục không gian. Thu. Lâm phủ một tay bấm niệm pháp quyết, quyển trục tự động cuốn lên, thu được thể nội chân nguyên ẩm, cùng huyền linh bút, tử tiêu thần giáp, hồn tháp, trọng lực tháp các loại bảo vật vòn quanh thành một vòng, bảo vệ lấy trung tâm kim đan. Bây giờ, kim đan đã có hai đạo văn đường. Đây là hai truyền kim đan. Đoạn thời gian trước Lâm Phù đi nội môn đệ nhất phong ban bố tông môn nhiệm vụ, lần lượt có người mua dược thượng phẩm kim linh đan, hay là luyện chế kim linh đan nguyên vật liệu. Tu vi tăng lên, có bảo hộ. 1 tháng sau, Lâm Phù đã đem thứ 3 khoảng ngàn năm tiết một thuốc đẩy sinh trưởng đến ngàn năm năm, bắt đầu chuyên chú vào thuốc đẩy sinh trưởng thứ 4 khóa thiết mục, Thất Hải Thiên Thế cũng leo lên đến thứ 2401 tầng. Chúc mừng thu hoạch được tu vi 10 năm. Theo bảng bảng tu vi gia thân, Lâm Phù chỉ cảm thấy chính mình kim đan nhiều hơn thứ 3 đạo văn, đã đạt đến tam chuyển kim đan. Bây giờ, có thể nói là kim đan sơ kỳ đỉnh phong. 1 tháng qua, Hắn bình quân mỗi ngày luyện hóa một viên thượng phẩm kim linh đan, tu vi cũng sắp đột phá đến kim đan trung kỳ. Tiểu sư đệ. Đưa tin ngọc lệnh bỗng nhiên lập loé. Lâm Vũ sững sờ, phát hiện là đại sư Minh Ngô Cửu Kiếm tin tức truyền đến, thế là hỏi: "Đại sư Minh, thế nào?" Ngô Cửu Kiếm hỏi: "Tiếp qua không lâu chính là nội môn thi đấu, ngươi có hay không tham gia dự định?" Nội môn thi đấu? Lâm Vũ sững sờ. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Năm ngoái cái này thời điểm, hắn còn tại nội môn thứ 9 phòng, kia thời điểm tổ chức chính là thứ 9 phong chính mình phong bên trong thi đấu. Mà năm nay, mùa tổ chức chính là chín đại chủ phong liên hợp chủ sự nội môn thi đấu, chính là chân chính thị hội, chín đại chủ phong phân biệt ra 10 vị nội môn đệ tử tham gia tỉ thí. Chúng ta đều thành chân truyền đệ tử, có thể lên cuộc tỉ thí sao?" Lâm Vũ rất là tò mò. "Đương nhiên có thể, đến thời điểm sẽ có 10 vị chân truyền đệ tử tiến hành luận bàn, thứ nhất tên có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú." "Tiểu sư đệ, ngươi có hay không ra sân dự định?" "Không có." Lâm Vũ quả quyết nói. Hắn nếu là ra sân, chẳng phải là muốn treo lên đánh tất cả chân truyền đệ tử, vẫn là cho người khác một điểm đường xuống đi ta cũng không có ý định ra sân, ngươi nhị sư tỷ ngược lại là muốn lên trận, nhưng lấy nàng Kim Đan kỳ tu vi, sợ là muốn quét ngang toàn trường, không, có cái gì đáng xem." Lô Cửu Kiếm nói. "Ta cảm thấy, chúng ta cũng không cần phải đi khi dễ người." Lâm Vũ nói như vậy. Hiện nay, Tiên Linh Tông thứ 25 đời chân truyền đệ tử bên trong, chỉ có bọn hắn sư huynh đệ ba người ngưng kết kiếm đan, làm sao so, đều là ba người bọn họ tranh đoạt trước ba, căn bản không cho người khác đường sống. Mà lại, Lâm Vũ cũng không coi trọng ban thượng. Dù sao, hắn tùy tiện thúc đẩy sinh trưởng một gốc ngàn năm linh dược, xuất ra đi bán, đều so ra mà vượt thi đấu bảng một phần tượng. Không bao lâu, Lý Bích Hà cũng truyền tới tin tức, biểu thị chính mình lúc đầu dự định tham gia nội môn thi đấu, nhưng nghe nói Lâm phủ cùng nô cũ kiếm không tham gia, cũng sẽ không có tham gia dục vọng. Chúng ta đi xem lễ là đủ." Lâm phủ quyết định như vậy. "Được." Lý Bích Hà đáp lại. Lại qua mấy ngày, Lâm phủ thu được 7 viên thành phẩm thượng phẩm kim linh đan, bị chết xuất tình luyện về sau, chỉ còn lại 5 viên tinh thuần đan dược. Hắn tiến vào không gian của chủ. Khuynh chân tại đạo giữa hồ tòa lầu gỗ nho nhỏ trước, từng cái luyện hóa cái này 5 viên thượng phẩm kim linh đan, tu vi liên tục tăng lên, rốt cục dựa vào trước đây tích lũy, nhất cử ngưng tụ đạo thứ tư đan văn. Đây là tứ truyện Kim Đan, mà cái này đối ứng Kim Đan trung kỳ, rốt cục phá quan. Tâm phủ mọc ra một hơi. Theo tu vi đột phá, hắn cảm giác được chính mình thần thức lập tức tăng lên rất nhiều, chân nguyên trở nên càng thêm cô đọng, dù là không sử dụng tự tiêu thần giáp cùng cổ thần tộc bí pháp, tự thân tổng hợp chiến lực cũng có thể cứng rắn bình thường Kim Đan hậu kỳ. Mà tu vi đột phá thời điểm, thân là bản mệnh pháp bảo tự tiêu thần giáp cũng thu được tăng lên trên diện rộng. Bản mệnh pháp bảo chính là như vậy, có thể theo chủ nhân tăng lên mà tăng lên. Đương nhiên, ngày thường tập bổ cũng rất trọng yếu. Hai bút cùng vẽ mới có thể để cho bản mệnh pháp bảo dần dần trưởng thành là đỉnh phong pháp bảo, phát huy ra giọi núi lập biển chi uy. Thiên linh tông bên ngoài mấy trăm dặm, thanh niên mặc áo đen Mạc Thành Quy còn tại trong coi. Cái này Lâm phủ thật là biết nhân nhượng, lâu như vậy vẫn là không có đi ra ngoài, cũng tốt, coi như tôi luyện sự kiên nhẫn của ta." Mạc Thành Quy nói nhỏ. Thân là ngũ tỉnh sát thủ, hắn cảm thấy mình kiên nhẫn vẫn là rất có thể, liền tiếp theo tại nơi này chờ đợi. Bỗng nhiên, cửa sân bị gõ vang. Mạc Thành Quy ý nghĩ đầu tiên là mình bị phát hiện, bắt đầu sinh ra chém giết người đến xúc động, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đợi cửa ra. Phát hiện đứng ngoài cửa một cái tay nâng hoa tươi thanh thuần thiếu nữ, nàng mặc toái hoa quần, da thịt trắng hơn tuyết. Nhìn qua, Thanh thuần đang yêu, phảng phất mỗi một cái thiếu niên trong trí nhớ cái kia ánh chăng sáng thiếu nữ. Thiếu nữ đi theo phía sau mấy cái trai trai tiểu hài, nhìn xem bẩn như vậy, tựa như vừa đi chơi bùn trở về. Các ngươi tìm ai? Mạc Thành Quy hỏi. Mạc Thành Quy ở lại chính là một tòa tháp nhỏ, tên là Tiểu Long Thành, chỉ có hơn ngàn người, hắn chuyên môn mua xuống một tòa yên lặng sơn nhỏ, thuận tiện quan sát bên ngoài mấy trăm giặm Tiên Linh Tông. Trong khoảng thời gian này, hắn chân không bước ra khỏi nhà. Theo lý thuyết, sẽ không có người tới tìm hắn mới đúng. Ta là con đường này cư dân, gọi Lâm Tiêu Tiêu, nghe nói tòa này để đó không dùng nhiều năm sân nhỏ có người ở, có thể người ở bên trong lại một mực chưa từng xuất hiện, liền tới xem một chút có phải hay không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Bây giờ, nhìn thấy ngươi không có việc gì, chúng ta cũng yên tâm. Lâm Tiêu Tiêu chừng mắt nhìn. Mạc Thành quy tính tình so sánh lạnh, vốn không muốn cùng Lâm Tiêu Tiêu cái này phàm nhân nữ tử nói nhảm, nhưng nhìn xem tiểu nữ thanh thuần bên ngoài, cùng đối đầu cặp kia thanh tĩnh ngây thơ con mắt, hán tâm không khỏi run lên. Không có việc gì chớ quấy rời ta. Mạc Thành quy hừ một tiếng. Phải một tiếng đem cổ xưa cửa gỗ đóng lại, không cho Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt tốt. Nhưng, sau một khắc, hắn ý thức được tính tình của mình có vấn đề. Giọng này quá táo bạo, bất lợi cho kết anh. Thân là một cái chớ đến tình cảm ngũ tinh sát thủ, hắn nhất định phải đối bất luận kẻ nào đều bình tĩnh, không hề bận tâm. Thế là, hắn mở ra cửa chính. Có thể, Lâm Tiêu Tiêu đã mang theo mấy cái tiểu hài tử đi xa, bóng lưng hơi có vẻ cô đơn, khiến Mặc Thành Quy nhíu nhíu mày. Hắn có loại làm chuyện sai lầm ấy nãy cảm giác. Mặc Thành Quy dư quang có nhìn, chốt cửa phía trên cắm Lâm Tiêu Tiêu trước đó trong tay bưng lấy kia bó hoa tươi. Hắn nắm lên hoa tươi, Người người, trong đó kẹp lấy thiếu nữ nhàn nhạt ngồi thơm cơ thể. Mặc Thành Quy cầm hoa tươi, mặc cho trời chiều huy sái tại chính mình lạnh lùng trên mặt, nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu Tiêu cùng mấy đứa tiểu hài tử kia tiến vào trố ngật một nhà trong viện. Mà, ngay một khắc này, Lâm Tiêu Tiêu dư quang, thoáng nhìn Mặc Thành Quy. Nàng đứng trong gió nhẹ, váy áo bồng bềnh, thẹn thùng dùng tay vén lên thái dương mấy sợi sợi tóc, hướng Mặc Thành Quy nhẹ gật đầu, liền che chở mấy cái tiểu hài tử trở lại tự mình tiểu viện. Mặc Thành Quy nhếch môi. Hắn chỉ là một cái chớ đến tình cảm sát thủ. Khổ tu mấy chục năm, trở thành kim đan đỉnh phong chân nhân, thấy qua nữ nhân rất nhiều. Nhưng không có bất cứ người nào có thể cho hắn mang đến loại này cảm giác khác thường. Đây là ưa thích. Không, không có khả năng, ta thế nhưng là sát thủ a." Mạc Thành Quy nhún vai. Hắn đang muốn đưa trong tay hoa tươi vứt bỏ, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là đóng lại cửa chính, đem hoa tươi nuôi dưỡng ở một cái bình sứ bên trong, đổ vào ẩn chứa chân nguyên nước giếng, bảo đảm bọn chúng không tàn lụi. Mặt trời chiều ngả về tây, Mạc Thành Quy ngồi tại trên ghế trúc, nhìn xem đặt ở trên bàn đá bình hoa, lại nhìn xem tiên linh tông phương hướng, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra Lâm Tiêu Tiêu đứng tại dưới trời chiều thân ảnh xinh đẹp. Thế nào, đều vung chỉ không tiêu tan. Ta đạo tâm Còn chưa đủ, Mạc Thành Quý như là cảm thấy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu Tiêu đẩy ra tiểu viện cửa chính, cong rọ chúc, đang muốn đi phía ngoài rừng cây nhỏ hái ít dã cây nấm, chợt chú ý tới cửa sân nắm tay cắm một chùm hoa tươi, đỏ hòa lam, nhìn rất đẹp. A, tỷ tỷ, có người cho ngươi tặng hoa. Mấy cái tiểu hài tử ồn ào. Lâm Tiêu Tiêu tò mò trừng mắt nhìn, vô ý thức nhìn về phía Mạc Thành Quý chỗ tiểu viện, phát hiện cửa lớn đóng chặt, hôm qua bị nàng cắm ở chốt cửa trên hoa tươi đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng biết rõ, là thanh niên mặc áo đen kia lấy đi. Hoa này, là hắn tặng. Lâm Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn, bưng lấy hoa tươi, mặc toá hoa quần, nhún nhảy một cái ly khai tiểu lang thành. Nàng trong rừng cây nhỏ hành động, một tay cầm hoa tươi, một cái tay khác cầm gậy gỗ, đẩy ra lá rụng, tìm kiếm trong rừng rã cây nấm. Không cần đã lâu, một con rắn độc lặng yên không một tiếng động tiếp cận Lâm Tiêu Tiêu, đang muốn hướng nàng bắp chân tá tới, lại bị lực lượng vô hình lôi đi, rơi vào một cái rộng lượng trong lòng bàn tay, bị tươi sống bắt chết. Lâm Tiêu Tiêu bình yên đi xa, một đạo áo đen tân ảnh từ trong rừng đi ra. Cái này lốc nữ nhân, là thế nào đã lớn như vậy? Mặc Thành Quy tiện tay đem rắn độc thi hài vớt bỏ. Hắn phân ra tâm thần theo dõi Tiên Linh Tông. Tinh lực chủ yếu thì là nhìn xem giữa khu rừng hành tẩu Lâm Tiêu Tiêu, cảm thấy cái này phàm nhân thiếu nữ trên thân khắp nơi đều là thanh xuân khí tức, liền liền hô ra khí, đều là hương. Cái này khiến trong lòng của hắn ngứa một chút. Ta đây là thích nàng, làm sao có thể chứ? Ta thế nhưng lại chớ đến tình cảm ngũ tỉnh sát thủ. Mặc Thành Quy nhíu mày, nghĩ về Tiểu Long Thành, có thể, quỷ thần xui khiến, hắn lại lưu trong rừng cây nhỏ, lặng lặng nhìn xem Lâm Tiêu Tiêu, thấy được nàng bởi vì tìm tới cây nấm mà cười thời điểm, trong lòng lại cũng không khỏi bắt đầu vui vẻ. Cái này khiến hắn cảm thấy chính mình chỉ sợ là nhợ ma. Thiên Linh Tông, Tiểu Thạch Phong. Lâm phủ đã củng cố kim đan trung kỳ tu vi, cùng Bạch Hồ Nhi ngồi tại đống lửa trước, nướng một đầu nặng đến 3000 cân cấp 6 ngư yêu, thịt cá bị cắt thành từng khối, nướng đến vàng óng ánh sộp giòn hương. Hoa, thật ăn ngon. Hai người một bên ăn, một bên thi triển thôn thiên quyết, mỗi ăn một khối lớn thịt cá, đều có thể tăng trưởng một cân lực lượng. Công tử, thứ năm quả thiết mục năm cũng sắp thúc đẩy sinh trưởng đến ngàn năm năm, mặc dù nhìn xem tiến độ vẫn được, có thể nghĩ muốn đem kim cương lôi một cũng triệt để thúc, sợ là còn phải hơn nửa năm. Không sao, cậu nữa năm mà thôi. Lâm phủ cũng là không đổi. Hắn tiền bạc bây giờ trên linh thạch còn có hơn 10 vạn, lại bởi vì chân không bước ra khỏi nhà liền có thể giúp người luyện đan, luyện khí, bày trận, cho nên có thể cam đoan liên tục không ngừng tu nhập. Càng quan trọng hơn một điểm, hắn có bình sen nhỏ. Chỉ rượi vào vật này, trông coi linh tuyển chi nhãn, liền có thể thu thập đại lượng linh dược, luyện thành thượng phẩm kim linh đan về sau, chính mình tại kim đan cũng kỳ đột phá tương đương với không có bất kỳ trở ngại nào. Có thể nói, càng cẩu càng mạnh. Hôm sau, Lâm phủ thu được tiểu kim viên đưa tin, thế là mang theo Bạch Hồ Nhi đi vào nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, tiến vào hậu viện, nhìn thấy tiểu kim viên, Lý Mỹ Hà, Ngô Cửu Kiếm, xích vũ chuẩn. "Đều tới, vậy liền ngồi đi." Tiểu Kim Viên chào hỏi đám người ngồi xuống. Mà giờ khắc này, mặt bàn đã bày đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, có nướng chín đại nhạn thịt, thịt bò nướng, cá nướng thịt, đốt thịt, chấm tương. "Sư tôn, hôm nay là cái EFI tốt thời gian, làm sao bỏ được mời chúng ta a tiệc?" Lý Bích Hà trêu ghẹo nói. Tiểu Kim Viên trừng to mắt, "Ngươi nói nhảm, chẳng lẽ không phải tốt thời gian, làm sư phụ, liền không thể xin các ngươi ăn cơm?" "Nha." Lý Bích Hà chu mọ một cái. Lâm phủ cùng nô cũ kiếm thì là cười trộm. Tiểu Kim Viên lời nói xoè chuyện, nói, "Bất quá Hôm nay thật là một cái tốt thời gian, bởi vì hôm nay là ta 300 tuổi sinh nhật, cho nên ta muốn mời ta yêu nhất ba người đệ tử ăn cơm. Lâm Vũ bọn người mở to hai mắt nhìn. Hôm nay lại là Tiểu Kim Viên sinh nhật. Trước đây, bọn hắn có thể cái gì đều không biết rõ. "Sư tôn, sinh nhật vui vẻ." Lâm Vũ tay mắt lênh lẹ, xuất ra một cái hộp quà, bên trong đặt vào hắn luyện chế thượng phẩm Hoàng Long đan, sau khi phục dụng có thể cường đại thể phách, đối kim đan nguyên anh đều hữu hiệu. "Sinh nhật vui vẻ." Tiểu Kim Viên sững sờ, vẫn là lần đầu nghe được loại này chúc mừng từ chính là chúc mừng sư Tôn Phúc Như Đông Hải, thọ sánh nam sơn, thân thể cường tráng, mỗi ngày vui vẻ ý tứ." Lâm Vũ cười nói. "A, thì ra là thế." Tiểu Kim Viên gãi gãi đầu. "Sư Tôn, sinh nhật vui vẻ." Lô Cựu Kiếm cùng Lý Bích Hà cũng nói theo chúc, chợt xuất ra chính mình một điểm tấm lòng nhỏ. "Ha ha, cùng vui." Tiểu Kim Viên nhảy đến trên bàn, ôm lấy còn cao hơn hắn một nửa chén rượu, cùng đám người cùng nâng uống. Lâm Vũ lại là mắt sáng lên, bởi vì hắn nhìn ra được, Tiểu Kim Viên mặt ngoài rất vui vẻ, có thể ốc mắt chỗ sâu, lại cất giấu vẻ cô đơn cùng cô độc. Xem ra, sư Tôn có tâm sự Lâm phủ âm thầm nhế mày. Chương 138, nội môn thi đấu. Ha ha, thông khoái. Tiểu Kim Viên uống sạch một chén rượu, ngồi tại triển duyên, chỉ có cao ba thứ hắn, nhìn qua rất là đáng yêu. Sích Vũ chuẩn đợi ở một bên, không dám động đũa. Bạch Hồ Nhi đã trở thành yêu vương, ngược lại là dám ngồi tại Lâm phủ bên người, cũng hướng tiểu Kim Viên mời rượu. "Sư tôn, ngài có tâm sự?" Lâm phủ dõng nhiên hỏi. Có mấy lời, hắn là không nhã giả không thoải mái. Lời nói này lập tức dẫn tới Lý Bích Hà cùng Ngô Cửu Kiếm đé mắt, hai người đều kinh ngạc trừng mắt nhìn, nhìn xem Lâm phủ. Tiểu Kim Viên cười ha ha một tiếng, nói: Chuyện gì đều không gặt được đầu chó, hoàn toàn chính xác, ta có tâm sự chưa từng nghĩ, tại ta 300 tuổi sinh nhật hôm nay, lại không có một cái nào thân nhân ở bên người làm bạn. Khó mắt của hắn hơi đỏ lên. Lâm phủ sư huynh đệ ba người nhìn nhau, đoán được, tiểu Kim Viên sợ là cùng trong nhà người quan hệ không tốt. Sư tôn, ngài còn có chúng ta đây. Lý Bích Hà tùy tiện, rối xoát thủ, vốn là muốn đi quay tiểu Kim Viên bả bay, nhưng bởi vì cái sau cái đầu quá nhỏ, liền trở thành đập tiểu Kim Viên chán. Bất quá, tiểu Kim Viên cũng không tức giận. Hắn hít một hơi, không muốn những cái kia chuyện tương tâm, Lý Trùng Động nói đúng, ta còn có các ngươi đây. Các ngươi đều là ta chân truyền đệ tử, cũng đều là ta người nhà." Tiểu Kim Viên giữ lời, quay đầu đi. Lý Bích Hà đang muốn theo sau thuyết phục, lại bị nô cũ kiếm đè lại bà vai, nói, "Có lẽ là sư tôn cùng trong nhà người náo mâu thuẫn, yên lặng một chút liên tốt." Nghe vậy, Lý Bích Hà thở dài. Lâm phủ cũng không có tâm tình ăn cơm. Ai có thể nghĩ tới, Tiểu Kim Viên cùng trong nhà hắn quan hệ tựa hổ có chút cứng ngắc. Đồng thời, Lâm phủ cũng rất tò mò, Tiểu Kim Viên đến cùng cùng trong nhà sinh ra mâu thuẫn gì? Có thể điều hòa. Dù là hô trợ không thể thu được thật tốt người thể, Lâm phủ cảm thấy mình nhất định phải hết sức trợ giúp Tiểu Kim Viên. Dù sao, đây chính là hắn sư tôn, nỗi môn đệ nhất phong đỉnh núi, bên vách núi, cuồn phong lạnh tấu xương. Tiểu Kim Viên quan sát phía dưới cháng lệ sân hạ, trong đầu nhớ lại quá khứ một chút. 300 năm trước, hắn hành không xuất thế, chính là yêu tộc đỉnh cấp thiên tiêu, lại bởi vì gia đình mâu thuẫn rời nhà trốn đi, gia nhập rách nát Tiên Linh Tông, bái sư đời trước lão trưởng môn. Về sau, hắn cùng đương đại trưởng môn, ngũ trưởng lão bọn người trở thành sư huynh đệ, cộng đồng tu hành, chống lên rách nát Tiên Linh Tông, ổn định Thanh Châu tám đại tông môn địa vị. Nhưng, người trong nhà vẫn là không đồng ý hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Chỉ là Tiên Linh Tông tính không được cái gì công trạng, dù là toàn bộ thành châu, tại gia tộc bọn họ trong mắt cũng chỉ là bình thường địa phương nhỏ. Mâu thuẫn cũng liền lớn hơn. Tiểu Kim Viên thể, nhất định phải dẫn đầu Tiên Linh Tông mạnh lên, siêu việt cái kia cho hắn áp lực quá lớn gia tộc. Nghĩ đến cái này, Tiểu Kim Viên thở dài. Bởi vì, cái này quá khó khăn. Chỉ có hắn mới biết rõ, chính mình sở tại gia tộc là một cái cỡ nào cường. Đại tồn tại, nhìn chung toàn bộ tu tiên giới, đều là nhất cường đại một cái kia cấp độ. Siêu việt bọn hắn, khó, khó như thành thiên. Thật lâu, Tiểu Kim Viên trầm chậm cái người, nhìn xem Lâm phủ Lô Cự Kiếm, Lý Bích Hà, hắn cảm thấy ba người đều không tệ, nhất là Lâm phủ, có lẽ là một vị nào đó đỉnh cấp đại lao truyền thế, tương lai nhất định có thể cột thời. Khi đó, chính mình cũng có thể để gia tộc lau mắt mà nhìn. Đến, hôm nay không say không về. Tiểu Kim Viên mở ra tiểu thần hình thức, ngàn chén không say, vạn chén không ngã, cùng đám người uống rượu, một người liền xử lý Lâm phủ ba người. Sư tôn, ta cho ngài xoa bóp vai. Lâm phủ hướng đến bước chân lảo đảo, thầm nghĩ cái này hầu nhi tiểu tiểu tình là thật mãnh, liền hắn đều kém chút chịu không được, mơ hồ thời điểm, vẫn không quên làm việc tốt, Hào Long Dê. Lúc này, Lâm phủ muốn động dụng thuật đọc tâm, nhưng, tiểu Kim Viên thế nhưng là nguyên anh chân quân. Tại yêu tộc bên trong, đây chính là yêu hoàng cấp đại lão, chỉ bằng vào chính mình kim đan kỳ tu vi, sợ là không có khả năng đọc tâm thành công, dứt khoát không thử. Đúng rồi, nội môn thi đấu sắp bắt đầu, ta biết rõ các ngươi đều không thèm ra, dạng này cũng tốt, cho thêm đồng môn một điểm cơ hội, lần so tài này, an tâm xem lễ liền tốt. Tiểu Kim Viên dặn dò. Vâng. Lâm phủ ba người nhẹ gật đầu. Ăn uống no đủ sau, đám người ai về nhà nấy. Lâm Vũ trở lại tiểu thạch phong, đem chứa 78 trục dược thúc đẩy sinh trưởng linh dịch bình xanh nhỏ lấy đi, tiến vào không gian quyển trục bên trong, thúc đẩy sinh trưởng thứ 5 khóa kết mục, rốt cục đem năm tăng lên tới gần năm, đến tự hạn. Lâm Vũ mắt thấy còn lại mấy giọt thúc đẩy sinh trưởng linh dịch, liền lấy ra thúc đẩy sinh trưởng thứ 6 khóa kết mục, gia tăng mấy năm năm. Đảo mắt lại qua mấy ngày. Nội môn thi đấu rốt cục đến. Một ngày này, Lâm Vũ mặc vào chân truyền đệ tử trường bào màu bạc, cùng Bạch Hồ Nhi chân đạp một đoàn màu vàng kim từng vân, đi vào hơn 10 dặm bên ngoài một tòa to lớn ngọn núi. Nơi đây chính là diễn vũ phong. Ngọn núi này nguyên bản cao trường hơn 1000 Về sau bị sáng lập ra môn phái tội sư một kiếm chặn ngang chặt đứt, đỉnh chóp hình thành phương viên vài trăm mét hoành mặc cắt, về sau lại trải qua không ngừng cải tạo cùng xây dựng thêm, rốt cục tạo thành rộng rãi cứng rắn diễn võ trường. Nội môn thi đấu liền ở chỗ này. Giờ phút này, chu vi hư không đã xuất hiện rất nhiều lơ lửng khán đài, phía trên có cầu thang trạng chỗ ngồi, lục tục ngo ngoe ngồi rất nhiều nội môn đệ tử. Nhìn từ đằng xa đi, chu vi treo trên bầu trời khán đài, cùng ở giữa diễn võ trường tạo thành một cái cực lớn dạng cái bát kết cấu, đỉnh núi to lớn đất trống chính là lôi đài, chu vi khán đài một tầng chồng lên một tầng, đầy đủ dung nạp hơn vạn tu sĩ gặp qua Lâm Sư Minh. Nhìn thấy Lâm phủ tới, nội môn thứ 9 phong chân truyền đệ tử nhóm nhau nhau đứng dậy hành lễ. Chư vị tốt. Lâm phủ thấy được không ít người quen, Lang Hương Hương, Bộ Yêu Liên, Lý Hữu Vi, Lý Mộc Tỉnh. Cách đó không xa, Từ Thu Thủy đang ngồi ở linh hạc khôi lỗi bên trên, không ngờ trải qua tu luyện đến chúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, hướng Lâm phủ bay tới. "Lâm sư huynh, cho ngươi." Nàng tiện tay ném đi một cái hạ phẩm túi chứa vật giữa không trung sẹt qua duyên dáng đường vòng cung về sau, bị Lâm phủ tiếp được. "Đây là cái gì?" Lâm phủ hỏi. "Ta trước đó mời ngươi giúp ta chế tạo linh hạc khôi lỗi thời điểm, không phải thiếu trên vạn linh hạch cả, cái này gần như thời gian nửa năm bên trong, ta ở các nơi lịch luyện, chém giết rất nhiều cấp 4 cấp 5 đại yêu, xem như tích lũy đủ tiền. Hiện tại, liền cùng một chỗ trả lại cho ngươi đi. Từ Thu Thủy nợ nụ cười xinh đẹp. Lâm Phù lúc này mới nhớ tới tiền căn hậu quả. Trên thực tế, Từ Thu Thủy không nói, hắn sợ là muốn quên chuyện này, không ní tới, đối phương thời gian nửa năm liền tích lũy đủ trên vạn linh hạch, tốc độ rất nhanh. Cám ơn. Lâm Phù nhận lấy túi trữ vật, thần thức không có vào trong đó, quả thật phát hiện trên vạn linh hạch, từ sư muội, ngươi tiến cảnh tu vi tốc độ không chậm a, đều chúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Tư Thu thủy không thể phủ nhận nói ra, toàn bộ nhờ linh hạt khối lõi, nó trợ lực quá lớn, có nó, ta không thua gì cấp 6 đại yêu, kiếm tiền tốc độ rất nhanh. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Thần lực mạnh, tốc độ kiếm tiền tự nhiên không chậm. Lâm sư huynh. Lúc này, cái khắc trúc cơ chân truyền đệ tử chạy đến, tuần tự hướng Lâm Vũ, nô cự kiếm, Lý Bích Hà chào hỏi, thuận tiện thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành. Lâm Vũ rất căng khái. Mới thời gian hơn 1 năm, hắn đã từ một kẻ phàm nhân trưởng thành là kim đan chân nhân, phóng nhãn tiên linh tông tất cả chân truyền đệ tử, cũng là số một số 2 tồn tại. Chỉ có thể nói, có treo thật tốt. Lâm phủ nhìn quanh chu vi, cũng không phát hiện trùng lộ định, hỏi nhị trưởng lão môn hạ chân truyền đệ tử Tạ Khải Huy, mới biết rõ người này vậy mà đi ra ngoài lịch luyện. Nghe nói, là muốn tôi luyện tâm cảnh, chỉ có như vậy mới có thể xung kích kim đan. Trong đám người, Chu Linh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhìn xem trên thân phảng Phật tại sáng lên Lâm phủ. Chết tầm a, cái này Lâm phủ chẳng lẽ chính là khó chơi sao? Ta dáng vóc không tốt sao? Ta không đủ tao sao? Hắn vì sao chính là không nguyện ý muốn ta? Nàng tại nội tâm gào thét. Đương nhiên, Chu Linh Nguyệt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vô ý thức nhìn về phía Lâm phủ bên người. Đúng lúc đối đầu Bạch Hổ Nhi chế nhạo ánh mắt, mà cái sau chính cầm một đầu giới ra. Cái này khiến Chu Linh Nguyệt sau lưng siết chặt. Lần trước bị treo lên đánh ác ngộng ký ức hồi phục, xâm nhập toàn thân của nàng, làm nàng không thể không trốn đi. Đi, đi phía trên. Lâm phủ lôi kéo Bạch Hổ Nhi bay đến treo trên bầu trời khán đài phía trên, ngồi trên kim thú vân quan sát. Về phần phía dưới treo trên bầu trời khán đài, kia là cho nội môn đệ tử ngồi. Cái khác chân truyền đệ tử cũng đều các hiện thần thông. Có ngồi tại bước lên mây bên trên, có xếp bằng ở treo trên bầu trời bổ đoàn bên trên, có chân đạp phi kiếm, có ngồi tại khôi lỗi phía sau có ngồi tại tọa kỵ phía sau. Khục khụ. Lúc này, một đạo trung khí mười phần tiếng nói vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, chín vị giả đàn cấp độ tu sĩ chân đạp tường vân mà đến, chính là nội môn chín đại chủ phong phong chủ. Nội môn đệ nhất phong phong chủ tiến lên một bước, nói: "Hoang nên chư vị đến, hôm nay chính là nội môn chín đại chủ phong thi đấu, chín đại chủ phong đều ra 10 người tiến hành lôi đại chiến, quyết ra lần so tài này 10 vị trí đầu. Sau đó, liền sẽ tiến hành chân truyền thi đấu. 10 vị chân truyền đệ tử lựa chọn đệ nhất." Nói đến đây, nội môn đệ nhất phong phong chủ nhìn quanh chu vi, nói bổ sung, lần so tài này Chúng ta chín vị phong chủ đảm nhiệm trọng tài, bảo đảm tỉ thí công bằng công chính tính. Sau đó, tiến hành phân tổ. Chín đại chủ phong 90 vị nội môn đệ tử, cơ bản đều là các đại chủ phong sớm chọn lựa tốt, kém cỏi nhất đều là luyện khí thập tam trọng, tỉ như nội môn thứ 9 phong tuyển ra tới chính là Vạn năm lão nhị vương Bá Nhạc, Lý Mục Tình, Lý Hưu Vi bọn người. Cái này ra hỏa, vẫn là Vạn năm lão nhị. Lâm phủ chỉ vào Vương Bá Nhạc, kinh ngạc phát hiện, dù là theo từ thu thủy, Chu Linh Nguyệt tuần tự chúc cơ, Vương Bá Nhạc lại còn là tại thứ 9 phong bên trong xếp hạng thứ 2. Đoạn thời gian trước, nội môn thứ 9 phong lần nữa tiến hành bài vị chiến, Lý Mục Tình rất tới lệ nhất, nàng trở thành mới thứ 9 phong đại sư tỷ, vương bá nhạc vẫn như cũ thứ hai. Cái này khiến Lâm phủ không phản bác được, cảm thấy vương bá nhạc đời này sợ là đều hái không xong vạn năm láo nhị cái mũ. Rất nhanh, phân tổ hoàn thành. 90 nội môn đệ tử 22 đối chiến, bên thắng tấn cấp trước 45 tên, kẻ bại tạm thời chờ. Diễn Vũ phong đỉnh núi rất lớn. Nơi này bị phân ra 10 tòa võ đài nhỏ, có thể đồng thời dung nạp 10 cái tiểu tổ đối chiến. Khai chiến. Theo nội môn đệ nhất phong phong chủ hạ lệnh, 20 cái nội môn đệ tử leo lên lôi đài, tiến hành luật bạn. Lúc này Có người hướng Lâm phủ bay tới. Người kia chính là Lý Hữu Vi. Tiến bộ của hắn không nhỏ, bây giờ, tại Nội môn thứ 9 phòng bên trong đã là thỏa thỏa năm vị trí đầu, đi vào Lâm phủ trước mặt, chắp tay, thỉnh giáo ngăn địch kế sách. Lâm phủ sử sợ. Lý Hữu Vi cái này ra hỏa, là nghi gian lần à? Lý sư đệ, ngươi muốn thỉnh giáo loại nào ngăn địch kế sách? Bất quá, trước đó nói xong, ta cũng không thể giúp ngươi gian lần à, dạng này có chút không công bằng. Lâm phủ khoát tay. Lý Hữu Vi chỉ vào ngồi tại Nội môn thứ 6 phòng khán đài bên trong một thanh niên, nói, đối thủ của ta là hắn. Người này am hiểu kiếm pháp, ta chỉ là muốn hỏi một chút như thế nào phá địch, Lâm sư huynh, ngươi có linh nhãn, hẳn là nhì đầu." Lâm phủ xò so lên cái cằm. "Ngươi này khí tức rất sắc bén, phản xuất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhưng không đủ kéo dài, đến đánh đánh lâu dài, ngươi nếu là có thể nhịn đến hắn khí tức suy bại, hoặc là ngăn trở hắn nhiều lần cường công, liền có nắm chắc thủ thắng." Cuối cùng, Lâm phủ vẫn là lựa chọn hỗ trợ, chỉ là chỉ điểm một cái lý lưu vi, xung làm quân sư, không trực tiếp cung cấp phụ lục, trận pháp, pháp khí phương diện trợ giúp, còn không về phần phá hư tính công bình. "Đã hiểu, đa tạ Lâm sư huynh." Lý Hữu Vi kích động đi xuống, Lâm Vũ tiếp tục quan chiến. Trên thực tế, hắn nhìn ra được Lý Hữu Vi trên người đối thủ có mấy cái yếu kém điểm, nhưng không thể trực tiếp điểm ra, nói như vậy, liền thật thành ra lận. Không bao lâu, đến phiên Lý Hữu Vi xuất chiến. Hắn một xuất thủ, chính là ba tấm trung phẩm nguyệt linh phù, quanh thân bị ba tầng hộ thuẫn bao phủ, lại lấy ra một mặt thượng phẩm pháp khí cấp độ màu xám tam rất thuận, lại thi triển hạ phẩm pháp thuật linh luân bộ, không ngừng tránh né cùng phòng ngự. Thương thương thương. Hắn đối thủ không ngừng ngự kiếm chằng kích, lại chỉ là đánh cho Lý Hữu Vi liên tục bại lui, nhưng còn không phá ra phòng ngự. Một tiếng trống tăng khí thế, Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Luân phiên công kích đều bắt không được Lý Hữu Vi, khiến cho nội môn thứ 6 phong nội môn đệ tử dần dần mỏi mệt. Lý Hữu Vi bắt lấy cơ hội, một cái hỏa cầu thuật nện đến hắn bay rất ra ngoài. Đó lấy, chính là đơn phương treo lên đánh. Oen. Không đến hơn mười hiệp, Lý Hữu Vi liền đem đối thủ đánh xuống lối đài, thu được thắng lợi. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ cũng nhận được thanh âm nhắc nhở. Tiêu hao tấm thẻ, hắn leo lên thứ 2414 tầng. Căn cốt một. Lâm phủ cũng không nghĩ tới, chỉ là chỉ điểm một cái Lý Hữu Vi, có thể mở ra ẩn tàng cơ duyên. Tỷ thí còn tiếp tục chọn vẹn một ngày trôi qua. 45 cuộc tỉ thí mới kết thúc. Nội môn thứ 9 phong phương diện, Lý Hữu Vi, Lý Mộc Tỉnh, Vương Bá Nhạc tấn cấp vòng thứ 2, còn lại đều chiến bại. Ma nội môn thi đấu, nửa đường không nghỉ ngơi. Vòng thứ tháng 2 năm 4 năm người tại chỗ rút thăm, ngoại trừ 1 người luôn không, còn lại đều là 2 2 đối chiến, quyết tuyển ra trước 24 tên. Lúc này, Lý Hữu Vi lại tới. Lâm Sư Minh, ngươi có thể biết rõ ta hẳn là như thế nào đánh bại đối thủ của mình a. Người này phòng thủ không tệ, chiến lược hơi kém, ngươi nhất định phải ổn định thế cục, tìm cơ hội phá phòng. Nếu không, ngươi không có tấn cấp hy vọng. Lâm Vũ chỉ điểm. Được rồi, đa tạ. Lý Hữu Vi hấp tấp bay về phía Lôi Đài, cùng mình đối thủ Đậu Pháp, hai người đều không thế nào tiến công, chính là ngẫu nhiên ném mấy cái hỏa cầu thuật, băng vũ thuật, đều không cần chiến. Cái khác Lôi Đài đều rất nhanh phân ra thắng bại. Thậm chí, nhóm thứ 2 đấu pháp đều đến một nửa, Lý Hữu Vi cùng đối thủ vẫn là không có phân ra thắng bại. Cuối cùng, đối thủ nổi không yên. Người này vọt tới Lý Hữu Vi phủ cận, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo liên hoa trường ấn, lại bị Lý Hữu Vi né tránh, với quanh người này sau lưng, dừng lại điên cuồng truyền vận. Hoa. Đối thủ bị đập bay, thua trận. Lý Hữu Vi không khỏi cười hi, nếu không phải có Lâm phủ chỉ điểm, hắn khẳng định rất sớm đã kìm nén không được, chỉ khi nào chủ động xuất thủ, cũng rất dễ dàng rơi vào thế yếu. May mắn, hắn nhịn được. Các loại đối thủ kìm nén không được, dẫn đầu xuất thủ mới có thể lộ ra sơ hở, cho mình thời cơ lợi dụng. Cái này ra hỏa, nhất định là đi tìm Lâm sư Vinh Thần Kinh, ta cũng phải đi lấy Thần Kinh. Lý Mộc Tình nhìn xem thắng liên tiếp 2 ván Lý Hữu Vi, kết hợp lúc trước hắn 2 lần đi tìm Lâm phủ nói chuyện sự thật, nàng cảm thấy Lý Hữu Vi khẳng định là đi thịnh giáo Lâm phủ. Không bao lâu, Lý Mộc Tình đi vào không trung. Hỏi thăm Lâm Phù hẳn là như thế nào đánh bại đối thủ của mình. Nói, nàng chỉ chỉ cái nào đó ghế, nơi đó ngồi một cái chân dài nữ tử, chính là Lý Mộc Tình tiếp xuống đối thủ. Lâm Phù chỉ là nhìn thoáng qua, liền nói ra, cái kia nữ nhân rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của nàng. A. Lý Mộc Tình sử xuất, chợt kinh ngạc, người sư muội kia sợ là muốn bắt lần này nội môn thi đấu thứ một tên, dù sao, nàng lại là hiếm thấy linh thể, chỉ bất quá, nàng còn chưa bại lộ. Thật muốn toàn lực xuất thủ, luyện khí kỳ bên trong khó tìm đối thủ. Lâm Phù giải thích nói, không thể nào. Lý Mộc Tình khẽ miệng giật một cái, Chính thần nghị cũng quá xui xẻo, làm sao gặp được loại này biến thái. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Lý Mộc Tình leo lên lôi đài, nhìn về phía đối diện vị kia có một đôi tròn trịa thon dài đôi chân dài mỹ nữ. Nội môn thứ 8 phong, Âu Dương Phi. Mỹ nữ chân dài chắp tay. Nội môn thứ 9 phong, Lý Mộc Tình. Lý Mộc Tình cũng chắp tay, nhìn chằm chằm Âu Dương Phi, rất hiếu kỳ nàng này đến cùng cũng có cỡ nào linh thể, lại bị Lâm phủ dự đoán nhất định có thể thu hoạch được lần này nội môn thi đấu thứ một tên. Bắt đầu. Theo nội môn đệ nhất phong phong chủ hô, Lý Mộc Tình cùng Âu Dương Phi đối chiến, chính thức bắt đầu chưa 139, Âu Dương Phỉ. Đông đông đông. Âu Dương Phỉ dẫn đầu khởi sướng tiến công, mở ra tròn triển thon dài hữu lực đôi chân dài, hai tay hiện lên thủ đạo hình, bảy cánh tay lúc cho người ta một loại cuồng ngạo lăng lệ cảm giác, tựa như là đối mặt với một cơn gió mạnh. Thật nhanh, Lý Mộc Tình kinh hô, chân ngọc đạp mạnh mặt đất, chập chỉ thành kiếm hướng Âu Dương Phỉ chém tới mấy đạo lăng lệ kiếm quang, cơ hồ phong kín Âu Dương Phỉ con đường phía trước. Nhưng, sau một khắc, Âu Dương Phỉ lấy chân trái làm tâm điểm, đùi phải dựa không trùng tới một cái hồi toàn cước, quanh thân có toàn phong tụ lên, tùy tiện đánh tan Lý Mộc Tình chém ra mấy đạo kiếm khí. Nhã, Âu Dương Phi hô to một tiếng, lại hoàn toàn cứ sau lại lần hướng Lý Mộc Tình tới gần, thời gian nháy mắt, cũng đã đem nàng bay đạp đến giữa không trung, căn bản không kịp phản ứng. Nhanh, quá nhanh. Lý Mộc Tình chỉ tới kịp bắt đầu sinh ý nghĩ này, liền bị Âu Dương Phi chân dài quét ngang mấy lần, ép tới nàng liền thi pháp cơ hội đều không có, liền ngã ở lôi đài bên ngoài. Nàng, bại, bị toàn phương diện nghiền ép. Soạt, quá mạnh. Vị này chân dài sư tỷ là ai? Không ít đệ tử nhịn không được kinh hô, có người càng là hướng Tạ Hữu Tu sĩ nghe ngóng Âu Dương Phi lai lịch. Kia là thứ 8 phong Âu Dương phị sư tỷ này nói nàng tại thứ tầm phong chỉ xếp thứ 6, không nghi tới, thực lực chân thật lại đáng sợ như thế, có thể nghiền ép thứ 9 phong đại sư tỷ. Theo ta thấy, nàng tuyệt đối là thứ 8 phong số 1 hà giống. Có hiểu ca đứng ra giải thích, nàng tựa hồ có linh thể. Một vị chân truyền đệ tử lẩm bẩm, cái khác lơ lửng ở giữa không trùng quan chiến chân truyền đệ tử cũng đều gật đầu phụ họa. Không có linh thể, Âu Dương Phỉ không có khả năng mấy hiệp liền nghiền ép cùng cảnh giới lý một tình. Cao hơn không chung. Cửu đại trưởng lão ngồi tại tường vân phía trên. Ha ha, đó là của ta ái độ. Bát trưởng lão hướng đáng người cười nói, nàng này nguyên bản tư chất thượng thượng. Nhưng gần nhất bị ta phát hiện hắn có được phong linh thể, liền trợn nàng thức tỉnh, âm thầm thu làm đệ tử, bí mật bổ dưỡng. Thật sự là gặp vận may nha." Một vị nào đó trưởng lão chua chua mà nói. Lời nói này chọc cho Bát trưởng lão càng vui vẻ. "Vừa mới một cái kia là bị pháp." Cửu trưởng lão trầm giọng hỏi, cũng không phải là rất vui vẻ. "Dù sao, Lý Mộc Tình vua. Bây giờ nội môn tứ chi phong, chỉ còn lại vạn năm lão nhị vương bá nhạc cùng Lý Hữu Vi tấn cấp đến vòng tiếp theo, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm, sợ là khó mà tấn cấp 10 vị trí đầu. Nếu như thứ chín phong liền một cái 10 vị trí đầu đều không có, vậy liền mất mặt ném đi rồi." Bát trưởng lão gật gật đầu, nói: "Kia là Phong Linh thể tự mang bí pháp toàn phong thôi, Âu Dương Phi bản thân còn có một viên cực phẩm pháp khí Phong Linh hộ thể, tổng hợp chiến lực mạnh, đủ để cầm xuống lần này nội môn thi đấu thứ nhất." Cựu trưởng lão tiếc hận nói: "Đáng tiếc, Như Tử Thu thủy còn chưa trúc cơ, lấy nàng coi lỗi, có lẽ có thể đánh bại Âu Dương Phi, đoạt được lần so tài này thứ nhất." Bát trưởng lão cười ha ha, nói ra: "Sư lệ, các ngươi thứ 9 phong ra một cái lâm phụ, đã đủ vi phong, lần này nội môn thi đấu ngắn gió, liền để cho chúng ta thứ 8 phong tốt." Ha ha ha ha. Bát trưởng lão phát ra rất có tiết tấu mà tính tiếng cười. Trưởng lão không khỏi nhếch miệng. Cái khác trưởng lão thì là mắt trợn trắng, cảm thấy bát trưởng lão quá đắc ý phong hình, nhưng lại không thể thế nhưng, chỉ có thể tùy hy vọng ở về sau chân truyền đệ tử tỷ thí. Cái này Chu Nô Thịnh, thật nên đánh. Lúc này, nhị trưởng lão giận quay đùi, "Lâm phủ, Ngô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà cái này ba vị kim đan chân nhân không tham chiến, lấy Chu Nô Thịnh thực lực, vốn nên có cơ hội cầm xuống chân truyền đệ tử một trận chiến tứ nhất, thế nhưng là, thằng ngu này vậy mà đi ra ngoài lịch luyện, lại bỏ qua một cái cơ hội." Nhị trưởng lão thật muốn nắm chặt Chu Nô Thịnh cổ áo, đem hắn đè vào nước bẩn bên trong, cho hắn tắm một cái đầu độc phô cận một đóa kim thủy vân bên trên. Lâm phủ vừa ăn thì nướng, một bên hưởng thụ bạch hồ nhi xoa bó, tiếp tục quan chiến. Phong linh thể, toàn phong thối, cực phẩm pháp khí phong linh. Âu Dương Phỉ đồng thời có cái này ba loại thủ đoạn, tăng thêm không tầm thường tốc độ, thắng cục đã định. Hắn có được thiên nhãn, xem xét phía dưới, liền biết rõ nội môn thi đấu cuối cùng kết cục. Mà Âu Dương Phỉ, tương lai cũng sẽ không kém. Có được phong linh thể nàng, kết đan không khó, không dùng đến bao nhiêu năm, Tiên Linh Tông lại sẽ thêm ra một vị kim đan cấp độ chân truyền đệ tử, trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nội môn thi đấu vẫn còn tiếp tục, tiến hành vòng thứ 3 trước đó. Lý Hữu Vi cùng Vương Bá Nhạc đồng thời tìm đến Lâm Vũ, tìm kiếm nan địch kế sách. Đối thủ của các ngươi đều có không ít đột điểm, nhưng ta không thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, như thế chính là gian lận, ta có thể nói là toàn lực ứng phó, kéo dài thời gian. Mỗi người cũng không thể hoàn mỹ che giấu mình đột điểm, các ngươi kéo thời gian càng lâu, đối phương càng có khả năng lộ ra sơ hở." Lâm Vũ thấp giọng nói. "Đa tạ Lâm sư huynh chỉ điểm." Vương Bá Nhạc cùng Lý Hữu Vi gật gật đầu, chờ lại thứ chín phong treo trên bầu trời khán đài, chuẩn bị lên đài luật bàn. Mà lúc này, cũng đến ngày thứ 2. Tới phiên ta đi lên. Vương Bá Nhạc dẫn đầu lên đài. Cầm trong tay một cây dài 2 mét nhặt trường thương màu xanh lam, nhìn chằm chằm phía trước đối thủ. Kia là nội môn thứ 2 phong đệ tử. Một cái thanh niên nam tử, cầm trong tay lần nào, người khoác đặc thủ áo choàng, tất cả đều là thượng phẩm pháp khí. Ta được kiên trì. Vương Bá Nhạc nắm chặt trường thương cán thương, đoạn thời gian trước, hắn bỏ ra 1000 linh thạch cùng không ít vật liệu, rốt cục mời Lâm phủ giúp mình chế tạo ra cái này tiện tay trường thương. Làm cực phẩm pháp khí, uy lực không tầm thường. Cự trưởng lão nhìn chằm chằm phía dưới, cũng nghĩ biết rõ làm nhiều năm như vậy lão nhị Vương Bá Nhạc, có thể hay không đứng vững áp lực, lần nữa đánh bại đối thủ, tấn thăng trước 12 tên. Như thành công, tấn cấp 10 vị trí đầu có hy vọng. Tại hạ, Sơn Hùng. Thứ 2 phong vị kia cầm đao thanh niên hộ. Vương Bá Nhạc, thứ 9 phong nhị đệ tử. Vương Bá Nhạc tay trái bấm niệm pháp quyết, toàn thân sáng lên, có u màu lam khí tức tại toàn thân quấn quấn, hóa thành một bộ che chở toàn thân áo giáp. Đây là hạ phẩm pháp thuật, Linh giáp. Bắt đầu. Nội môn thứ 3 phòng phong chủ hộ. Thanh âm vừa dứt, Vương Bá Nhạc thương gia như rồng, chói mắt sáng lên khí tức đem hắn cùng màu lam trưởng mâu ba phủ, cả người phản phát một đầu hình người lam long, mỗi một thương đâm ra, đều có thể ép tới Sơn Hùng chỉ có thể vung đao đó đỡ, lập tức đã rơi vào hạ phòng. Rất khó giải quyết đối thủ. Sơn Hùng cười to, trên người áo choàng có thể nổ nhiên phất động gắt áo, trợ giúp hắn ngăn cản công kích. Thủy Lam độn dắp trận. Vương Bá Nhạc gào thét, đầu tiên là lui ra phía sau 3 bước, tay trái phi tốc bấm niệm pháp quyết cùng niệm tụng chú ngữ, tay phải cầm trưởng thương màu xanh lam giữa không trung viết trận văn, nương tụ thành một tòa vi hình trận pháp. Đi. Theo Vương Bá Nhạc dùng sức đẩy, một cái đường kính mấy thước màu lam địa xí si đi cực tốc bắn chướng, hóa thành đủ để bao trùm phương viên mấy chục mét thủy lao, đem Sơn Hùng đẩy cuốn. Vô số thủy tiễn, giáng nước, nước đằng mạn triều trong trận pháp ở giữa Sơn Hùng đánh tới, ép tới hắn chỉ có chống đỡ chỉ lực trận pháp bên ngoài. Vương Bá Nhạc bảo trì bẫm niệm pháp quyết độ tác, không ngừng đem tử thân pháp lực rót vào trận pháp, duy trì nó vận chuyển. Không tệ. Vương Bá Nhạc cái này tiểu tử, lại còn có thể tay không bố trí thủy lam độn giáp trận, nghịch thiên a. Mọi người đều là kinh hô. Liên Liên Lý Hữu Vi đều ngẹn họng nhìn chôn trối, không biết rõ cái này vạn năm lão nhị còn có loại thủ đoạn này. Người này sẽ là kình địch của ta. Toàn nào đó khán đài bên trong, Âu Dương Phỉ ngồi tại trên bàn tiệc, một đôi trắng như tuyết chân dài lộ ra là như thế loá mắt, trong đôi mắt đẹp toát ra ít có vẻ kinh ngạc. Kim Thúy Vân bên trên. Bạch Hồ Nhi đệ thấp thanh âm nói, "Công tử, Đoạn thời gian trước Vương Bá Nhạc mời người giúp bệnh viện luyện chế trường thương màu xanh lam thời điểm, tựa hồ còn hướng ngươi hỏi qua trận pháp. Lâm phủ gật gật đầu, nói: "Ừm, đứng vậy à, ta tiện tay chỉ điểm một cái, cho nên Vương Bá Nhạc mới có thể tay không thi triển thủy lam độn giáp trận, tại luyện khí kỳ bên trong, hắn có thể nói là phi thường cường đại tồn tại, đáng tiếc." Hắn không có nói tiếp. Vương Bá Nhạc cái này ra hỏa, mặc dù đạt được chỉ điểm của hắn, thực lực tăng nhiều, có thể vạn năm lão nhị tên tuổi, sợ là muốn triệt để ngồi vững, làm sao đều không không được. Trên lôi đài, Vương Bá Nhạc vụng trọng xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch, hấp thu nội bộ linh khí, Duy trì thủy lam độn giáp trận, nội bộ không ngừng có thủy tiễn, gián nước, dây leo những vật này, gắt gao đem Sơn Hùng vây ở chính giữa, đồng thời rốt cục hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Lửa nén hương sau, theo Sơn Hùng kết lực, hắn lập tức bị mười mấy đầu dây leo quấn lấy thân thể, không cách nào tiếp tục phản kháng. Ngươi bại. Vương Bá Nhạc cầm thương mà đến, dùng mũi thương chống đỡ Sơn Hùng mi tâm, từng tia từng tia ý lạnh phát ra, làm hắn thở dài. Ta nhượng thua. Theo Sơn Hùng lập bại, Vương Bá Nhạc tam chiến toàn thắng, đã tân cấp trước 12 tên. Về sau, đến Tiên Lý Hưu Vi đang chàng. Hắn dựa theo Lâm phủ chỉ điểm, làm gì chắc đó cứ sức không lộ ra sơ hở, đứng vững áp lực, rốt cục tại áp chiến sau nửa canh giờ, bắt lấy đối thủ lỗ thủng, một phát chế địch. Lý Hữu Vi, đồng dạng tấn cấp trước 12 tên. Cái khác nội môn đệ tử cũng đang đối chiến, rất nhanh đều so xong vòng thứ 3, xác định trước 12 nhân tuyển. Tiếp xuống, rút thăm tiến hành vòng thứ 4 hơn nửa hiệp, trước 12 tên hai hai quyết đấu, bên thắng tấn cấp trước 6, còn lại 6 vị chiến bại người hai hai đối chiến, bên thắng phân biệt danh liệt thứ 7, thứ 8, hạng 9. Còn lại 3 người, lẫn nhau chiến một trận, chiến tích tốt nhất người thu hoạch được hạng 10. Nội môn đệ nhất Phong Phong chủ tuyên bố quy tắc. Sau đó, bắt đầu rút thăm a, ta xong đời. Lý Hữu Vi rút chúng mỹ nữ chân dài Âu Dương Phỉ, tại chỗ ngã trên mặt đất, ngã chổng vó, hoàn toàn không có tinh khí thần. "Hô, ta còn tốt." Vương Bá Nhạc rút chúng chính là nội môn đệ nhất phong một vị nội môn đệ tử, thực lực của đối phương đúng quy đúng củ, hắn vẫn là có thủ thắng cơ hội. "Tốt. Chỉ cần Vương Bá Nhạc thắng, liền có thể khóa chặt trước 6, chúng ta thứ 9 phong cũng không tính ở cuối xe." Cựu trưởng lão mừng rỡ. Đối với Lý Hữu Vi, hắn chỉ có thể biểu thị đồng tình, ai bảo hắn vận khí kém như vậy, lại rút chúng Âu Dương Phỉ. Nàng thế nhưng là đoạt giải quán quân lôi cuốn a. Trận đấu rất nhanh bắt đầu. Lý Hữu Vi dẫn đầu cùng Âu Dương Phi đối chiến, cho dù hắn sớm tiến vào trận thái, toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là bị tốc độ linh hoạt Âu Dương Phi tới gần, một chân quét bay. Trên lệch cũng quá lớn. Lý Hữu Vi ném tới ngoài lôi đài, nhìn xem trên lồng ngực một cái dấu chân, bất đắc dĩ. Hắn bại, mười vị trí đầu khó khăn. Trận chiến đấu tiếp theo, đến Tiên Vương Bá Nhạc. Hắn ra sức bảo vệ có thể tiến vào mười vị trí đầu, một xuất thủ, chính là thủy lam độn giáp trận, cho dù đối thủ có chỗ phòng bị, vẫn là bị có thể mở rộng phạm vi trận pháp ba phủ. Không cần đã lâu, người này cuối cùng không chặn địa được pháp, bị Vương Bá Nhạc một thương đánh bay xuống lôi đài, lập bại. Soạn. Thứ 9 phong hơn ngàn vị nội môn đệ tử tất cả đều kích động đến đứng lên, gieo họ vương bá nhạc danh tự, chỉ vì hắn tăng cấp, thành công tấn thăng trước 6, nội môn thứ 9 phong cũng có 10 vị trí đầu. Ha ha ha, làm tốt. Cựu trưởng lão Tâm Hoa nội phóng, vô lùi, cảm thấy thứ 9 phong mặt mũi xem như bảo vệ, nếu là không người tấn cấp 10 vị trí đầu, liền mất thể diện. Sau đó, tỉ thí tiếp tục. Ngày đó, 6 người đứng đầu toàn bộ xác định. Về phân lý Hữu Vi các loại chiến bạn người, 22 đối chiến, quyết ra thứ 7, thứ 8, hạng 9. Lần này, Lý Hữu Vi bại, nhưng Hắn còn có một tuyến cơ hội. Lâm Sư Linh, cứu mạng a. Lý Hữu Vi tìm tới Lâm phủ, chỉ chỉ sau đó phải cùng hắn tiến hành chiến đấu hai vị nội môn đệ tử, nghĩ biết rõ Lâm phủ có phải có ngăn địch kế sách. Hai người kia thực lực không tầm thường, mặt giấy chiến lược so ngươi hơi mạnh, bất quá, ngươi còn có cơ hội. Bởi vì, ta có thể giúp ngươi tăng lên tự thân pháp thuật độ thuần thục. Lâm phủ cười cười. Thật chứ? Lý Hữu Vi trừng to mắt. Lâm phủ chỉ chỉ Lý Hữu Vi trên người mấy cái địa phương, kia là hạ phẩm. Pháp thuật viên không tiếc điểm lỗ chốt, Lý Hữu Vi từ đầu đến cuối nắm giữ không tình thông. Theo Lâm phủ chỉ điểm, hắn rốt cục khai hạo. Đối pháp thuật này thuần thục trình độ, đồng nhiên từ tiểu thành đi vào tỉnh thông cấp độ, đồng thời còn thu được không tưởng tượng được thu hoạch, tại chỗ cảm ngộ ra một sợi kiếm ý mặc dù rất nhạt, lại có thể để cho chiến ý phóng đại. Ta đi vậy. Lý Hữu Vi quay trở lại lối đài, cùng trong đó một cái nội môn đệ tử mặt đối mặt, triển khai đấu pháp. Lần này, hắn dựa vào kiếm ý bén nhọn, không ngừng thi triển pháp thuật huyền không kiếm, tại quanh thân ngưng tụ từng đạo hơi mờ kiếm quang, đại khai đại hợp, điên cuồng tiến công. Đây là đập nồi dìm thuyền. Mà đối mặt Lý Hữu Vi hung mãnh thế công, vị này nội môn đệ tử cuối cùng vẫn là chống đỡ không được, thua trận. Sau đó Lý Hữu Vi nên chiến một cái khác đệ tử. Mặc dù trước đây tiêu hao quá lớn, nhưng Lý Hữu Vi vẫn là liệu mạng tụ thường, thắng hiểm một chiêu. Lý Hữu Vi đánh bại hai người, thu hoạch được hạng 10. Nội môn đệ nhất phong phong chủ tuyên bố, ba người đệ tử tranh đoạt hạng 10, lúc đầu áp dụng chính là hai hai đối chiến phương thức, mà Lý Hữu Vi thắng liên tiếp hai trận, còn sót lại hai người dù là tái chiến đấu, có người chiến thắng, vậy cũng chỉ là một thắng một thua chiến tích, không bằng Lý Hữu Vi hai thắng. Từ đó, nội môn thi đấu thứ 7 đến hạng 10 tên đan chính thức ra lò, thứ 9 phong có hai người tiến vào 10 vị trí đầu, vượt quá đám người dự kiến, để không ít người lép nhìn. Trên hắn đại, may mắn mà có Lâm sư với nha. Đúng, nếu không phải hắn, hai chúng ta không có khả năng giết tới 10 vị trí đầu. Ha ha ha ha. Lý Hữu Vi cùng Vương Bá Nhạc đều cười. Chúc mừng thu hoạch được tứ tinh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm Vũ chợt thu được nhắc nhở. Còn không tệ lắm. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là chỉ điểm Lý Hữu Vi cùng Vương Bá Nhạc cũng có thể thu hoạch được tứ tinh cấp thẻ người tốt, chợt tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 2418 tầng thiên hề. Hiện tại bắt đầu 6 người đứng đầu luân bản. Nội môn đệ nhất Phong Phong chủ cao giọng hô. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. 6 người đứng đầu so đấu áp dụng luân chiến phương thức, mỗi người đều muốn đánh đầy 5 trận chiến, cuối cùng căn cứ thắng bại buổi diễn xác định thứ nhất đến hạng 6. Nội môn đệ nhất Phong Phong chủ nói bổ sung, nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Âu Dương Phỉ. Thực lực của nàng, rõ như ban ngày. Đám người nhất trí cho rằng, nàng tất nhiên có thể thuận lợi đánh bại còn sót lại 5 người, lấy 5 trận chiến toàn thắng chiến tích, cường thế đăng đỉnh lần này nội môn thi đấu đứng đầu bảng ghế. Kim Thúy Vân bên trên, Lâm phủ ăn một miếng thịt nướng, mắt nhìn bên người Bạch Hồ Nhi, nói, "Đáng tiếc, nếu là ta có thể nhiều chỉ điểm một cái vương bá nhạc, cái này ra hỏa có lẽ có phần thắng." Hiện tại chỉ điểm không được sao? Dù sao, công tử vừa mới đều trợ giúp Lý Hưu Vi thực hiện thực lực bay vọt. Bạch Hồ Nhi không hiểu hỏi, Lâm Phù lắc đầu, nói: "Không đồng dạng, Lý Hưu Vi vốn là dùng kiếm cao thủ, cự ly đạn sinh kiếm ý cách xa một bước, ta chỉ điểm hắn, để hắn xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, cho nên đột phá. Về phần Vương Bá Nhạc, cho dù có ta chỉ điểm, cũng phải khổ tu một đoạn thời gian mới có thể tu được tăng lên, đã không kịp." Nha. Bạch Hồ Nhi nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, bắt đầu sáu người đứng đầu luận chiến. Trận đầu, Âu Dương Phi đối chiến Vương Bá Nhạc. Nội môn đệ nhất Phong Phong chủ tuyên bố, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tu sĩ chú ý vào S, số lượng từ 4300, hôm nay vẫn là song cạn, hơn 8000 chữ, ngủ ngon. Chương 140, người đến chơi. Cái gì? Cái này đến ta rồi. Nghe được trận đầu chính là mình, hơn nữa còn là cùng đoạt giải quán quân Lôi cuốn Âu Dương Phỉ đối chiến, vương bá nhạc ngậm. Đây là rút thăm kết quả, lên đài chuẩn bị đi. Nội môn đệ nhất Phong Phong chủ nói. Nghe vậy, vương bá nhạc kém chút nói đi. Đập. Ngược lại là Âu Dương Phỉ đã nhảy lên lôi đài, ôm cánh tay đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Thấy thế, vương bá nhạc dầu dĩ không vui lên này. Hướng Âu Dương Phỉ thi lễ một cái, liền lập tức thi triển thủy lam độn giáp trận đem chính mình bao phủ, không cho nàng thời cơ lợi dụng. Người vẫn rất cẩn thận. Âu Dương Phỉ đứng nghiêm, ánh mắt sắc bén. Vương Bá Nhạc nói ra, "Không cẩn thận, thất bại, cẩn thận một chút, còn có chiến thắng hy vọng." Âu Dương Phi bình tĩnh nói ra, "Ta là phong linh thể, còn có bí pháp, đủ để khiêu chiến chốc cơ sơ kỳ, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, không bằng sớm làm nhượng bộ, tiết kiệm thể lực, nếu có thể thắng còn sót lại bốn người, còn có cơ hội cầm thứ hai." Vương Bá Nhạc nhắm mắt, "Lại là thứ hai? Chính mình thật cùng tên thứ hai đòn khiêng lên sao?" "Không được." Lần này nhất định phải tranh bằng một. Nhiều lời vô ích, nhanh chóng ra tay đi. Vương Bá Nhạc tay trái bấm niệm pháp quyết, duy trì Thủy Lam độn giáp trận, tay phải nắm chặt trường thương màu xanh lam, chiến ý tăng vọt. "Tốt, vậy ta liền nhìn xem ngươi Thủy Lam độn giáp trận đến cùng có mấy phần uy lực." Âu Dương Phi bước chân đập mạnh. "Oan." Cả người chớp mắt lướt qua hơn 10 mét, một cái toàn phong tối quấn nàng, chân dài bị cương phong bao khỏa, tăng thêm tự thân còn có cực phẩm pháp khí phong linh gia trì, không thua gì một kiện cực phẩm pháp khí giai độ, uy danh hiển hách. "Ba ba ba." Thủy Lam độn giáp trận hộ thuần bị đánh đến run rẩy giữ rồi. Vương Bá Nhạc kinh hãi. Vung vậy trường thương màu xanh lam, trận pháp lập tức biến hóa, có thủy tiễn, dây leo các loại thủ đoạn hướng Âu Dương Phỉ đánh tới, cơ hồ đưa nàng vây chật như nêm tối. Vô địch toàn phong tối. Âu Dương Phỉ không chút nào hoảng, lấy chân trái mũi chân làm tâm điểm, thân thể phản phát một cái con quay tại nguyên chỗ xoay tròn, quanh thân bị tường phong bao khóa, đùi phải mỗi một lần quét ngang đều có thể vỡ nát đại lượng thủy tiễn. Không chỉ có như thế, cao tốc xoay tròn Âu Dương Phỉ, lại thật như là một cái con quay, cuốn lên một trận vòi rồng, ngang ngược hướng cách đó không xa Vương Bá Nhạc miễn ép mà đi. Tốt biến thái thủ đoạn. Vương Bá Nhạc giận mình, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Đồng thời nắm chặt trường thương màu xanh lam phi đâm, lại bị Âu Dương Phi chân dài vỡ tại đầu thương phía cạnh, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Chúng tôi sĩ đều là chấn kinh. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Âu Dương Phi thật sự là một cái kỳ hoa, thân như con quay, hoành tạo thiên quân. Mạnh Như Vương Bá Nhạc, dù là toàn thua Hà Thi chiến thủy lam độn giáp trận, vô số thủy tiễn cùng dây leo phô thiên cái địa hướng Âu Dương Phi nghiền ép mà đi, vẫn là bị phá hủy. Ngươi, phải thua. Âu Dương Phi đột nhiên gia tốc, thân thể lại trong nháy mắt giết tới Vương Bá Nhạc trước mặt, tay trái cầm một cái năm đấm lớn nhỏ phong linh, đồng nhiên lắc lư ba lần. Lên Ken Lang. Thanh âm điếc tai nhức góc nội vang, Vương Bá Nhạc căn bản không kịp phản ứng, liền bị chấn động đến đầu ong ong, xuất hiện trong chốc lát thất thần. Xong, Vương Bá Nhạc chỉ đến toát ra ý nghĩ này, liền phát hiện bộ ngực của mình bị liên đập 3 lần, cả người bay ngược mấy chục mét, ngã tại ngoài lôi đài. "Bại! Bại!" Vương Bá Nhạc bò dậy, nhìn xem đứng ngạo nghễ tại trên lôi đài Âu Dương Phỉ, ý thức được chính mình thua, hắn cùng đối phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. "Lợi hại a! Cái này Âu Dương Phỉ kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, giết Vương Bá Nhạc một trở tay không kịp, trận chiến này, Âu Dương Phỉ chiến thắng." tiếp xuống bốn trận chiến đối mặt đối thủ thậm chí còn không bằng vương bá nhạc, sợ là muốn bắt đệ nhất. Nàng vốn là đoạt giải quán quân lôi cuốn, bình thường. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đạt tạ. Âu Dương Phỉ hướng dưới đại vương bá nhạc chắp tay, liền hướng nội môn thứ 8 phong khán đại bay đi, chuẩn bị ở nơi đó nghỉ ngơi một lát. Vương bá nhạc phiền muộn, cũng trở về đi nghỉ ngơi. Trận thứ hai, Chu Lâm đối chiến Vương Lộng. Nội môn đệ nhất phong phong chủ rất nhanh tuyên bố trận tiếp theo đối chiến nhân viên, bọn hắn tuần tự lên lại, đầu tiên là một fan hữu hảo Hàn Nguyên về sau, liền bắt đầu đấu pháp. Khán đài. Nội môn thứ 8 phong đệ tử nhao nhau hướng Âu Dương Phỉ chúc mừng. Nàng gật đầu ra hiệu, nhìn một chút trên bầu trời một đóa mẩu vàng kim từng vân, ánh mắt thâm thúy. Kia là Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi ngay tại chỗ. Lâm phủ lòng có cảm giác, tối đầu xuống. Hai người bốn mắt tương đối. Lâm phủ nhìn thấy, Âu Dương Phi hướng chính mình lộ ra mỉm cười thân thiện, cũng chừng mắt nhìn, lộ ra hòa bác. Đây là ý gì? Lâm phủ sửng sở. Hắn ý đồ vận dụng thuật độc tâm, nhưng người ở đây quá nhiều. Chờ sau này tìm tới thích hợp cơ hội lại nói, hắn cũng không biết rõ. Âu Dương Phi tâm cao khí ngạo, tăng thêm lại là phong linh thể, căn bản nhìn không lên người bình thường, dưới cái nhìn của nàng, Nếu là muốn tìm như ý Lăng Quân, kia tất nhiên là Lâm phủ nhiều như vậy phương diện phát triển tiên tiêu. Nàng đã chuẩn bị sau trận đấu đi bái phỏng Lâm phủ. Trên lôi đài, Chu Lâm cùng Vương Ngộng ngay tại kỳ chiến, hai người rất nhanh phân ra thắng bại, đồng thời từ 6 người đứng đầu còn lại 2 cái nội môn đệ tử lên đài luân bản, rất nhanh phân ra thắng bại. Trận tiếp theo, Âu Dương Phỉ đối chiến Chu Lâm. Thứ nhất chủ phong phong chủ hô. Trận chiến này không chút huyền nghiệm, Âu Dương Phỉ đánh bại Chu Lâm, thu hoạch được 2 thắng. Trận tiếp theo, Vương Bá Nhạc đối chiến Vương Ngộng. Trận chiến này, Vương Bá Nhạc chiến lực toàn bộ trên hai, dựa vào thủy lam độn giáp trận vây khốn Vương Ngộng, cuối cùng chiến thắng. Sau đó, luận bàn tiếp tục. Trải qua trận mện một ngày đại chiến, thực lực mạnh nhất Âu Dương Phi năm trận chiến năm thắng, Vương Bá Nhạc chỉ là bại bởi Âu Dương Phi một trận, còn lại bốn trận phần thắng. Chu Lâm, Vương Lộng bọn bốn người thì là chỉ ít bại hai trận, chỉ có thể khuất tại Vương Bá Nhạc phía dưới. Từ đó, trước sáu xếp hạng triệt để xác định. Âu Dương Phi, đệ nhất. Vương Bá Nhạc, thứ hai. Cái này ra hỏa, thật đúng là cái vạn năm lão nhị. Lâm phủ bất đắc dĩ lấy tay nâng trán, thầm nghĩ tương lai một đoạn thời gian rất dài, Vương Bá Nhạc sợ là đều hái không xong vạn năm lão nhị cái này cái mũ. Những người khác cũng không quản nhiều như vậy. Nhất vui vẻ Không ai qua được thứ 9 phong đệ tử. Dù sao, lần này nội môn thi đấu, bọn hắn có Vương Bá Nhạc cùng Lý Lưu Vi sát nhập vào 10 vị trí đầu, mà cái khác bát đại trụ phong phân biệt chỉ có một người tiến vào 10 vị trí đầu. Ha ha ha, thoải mái. Cựu trưởng lão vô đủ, thoải mái cười to, so cầm thứ 1 tên còn vui vẻ gấp 10. Thuận lợi nắm lấy số 1, Bát trưởng lão cũng rất vui vẻ, mặc dù thứ 8 phong chỉ có Âu Dương Phỉ một người tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng trực tiếp cầm bảng 1. Cái này, đầy đủ phong quang. Tiểu Kim Viên đánh một cái ngáp, nói, tiếp xuống bắt đầu chân truyền đệ tử luật bản. Các người tám cái trưởng lão đệ tử chính mình tranh đoạt đi, ta không có hứng thú." Chúng trưởng lão nghe vậy, mườn rỡ. Thân là đại trưởng lão tiểu Kim Viên quá mạnh, hắn dưới trướng ba vị chân truyền đệ tử, Lô Cửu Kiếm, Lý Mịch Hà, Lâm Vũ, đều là kim đan chân nhân. Nhất là Lâm Vũ, lại vân thượng thành chém giết kim đan hậu kỳ Bạch Ma Vương, thực lực kinh khủng. Bọn hắn tùy tiện ra một người, đều đem khóa chặt thắng cục. Cũng may, bọn hắn coi nhẹ tại xuất thủ. Cái này khiến tám đại trưởng lão cười ha hả, phân biệt điều động một vị trúc cơ hậu kỳ cấp độ chân truyền đệ tử lên đài. "Lão nhị, ngươi đến chủ trì." Tiểu Kim Viên thuận miệng nói. "Lĩnh Mệnh, Nhị trưởng lão gật gật đầu, lúc đầu nghĩ phái Trương Ngô thịnh lên này, có hy vọng đoạt được thứ nhất, thay vào đó ra hỏa đi ra ngoài lực luyện, đơn giản lẩm giận. Hắn trầm rãi rơi xuống, cất cao giọng nói. Phía dưới, từ bản trưởng lão chủ trì chân truyền đệ tử luận bản chiến, bởi vì một ít môn nhân, lần này tranh đoạt chiến, vẹn vẹn 8 vị chân truyền đệ tử tham chiến. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Trước đó không phải đã nói 10 cái. Đúng thế, không ít tu sĩ mà bức. Nhị trưởng lão cất cao giọng nói, ngoại trừ đại trưởng lão dưới trướng chân truyền đệ tử không xuất thủ, còn lại chúng ta 8 vị trưởng lão môn hạ chân truyền đệ tử bên trong đều ra một người, trực tiếp tiến hành luận chiến, thắng trận người nhiều nhất xếp hạng thứ nhất. Cái này tỉ tỉ quy tắc, đơn giản thô bạo, chính là sẽ mệt mọi điểm. Nhưng, thân là trúc cơ tu sĩ, có thời điểm một trận chiến chính là hơn nửa ngày hoặc mấy ngày, đều là chuyện từng ngày. Ba ba ba. Không cần đã lâu, 8 vị trúc cơ hậu kỳ chân truyền đệ tử từ, từ trên cao rơi xuống, lơ lửng tại bên lôi đài, phân biệt thuộc về nhị trưởng lão đến cựu trưởng lão dưới trướng. Đại trưởng lão môn hạ ba vị chân truyền đệ tử vậy mà không xuất thủ, đây là vì sao? Ngươi ngốc nha. Lô Cựu Kiếm, Lý Bích Hà, Lâm phủ cái này ba vị sư huynh sư tỷ đều là Kim Đan chân nhân, bọn hắn muốn xuất thủ, cất bước chính là trước ba, còn đánh cái gì? Muốn cảm tạ ba vị sư huynh sư tỷ, là bọn hắn dọc lượng, đem chân truyền đệ tử chỉ tranh tặng cho chúng ta. Không ít chân truyền đệ tử nghị luận ẩm Tế Tiên Linh Tông trước mắt có mấy trăm vị chúc cơ kỳ chân truyền đệ tử, bây giờ tối thiểu tới 300 vị, đều các hiện thần thông, lơ lửng tại lôi đài chu vi. Lâm phủ nhìn về phía xuất chiến tám vị chân truyền đệ tử, hắn tất cả đều nhận biết. Mỗi một cái đều đã từng đi qua U Hoàng Sơn, tham gia qua săn bắn huyễn ngộng địa đại chiến, cũng từng ở dưới sự hướng dẫn của hắn cùng săn bắn trong đại trận yêu thú chém giết. Đối với trận chiến này, Lâm phủ cũng không thèm để ý hắn thôi, cái này tám vị chân truyền đệ tử thực lực đều không khác mày, ai thắng ai thua, liền xem bọn hắn ngay lúc đó trạng thái cùng chuyên chủ độ, lại nhìn một chút vật khí. Lâm sư huynh. Lúc này, một vị chân truyền đệ tử hướng Lâm phủ phất tay chào hỏi, chính là Đào Kiếm Vinh. A, chúc cơ hậu kỳ. Lâm phủ cười gật gật đầu. Tại U Hoàng Sơn săn bắn trong đại trận đi sang thời điểm, Đào Kiếm Vinh rất không may, bị yêu thú cắn đứt tay, may mắn đạt được Lâm phủ trị liệu, mới bảo vệ được cánh tay. Lâm sư huynh. Cái khác chân truyền đệ tử cũng đều hướng Lâm phủ ân cần thăm hỏi, Lâm phủ cũng đều từng cái đáp lại trận chuyển chi chiến, trận đầu, Đào Kiếm Vinh cùng Lý Thần Uy nhanh chóng lên đài, bắt đầu. Nhi trưởng lão ra lệnh một tiếng. Lý Thần Uy cùng Đào Kiếm Vinh tuần tự lên đài, một phen lễ phép hàn huyên về sau, lập tức thi pháp đối chiến, đơn giản là pháp thuật đối hoành, hoặc cực phẩm pháp khí va chạm. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Lâm phủ cảm thấy không có ý nghĩa, lấy ra một tờ giấy, tại phía trên hội họa các loại trận văn, tự hỏi hẳn là như thế nào chế tạo ra hoàn mỹ nhất cự nhân áo giáp. Trận chuyển đệ tử chỉ tranh rất kịch liệt. 7 ngày sau, chiến đấu mới toàn bộ kết thúc. Tam trưởng lao dưới chướng một vị chân truyền đệ tử lấy dạ đàn tu vi đánh bại bảy vị chân truyền đệ tử, đoạt được thứ nhất. Hắn thu được một viên không hầu đan. Cái khác bảy vị chân truyền đệ tử cũng mang tính tượng trưng thu được một bình trung phẩm chân nguyên đan tham dự thưởng. Về sau, là đối nội môn đệ tử trao giải. Thân là bảng một Âu Dương Phi, trực tiếp thu được một bình chúc cơ đan, tổng cộng có năm hai, phẩm chất không tệ, hoàn toàn đầy đủ một cái luyện khí tu sĩ chúc cơ. Cái khác 10 vị trí đầu cũng đều có ban thưởng. Từ đó, nội môn thi đấu chính thức kết thúc. Lâm phủ cùng chúng nhân nói đường về sau, liền dẫn Bạch Hồ Nhi chân đạp kim tuy vân, bay về phía tiểu thành phong. Trong đám người, Âu Dương Phỉ nhìn xem Lâm phủ chỗ đi phương hướng, trước ứng phó đám người nói chúc về sau, liền cũng bay đi. Tiểu Thạch Phong. Lâm phủ nhìn xem lơn lững phía trên linh tuần chi nhãn bình xanh nhỏ cũng không gian quần trụ, núi lòng một hơi. Trong khoảng thời gian này, hắn không dành chăm sóc linh vực. Cũng may, Bạch Hồ Nhi có thể nửa đường ly khai, mỗi ngày đều sẽ về một chuyến tiểu Thạch Phong, dùng bình xanh nhỏ bên trong thúc đẩy sinh trưởng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng không gian quần trụ bên trong thiết mục. Thứ 6 khoảng thiết mục năm, đã đạt 500 năm. Trong khoảng thời gian này, Lâm phủ không quên mỗi ngày hỗ trợ, Thất Hải Thiên Thê đã đi tới thứ 2443 tầng. Sau nửa canh giờ, Lâm phủ đang định cùng Bạch Hồ Nhi nghỉ ngơi, lại nghe nghe bên ngoài truyền đến chuông đồng tiếng vang. "Ta đi xem một chút." Bạch Hồ Nhi nói. Tiểu Thạch Phong bên ngoài, giữa không trung, Âu Dương Phi độc thân một người đứng lơ lửng giữa không trung, dưới chân giẫm lên một đoàn toàn phong, chính là dựa vào phong linh thể đặc thù thiên phú, mới có thể giống chóp cơ kỳ như vậy treo trên bầu trời. "Là ngươi?" Bạch Hồ Nhi nhìn xem Âu Dương Phi, đánh giá cặp kia so với nàng còn rất dài đôi chân dài, cảm thấy nàng này sợ là chính mình một cái kinh địch. "Ta tới bái phỏng Lâm sư huynh." Âu Dương Phi chắp tay, mắt nhìn Bạch Hồ Nhi sau lưng bảy đầu cái đuôi không gọi thần sắc nghiêm túc. Cấp bảy yêu vương, đây chính là tương đương với kim đàn sơ kỳ tồn tại. Mặc dù nàng rất kiêu ngạo, mà lại, lấy nàng phong linh thể cường đại tư chất, tương lai nhất định có thể kết đan, nhưng cũng không dám khinh thường đã trở thành yêu vương Bạch Hồ Nhi. Có chuyện gì? Bạch Hồ Nhi hỏi. Chỉ là đơn tuần đồng môn ở giữa bái phòng, còn xin hồ vương tiền bối dẫn đường. Âu Dương Phỉ chắc tay, lời nói cử chỉ đều tìm không ra ma bệnh. Ta được hỏi một chút công tử. Bạch Hồ Nhi dựa vào hồn ấn truyền âm, thông tri Lâm phủ. Thả nàng vào đi. Lâm phủ nói. Tuân lệnh về sau. Bạch Hồ Nhi giật đầu Dương Phỉ tiến vào tiếp khách Lâm phủ, mà Lâm phủ đã sớm tại loại kia. "Tìm ta có chuyện gì?" Lâm phủ hỏi. Nghe nói Lâm sư huynh chính là tông môn sử thượng nhanh nhất kết đan tiên điều, sư muội đặc địa tới bái phỏng, cũng hy vọng có thể đạt được sư huynh chỉ điểm. Âu Dương Phỉ nhìn xem Lâm phủ. Lâm phủ cũng đánh giá Âu Dương Phỉ. Nàng dáng góc cao gầy, mặc dù không bằng Lâm phủ cao, nhưng cũng có một em mở 75, đôi chân dài tuyệt không phải là hư danh, mà nàng đặc địa thay đổi một bộ cao xẻ tà váy đỏ, càng đột hiện ra chân dài mỹ lệ, tú sắc khả san. "Ta nghe nói, ngươi đã bái sư Bắc trưởng lão?" tiên đối hắn nhưng là kim đan đỉnh phong, tu vi cao sâu, tu hành kinh nghiệm lão đạo, ngươi tìm hắn chỉ điểm là đủ." Lâm Vũ lạnh nhạt nói. Về sau, hắn lời nói xoay chuyện. "Đương nhiên, nếu là muốn hỗ trợ luyện đan luyện khí cái gì, ta tự nhiên là vui lòng xuất thủ." Lời nói này, để Âu Dương Phi mừng thầm, tranh thủ thời gian lấy ra nắm đấm lớn nhỏ Phong Linh, thỉnh cầu nói: "Lâm sư huynh, nghe qua ngài là luyện khí đại sư, không biết có thể giúp ta cải tạo cái này mai cực phẩm pháp khí Phong Linh, làm cho càng thêm phù hợp ta Phong Linh thế." "Cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá, muốn luyện chế ra hoàn mỹ phù hợp ngươi pháp khí, liền phải lấy trên người ngươi một giọt tinh huyết." Lâm Phù nói: "Lúc này, hắn gặp bốn bề vắng lặng, kết quả là muốn dùng dùng một lát thuật độc tâm, xem xét Âu Dương Phỉ đối với mình chân thực ý đồ." Tinh huyết ta. "Tốt." Âu Dương Phỉ hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó, một trường vỗ tại lồng ngực, từ miệng bên trong phun ra một giọt màu vàng kim nhạt tiên huyết, làm cho lơ lửng tại chính mình cùng Lâm Phù ở giữa. Lâm Phù thừa cơ cùng Âu Dương Phỉ bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt của hắn có quỷ dị quang mang lấp lóe, chính là vận dụng tâm linh kết tinh tiên phú, thuật độc tâm, lặng yên không một tiếng động xâm nhập Âu Dương Phỉ thức hải. "Âu Dương sư muội, ngươi lần này tới, ngoại trừ tìm ta hỗ trợ cải tạo Phong Linh, Còn có cái gì ý nghĩ?" Lâm phủ ý vị thâm trường hỏi. Âu Dương Phỉ toàn thân run lên, vô ý thức nói: "Ta cảm thấy Lâm sư huynh là một vị tuyệt thế thiên kiêu, thế gian này chỉ có ngươi dạng này nam nhân mới xứng với có được phong linh thệ ta. Cho nên, ta nghĩ mời ngươi trở thành ta đạo lữ, cùng ta tổng phá cực lạc chi đỉnh." Nghe vậy, Lâm phủ khẽ miệng giật một cái. "Cái này Âu Dương Phỉ ý nghĩ, thật đúng là lớn mật. Thôi đi, quả nhiên động cơ không thuần." Bạch Hồ nhíu mắt trợn trắng. Lâm phủ nhún vai, giờ phút này, hắn đối diện Âu Dương Phỉ thi triển thuật bộc tâm, mặc kệ hỏi vấn đề gì, nàng đều sẽ như nói thật ra chân tướng. Sau đó, cũng sẽ không có bất cứ trí nhớ gì. Cái này chính là thuật đọc tâm trô biến thái. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có thể đối tu vi cảnh giới so với mình thấp người sử dụng. Chương 141, tâm tư nhỏ. Lâm phủ nhìn xem Âu Dương Phỉ, giống như cười mà không phải cười. Hắn cảm thấy cái này nữ nhân có chút tự ngạo, chẳng qua là có phong linh thể mà thôi, vậy mà cảm thấy chỉ có hắn mới có thể xứng được với nàng, có chút quá phế lỗi. Bất quá, Lâm phủ lười nhắc quản nhiều như vậy. So với Chu Linh Nguyệt, Âu Dương Phỉ coi là tốt. Chu Linh Nguyệt là có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mà Âu Dương Phỉ bản thân thế nhưng là phong linh thể. Từ chất tiên phú cũng coi là nhất lưu, có tâm cao khí ngạo vô liếng. Lâm Vũ ánh mắt rơi xuống, thỏa thích thưởng thức cặp kia đôi chân dài. Hắn cũng không phải thái giảm, mà lại, bây giờ thế nhưng là tại động phủ của mình bên trong, đứng trước mặt một cái như hoa như ngọc đôi chân dài mỹ nữ, tự nhiên là phải nhìn nhiều hai mắt. Ngươi thích ta sao? Lâm Vũ hỏi. Có chút ưa thích, nhưng càng phải nói là ngưỡng mộ cùng kính nể. Âu Dương Phỉ trả lời. Chỉ là có chút ưa thích mà thôi, không phải yêu, vì sao lại nghĩ trở thành ta đạo lữ? Lâm Vũ lại hỏi. Bởi vì, Lâm Vũ sư huynh là một cái thiên kiêu, ngươi rất cường đại, đi theo ngươi Đối ta cũng hữu ích, mà lại, ta tin tưởng lâu ngày sinh tình, có thể cùng ưu tú ngài đợi tại một hồi, không được bao lâu, ta sẽ chân chính yêu ngươi." Âu Dương Phi thành thật trả lời. Hiện nay, bị Lâm phủ thuật độc tâm khống chế nàng, căn bản không có khả năng nói láo. Lâm phủ tự nhiên tin tưởng, nếu như tương lai Mạc Thiên ta tu vi dừng bước không tiến, thiên phú biến mất, ngươi sẽ còn hoàn toàn như trước đây đợi tại bên cạnh ta a?" Hắn muốn thử xem Âu Dương Phi nhân phẩm. Bạch hồ nhếch cười nói, chắc chắn sẽ không. Dưới cái nhìn của nàng, Âu Dương Phi là loại kiêu mạo cường dung tộc nữ nhân, chỉ cần Lâm phủ không có thực lực, nàng khẳng định sẽ vứt bỏ hắn mà đi, rất tuyệt tình. Nhưng Âu Dương Phi lại nói ra: "Ta tin tưởng lâu ngày sinh tình, như Lâm phủ sư huynh thu ta thành đạo nữ, cùng ta ở chung sau một thời gian ngắn, Song Vương tất nhiên có tình cảm, kia thời điểm, chính là ngươi trở thành phàm nhân, ta cũng sẽ không rời không bỏ." Lời nói này, để Lâm phủ ngạc nhiên. Bạch Hổ Nhi thì là trừng to mắt, cảm giác Âu Dương Phi trả lời thật bất khả tư nghị. Cái này nữ nhân, rất một lòng a. "Công tử, cái này nữ nhân mặc dù cao ngạo, nhưng là nhân phẩm tựa hồ không tệ đây." Mạch Hồ nhìn nói nhỏ, hoàn toàn chính xác, nhân phẩm không tệ. Lâm phủ thừa nhận, Âu Dương Phỉ rất không tệ. Thiên tư, tướng mạo, nhân phẩm, tất cả đều hoàn mỹ. Cái này nữ nhân có thể thu. Lâm phủ tiếp tục thi triển thuật độc tâm, hỏi thăm Âu Dương Phỉ xuất thân lai lịch, biết được nàng đến từ Tiên Linh Tông khu quản hạt phạm vi bên trong một tòa cỡ lớn thành trì tu tiên gia tộc. Phù mẫu song toàn, đều là trúc cơ tu sĩ. Hán tộc trưởng gia gia chính là trúc cơ hậu kỳ, đã từng cũng là Tiên Linh Tông nội môn đệ tử, về sau đột phá trúc cơ sau khi thất bại, liền cách tông sáng tạo tu tiên gia tộc. Về sau Âu Dương Phi ra ra thu hoạch được cơ duyên, lúc này mới thành công trúc cơ, dẫn đầu gia tộc mạnh lên. Âu Dương Phi thân thể cũng không tệ. Lâm Vũ gật gật đầu. Bạch Hồ Nhi cười nói, "Công tử, ngươi sẽ không thật muốn đem nàng thu làm đạo lữ a?" Lâm Vũ cười nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Bạch Hồ Nhi khẽ nói, "Hừ. Công tử chính là tuyệt thế thiên kiêu, tương lai cường giả vô địch, tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn được, nhưng ta nhất định phải làm lớn." Lâm Vũ liếc mắt. Cho đến ngày nay, Bạch Hồ Nhi vẫn là nghĩ trở thành hắn thứ nhất chính thê, ngấm lại đã cảm thấy đáng yêu. Lâm Vũ vuốt vuốt mái tóc của nàng. "Tiên tâm đi." Thứ nhất chính thê vị trí, ta tự nhiên là sẽ chừa lại tới, cho dù Âu Dương Phỉ nghĩ trở thành ta đạo lữ, cũng chỉ có thể là thị thiếp. Nghe vậy, Bạch Hồ Nhi vui vẻ ra mặt. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm phủ là muốn đem thứ nhất chính thê vị trí lưu cho nàng. Cho nên nói, hắn là yêu nàng. Không bao lâu, Lâm phủ triệt hồi thuật độc tâm. Âu Dương Phỉ khôi phục thanh tỉnh, nhưng căn bản không biết mình nội tình đã bị Lâm phủ hỏi được rõ rõ ràng ràng, còn tưởng rằng chỉ là đi qua thời gian mấy mắt. Âu Dương sư muội, ngươi trước tạm cấp loại, ta sẽ đem ngươi phong linh tiến hành cấp độ sâu cải tạo." Lâm phủ cười nói. "Được rồi, làm phiền Lâm sư huynh." Âu Dương Phi trừng mắt nhìn, từ đầu đến cuối lấy mỉm cười gặp người, muốn cho Lâm phủ lưu lại một cái ấn tượng thật tốt. Lâm phủ khoanh chân tại đất, hắn không e dè, muốn ngay trước mặt Âu Dương Phi lợi khí. "Âu Dương sư muội, ta chỗ này có một ít pháp bảo cấp vật liệu, muốn hay không gia nhập Phong Linh bên trong? Hoặc là, ta thẳng thắn trực tiếp cho ngươi chế tạo pháp bảo tốt." Âu Dương Phi hô hấp chỉ trệ, mừng thầm, nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng, thần sắc nhăn nhó, nói: "Sư minh, ngài, ngài đối ta cũng quá tốt đi. Đây chính là pháp bảo cấp vật liệu, có thể nào lãng phí trên người ta?" Lâm phủ cười nói: "Ta ưa thích giúp người làm niềm vui, vật liệu cái gì?" không quan trọng. Âu Dương Phi a một tiếng, có hơi thất vọng, thản nhiên nói, chỉ là như vậy sao? Lâm phủ trong lòng cảm thấy buồn cười, chuẩn bị trêu chọc một chút Âu Dương Phi, thế là ra vẻ bình tĩnh nói, "Ừm đây." Âu Dương Phi lập tức mấp máy môi. Nói thực ra, nàng có chút bối rối, lo lắng Lâm phủ không chính ngưa thích, sẽ không tiếp nhận chính mình, bởi vậy tạm thời không dám đối Lâm phủ biểu lộ ra ý nghĩ của mình. Thật tình không biết, nàng sớm đã bị nhìn hết. Bạch Hồ Nhi thấy chỉ muốn cười. Nàng cảm thấy, Âu Dương Phi thật sự là có tật tâm, không có tật đạm, không bằng nàng thẳng như vậy cách làm. Vừa cùng Lâm phủ nhận biết không bao lâu, liền dám la hét muốn làm đạo lữ. Trái lại Âu Dương Phỉ chỉ dám ở trong lòng muốn. Lâm phủ nói ra, như vậy đi, ta liền không giúp ngươi cải tạo Phong Linh, trực tiếp cho ngươi chế tạo một kiện Phong Linh trận pháp bảo, tăng thêm máu tươi của ngươi, tương đương với bản mệnh pháp bảo, chờ ngươi kết đan, liền có thể trực tiếp sử dụng. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể dùng. Chỉ bất quá, luyện khí kỳ Âu Dương Phỉ, liền pháp bảo 1% uy năng đều không phát huy ra được. Đợi nàng kết đan, không ngừng lấy tự thân tinh huyết cùng chân nguyên tầm bộ pháp bảo, qua một đoạn thời gian về sau, mới có thể hóa thành chân chính bản mệnh pháp bảo, phát huy ra toàn bộ uy lực. Thật chế tạo pháp bảo. Âu Dương Phi hít sâu một hơi. Hắn là, Lâm Sư Minh chính ưa thích. Nếu không, làm sao có thể giúp lần đầu gặp mặt chính mình chế tạo pháp bảo? Đúng, nhất định là như vậy. Âu Dương Phi âm thầm phỏng đoán. Lúc này, Lâm phủ mang tới một cây mẫu tím cảnh, chính là từ ngàn năm dưỡng hồn một cổ thụ trên trần xuống, mặc dù chỉ có đũa thô, dài hơn một thước, nhưng đầy đủ. Ngoài ra, còn có thiết tinh, tử đồng tinh. Lâm phủ tại chỗ tỉnh luyện vật liệu, cuối cùng thu được hai đoàn phân biệt là trứng gà lớn nhỏ cùng ngón cái lớn nhỏ đặc thù dung hợp loại vật liệu, lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Sư Minh Tại sao lại có hai loại vật liệu? Âu Dương Phi không hiểu. Bạch Hồ Nhi cười ha ha, nói, "Phong linh loại pháp bảo, bình thường có hai cái bộ phận chủ yếu, một cái là sắc ngoài cùng lớp, tự nhiên là hai loại tài liệu. Chính ngươi không phải có pháp khí phong linh a, vậy mà không hiểu?" Lâm phủ cười nói, "Không tệ. Ha ha, ta lợi hại a." Bạch Hồ Nhi kiêu ngạo mà hai tay chống nạnh, nàng mỗi ngày đi theo Lâm phủ phía sau cái mông, học được không ít tri thức. "A a, thì ra là thế." Âu Dương Phi mấp máy môi, có chút xấu hổ. Lúc này Lâm phủ đã đem vừa mới lấy đi kia một giọt tinh huyết hóa thành hai phần, phân biệt dung nhập cái này hai đoàn dung hợp loại vật liệu bên trong, cũng bắt đầu gõ. Leng keng, leng keng. Nương theo lấy từng đợt chói tai thanh âm, đoàn kia trứng gà lớn nhỏ vật liệu liền bị rèn đúc thành một cái bàn tay lớn nhỏ phong linh sắc ngoài, cũng khác lục các loại trận văn. Sau đó, Lâm phủ rèn đúc một cái khác đoàn vật liệu, đem luyện chế thành hình củ, liên tiếp một đầu dây nhỏ. Sau đó, cả hai kết hợp trở thành phong linh, nhẹ nhàng lay động, lấy dưỡng hồn mục làm chủ tài chế tạo lớp liền sẽ va chạm sắc ngoài, phát ra âm thanh, có thể trấn nhiếp tâm hồn, còn có thể phóng xuất ra cương phong. Món pháp bảo này phẩm chất rất cao, vừa bị đánh tạo ra đến, chính là chu phẩm. Làm xong, cho ngươi." Lâm phủ đem pháp bảo Phong Linh đưa cho Âu Dương Phi, giảng giải chú ý hạn mục. "Đa tạ Lâm sư huynh." Âu Dương Phi yêu thích không đụng tay, vốn cho rằng tới về sau, chỉ là có thể hơi cải tạo một cái nguyên bản cực phẩm pháp khí cấp độ Phong Linh, nào có thể đoán được, Lâm phủ trực tiếp cho nàng chế tạo một kiện pháp bảo cấp Phong Linh. Thu. Theo Âu Dương Phi bấm niệm pháp quyết, pháp bảo Phong Linh liền được thu vào đan điền khí hải, bị tự thân pháp lực tầm bổ. "Tuy nói đây là ngươi bản mệnh pháp bảo, nhưng ngươi còn không phải kim đan kỳ." chỉ có thể chủ động phát huy ra một chút xíu uy lực, nhưng pháp bảo đến cùng là pháp bảo, tại ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, là có thể tự động phản ngự." Lâm phủ nhàn nhạt giải thích. "Ừm, tốt, đã hiểu." Âu Dương Phi nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nhỏ, "Lâm sư huynh, ngươi, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta làm như thế nào báo đáp?" Bạch Hồ Nhi ồn ào nói, "Lấy thân báo đáp gì?" Âu Dương Phi gương mặt đỏ lên. Lâm phủ vỗ vỗ Bạch Hồ Nhi đầu, hướng Âu Dương Phi nói, "Đừng nghe nàng nói mò, ta thân là sư huynh, miễn phí giúp sư muội chế tạo pháp bảo thế nào." "Vâng vâng vâng, công tử cao nghĩa." Bạch Hồ Nhi chépẹo Âu Dương Phỉ thẻ lưỡi, nhỏ bé yếu ớt môi âm thanh nói ra, "Nếu không, ta mời sư huynh ăn cơm, nếu là sư huynh có rảnh, cùng ta về quê nhà nhìn xem." Nàng muốn mang Lâm Phù đi gặp gia trưởng. Lâm Phù bất đắc dĩ buông tay, nói, "Ngươi chỉ sợ không biết rõ, ta bị vũ trụ bạch diện ma quân treo thưởng trọn vẹn 10 vạn linh hạt, tạm thời cũng không dám đi ra ngoài." "A, việc này ta ngược lại thật ra quên, là ta cân nhắc không chu toàn, thứ lỗi." Âu Dương Phỉ lúng túng thẻ lưỡi, sợ mình bị Lâm Phù trách tội. "Không sao, ngày sau hãy nói." Lâm Phù khoát tay. "Ngày sau, cũng tốt, chờ Lâm sư huynh cái gì thời điểm thuận tiện." gia tự mình thiết tiến tiến quần đãi. Âu Dương Phi không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Song phương trò chuyện hồi lâu, thằng đến hoàng hôn về sau, Âu Dương Phi mới rời đi. Lâm phủ nhìn xem nàng kia truyện chuyển mê người bóng lưng, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế chính ưa thích. Trọng điếu lả, nàng này tâm tính cũng tệ. Thật muốn thu, cũng không phải không được. Đương nhiên, Lâm phủ tạm thời còn không có quyết định này, nhưng Âu Dương Phi nếu là dám chủ động nói ra, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ tuyệt, sẽ hoan nên ngôi phương. Bởi vì cái gọi là an tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhất là tu luyện âm dương hợp thể quyết môn này xong tu công pháp về sau, hắn cảm thấy Cùng Âu Dương Phỉ dạng này linh thể song tu, tự thân tu mạch tuyệt đối không nhỏ. Nơi xa không trung, Âu Dương Phi ngoái nhìn, nhìn về phía tiểu thành phòng, nàng mím chặt môi đỏ, trong đầu không ngừng hiện ra Lâm phủ thân ảnh, làm sao đều vung chỉ không tiêu tan. Nhịp tim không tự giác tăng tốc. Nàng phun ra pháp bảo phong linh, suy tư một lúc lâu sau, hít sâu một hơi, kiên định ý nghĩ trong lòng. Chợt, nàng đánh giá pháp bảo. Gặp vật này toàn thân tự kim, ngoại hình cùng phổ thông phong linh không kém nhiều, liền nghĩ đến một cái tên. Thử kim hồn linh. Cách này bên ngoài mấy trăm dặm. Tiểu Lăng Thành, Ngũ tinh sát thủ Mặc Thành Quy đang theo dõi Tiên Linh tông vị trí. Phát hiện trong khoảng thời gian này, Lâm phủ lại còn là không ly khai Tiên Linh Tông, trở dài bất đắc dĩ. Lúc này, hắn chú ý tới Âu Dương Phỉ. Đúng rồi, ta có thể hay không bắt lấy nàng này, lấy nàng áp chế Lâm phủ Ly Khai Tiên Linh Tông đâu? Không đúng, không được. Nàng này xem xét cũng không phải là Lâm phủ đạo nữ, xem chừng chỉ là cái đồng môn, Lâm phủ người này nhất định không thể là vì một cái đồng môn sư muội đặt mình vào nguy hiểm. Thôi, tiếp tục kiên nhẫn trông coi. Nói đến đây, Mạc Thành Quy nhìn về phía cách đó không xa một lối đi, ánh mắt rơi vào đang cùng mấy đứa bé nhóm chơi đến rất vui vẻ thanh thuần thiếu nữ Lâm Tiêu Tiêu trên thân que miệng, không tự giác trên mặt đất dương. Hắn cảm thấy, đợi tại Tiểu Long Thành rất tốt. Từ khi bắt đầu mỗi ngày quan sát Lâm Tiểu Tiêu, nhìn xem thiếu nữ thanh thuần khuôn mặt, có thời điểm những cái kia làm cho người buồn cười động tác, cùng nàng ngẫu nhiên ngốc dạng, Mặc Thành Quy liền không khỏi phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tâm cảnh của hắn càng phát ra trơn ổn. Thần thần có một loại tuyết nguyệt tinh tốt cảm giác. Mặc Thành Quy thậm chí cảm thấy đến, chính mình dù là không ám sát lâm vũ, tiếp tục đợi tại Tiểu Long Thành, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể để cho mình đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh. Tiểu Thạch Phong, chúc mừng thu hoạch được lục tinh cấp thẻ người tốt một. Làm Lâm Phù đưa tiện đâu Dương Phỉ, liền phát hiện chính mình thu được không tệ cái toán, mừng thầm, tiêu hao tấm thẻ này, thuận lợi leo lên Tức Hải Thiên Thê thứ 2449 tầng. Chúc mừng tu luyện được bí pháp Phong Linh bộ 1. Ẩn tàng cơ duyên. Lâm Phù mừng thầm, chợt liền cảm giác mình bị sức mạnh bí ẩn khó lường kéo vào phòng tối, ngày đêm khổ tu cái này môn bí pháp, cho đến đạt tới tinh thông cấp độ. Một lát sau, hắn lắc lắc đầu, đi vào tiểu thạch phong bên ngoài, một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình chậm rãi trở thành ngạn. Lúc này, có gió thổi tới. Lâm Phù lại bị gió thổi tán, mà vài trăm mét bên ngoài, Lâm Vũ đương nhiên ở nơi đó hiển hiện mà ra, chính là thi triển Phong Linh Bộ hiệu quả. Đây là phong độ thuật một loại, mà lại phi thường cao minh. Đến vô ảnh, đi vô tung. Mặc dù tốc độ không bằng lôi độ thuật, nhưng thi triển môn này độ thuật thời điểm vô thanh vô tức, có thể nói là một môn cực kỳ bí ẩn thân pháp, thích hợp sát thủ sử dụng. Không tệ. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp tục tại phụ cận thi triển Phong Linh Bộ, ý đồ đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Nhưng, cái này tuyệt không phải một sớm một chiều chỉ công. Nội môn, thứ tám phong. Âu Dương Phỉ trở lại chính mình số 6 đạo phủ, chính chuẩn bị tiến vào bên trong, lại lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại, một vị trung niên đại hán đứng bình tĩnh tại kia, Đỗ Nhi bái kiến sư tôn. Âu Dương Phỉ tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Bát trưởng lão cười ha ha, lộ ra hào sảng, khoát tay áo, nói, ngươi ta chính là sư đồ, không cần khách khí như vậy, vậy liền lộ ra khách khí. Lần này nội môn thi đấu, ngươi hảo lấy bằng một, vi sư rất vui mừng. Âu Dương Phỉ chắp tay nói, toàn bằng sư tôn dạy bảo, nếu không phải như thế, Đỗ Nhi ha có thể đoạt giải quán quân. Bát trưởng lão gật gật đầu, nói, chính ngươi cố gắng cũng rất trọc yếu, bây giờ, trải qua lần này đại chiến, ngươi có thể cảm giác được chút cơ bình cảnh a? Cảm giác có một chút, Đồ Nhi lại củng cố một thời gian, có lẽ có thể xung kích trúc cơ. Âu Dương Phi nói. Bát trưởng lão nói ra, lần này nội môn thi đấu đệ nhất ban thưởng thế nhưng là năm mai trúc cơ đan, phẩm chất rất cao, ngươi luyện hóa bộ chúng, có thể trúc cơ. Bất quá, ngươi có thể lại đi tìm một chút lâm phủ, mời hắn tinh luyện đan dược. Âu Dương Phi khuôn mặt đỏ lên, nói, sư tôn, cái gì gọi là lại, Đồ Nhi không minh bạch. Ha ha ha ha. Bát trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, "Đồ Nhi, ngươi đi tiểu thạch phong chờ đợi lâu như vậy, thật sự cho rằng vi sư không hiểu ngươi tâm tư nhỏ sao? Ngươi ngưỡng mộ lâm phủ, đúng không?" Nội tâm ý nghĩ bị điểm ra, Âu Dương Phi tâm phản phất hiện con sông. Loạn, nói chuyện là đúng. Bát trưởng lão cười nói, Đồ Nhi, Lâm phủ thế nhưng là một vị tuyệt đỉnh tiên tiêu, là tông môn tương lai hi vọng, ngươi cùng hắn kết hợp, vi sư đương nhiên sẽ không phản đối. Âu Dương Phi thần sắc nho nhỏ, nội tâm lại là mừng rỡ. Mới đầu, còn tưởng rằng sư tôn sẽ phản đối, nào có thể đoán được, hắn cũng tán thành. Bát trưởng lão nhìn chằm chằm Âu Dương Phi, dò xét một lát, chợt đã nhận ra không thích hợp, lập tức nắm cổ tay của nàng xem xét, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong cơ thể ngươi, có pháp bảo. Lâm sư huynh giúp ta lựa chế. T Bát trưởng lão không ngừng hâm mộ. Đây chính là pháp bảo, mà lại xem xét liền uy lực không tầm thường, Lâm phủ lại dễ như trở bàn tay giúp Âu Dương Phỉ luyện chế ra đến, thật là, hắn nói Âu Dương Phỉ cũng, cũng có ý nghĩ này. "Ân, vậy là tốt rồi." Bát trưởng lão thỏa mãn buông tay ra, nói, "Đã ngươi đã có pháp bảo, dành thời gian lại đi một chuyến tiểu thạch phong đi." Lâm phủ tựa hồ hiểu được chết xuất đan dược, ngươi đi mời hắn chết xuất chúc cơ đan, nhất định có thể chúc cơ. Đến lúc đó, liền có thể sơ bộ phát huy ra thể nội pháp bảo uy lực. "Đỗ Nhi ngày mai liền đi." "Tốt, vi sư đi trước." Bát trưởng lão chân đạp tường vân, phiêu nhiên mà đi. Chỉ còn lại Âu Dương Phỉ đứng tại động phủ trước cửa, ngoái nhìn nhìn xem tiểu thạch phong chô phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. 17. Chương 142: Bắt bao ngũ trưởng lão. Trong động phủ, Âu Dương Phỉ phun ra tử kim hồn linh, vật này mặc dù là áp dụng tử đồng tinh, thiết tinh, giữa hồn một các loại chất lượng tốt pháp bảo cấp vật liệu chế tạo mà thành, nhưng cũng liền nặng 30 cân. Tại pháp bảo bên trong, cái này trọng lượng. Có tu sĩ luyện chế ra nguyên bộ kiếm trận, vẹn vẹn trong đó một thanh phi kiếm đều nặng 10 cân, một bộ kiếm trận xuống tới, nói ít nặng mấy trăm cân. Mà lâm phủ tử tiêu thần giáp càng nặng, chợt vẹn hơn 2000 cân. Dù là không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là đem Tử Tiêu Thần Giáp từ vạn mét không trung rơi xuống, đều có thể đập chết trúc cơ. Nhưng, Thử Kim Hồn Linh không dựa vào trọng lượng giết địch. Nó là thần thông loại pháp bảo. Cùng ngươi lúc đối chiến, chủ yếu dựa vào tiếng chong chấn nhiếp đối thủ thần hồn, dẫn đến đối phương thất thần, mất, thậm chí là thần hồn sụp đổ, mất đi sức chiến đấu. Thử Kim Hồn Linh, thật là dễ nhìn nha. Âu Dương Phi nhẹ vỗ về trung lục lạc mặt ngoài hoa văn, cảm thấy cảm giác rất dễ chịu, phảng phất một khối ngọc, đối tự thân hồn phách cũng có nhất định tầm bổ hiệu quả. Khải. Theo Âu Dương Phi toàn lực thôi động Tử Kim Hồn Linh, Vật này treo giữa không trung, theo nàng đem tự thân phần lớn pháp lực rót vào trong đó, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Đại y hế nhỏ linh linh. Nương theo lấy thêm 2 tiếng trung, một đạo hình cái vòng sóng xung kích từ từ kim hồn linh dưới đáy miệng kèn phát ra, đánh vào vài mét bên ngoài trên vách tường, làm cho toàn bộ vỡ nát. Ầm ầm. Mảng lớn đá vụn rơi xuống đất, trong động phủ một mảnh hỗn độn, nâm núi quần quật, sắp đến đâu Dương Phi liên tục ho khan. Được, thật là lợi hại pháp bảo. Mặc dù mình pháp lực đều nhanh thấy gái, bất lực phát động lần công. Kích thứ hai, nhưng là vừa mới một kích này uy lực đã đầy đủ kinh khủng. Nếu là né tránh không kịp, chính là một đầu cấp 4 đại yêu đều sẽ bị lãnh chết. Ta được tranh thủ thời gian chốc cơ. Đến lúc đó, ta hẳn là có thể ngẫu nhiên thi triển từ kim hồn linh, khiêu chiến chốc cơ trung hậu kỳ không khó. Âu Dương Phỉ nắm chặt nắm đấm. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Phỉ rốt cục bổ đầy pháp lực, đồng thời chữa trị tốt đở phụ, hướng Tiểu Thạch Phong tiến đến. Âu Dương sư muội tại sao lại tới? Lâm phủ ngay tại đỉnh núi thổ nạp ánh bình minh, thật xa liền trông thấy Âu Dương Phỉ chạy đến, tò mò hỏi: "Nghe nói Lâm sư huynh có thể tinh luyện đan dược, thế nhưng là thật?" Âu Dương Phỉ cho thầy ý đồ đến. Ta có năm mai trúc cơ đan, nghĩ mời sư huynh giúp ta chết xuất. Thì ra là thế, chết xuất đan dược ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay, đem đan dược lấy ra đi. Cho cầm tới năm mai trúc cơ đan về sau, Lâm phủ lúc này dùng tiên nhãn kiểm tra, chiếc loại bảo tàng chất cùng đan độc, lại phóng thích chân hỏa chủ luyện, muội quả đan dược đều rút nhỏ một vòng, nhưng bởi vì trở nên tình khiết không tí vết, dược hiệu ngược lại tăng lên. Tốt, cầm đi đi. Lâm phủ đem tình luyện sau trúc cơ đan đưa cho Âu Dương Phi. Như vậy liền thành. Thật nhanh. Chỉ là tình luyện trúc cơ đan mà thôi, không cần bao nhiêu thời gian. Sư muội, cầm đi luyện hóa đi. Chúc ngươi sớm ngày trúc cơ, trở thành chân truyền đệ tử. Nhận Lâm Sư huynh căn ngôn. Âu Dương Phi trừng mắt nhìn, hôm nay, nàng đổi một bộ cao xẻ tà màu tím sẫm, càng thể hiện ra cặp kia trắng như tuyết đôi chân dài vẻ đẹp, nhất là lúc hành tẩu, chân dài tại váy bào thấp thoáng tiếp theo ẩn vừa hiện, càng đẹp. Lâm phủ không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lâm Sư huynh, ta về trước. Ừm, đi thong thả. Rất nhanh, Âu Dương Phi chân đạp phi kiếm rời đi. Lâm phủ sờ sờ cái cằm, thầm nói, muội muội nói không sai, màu tím quả nhiên rất có vận vị. A, màu tím. Bạch Hồ Nhi Lỗ Hai đều nhanh dựng lên. Ngẩng đầu nhìn trời chầm ngâm một lát, trở lại lập phủ, thay đổi một bộ màu tím áo ngực váy ngắn, đi đến Lâm phủ trước mặt. "Công tử, người ta có vận vị a." Nang go ý dùng yêu mị ngữ khí nói chuyện, vẫn không quên vận vèo kia eo thon chỉ, giống như nhẹ nhàng dẫn nước, tràn đầy tao khí cùng cảm giác đê đẽ. "Tao." Lâm phủ giơ ngón tay cái lên. Hắn không thể không thừa nhận một điểm, tại tao phương diện này, còn phải nhìn hồ ly tinh. "Ha ha ha, về sau mỗi ngày xuyên váy tím." Bạch hồ nhi trừng mắt nhìn, trở lại chính mình phòng giữ quần áo, tự tay cắt xén các loại màu tím quần áo. Nang trước kia tại thế gian trà trộn qua, Tuy cơ ứng biến tay nghề thế nhưng là nhất tuyệt, liền Lâm phủ cũng thán thở không thôi. Chúc mừng thu hoạch được tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lúc này, Thư Hải Thiên Thế nhắc nhở, tinh luyện trúc cơ đan cũng có tam tỉnh cấp, thật không tệ. Lâm phủ tiêu hao tâm thẻ, leo lên 2452 tầng. Chúc mừng thu hoạch được bí thuật tiên chỉ hạ ít một. Lâm phủ sửng sở, thiên chỉ hạ bí thuật, cái gì đồ chơi a? Không đợi hắn nghĩ minh bạch, liền phát hiện ý thức của mình thể bị kéo vào phòng tối, khổ luyện bí thuật. Thì ra là thế. Lâm phủ rất mau ra quan, biết được bí thuật tiên chỉ hạ cũng không phải là để hắn học tập như thế nào trọng thiên chỉ hạ mà là lấy tự thân lực lượng ngưng tụ một đạo hạc giấy phân thân, bất luận kẻ nào đều phân biệt không ra cùng bản thể khác nhau. Sức chiến đấu phương diện, có bản thể năm thành. Ta đã tấn thăng kim đan trung kỳ, dù là thiên chỉ hạc phân thân chỉ có tự thân năm thành chiến lực, cũng tương đương với một vị lâu năm kim đan sơ kỳ, không tệ. Lâm phủ biểu thị rất hài lòng. Bí thuật kiếm ảnh phân quang có thể ngưng tụ ra kiếm khí hóa thân, khó phân biệt thật giả, nhưng chỉ có bản thể khoảng 3 phần 10 chiến lực, không bằng thiên chỉ hạc phân thân mạnh như vậy. Mà lại, cả hai thiên về điểm khác biệt. Kiếm khí hóa thân có thể hóa thành kiếm khí cùng hình người, thiên về điểm ở chỗ đánh lén đối thủ. Hạ giới phân thân có thể hóa thành tiên chỉ hạc cùng hình người, thiên về điểm ở chỗ sức chiến đấu mạnh hơn, mà lại có tự thân một sợi thần trí, càng giống là thân ngoại hóa thân. Đương nhiên, mặc kệ là kiếm khí hóa thân vẫn là tiên chỉ hạc hóa thân, đều không thể phản bội bản thể, chỉ cần bản thể một cái ý niệm trong đầu xung, dưới, đều có thể trong nháy mắt can giã ngoại thân. Bản thể vĩnh viễn là tuyệt đối chủ đạo. Lúc này, đưa tin ngọc lệnh lập loé. Lâm phủ xem xét, là sư Tôn Tiểu Kim Viên tin tức. Đầu chó, ta muốn ăn nấm trời. Nghe được câu này, Lâm phủ nhếch môi, biết rõ Tiểu Kim Viên là muốn cho hắn đi ngũ trưởng lao trại chăm nuôi làm một cái nấm trời đưa đến đệ nhất phong đỉnh núi hầm lấy ăn. Sư tôn, chỉ có ta đi, sợ là sẽ phải bị ngũ trưởng lão phát hiện a." Lâm Vũ đáp lại. "Ta đi theo ngươi, nô ổn kiện cùng Lý Trùng Động đã tại đệ nhất phong đỉnh núi dựng lên nồi lớn, liền chờ đem nấu trời thịt đoạt tới tay, kiệt kiệt tuyệt." Tiểu Kim Viên cười gian. Lâm Vũ không còn gì để nói. Tiểu Kim Viên dùng mãnh thanh mãnh khí thanh âm phát ra nhân vật phản diện tiếng cười thời điểm, quá quá dị, làm sao nghe, đều không đứng đắn. "Được chưa, ta cái này tới." Lâm Vũ để Bạch Hồ Nhi đi trước nội môn đệ nhất phong đỉnh núi hậu viện, cùng đại sư huynh nô tiểu kiếm, nhị sư tỷ Lý Bích Hà hội hợp. Chính mình thì là hướng nội môn thứ 5 phong bay đi. Không cần đã lâu. Sư đồ hai người tại nội môn thứ 5 phong chân núi gặp vợ, nhìn nhau, đều lộ ra cười gian. Đầu chó, đi, đi cánh bắc. Tiểu Kim Viên chào hỏi Lâm phủ, ẩn nấp thân hình, thông qua đường nhỏ con con con quấn, quấn, đến thứ 5 phong cánh bắc giữa sườn núi khu vực, tiểm phục tại một tòa bên hồ. Thấy được ngũ nha đầu sao? Không có, cũng không phát hiện ngũ trưởng lão. Lâm phủ chính thi triển tiên nhãn, mặc kệ quan sát hồ nước xung quanh rừng cây, có thể vừa dứt lời, lại phát hiện rừng cây chỗ sâu có một cái ẩn nấp sáng lên điểm. Sư tôn, có phát hiện Lâm phủ chỉ chỉ nào đó viên rừng cây, "Ta cũng phát hiện, là ngủ nha đầu. Bất quá, kia tựa hồ lá trên cây, nàng trốn ở nơi đó làm cái gì? Ngươi cùng ta vụng trộm sờ qua đi xem một chút." Tiểu Kim Viên hai mắt sáng lên, thấp giọng nói, "Sư tôn, có thể hay không bị phát hiện? Nếu như chúng ta bị bắt bao, coi như thảm á." Lâm phủ có một chút lo lắng, "Ta đều nguyên anh kỳ, mà ngươi cũng đã kết thành kim đan, chúng ta ẩn nấp thủ đoạn đều không tầm thường, chính đi ngủ nha đầu cái này kim đan định phong thay mắt, còn không phải dễ dàng sự tình." Tiểu Kim Viên liếc mắt, tức giận nói, "Ngược lại là đem cái này quên đi." Lâm phủ bình tĩnh, đi theo ta. Tiểu Kim Viên dẫn đầu bay về phía trước, thân thể xung quanh có một tầng màu xanh nhạt quang huy phát ra, đem hắn cùng Lâm phủ bao phủ lại, dần dần trở nên trong suốt. Dương rầm chốt sâu. Trên cây trong nhà gỗ nhỏ, chập chập chập, thật ăn ngon. Ngũ trưởng lão chính ngồi xếp bằng tại trong nhà gỗ, trước mặt đặt vào một ngụm nồi lớn, nội bộ hầm lấy nóng hôi hổi ngõ trời canh, mùi thơm xông vào mũi, chậm rãi tại phủ cận phiêu tán. Ông trời của ta nha. Tiểu Kim Viên cùng Lâm phủ xuyên thấu qua nhà gỗ khe hở nhìn thấy nhà gỗ nội bộ chẳng cảnh, đều trợn tròn mắt. Ngũ trưởng lão, vậy mà tại ăn vụng ngõ trời. Sư tôn Chúng ta giống như phát hiện ngũ trưởng lão đại bí mật. Nàng nuôi nhiều như vậy nấm trời, tựa hồ không phải muốn thưởng thức, mà là dùng để ăn. Lâm phủ kinh hô. Cũng may, tiểu kim viên tại xung quanh thiết trí cách tâm tráo, ngũ trưởng lão căn bản nghe không được tiếng nói chuyện của bọn họ. Tiểu kim viên trầm giọng nói, "Đầu chó, ngươi nói, có hay không một loại khả năng, là cái kia nấm trời xảy ra bất trắc chết rồi, ngũ nha đầu cần cứng cứ không lãng phí một điểm lương thực tiết kiệm tinh thần, mới nhịn đau đem nấm trời nấu ăn." Lâm phủ bình tĩnh, "Thật là có khả năng." Tiểu kim viên nghĩ nghĩ, nói, "Nhưng trước mặc kệ cái cái gì nguyên nhân, ngũ nha đầu chính là đang ăn nấm trời, trước quay xuống." kiệt kết quyết, về sau có thể áp chế nàng." Nói, hắn xuất ra lưu ảnh thạch. Không cần đã lâu, Ngũ trưởng lão ăn sạch một nồi ngâm trời, lau lau miệng, ở một cái về sau, mới chậm rãi thu thập ngâm trời xương cốt, đứng lên một cái mới mổ. "Sư Tôn, quay xuống sao?" "Ừm, ta đã theo Ngũ nha đầu ăn ngâm trời thị toàn bộ quá trình, kiệt kết quyết, chờ sau đó chúng ta ra ngoài dọa một cái nàng, ngươi cảm thấy thế?" "Nào." "Sư Tôn, chúng ta nếu không nhiều quan sát mấy ngày, ta luôn cảm giác bị Ngũ trưởng lão ăn hết ngâm trời, tựa hồ không phải ngoài ý muốn tử vong, mà là." Lâm phủ tiếng nói em mở bật mà dừng. "Chỉ vì Vũ trưởng lão đang nói chuyện. Ai nha, ăn ngon no bụng nha, gần nhất nuôi nấng trời tựa hồ cũng mập không ít, lại có lực ăn. Chỉ là đáng tiếc, ta mỗi lần ăn nũng trời đều phải lên lút, không có chút nào thoải mái, phảng phất tại lam, cái gì chuyện sai? Ngũ nha đầu nói nhỏ. Lâm phủ cùng tiểu kim viên nghe vậy, trợn mắt hốt muồm. Phá án? Ngũ trưởng lão chăn nuôi nũng trời, căn bản không phải bởi vì đơn thuần ưa thích nũng trời, mà là ưa thích ăn. Sư tôn, chúng ta có thể nhiều ẩn nốt mấy ngày, đi lại ngũ trưởng lão ăn vụng nũng trời hình tượng về sau, chẳng phải có thể bắt lấy nàng tay cầm sao? Lâm phủ đề nghị. Tốt tốt tốt. Tiểu Kim Viên hai mắt tỏa ánh sáng, cùng Lâm Phụ ẩn nốt tại trong rừng cây chờ đợi thời cơ, đồng thời để Lý Bích Hà cùng Ngô Cửu Kiếm bọn người trước chờ. Nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, hậu viện. Gió thu đều hiu. Ngô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà, Bạch Hồ Nhi mấy người ngồi tại nung đỏ nồi sắt trước, có hai tay chống lấy cái cằm, có cắn đúa đầu, có sờ lấy khô quắt bụng. Thật đói nha. Sư Tôn cùng tiểu sư đệ làm sao còn không trở lại? Bọn hắn đói đến đều nhanh ngắt đi. Mặc dù là kim đan chân nhân, đã tích cốc, chỉ khi nào tiếp nhận hôm nay liền muốn ăn tiệc thiết lập, liền không tự chủ cảm thấy đói khác. Thế nhưng, Lâm phủ cùng Tiểu Kim Viên lâu như vậy đều không trở lại, đồng thời chỉ nói một chữ, "Các loại." Cái này vừa chờ, chính là mấy ngày. Ngày này buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Lâm phủ giúp Tiểu Kim Viên nhéo nhéo vai, thu hoạch được một chương, một tỉnh cấp thẻ người tốt, sử dụng về sau, leo lên thứ Hải Thiên Thế thứ 2456 tầng. Nhưng, không có ẩn tàng cơ duyên xuất hiện. Đầu chó, ngũ nha đầu xuất hiện. Đương nhiên, Tiểu Kim Viên hưng phấn nói. Lâm phủ tranh thủ thời gian giơ lên lưu ảnh thạch, cẩn thận quan sát cách đó không xa một tòa bên cạnh hồ, quả thật phát hiện ngũ trưởng lão xuất hiện tại cái kia nơi nhỏ lẫm. Dùng đồ ăn nuôi nấng ngỗng trời. Về sau, nàng mở ra biểu diễn, chỉ gặp Ngũ trưởng lão cố ý đem đồ ăn nhét vào rừng cây bên cạnh trong bụi cỏ, hấp dẫn một bầy nhỏ ngỗng trời bay đi, tranh nhau mổ, cũng dần dần tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Xoạt xoạt, Ngũ trưởng lão đột nhiên đi vào trong rừng, đập gãy trên đất một đoạn cành khô về sau, động tác nhanh chóng nắm chặt một cái lạc đàn ngỗng trời cổ, hắc hắc cười không ngừng. Ha ha, lại có có lộc ăn á. Nói, nàng xoa xoa từ khóe miệng chảy ra chảy nước miếng, lách lợi đi vào một đầu bí ẩn khe núi suối phun bên cạnh, chân chu xử lý ngỗng trời, cuối cùng mới tránh tại trên một cây trong nhà gỗ nhỏ nấu nướng ăn vụng. Một màn này đều bị Lâm phủ ghi lại. Đầu chó, đi chép xong chưa? Ừm, toàn bộ quay xuống. Kiệt kiệt tiễn, theo ta lên. Tiểu Kim Viên hưng phấn vô cùng, lôi kéo Lâm phủ phóng tới trên cây nhà gỗ nhỏ, một cước đá vang cửa chính, lộ ra đang ngồi ở một ngụ nội sắt trước ăn nông trời trần ngũ trưởng lão. Khi, hầu ca, ngũ trưởng lão ha to mồm, nhìn chằm chằm tiểu Kim Viên cùng Lâm phủ, trong lúc nhất thời, sững sờ ngay tại chỗ. Lâm phủ cùng tiểu Kim Viên cũng đều không nói lời nào. Giờ khắc này, hình tượng phảng phất đứng im. Ngũ nha đầu, ngươi vậy mà tại ăn vụng nông trời? Tiểu Kim Viên đánh đòn phủ đầu, hô Ngũ trưởng lão bị dọa đến đặt ngông ngồi dưới đất, miệng bên trong ngống trời thịt đuổi đều quên ngay, nàng mặc dù sống mấy trăm năm, nhưng có thuật chú nhan, thủy chung là một bộ mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng, bây giờ bị tiểu kim viên giật mình, càng la giống như một cái làm chuyện sai lầm tiểu hài. Bất lực, sợ hãi, bối rối. Hầu ca, ngươi lửa ta. Thật lâu, Ngũ trưởng lão lấy lại tinh thần, giống to, còn không có nuốt vào ngống trời thịt phun ra tiểu kim viên một mặt. Tiểu kim viên dùng tay nhỏ lau mặt một cái, vô ý thức liếm liếm một khối thịt nát, chậc, một mặt ghét bỏ. Ngũ nha đầu, tài nấu nướng của ngươi thật kém, tốt như vậy ngống trời thịt, lại bị hầm đến như thế khó ăn. Nói, hắn một mặt gắt bỏ. Ngũ trưởng lao mắt thấy đã bị bắt bao, lập tức tức giận đến đứng lên, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào đứng trên mặt đất tiểu kim viên, khẽ nói, "Ta ăn chính ta nuôi ngông trời làm sao vậy? Ngươi quản được sao?" Tiểu kim viên cười khằng khặc qué dị nói, "Ngũ nha đầu, trước ngươi luôn miệng nói chính mình nuôi ngông trời là vì thưởng thức và làm bạn, chúng ta cái khác mấy cái trưởng lão, thậm chí là trưởng môn kia gia hỏa đều muốn ăn, ngươi lại đều không cho, nhưng ngươi lại chính mình ăn vụng, ta nếu là đem bí mật này nói cho bọn hắn, sẽ như thế nào?" Ngũ trưởng lão lập tức trừng lớn mắt hoạch. Như chuyện này bị tọc ra ngoài, Chứng mình môi ngông trời liền giữ không được a." Tiểu Kim Viên liếm môi một cái, ngũ nhíu đầu, ngươi cũng không muốn bí mật này bị người phát hiện a. Muốn để cho ta thay ngươi bảo thủ bí mật, là cần đại giới." Ngũ trưởng lão hô hấp trì trệ. Cái này con khỉ ngang ngược, quá xấu rồi. Nhưng, nàng chuẩn bị chơi xấu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. "Hừ, ngươi căn bản không có chứng cứ chứng minh ta đang ăn trộm lông trời, ngươi coi như nói cho trưởng môn bọn họ nghe, cũng sẽ không có người tin từ ngươi." Tiểu Kim Viên cười ha ha. Trong tay hắn, xuất hiện một viên lưu ảnh thạch. Cái này, Ngũ trưởng lão luống cuống. 17. Số lượng từ 4100, hôm nay còn có một trường, đoán chừng là buổi chiều hoặc là ban đêm ha. Chương 143, đánh không lại liền gia nhập. Lưu Ảnh Thạch. Hầu ca, ngươi thật là xấu a. Ngũ trưởng lão tức giận đến tại Nguyên Châu giơ Trần, phảng phất một cái bị bức ép đến mức nóng nảy tiểu hải tử. Ngũ nha đầu, ta cùng Lâm phủ tại phủ cận ẩn nốt mấy ngày, đã ghi lại ngươi toàn bộ an vụ quá trình, ngươi cũng không muốn bí mật của mình bị người phát hiện a. Tiểu Kim Viên giơ cao Lưu Ảnh Thạch, cười ha ha. Ngũ trưởng lão lại là nhãn châu xoay động, chợt đột nhiên bấm tay một điểm, đánh nổ tiểu Kim Viên trong tay Lưu Ảnh Thạch. Hầu ca, chứng cứ ở chỗ nào? Vũ trưởng lão đắc ý làm cái mặt quỷ, chợt cười đến tiền phủ hậu nương, hưng phấn thẳng dậm chân, cảm thấy mình chiêu này đánh lén đơn giản không có cái hở. Nhưng mà, sau một khắc, Tiểu Kim Viên xuất ra 10 khỏa lưu ảnh thạch, đưa chúng nó nhét vào trên mặt đất, nói: "Ngũ nha đầu, ngươi đắc ý quá sớm, ngươi cảm thấy ta sẽ đem thu chính ngươi một người ăn vụng lồng trời hình tượng lưu ảnh thạch lấy ra, cho ngươi phá hừ cơ hội sao?" Khẳng định đều ẩn nấp cho kỹ. Lời vừa nói ra, Vũ trưởng lão nghẹn họng nhìn chân trối. "Hầu ca, ta sai rồi." Vũ trưởng lão ngoan ngoãn nâng lên Tiểu Kim Viên, dùng thủ trưởng, nâng hắn, một mặt cầu khẩn, "Hầu ca, Ngươi có thể tuyệt đối không nên đem chuyện này nói ra nha. Bằng không, trưởng môn bọn họ khẳng định cũng muốn ăn rơi ta đáng yêu ngõ trời. Tiểu Kim Viên cười nói, cái này còn không đơn giản, ngươi cho ta một điểm phí bịt miệng rồi. Ngũ trưởng lão hừ một tiếng, ngươi muốn bao nhiêu? Mỗi ngày 10 cái. Tiểu Kim Viên nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta chỗ này mới nuôi hàng vạn con lống. Chơi, mỗi ngày 10 cái, 1 năm xuống tới chính là 3650 chỉ, mấy năm xuống tới, chẳng phải là liền phải đem ta ngõ trời ăn sạch hết. Ngũ trưởng lão không muốn để cho bước. Ngõ trời sẽ đẻ trứng. Hai nghìn đời sau, trở lên vạn con nấm trời cơ sở, coi như mỗi ngày ăn 10 cái, cũng không thể ăn đến ánh sáng tất cả nấm trời. Nhưng, nàng cũng không muốn cho nhiều như vậy. Nấm trời sẽ đẻ trứng, coi như mỗi ngày 100 con đều chưa hẳn có thể ăn được ánh sáng, ta nói, đúng hay không? Tiểu Kim Viên đã sớm nhìn thấu hết vậy. Hắn thường xuyên tới quan sát, đã sớm phát hiện nấm trời đẻ trứng suất vẫn còn rất cao. Mỗi ngày, tối thiểu đẻ trứng hơn ngàn quả. Mặc dù không phải mỗi một cái nấm trời trứng đều có thể trưởng thành là một cái thành niên nấm trời, nhưng là, ấn 1 phần 3 trưởng thành suất để tính, mỗi ngày ăn 300 con đều ăn không hết. Hầu ca, ngươi mưu đồ đã lâu. Ngũ trưởng lão vành mắt đều đỏ, không nghĩ tới chính mình sớm đã bị Tiểu Kim Viên hung hăng cầm chặt lấy. "Ta, ta muốn đi trưởng môn nơi đó cáo trạng." Ngũ trưởng lão nghĩ đến một đầu cuối cùng biện pháp, nhưng sau một khắc, Tiểu Kim Viên phóng xuất ra Nguyên Anh yêu hoàng uy áp, khiến Ngũ trưởng lão mở to hai mắt nhìn. "Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Anh." Ngũ trưởng lão khiếp sợ không thôi. "Cái này con đi, không nọ trải qua Tân Thăng Nguyên Anh. Ngũ nha đầu a, gia kim đan đỉnh phong liền có thể khiêu chiến trưởng. Môn kia ra hỏa, bây giờ ta đã trở thành Nguyên Anh yêu hoàng, ngươi cảm thấy còn cần sợ hắn sao?" Tiểu Kim Viên rất đắc ý ngũ trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. "Hoa, Hầu ca, ngươi khi dễ người." Ngũ trưởng lão ngửa mặt lên trời khóc lớn. Tiểu Kim Viên nhảy đến ngũ trưởng lão đỉnh đầu, dùng tay nhỏ sờ sờ mái tóc của nàng, nói, "Ngũ nha đầu, không phải liền là mỗi ngày ăn ngươi một chút nông trời sao, đáng giá trận này. Ngươi muốn, bây giờ chỉ có ta biết rõ chuyện này, nếu là những người khác biết rõ, ngươi nông trời sợ là sẽ phải bị ăn sạch a, không bằng rằng này, ngươi cùng ta vụng trộn ăn." Ngũ trưởng lão hai mắt tỏa sáng. "Đúng a? Tài nấu nướng của mình kém như vậy?" Trong đến hầm đi đều là cái mùi kia, trái lại tiểu Kim Viên đệ tử làm phụ, đây chính là chân chính chủ nghệ cao thủ. Từ nay về sau, chính mình cung cấp nguyên liệu nấu ăn, liền có thể ngồi đợi mỹ thực, há không rượu quẩn thay. "Tốt, nhưng ta nhất định phải ăn cái thứ nhất." "Còn có, không thể nói cho trưởng môn cùng cái khác trưởng lão nhóm, không phải ta đang trông trời coi như không đủ ăn." Ngũ trưởng lão cần ước pháp tam chương. Tiểu Kim Viên vui vẻ đồng ý. Nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, hậu viện. "Làm sao còn không trở lại a?" Sư tôn cùng tiểu sư đệ đến cùng đang làm cái gì, không về nữa, bụng của ta đều muốn đói sẹp. Lý Bích Hà sợ lên bụng. Chúng ta trở về á. Lúc này, tiểu kim viên Lâm Phù đi vào sân nhỏ, sau lưng cách đó không xa còn đi theo Ngũ Trưởng lão. Lâm Phù đem 10 cái ngỗ trời ném trên mặt đất, nói: "Đây là từ Ngũ Trưởng lão nơi đó lấy được 10 cái lớn mà ngỗ, hương vị tuyệt đối các các đồng, chúng ta đều có có lộc ăn nha." Nghe vậy, Lô Cửu kiểm ngừng thở. Lý Bích Hà trừng to mắt, lặng lẽ chỉ chỉ Lâm Phù sau lưng, nhắc nhở hắn Ngũ Trưởng lão ngay tại kia. Nhưng mà, sau một khắc, "Ngỗ trời là ta cung cấp, về sau chúng ta cùng một chỗ ăn, bất quá, ngàn vạn muốn giữ bí mật, không thể cho trưởng môn cùng cái khác trưởng lão nhóm biết rõ." Không phải, tang ngông trời chạy chăn nuôi coi như giữ không được. Ngũ trưởng lão chủ động phát ra tiếng. Lời nói này, để nô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà, Bạch Hồ Nhi, Sích Vũ chuẩn nghẹn họ nhìn chân trối. Ngũ trưởng lão vậy mà đưa 10 cái ngông trời. Ông trời ơi. Bọn hắn cùng nhau dùng tay đập cái trán, nghĩ biết mình có phải hay không đang nằm mơ. Chuyện là như thế này. Tiểu Kim Viên an bài nô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà đi xử lý trộm tới 10 cái ngông trời, chật chậm rãi đem mấy ngày nay trải qua nói ra. Biết được chân tướng, đám người gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, like, Ngũ trưởng lão nuôi dưỡng nhiều như vậy ngông trời, cũng không phải là đơn thuần ưa thích mà là nuôi đến ăn, lại bởi vì nuôi dưỡng số lượng lớn, cho nên coi như nàng ngẫu nhiên ăn mấy cái, người khác cũng không phát hiện được. Một chiêu này, liền gọi ám độ Trần Dương. Chỉ là đáng tiếc, nàng vẫn là đấu không lại tiểu Kim Viên cái này lão lục, bị năm đến ngoan ngoãn. Cái này kêu là, đánh không lại liền gia nhập. Lâm Vũ thấp giọng bình luận. Đám người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Ngũ trưởng lão nghe nói lời này, im lặng mắt trắng trắng, nhưng đã đều gia nhập tiểu Kim Viên trận doanh, vậy liền dứt khoát một con đường đi đến màn luận. Không nói trước, mở cả Tiểu Kim Viên an bài đám người phân công làm việc, nô cũ kiếm bọn người xung làm miễn phí sức lao động, Lâm phủ thì là chủ biết. Không cần đã lâu, 10 cái ngõ trời bị xử lý sạch sẽ, 3 con bị lấy ra dùng than hóa tiêu nướng, 3 con bị lấy ra dùng nồi sắt hầm, 1 cái dùng để làm thành tương hương ngõ trời, 1 cái thịt bị hoàn mỹ loại bỏ ra, làm thành hương trạng. Còn lại 2 con, bị làm thành thịt khô. Trong hậu viện, khắp nơi đều là mùi thịt. Hoa, quá ăn ngon. Lâm phủ, ngươi tiểu tử chủ nghệ thật tốt. Tới tới tới, bắt đầu ăn. Ngũ trưởng lão mới đầu còn không quá vui lòng, có thể theo nàng lần nữa thưởng thức được Lâm phủ tay nghề lập tức cảm thấy so với mình làm ăn ngon vô số lần, Tâm Hoa độ phóng, bất mãn trong lòng dần dần tối lui. Một đoàn người ngoặm miệng thịt lớn, uống chén rượu lớn, một mực ăn vào sau nửa đêm, đem 10 cái ngõ trời ăn sạch, lại đem hiện trường thu thập sạch sẽ, mới dần dần tan đi. Trên nửa đường, Ngũ Trưởng lão chân đạp kim thủy vân, dùng khăn tay lau đi khóe miệng, lại sờ sờ bụng, rất thỏa mãn. Nguy Lai, like, cùng hầu ca ăn cơm, như thế thoải mái. Ngũ Trưởng lão, ngươi làm sao hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, không phải là ra ngoài hành động? Nghị Trưởng lão vừa lúc từ chết đối diện bay tới, tò mò hỏi. "À, đúng thế." chính là cảm thấy thứ năm phong buồn bực đến hoàng, cho nên đi ra ngoài đi một chút, đi về trước. Ngũ trưởng lão sợ hãi bị nhị trưởng lão phát hiện chính mình cùng hầu ca ăn tiệc bí mật, liền tranh thủ thời gian tìm cái lý do qua loa tắc trách. A, dạng này a. Nhị trưởng lão ngỳ ngờ nhìn xem ngũ trưởng lão rời đi nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, sờ lên cái cảm. Không thích hợp. Ngũ trưởng lão trên thân, tại sao lại có nhàn nhạt lúng trời mùi thịt phát ra đâu? Mà lại, ngũ trưởng lão trở về phương hướng, tựa hồ là đệ nhất phong. Chẳng lẽ, đại trưởng lão lại tại ăn vụng, ngũ trưởng lão giết đi qua cùng hắn đại chiến, cho nên có vị thịt. Hoặc là là bọn hắn đang ăn trộm. Nghị trưởng lão suy nghĩ phi tốc và chuyện, nhưng rất nhanh, hắn phủ định Ngũ trưởng lão là cùng tiểu Kim Viên cùng một chỗ ăn nông trời thị phòng đoán, Ngũ trưởng lão như thế yêu nàng nông trời, cũng không khả năng làm loại sự tình này. Thôi, không thèm để ý việc này. Nghị trưởng lão lắc đầu, trở về thứ hai chủ phòng. Một bên khác, tiểu Thạch Phong trong độc phủ, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi trở lại nơi đây, tiếp tục mở ra chính mình bế quan sinh hoạt. Nói là bế quan, nhưng Lâm phủ chỉ là mỗi ngày chân không bước ra khỏi nhà, không có nghĩa là không tiếp đơn. Mỗi ngày, hắn đều giúp những người khác luyện khí luyện đan. Chỉ bất quá là đối phương tự mình tới, mang theo các loại vật liệu, Lâm phủ trong tiểu thạch phòng đem năng lượng, pháp khí, trận pháp các loại luyện tốt, lại giao cho đối phương. Kể từ đó, dù là chân không bước ra khỏi nhà, lại thêm có các bằng hữu dẫn tiến, gần nhất vẫn như cũ có không ít chút cơ chính là đến Kim Đan tu sĩ bái phỏng, cùng Lâm phủ lẫn nhau ghép đôi đưa tin mật lệnh, mang đến vô số sính ý. Lâm phủ đơn đặt hàng, đã xếp tới sang năm. Mỗi ngày tối thiểu một chương tam tinh cấp thẻ người tốt nhập chứng. Thứ Hải Thiên Thế số tầng, liên tục tăng lên. Lâm phủ bởi vậy thu hoạch được không ít cơ duyên, đại bộ phận đều là căn cốt một, độ tính một, tu vi 5 năm. năm. Luyện khí kinh nghiệm 3 năm các loại, thực lực của hắn ổn định tăng lên. Tiểu Long Thành, Ngũ Tỉnh sát thủ Mặc Thành Quỳ ngẫu nhiên quan sát Tiên Linh Tông phương hướng, có thể nhìn thấy ngẫu nhiên có người bái phỏng Lâm phủ, thế là sinh lòng một kế, cũng muốn đi bái phỏng Lâm phủ. Nhưng, không người dẫn tiên. Càng quan trọng hơn một điểm, đây chính là Tiên Linh Tông hoạch tâm khu vực, phụ cận có Nguyên Anh chân quân tọa trấn, như chỉ là đi bái phỏng. Lâm phủ con tốt, chỉ khi nào phát động ám sát, cho dù có thể thành công đánh giết Lâm phủ, chính mình cũng chạy không thoát. Không được, còn phải chờ a. Mặc Thành Quỳ âm thầm nhíu mày. Cái này thời điểm, hắn đưa tin ngọc lệnh lấp ló. Đỗ Nhi, tình huống như thế nào? La Mặc Thành Quy sư Tôn Huyết hai lão quỷ tin tức truyền đến. Khởi bẩm sư Tôn, ta ngày đêm giám thị Lâm phủ, nhưng người này từ đầu đến cuối không ly khai Tiên Linh Tông, căn bản không có ám sát cơ hội, phải tiếp tục chờ đợi. Mặc Thành Quy như là đáp lại. Huyết hai lão quỷ đưa tin nói, cái này Lâm phủ cũng đích thật là đủ cẩn thận, biết mình bị Bạch Diện Ma quân treo thưởng 10 vạn linh sao đá, cũng không dám thò đầu ra. Mặc Thành Quy nói ra, nếu như là ta bị treo thưởng, ta cũng không xuất hiện, vậy quá nguy hiểm. Huyết hai lão quỷ gật gật đầu, nói, đúng vậy, thò đầu ra tự nhiên nguy hiểm, bất quá Trong nội có người muốn mạo hiểm đi ám sát Lâm phủ, ngươi trước cán binh bất động. Cái gì? Mạc Thành Quy kinh ngạc, ai là gan như thế lớn, dám đi tiên linh tông ám sát Lâm phủ? Huyết Hải lão quỷ nói ra. Bạch Diện Ma Quân đã đem treo thưởng tăng lên tới 15 vạn linh thạch, chúng ta U Châu tán tu vạn độc lão nhân nhiều lần đột phá nguyên anh thất bại, thọ nguyên còn lại không được mấy năm, đã chuẩn bị đi ám sát Lâm phủ, nếu có thể thành công, nhất định có thể đạt được Bạch Diện Ma Quân trợ giúp, kết anh có hy vọng. Bất quá, người này cũng là ngu xuẩn một cái. Lấy hắn giả anh tu vi, cho dù có thể thành công ám sát Lâm phủ, lại có thể bình yên trốn về U Châu a? Rất hiển nhiên, hắn nhiều nhất có thể một đối một. Nói đến đây, huyết hai lão quỷ rất coi nhẹ. Mạc Thành quy bình tĩnh. Nguyên lai là Thọ Nguyên không nhiều vạn độc lão nhân. Người này, hắn nghe nói qua. Vạn độc lão nhân sống 500 năm tà hữu, đã sớm đạt đến giả anh, nhưng chậm chạp không cách nào kết anh, ưa thích luyện chế các loại độc vật, cũng để cho mình bản mệnh pháp bảo Vạn độc phệ hồn châm thu nạp các loại độc tố, trở nên cực kỳ âm độc. Đã từng, vạn độc lão nhân chỉ là dùng Vạn độc phệ hồn châm đâm một cái cái nào đó cấp 9 yêu vương, đối phương tại chỗ thần hồn sụp đổ, toàn thân sinh ngủ. Chân chiến kia, để Vạn độc lão nhân danh trấn lưu châu chính là Tân Tân Nguyên Anh, đều không muốn trêu chọc cái này toàn thân là độc lão gia hỏa. Lúc này, Huyết Thai lão quỷ nhắc nhở: "Đồ Nhi, ngươi tiếp tục cản binh bất động, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Chúng ta Thâm Huyền Thần Điện là tổ chức sát thủ, không phải đội cảnh tử, không cần thiết buốc lên nguy hiểm tính mạng." "Vâng, đệ tử đã hiểu." Mặt Thành quy kết thúc cùng Huyết Thai lão quỷ giao lưu, thu hồi đưa tin ngọc lệnh, đi đến Tiểu Long Thành trên đường phố, đem thổi phòng tươi mới đế cắm hoa tại Lâm Tiêu Tiêu trước cửa nhà. "Đông đông đông." Hắn gõ 3 cái cửa ra vào, liền đi. Lâm Tiêu Tiêu rất nhanh mở ra cửa sân, nhìn thấy kia thổi phòng mới mẻ hương thơm hoa, rất vui vẻ đem ôm ở ngực mình, nhìn về phía cách đó không xa đường đi. Mạc Thành Quy đang lặng lặng đứng tại kia, còn không biết rõ tên của người này. Thiếu nữ lớn tiếng hỏi: "Mạc Thành Quy?" Dứt lời, hắn tiến vào tiểu viện của mình, nhảy đến nội viện trên nóc nhà, dùng hai tay gối lên cái hốc, nhìn chằm chằm tiên linh tông tiểu thạch phong vị trí. Vạn độc lão nhân muốn ám sát Lâm phủ, cũng không biết rõ người này có thể thành công hay không. Mạc Thành Quy nhíu nhíu mày, cách đó không xa. Lâm Thiêu Tiêu biết được Mạc Thành Quy danh tự, chứng mắt nhìn, một mực đem nhớ kỹ. Chúc mừng thu hoạch được tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Một ngày này, Lâm Phủ giúp một vị đồng môn chân truyền đệ tử luyện chế được một kiện cực phẩm pháp khí, rất nhanh thu được trương này thẻ người tốt, thế là đem tiêu hao hết, vững bước leo lên thứ 2497 tầng tiên thế. Ha ha, không tệ. Mặc dù hôm nay thẻ người tốt, không để cho hắn thu hoạch được gần tàn cơ duyên, nhưng gần nhất thông qua không ngừng trợ giúp những người khác luyện đan, luyện khí, bày trận cấp loại, Lâm Phủ lại góp nhặt đại lượng tài phú, mua được hơn 30 khỏa thượng phẩm kim linh đan. Thông qua chiết xuất về sau, hắn từng cái luyện hóa, tăng thêm tiến tới không ít vật liệu, chính hắn luyện chế được mười mấy khỏa thượng phẩm kim linh đan, cũng luyện hóa Hắn tu vi tăng lên không ít, thể nội tiên đạo kim đan đã có được 5 đạo văn đường, xem như kim đan trung kỳ thâm niên cấp độ, càng phát ra tiếp cận kim đan hậu kỳ. "Công tử, thứ 6 khoả thiết mục năm đạt tới ngàn năm cực hàn a, thứ 7 khoả thiết mục năm thì là vừa mới đạt tới 40 năm." Bạch Hồ Nhi thành em chưa đến. "A, rất tốt." Lâm phủ gật gật đầu. "Tiếp tục giữ vững, tiếp qua khoảng 3 tháng, liền có thể thu hoạch được 10 cây ngàn năm năm thiết mục, về sau liền có thể toàn lực thúc đẩy sinh trưởng kim cương lôi mục." Sau đó, Lâm phủ tiến vào quần trụ không gian. Nơi này dược viên trở nên càng thêm tươi tốt, chủ vi mở ra một mạng lưới vườn linh dược trồng lấy các loại linh thực, còn có một tòa hoàn toàn mới lầu gỗ, kia là Lâm phủ tàng bảo các, trong đó đặt vào rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là gần nhất giúp cái khác tu sĩ bận bịu mà thu được tù lao, bao quát không ít linh tiết, ám kim các loại vật liệu lợi khí. Đến chế tạo một kiện cường công hình pháp bảo. Lâm phủ nói thầm, hắn bây giờ bản mệnh pháp bảo là tử tiêu thần giáp, mặc dù có thể từ cánh tay dọc theo đờn kiếm, nhưng hắn luôn cảm thấy lực sát thương không đủ, nghĩ cường hóa bản mệnh pháp bảo. Thì như, tăng thêm cường công hình pháp bảo linh kiện. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xiên. Vũ khí chủng loại có rất lớn, dùng kiếm người nhiều nhất, nhưng Lâm Vũ biết rõ kiếm lực sát thương kỳ thật không phải cao nhất, kém xa bá đạo trọng đao, bén nhọn trường thương. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, nghĩ đến một loại vũ khí lạnh. Ngựa giáo. Đây là thanh vân một loại cổ đại vũ khí lạnh. Giáo, mâu dài trưởng tám gọi là giáo. Loại này vũ khí lạnh, có thể nhìn thành là một thanh mang theo cán dài kiếm, cũng có thể nhìn thành là một thanh hết sức đặc thù trường thương, hắn thân thương rất dài, cùng loại một thanh kiếm. Ta muốn rèn đúc một thanh hạng nặng ngựa giáo, dùng sức hướng địch nhân đâm tới, nhất lực phá và pháp, tối khô là hủ. Lâm Vũ như là kế hoạch, nhưng hắn không có luyện chế ngựa giáo vật liệu. Một loại cứng rắn, nhịn nhiệt độ cao. Siêu cao mật độ đặc thù pháp bảo cấp kim loại vật liệu. Thế là, Lâm phủ tiến về tàng thư các, dừng lại tìm đọc qua đi. Hắn khóa chặt một loại kim loại. Tối vẫn số tiền lớn. Loại tài liệu này nhịn nhiệt độ cao, siêu cao mật độ, cực kỳ cứng rắn, phổ thông pháp bảo đều đánh không thủng, nghe nói là dùng để luyện chế linh bảo cái chủng loại kia đỉnh tiêm vật liệu. Hắn mật độ, so huyền minh hàn thiết còn lớn hơn gấp 10. Nếu là luyện chế thành một cây dài 2-3 mét ngựa giáo, sợ là có thể nặng đến 10 và cân. Liên tuyển tối vẫn số tiền lớn. Lâm phủ cười, chuẩn bị chính các loại chế tạo ra xong toàn thể giáp giáp cự nhân về sau có được năng lực tự vệ, liền đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm tối vẫn số tiền lớn. Sáng sớm hôm sau, ở ngoài nhà rậm, một đạo người mặc áo bào sáng còn xuống thân ảnh, đang đứng tại một tòa đỉnh núi cao, trông về phía xa lấy tiên linh tông phương hướng. Cuối cùng đã tới. Lão Hủ ngược lại muốn xem xem, cái gọi là Lâm phủ, đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được ta vạn độc phệ hồn châm. Kiệt quyết tuyệt. Còn xuống thân ảnh cười ta một tiếng, hóa thành một đoàn quỷ dị sương mù xám, hướng tiên linh tông tung bay mà đi. Người này, chính là Vạn Độc lão nhân. Một tôn trọng nguyên không nhiều giả anh tồn tại. 17. Chương 144. Kí kịch tính phụ thể. Thiên Linh Tông nam bộ bên ngoài mấy trong dặm, một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chính hướng Thiên Linh Tông phương hướng bay đi, người này tên là Mạc Như Hỏa, nhìn xem giống như là tuổi quá 50 lão giả, đang muốn bái phỏng lâm phủ, cầu hắn thay mình luyện chế một lọ tốt nhất trung phẩm chân nguyên đan. Đột nhiên, một viên phi châm đâm vào trong đầu của hắn. A! Mạc Như Hỏa thần hồn run lên, trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ mờ mịt, chợt hồi phục thanh tĩnh. Hắn cũng không biết rõ, mình đã bị ký sinh. Sau nửa canh giờ, Mạc Như Hỏa đi vào Thiên Linh Tông ngoại tầng, bị một đội tuần tra đội chấp pháp đội viên ngăn lại. Người đến người nào? Gặp qua chư vị lão hữu, ta chính là Bạch Sa Thành Mạc Như Hỏa, tới bái Phòng Lâm Phù lão hữu, mời hắn luyện một lò đan dược, đoạn thời gian trước từng có hẹn trước. Chư vị nếu không tin, có thể hỏi một chút Lâm Phù lão hữu." Mạc Như Hỏa trấn định nói. "Đội chấp pháp đội trưởng chính là một vị chúc cơ chấp sự, xuất ra đưa tin ngọc lệnh cho Lâm Phù truyền âm, một lát sau, biết được hoàn toàn chính xác có một cái tên là Mạc Như Hỏa chúc cơ tu sĩ muốn đi qua mời hắn luyện đan, liền ra đầu. "Từng, đi vào đi." Đội chấp pháp đội trưởng triển hồi hộ thuận. Mạc Như Hỏa tiến vào Tiên Linh Tông, hướng hơn 20 dặm bên ngoài tiểu thạch phong bay đi. Tiểu Thạch Phong, trong độc phủ Lâm phủ buông xuống đưa tin ngọc lệnh, mắt nhìn nam bộ phương hướng, chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hôm nay, sợ là gặp nguy hiểm a? Lâm phủ lẩm bẩm, chẳng lẽ hôm nay tới Mạc Như Hỏa muốn ám sát ta? Hoặc là, người này đã bị cái khác sát thủ đoạt xác, muốn thừa cơ ám sát ta. Bạch Hồ Nhi cười nói, công tử không cần phải lo lắng, tại Tiên Linh Tông phạm vi bên trong, ai dám đối ngươi lãnh thủ? Lâm phủ lắc đầu, nói, không thể chủ quan, ngươi trước trốn vào không gian quần trụ, sau đó, ta muốn đích thân đi chiếu cố Mạc Như Hỏa, xem hắn hư thực. Công tử, muốn xem chừng nha. Mỗi một cái tới bãi phòng ta người Ta đều dùng thiên nhãn điều tra, lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ." Lâm Vũ một mặt tự tin. Có Tử Tiêu thần giáp cùng cực phẩm kim thân phù che chở, chính là nguyên anh cấp sát thủ đến ám sát đều không sợ. Lại thêm, hắn còn có một cái khác đòn sát thủ. Leng keng. Không bao lâu, chung đồng vang lên. Lâm Vũ lại một lần nữa kiểm tra thứ hải bên trong cực phẩm kim thân phù, bảo đảm không có tấm bệnh, liền làm tốt tùy thời mặc vào Tử Tiêu thần giáp chuẩn bị, đẩy ra động phủ cửa chính. Nơi xa trên bầu trời, một vị tóc xám lão giả chính đứng lơ lửng giữa không trung. Người này, chính là Mạc Như Họa. Lâm Vũ mắt nhìn người này, Phát hiện tướng mạo của hắn không có gì biến hóa, cùng trước đó thấy qua thời điểm, nhưng Thiên Nhãn lại tại Mạc Như Hỏa náo hại phát hiện một viên chấm nhỏ. Vật này, làm hắn lông tơ dựng đấy. Kia là một kiện uy lực pháp bảo cường đại. Dựa theo phẩm giai điên xem, thuộc về trung phẩm pháp bảo, phía trên ẩn chứa các loại độc tố, chính là kim đan định phong bị độc tố xâm nhập thể nội, cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Vũ đạo hữu, ta là Mạc Như Hỏa, trước đây ta một vị bà con xa dẫn ta tới qua, hôm nay lão hữu nghĩ mời người thay ta luyện chế một lọ chân nguyên đan. Mạc Như Hỏa chắp tay nói. Giờ phút này, Tiểu Thiên Cương trận hộ tuẫn chính duy trì mở ra trạng thái Song Phương cách hộ Thuẫn nhìn nhau, mà lại hai người cách xa nhau khá xa, cũng không thích hợp công kích, ẩn núp tại hắn thức hải bên trong vạn độc phệ hồn trầm cũng không xuất thủ. Nguyên lai like là Mạc Như Hỏa đạo hữu. Lâm Vũ chắp tay. Đoạn thời gian trước, Vạn Bảo Tông một vị chân truyền đệ tử mời hắn luyện đan, thuận tiện đem Phương Sa thân thích Mạc Như Hỏa cũng mang theo tới, giới thiệu hắn cùng Lâm Vũ nhận biết. Cho nên, hai người có đưa tiền phương thức. Bây giờ, là bọn hắn lần thứ 2 gặp mặt. Lâm Vũ phát hiện, Mạc Như Hỏa cũng không phải là bị đọa sá, mà là thể nội cất giấu một viên pháp bảo đáng sợ độc trầm, căn bản không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Có thể nói, Mạc Như Hỏa là vô tội. Ta không thể đánh đòn phủ đầu, nếu không, Mạc Như Hỏa sẽ chết. Hắn cuối cùng xem như ta khách hàng, đem hắn hại chết tại chúng ta Tiên Linh Tông, không tốt." Lâm Vũ thầm nghĩ. Hắn làm tốt phòng ngự chuẩn bị, chậm rãi hướng Mạc Như Hỏa phương hướng bay đi, đồng thời tại hộ chuẩn trên mở ra một cái đường kính 3 mét thông đạo, có thể chứa người xuyên qua. "Ha ha, Mạc đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Lâm Vũ cười nói. Lúc này, hắn lặng lẽ thi triển bí pháp Vạn Dặm Truy Tung, lúc này tại phương nam bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh tươi tốt trong rừng, cảm ứng được cùng Mạc Như Hỏa thức hải bên trong viên kia độc châm đồng căn đồng nguyên khí tức. "Tốt gia hỏa." Phía sau màn người vậy mà ở xa bên ngoài mấy trăm trượng, hắn là muốn lấy Mạc Như Hỏa làm miệm hộ, thừa dịp chúng ta gần cự ly tiếp xúc thời điểm, lấy độc châm đối ta hạ sát thủ. Quả thật là nham hiểm. Nếu không phải ta có nguy cơ cảm ứng ý thức, lại có tiếng nhãn đổi thành người khác, cho dù là Nguyễn Anh, chỉ sợ cũng có thể bị đánh lén thành công a. Lâm Vũ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm phấn chướng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn đã nhìn thấu thế cục. Ha ha, Lâm Vũ đạo hữu, nơi này là ta chuẩn bị xong linh dược, hẳn là đầy đủ ngươi giúp ta luyện chế một lò trung phẩm chân nguyên đan đi. Mạc Như Hỏa lấy ra một cái túi trữ vật. Lâm Vũ đang muốn đi tiếp. Ma lúc này hai người vẹn vẹn cách 3m, bên ngoài mấy trăm dặm. Tiểu Long Thành, Mạc Thành quy chính thi triển đồng loại pháp thuật, quan sát cùng Mạc Như Hỏa gặp mặt Lâm phủ, cắn răng một cái, nói, cái này Lâm phủ thật sự là chỉ là hư danh, hắn căn bản không biết rõ, cái này Mạc Như Hỏa rất có thể bị Vạn Độc lão nhân khống chế, mà đổi thành một cái địa phương, một tòa tươi tốt rừng cây chỗ sâu. Vạn Độc lão nhân khoanh chân ở đây, hai mắt nhắm nghiền, chính thông qua Mạc Như Hỏa con mắt nhìn xem Lâm phủ. Hắn khóe miệng chấm dái dương lên. Z. Thanh âm vừa dứt, ở xa bên ngoài mấy trăm dặm mạc như hóa đột nhiên toàn thân cuồng rung động, lông mày trong nội tâm, có một viên quỷ dị phi trầm bắn ra, đâm về Lâm Phù mặt. Leng keng. Thanh âm thanh thủy vang lên. Vạn độc phệ hồn châm lại chỉ là đem Lâm Phù đánh cho đầu ngửa ra sau, cũng không thể phá phòng. Chuyện gì xảy ra? Vạn độc lão nhân nghẹn họng nhìn chân trời, cái này mới nhìn đến, Lâm Phù đã mặc vào một bộ màu tím bẩm áo giáp, toàn thân trên dưới đều được bảo hộ bắt đầu. Liên con mắt đều không ngoại lệ. Mà Vạn độc phệ hồn châm thì là bị Lâm Phù bộ mặt áo giáp bắn bay đến hơn 10 mét bên ngoài. Người này phản ứng cũng quá nhanh đi. Chính là Nguyên Anh chân quân bị ta cách một trượng cự ly đánh lén, chỉ sợ cũng không có khả năng trước tiên kịp phản ứng a. Vạn độc lão nhân cảm giác khó có thể tin. Hắn cũng không biết rõ, Lâm phủ đã sớm xem tấu trước mắt sát cục, sớm làm xong phòng bị. A, xảy ra chuyện gì? Cái này thời điểm, bởi vì Vạn độc phệ hồn châm đã rời khỏi thân thể, mặc như hỏa tiệt để thoát ly Vạn độc lão nhân khống chế, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi kinh hô. Có người muốn cho ngươi mượn chi thủ ám sát ta. Lâm phủ trầm giọng hô to, nhìn xem lơ lửng tại hơn 10 mét bên ngoài Vạn độc phệ hồn châm, một quyền ném ra. Đinh linh. Vạn độc phệ hồn châm bị đánh bay. Điên cuồng hướng Lâm Phù áo giáp đâm vào, lại đều bị bắn ra, bất phá phòng. Hoàng Bét đến rút lui. Vạn Độc lão nhân biến sắc, không nghi tới Lâm Phù áo giáp như vậy cái người, tranh thủ thời gian thôi động Vạn Độc Phệ Hồn Châm thay đổi phương hướng, hướng phương nam bay tới, trước mắt vượt qua ngàn mét, tốc độ nhanh chóng, liền Lâm Phù cũng nhịn không được liễu lữa. Ám sát ta, còn muốn đi. Lâm Phù nhìn chằm chằm phương nam bên ngoài mấy trăm dặm, cũng đã mở mắt Vạn Độc lão nhân siêu cự ly xa đối mặt. Hắn có thể phát hiện ta. Vạn Độc lão nhân liền vội vàng đứng lên, trừng to mắt, cùng Lâm Phù đối mặt, nội tâm đại chấn. Chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa trên bầu trời Chấp pháp trưởng lao hướng Lâm Phù bay tới, lớn tiếng hỏi thăm: "Có người ám sát ta, ta đã khóa chặt người này tọa độ, đang muốn đi chém giết hắn." Lâm Phù hô: "Không thể, một khi ngươi ly khai tông môn mà bị, rất có thể bị Bạch Diện Ma Quân ám sát." Chấp pháp trưởng lão tranh thủ thời gian ngăn lại, hy vọng Lâm Phù đừng làm chuyện điên rồ. Bạch Diện Ma Quân không tại vũ trụ. Lâm Phù lại làm 10 phần bình tĩnh nói: "Trong khoảng thời gian này, hắn thông qua đưa tin ngọc lệnh cùng Đinh Nam, Đinh lão quái liên hệ, lấy ngày sau giúp bọn hắn luyện chế pháp bảo làm đại giá, mời bọn họ theo dõi Bạch Diện Ma Quân." Lúc này, Bạch Diện Ma Quân ngay tại vũ trụ Đông Bộ nào đó phiến khu vực Tố Tiểu cùng Tiên Linh Tông cách 10 vạn dặm, cho dù tốc độ cao nhất chạy đến, cũng phải nửa ngày. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm phủ căn bản không hoàn hốt. Giết. Lâm phủ người khoác áo giáp, đồng dạng lấy vượt qua ngàn mét mỗi giây tốc độ hướng phương nam bay đi. Được, thật nhanh. Chấp pháp trưởng lão giật mình không thôi. Tốc độ này hoàn toàn không thua gì Nguyên Anh chân quân, Lâm phủ cái này ra hỏa, lại tàng đến sâu như vậy. Hưu. Sa Sa Vạn Độc vệ hồn châm xuyên thủ tầng ngoài cùng Tiên Linh Tông trận pháp hộ thuần, tiếp tục hướng phương nam bay đi, chuẩn bị cùng thân là chủ nhân Vạn Độc lão nhân hội hợp. Vậy mà đối tới, muốn chết sao? Vạn độc lão nhân cười khằng khặc quá dị, chậm rãi hướng phương nam bay đi, chuẩn bị tại cái nào đó hoang dã nên chiến lâm phủ. Xảy xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Mạc Như Hóa vẫn như cũ một mặt mỗ bức, rất nhanh, hắn bị chấp pháp trưởng lão khống chế lại, chuẩn bị các loại lâm phủ trở về, rồi quyết định xử trí như thế nào người này. Tiểu Long Thành, Mạc Thành Quy bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Cuối bảy, lâm phủ ly khai Tiên Linh Tông, muốn hay không đi ám sát? Mạc Thành Quy lâm vào trầm tư, nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy mình nếu là xuất thủ, nhất định lâm vào nguy hiểm. Nơi này cùng Tiên Linh Tông quá gần, coi như ám sát đắc thủ, cũng trốn không thoát. Tôi, ta thế nhưng là kim bài ngũ tinh sát thủ, thời khắc mấu chốt, nhất định phải học được trừng ổn, hiểu được như thế nào lấy hay bỏ, bảo vệ mình an toàn." Mạc Thành Quy lẩm bẩm. Chân chiến này, hắn quyết định làm một cái con trúng. Giữa không trung, Lâm Phủ gào thét mà qua, từ từ nhỏ dần cùng vạn độc phệ hồn châm chiến lệnh, từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 300m cự ly, không ngừng hướng phương nam bay đi. Không bao lâu, cả hai đã đuổi theo ra 500 dặm. Phía dưới là một mảnh hoang man thảo nguyên, xung quanh hơn 10 dặm nội nhân một ít dấu tích đến, thích hợp mai phục. Đinh một tiếng, Vạn độc phệ hồn trưng bị hai cây hơi có vẻ tiểu tụy màu vàng xám ngón tay kẹp lấy, rốt cuộc bắt động. Người này chính là Vạn độc lão nhân. Lâm phủ treo giữa không trung, không nhúc nhích. Thuôn trăm mét bên ngoài, Vạn độc lão nhân khắp khuôn mặt là âm lánh chỉ sắc, thành âm khàn khàn vang lên, "Lâm phủ, ngươi là gan rất lớn nha, dám một mình ly khai Tiên Linh Tông, liền không sợ Bạch Diện Ma Quân đại nhân ra tay giết ngươi." Lâm phủ nói ra, "Bạch Diện Ma Quân giờ phút này căn bản không tại Thanh Châu, cái này xung quanh cũng không có mai phục, liền hai người chúng ta mà thôi, vì sao không dám tới? Nói đi, ngươi là ai, ta không giết hạ người vô danh." Vạn độc lão nhân bị chọc giận quá mà cười lên, nói: "Thật sự là một cái cuồng vọng tiểu tử, bản chân nhân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vạn độc lão nhân là vậy. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi." Vạn độc lão nhân: "A, nhận lấy cái chết." Lâm Vũ nắm tay, thân hình mạnh trướng, đạo mắt công phu liền đạt cao tới 100m, tản ra kinh khủng khí tức. Một màn này khiến Vạn độc lão nhân con ngươi co rụt lại. Hắn cảm giác chính mình phảng phất tại đối mặt một cái không thua gì chính mình cường giả. Làm sao có thể? Hết thảy đều có khả năng. Lâm Vũ trầm giọng nói: thì chiến cổ thần tộc bí pháp pháp tiên tượng địa hắn, chiến lực kéo lên đến đỉnh phong, một quyền rơi lập, lôi cuốn lấy kinh khủng lôi đỉnh cương phong. Vạn độc quỷ vụ. Vạn độc lão nhân mở ra một cái túi trữ vật, từ đó bắt lấy đại lượng kịch độc phấn mạt, hướng xung quanh huy sai, rất nhanh liền hình thành một mảnh kéo dài vài trăm mét mê vụ khu, ẩn chứa đáng sợ sức động, chớp mắt tan xuyên mặt đất. Cùng lúc đó, thân hình hắn lóe lên. Oeng. Lâm phủ cái này một quyền rơi xuống cái không, hắn kinh ngạc phát hiện, vạn độc lão nhân tốc độ rất nhanh, có thể tại phóng thích vạn độc quỷ vụ trong nháy mắt, tránh đi chính mình quyền kích. Đi ra ngoài bên ngoài, á không có một môn thân pháp Vạn độc lão nhân đắc ý nói, "Lâm phủ, bây giờ ngươi đã bị Vạn độc quỷ vụ thôn thê, hắn phải chết không nghi ngờ." Dứt lời, hắn ẩn nấp tại mảnh này trong sương mù. Cùng lúc đó, Vạn độc quỷ vụ phạm vi không ngừng mở rộng, dần dần kéo dài phương viên hơn 10 dặm, cao vài trăm mét, chực để đem Lâm phủ cùng Vạn độc lão nhân thân ảnh nuốt hết. Trong lúc nhất thời, như là chấp pháp trưởng lão, mặc thành quy các loại ngay tại người quan chiến đều là hai mắt đen thui, không biết rõ Lâm phủ cùng Vạn độc lão nhân ở đâu. Trong sương mù, Vạn độc lão nhân khống chế lại kịch độc quỷ vụ, hóa thành các loại trường mâu, đao kiếm, mũi tên, Từ xung quanh bốn phương tám hướng hoành kích Lâm phủ áo giáp, ý đồ phá phòng. Mà một khi có thể mở ra một đường vết rách, Vạn độc phệ hồn châm liền có thể phát động một kích chí mạng. Nhưng, Tử Tiêu thần giáp quá cứng. Mặc kệ Vạn độc lão nhân như thế nào tiến công, đều đánh không thủng áo giáp phòng ngự, cũng không cách nào đem ăn mòn. Đây là cái gì áo giáp, vì sao cảm giác so pháp bạo tầm thường mạnh nhiều như vậy? Vạn độc lão nhân dần mình. Đây là Tử Tiêu thần giáp. Lâm phủ giống to, thì triển tiên nhãn, thấy được Vạn độc lão nhân ẩn thân địa, một quyền ném ra, lại bị người này quỷ dị thân pháp né tránh, không cách nào đập trúng. Tử Tiêu thần giáp, hẳn là Đây là Linh Bảo. Vạn độc lao nhân một mặt tham lam. Linh Bảo. Không không không, ngươi cũng quá coi thường ta tử tiêu thần giáp, nói thế nhưng là thiên hạ vô địch siêu cấp tiên binh, ha ha ha. Lâm Phủ nói đùa. Đánh giắm. Vạn độc lao nhân giận dữ mắng mỏ, ý thức được Lâm Phủ là đang treo đùa chính mình, đem hết toàn lực thôi động các loại xương đỏ quanh kích Lâm Phủ áo giáp. Nhưng, vẫn là bất phá phỏng. Lao quỷ, ngươi không được, ta dù cho là đứng tại chỗ để ngươi đánh, ngươi cũng giết không được ta. Lúc này, đến phiên Lâm Phủ chế dê ớ Vạn độc lão nhân còn muốn tiếp tục điều động xương độc ăn mòn lẩm phù áo giáp, lại đột nhiên ý thức được, đối phương có thể là đang trì hoãn thời gian, một khi Tiên Linh Tông Nguyên Anh chân quân đuổi tới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, lần sau lại giết ngươi. Vạn độc lão nhân quay người liền đi. Nhưng, đúng lúc này, một đạo kim quang đột nhiên từ mặt đất bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xuyên thủng Vạn độc lão nhân mi tâm. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vạn độc lão nhân trùng trắng con mắt. Chẳng lẽ, Tiên Linh Tông Nguyên Anh chân quân tới nhanh như vậy? Ghê tầm a, chính mình vậy mà chết tại nơi này, ta còn không có kết anh, còn không, có thành lập đạo tông a. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a." Giấu trong lòng vô tận không cam lòng, Vạn Độc lão nhân ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lâm Vũ Thu nhỏ thân hình, hắn một cước đạp ở Vạn Độc lão nhân lồng ngực, lấy bản kiếm mở ra người này thân thể, lấy ra kim đan, tại chỗ đem bọn nót nhất kiếm nữa bổ ngang, chém xuống người này lầu lầu, lại dùng vô số lôi đình bao phủ chu vi, hủy diệt tàn hồn. Từ đó, hắn mới thoáng an tâm. "Sư tôn, cảm ơn." Lâm Vũ hướng sau lưng nơi nào đó nói lời cảm tạ. Mới xuất thủ, chính là tiểu kim viên. Hôm nay, Lâm Vũ cảm giác được không đúng thời điểm, liền đã âm thầm thông tri tiểu kim viên. Truy sát vạn độc lão nhân thời điểm, Tiểu Kim Viên đã vụng trộm theo tới, đồng thời dấu ở Lâm phủ tử tiêu thần giáp bên trong. "Không cần cảm ơn, bây giờ ngươi còn nhỏ yếu, chờ ngươi về sau cường." Đại, lại che chở vi sư, ha ha ha. Tiểu Kim Viên nghiêm túc nói. "Hắc hắc, sư tôn thủy chung là sư tôn, vẫn luôn so với ta mạnh hơn, làm sao có thể cần ta che chở đâu?" Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng. "Hừ, ngươi tiểu tử cái gì nội tình, ta còn không rõ ràng sao? Hảo hảo tu được chưa, tương lai ta còn phải dựa vào ngươi thay ta tìm lại mặt mũi đây." Tiểu Kim Viên nói. Lâm phủ cười mà bất ngữ. Hắn biết rõ, Tiểu Kim Viên là Trăm Trú. Chợt, Lâm phủ tối đầu nhìn về phía dưới chân vạn độc lão nhân thi hài, cảm khái liên tục. Có sư tôn xuất thủ, chính là ổn a. Mặc dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng có đánh bại, thậm chí là đánh giết vạn độc lão nhân năm chắc, nhưng tối thiểu cần chém giết hơn nửa ngày trở lên. Mà Tiểu Kim Viên, một chiêu liền giết vạn độc lão nhân. Cái này, chính là cảnh giới nghiệt ép. Sư tôn, tiếp xuống, ta trước biểu diễn một phen, diễn trò cho những người khác nhìn. Lâm phủ cười xấu xa bắt đầu. Chợt, hắn làm bộ tại quỹ vụ bên trong đại chiến. Các loại động tính đinh thái nhúc óc, tiếng la giết, pháp bảo tiếng va chạm. Pháp thuật đối với Ân Thanh, tối thiểu có thể truyền đến mấy chục hơn trăm dặm bên ngoài, làm cho người lưu lửễu. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Cuối cùng, Lâm phủ diễn kịch diễn đủ rồi, thi triển Thiên Lôi tấn xua tan không người khống chế vạn độc quỷ vụ, lộ ra một mảnh hỗn độn trong chiến đấu. Trên mặt đất, vạn độc lão nhân đầu một nơi thần một mẹo. Mà Lâm phủ đang đứng tại bên cạnh thi thể, duy trì huy kiếm chém xuống xuất khí động tác. Thật giống như hắn vừa giết vạn độc lão nhân. Tê, Tâm phủ, giết vạn độc lão nhân. Mạc Thành Quy thời khắc ở phía xa quan chiến, nhìn thấy chiến đấu kết thúc một màn này, không khỏi hít vào khí lạnh, cảm thấy thật muốn chính diện trăm quyết, chính mình thất bại. Chấp pháp trưởng lão cùng cái khác quan chiến người, thì là Trừng Toa mắt, nội tâm bị kịch liệt xung kích. Giả anh đều bị Lâm phủ chém. Chơi ạ. Cái này Lâm phủ. Đơn giản mãnh như long hội. DS, số lượng từ 4700, các vị các đại lão, buổi sáng tốt lắm. Chương 145, Ngọc giao đại. Trên mặt đất, Lâm phủ đưa tay hút đi vạn độc phệ hồn trầm, lại lấy đi vạn độc lão nhân túi chứa vật các loại bảo vật, cuối cùng lấy một viên hỏa cầu thuật hủy thi di tích. Vạn độc lão nhân, đã điện tội. Lâm phủ cao giọng hô to, "Bạch diện Ma quân, ngươi có là gan, liền tự tay đến Thanh Châu cho ngươi nhi tử Bạch Ma Vương báo thủ, đừng cả những thứ vô dụng này manh quẻ." Dứt lời, Lâm phủ quay người bay trở về Tiên Linh Tông. Cái tin tức này tại những cái kia có đưa tin ngọc lệnh giữa các tu sĩ truyền ra, rất nhanh quét sạch Thanh Châu, liên sắt vách lũ Châu nhiều địa, cũng đều có người nghe nói việc này. Trong lúc nhất thời, chấn động khắp nơi. Lâm phủ vậy mà có thể chém giết cả anh cấp độ Vạn độc lão nhân, nói đùa cái gì? Mặc dù khó có thể tin, nhưng là sự thật. Lâm phủ. Như yêu nghiệt tồn tại, Không ít người nghị luận, mặc dù không ít tu sĩ không tin tưởng Lâm Phù có thể chém giết vạn độc lão nhân, có thể sự thật như thế, bọn hắn chỉ có thể thừa nhận. Lâm Phù uy danh, càng truyền càng xa. Tiểu Long Thành, Mạc Thành Quy ngồi tại nóc nhà, kinh ngạc nhìn nhìn xem tiểu Thạch Phong phương hướng, chân mày cau lại. Lâm Phù quả nhiên lợi hại, mặc dù không biết do vạn độc quỷ vụ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng ta trước đây tận mắt thấy liền vạn độc phê hồn châm đều không phá nổi Lâm Phù áo giáp, chính diện một trận chiến, ta không phải là đối thủ của người nọ. Mạc Thành Quy rất lý trí, hắn thậm chí nghĩ tử bỏ nhiệm vụ lần này. Nhưng, nghĩ lại Mình thế nhưng là kim bài ngũ tỉnh sát thủ, đi là ám sát chỉ đạo, chính diện chém giết không phải là đối thủ của Lâm phủ cũng không quan trọng, có thể đâm chết đối phương, như vậy đủ rồi. Sau đó, hắn cùng sư Tôn Huyết Thai lão quỷ câu thông, biểu thị Lâm phủ quá mạnh, phải tiếp tục chờ đợi thời cơ. Đối với cái này, Huyết Thai lão quỷ biểu thị đồng ý. Sát thủ liền phải bảo trì bình thản. Vũ Châu, một tòa trong thành nhỏ, Đinh Nam buông xuống đưa tin ngọc lệnh, hướng bên người Đinh lão quái, Bạch lão quái nói ra, "Cha, nhạc phụ Lâm phủ vừa mới chém giết vạn độc lão nhân." "Cái gì?" Đinh lão quái cùng Bạch lão quái giật mình, Lâm phủ nói với ta, cũng biểu thị, cảm tạ chúng ta cung cấp bạch diện ma quân đại khai hành tung, chờ hắn giải quyết bạch diện ma quân uy hiếp, liền sẽ thay chúng ta chế tạo uy lực pháp bảo cường đại. Hoặc là, chúng ta có thể đem vật liệu đưa đến Tiên Linh Tông, hắn có thể lập tức chế tạo. Định Nam giải thích nói, đem vật liệu đưa đi đi. Định Lao qué nội tâm dở sông lớp biển, không nghĩ tới Lâm phủ lợi hại như vậy, nhưng nghĩ đến đối phương thật nguyện ý giúp bọn hắn chế tạo pháp bảo, liền nhanh lên đem các loại vật liệu chất đống trên mặt đất. Tốt, ta lập tức đi một chuyến Tiên Linh Tông. Đinh Nam thu hồi định lão quái cùng Bạch lão quái giao cho mình pháp bảo cấp vật liệu, lại nghe lấy hai người đối pháp bảo yêu cầu về sau, chiều thành châu bay đi. Trong viện, Đinh lão quái cùng Bạch lão quái nhìn nhau, đều cảm thấy quá bất khả tư nghị, quá mộng ảo. Lâm Phù rất mạnh, không thể tới là địch. Cuối cùng, hai người trầm miệng một lời. Vũ Châu Đông Bộ, một tòa cổ thành. Xoạt xoạt. Bạch diện ma quân biết được vạn độc lão nhân ám sát Lâm Phù thất bại cũng bị phản sát tin tức, lại nghe nói Lâm Phù ở trên vùng hoang dã đối với mình tê lời nói, giận phằng trên trà. Thật sự là một cái phế vật. Dương Dương giả anh, lại giết không được Lâm Phù. Tiệp Thâm Nguyên Thần Điện cũng là thùng cơm, đều tiếp đơn lâu như vậy, sừng suốt không có kết quả. Chẳng lẽ, thực sự bản tọa số thủ? Bạch Diện Ma Quân nghiến răng nghiến lợi. Hắn liền Bạch Ma Vương đứa con trai này, mà lại đã bồi dưỡng đến Kim Đan hậu kỳ, lại bồi dưỡng một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể kế anh, kế thừa chính mình y bát. Có thể hắn, lại chết như vậy. Mà hắn bây giờ niên kỷ cũng lớn, coi như còn có thể sinh con, có thể nghĩ muốn đem bọn hắn bồi dưỡng đến có thể so với Bạch Ma Vương trình độ, cần thời gian quá nhiều. Kia thời điểm, chính mình sợ là muốn thoa hóa. Cho nên, Bạch Diện Ma Quân càng nghĩ càng giận, thế nhất định phải giết Lâm Vũ để tiết mối hận trong lòng. Lâm phủ, Lâm phủ. Bạch Diện Ma quân ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng, há mồm phun ra chính mình bản mệnh pháp bảo, ngoại hình nhìn xem giống như một chương dựng thẳng treo cờ đen. Loại này lộ vật tên là Hắc Phiên, ma thân là Bạch Diện Ma quân bản mệnh pháp bảo, mặt này Hắc Phiên đã hấp thu vô số cường giả hồn phách, kém cỏi nhất đều là luyện khí kỳ tu sĩ hồn phách, chúc cơ kỳ tu sĩ hồn phách mấy trăm cái, kim đan kỳ tu sĩ hồn phách hơn 10, mạnh nhất chủ hồn chính là Nguyên Anh kỳ. Toàn bộ hồn phách tổng số vượt qua một vạn. Mà cái này bản mệnh pháp bảo, cũng bởi vì đạt được hơn vạn hồn phách giá trị, trở thành pháp bảo thượng phẩm cấp độ. Được mệnh danh là Vạn Hồn Tiên. Lâm phủ, ta phải dùng ngươi tiên huyết tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Hồn phách của ngươi, ta sẽ thu nhập Vạn Hồn Tiên, để trong đó hồn phách ngày đêm không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể của ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bạch Diện Ma Quân nắm chặt Vạn Hồn Tiên. Trong đó, Loan Phàm có thể nghe được vô số hồn phách gào thét, ho hét, tiếng khóc, tiêu thảm các loại thanh âm, thấp cảnh giới người dù là chỉ là nghe được thanh âm, cũng có thể tinh thần sụp đổ, hồn phách bị Vạn Hồn Tiên thôn phệ. Thiên Linh Tông. Lâm phủ tìm tới chấp pháp trưởng lão, trông thấy bị hắn giam giữ mạc như hòa. Biểu thị người này chỉ là Lâm Thợi bị Vạn Độc lão nhân khống chế, cũng không phải là hung vọng. Cứ như vậy, Mạc Như Hỏa khôi phục tự do. Đa Tạ Lâm Phù đạo hữu thay ta giải vây, ta trước đây căn bản không biết mình bị Vạn Độc lão nhân pháp bảo phù thể, suýt nữa hại ngươi, sai lầm sai lầm. Mạc Như Hỏa một mặt quấn bạch. Không có việc gì, ngươi chỉ là vận khí quá kém, bị Vạn Độc lão nhân để mắt tới, bây giờ người này đã đền tội, ta thay ngươi luyện chế một lò trung phẩm chân nguyên đan đi. Lâm Phù khoát tay áo. Đa Tạ đạo hữu. Mạc Như Hỏa tâm tình phảng phất làm xe cách treo, thật lâu không được bình tĩnh, trong lòng cảm thấy Lâm Phù người thật tốt, có thể tha thứ cho mình đổi thành người khác, sợ là sẽ phải giận chó đánh mèo hắn. Nôn nửa ngày sau, Mạc Như Hỏa bưng lấy trong tay bình ngọc, nhìn xem nội bộ chứa mười mấy mai chân nguyên đan, mắt nhìn sau Lương Tiểu Thạch Phong, cho tới bây giờ, đều thoáng như nằm mơ. Tiểu Thạch Phong bên trong, Lâm Vũ quanh chân tại đất, đem trên người vạn độc lão nhân tích tu được các loại bảo vật đặt ở trước mặt, có gần như năm vạn khối linh thạch, pháp bảo vạn độc phệ hồn châm, tư phẩm túi chứa vật ba cái, các loại linh đan rượu dược cũng không ít. Pháp bảo cấp vật liệu cũng có một chút. Một khối ngón cái lớn nhỏ thái hổ thạch. Mười mấy hạt đậu xanh lớn nhỏ kim tinh. Đương nhiên, nhiều nhất không ai qua được các loại ẩn chứa kịch độc thuốc bổ, người bình thường vừa dính là chết, người tu hành bị ăn mòn sau cũng sẽ tao ngộ khó mà chữa trị thương tích. Lâm Vũ còn tìm đến một chút linh dược hạt rỗng, trùng tại quyển trụ không gian bên trong, nhìn xem có thể bồi dưỡng thành cái gì. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lúc này, thứ hại thiên thê thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm Vũ biết rõ, đây là trợ giúp Mạc Như Hỏa luyện đan lấy được, nhưng không nghĩ tới kết toán lâu như vậy, tranh thủ thời gian tiêu hao tấm thẻ này, leo lên thứ 2500 tầng thiên thế. Chúc mừng thu hoạch được Thái Dương thần thạch một. Lâm Vũ rối suất thủ. Trên lòng bàn tay phương Chèo lấy một khối mỏ vàng kim thời đầu, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, chán phóng kia sáng chói mắt. Một phen nghiên cứu sau, Lâm Vũ biết được, Thái Dương Thần Thạch chính là một loại pháp bảo cấp vật liệu, có thể xua tan xương độc hoặc hồn linh, chính là chí cương chí dương chi vận, có thể dùng để tăng cường pháp bảo. Trước mắt hắn sáng lên. Nếu là trước đây có được Thái Dương Thần Thạch, liền có thể áp chế vạn độc lão nhân, hạn chế hắn thân pháp, không cần tiểu kim viên xuất thủ, đều có thể nhanh chóng đem đánh chết. Lâm Vũ phun ra chân hỏa, làm nóng Thái Dương Thần Thạch. Trải qua hơn nửa ngày dung luyện, hắn mới đưa Thái Dương Thần Thạch tiến hành một vòng tinh luyện, khảm nạm tại Tử Tiêu Thần Giáp Mi Tâm bộ vị, khắc họa trận văn đem cả hai dung hợp. Trải qua một đoạn thời gian tạm bổ về sau, Thái Dương Thần Thạch liền sẽ triệt để trở thành áo giáp một bộ phận. Mà lúc này, đã đi tới ngày thứ 2. Lâm phủ chém giết vạn độc lão nhân tin tức đã truyền khắp toàn bộ Tiên Linh Tông, đại lượng đệ tử đều đối Lâm phủ sùng bái không thôi, xem hắn vì mình tấm gương. Tiên Linh Tông nơi nào đó, một thân ảnh phong trần mệt mỏi trở về. Người này chính là Lịch luyện trở về trung nô thị. Hắn ở bên ngoài chém giết vài đầu lãnh chúa cấp đại yêu, đã chạm đến Kim Đan bình cảnh, chính chuẩn bị bế quan ngưng kết Kim Đan, cho đám người một cái to lớn kinh hỉ. Nhưng, rất nhanh Trung Ngô Thịnh biết được Lâm phủ Quang Huy chiến tích, lập tức nghẹn họng nhìn chân trối, thân thể phảng phất bị hóa đá. Hắn cảm giác chính mình có chút đạo tâm bất ổn. Lâm phủ, chém giết giả anh. Tại sao có thể như vậy? Trung Ngô Thịnh cảm thấy đầu hơi choáng váng, xung quanh mấy cái chân truyền đệ tử tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, Tạ Khải Huy càng là dùng sức đè lại Trung Ngô Thịnh người bên trong, la lên tên của hắn. "Không có việc gì, ta chính là có chút chóng đầu." Trung Ngô Thịnh khóc không ra nước mắt. Chính mình vừa bởi vì chạm đến Kim Đan bình cảnh mà đã trí, mà Lâm phủ cũng đã có thể chém giết giả anh, chênh lệch của song phương như thế lớn sao? A không Trung Nô Thịnh tiếp trịu không được hiện thực, chỉ cảm thấy đầu não ông ông trướng hưởng, lại hôn mê bất tỉnh. Chu Sư huynh, Chu Sư huynh. Tạ Khải Huy cấp đệ tử kinh hãi, vội vàng khiêng Trung Nô Thịnh đi gặp Nhị trưởng lão, trải qua kiểm tra về sau, mới biết được Trung Nô Thịnh chỉ là có chút xung huyết não, cũng không lo ngại. Hừ, buồn náo đỡ không lên tưởng. Nhị trưởng lão nhìn xem Trung Nô Thịnh, mặc dù nội tâm chỉ tiếp rèn sắc không thành phép, thậm chí còn đạm hắn hai cước, nhưng vẫn là kiên nhận cho hắn trị liệu, cũng tiến hành quyên bảo. Trung Nô Thịnh tình huống, mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sư tôn, ta muốn bế quan, kết đan. Không thành kim đan, thệ không xuất quan. Trung Mô thỉnh nắm chặt nắm đấm, trở lại chính mình ở lại độc lập nọ núi, tuyên bố bế quan. Việc này, trong tông môn đã dẫn phát không nhỏ chú ý cũng không biết rõ Chu sư huynh có thể thành công hay không. Như thành công, chúng ta thế hệ này, liền có bốn vị kim đan chân nhân. Đúng vậy a. Không ít chân truyền đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lâm Vũ nghe nói việc này, nhưng chỉ là cười cười, không nói lời nào. Bây giờ, hắn tiếp vào đội chấp pháp đội trưởng đưa tin, đi vào Tiên Linh tông ngoại tầng hộ thoát trước, thấy được đường xa mà đến Vũ Châu tu sĩ, Ninh Ngàm. Lâm Vũ đạo hữu, trước đây ngươi nói, có thể giúp chúng ta luyện chế pháp bảo, bây giờ, ta tới Đinh Nam chắp tay. "Trế tạo pháp bảo a, kia tự nhiên không có vấn đề, ta bây giờ đúng lúc có rảnh." Lâm phủ cười nói. Hắn đã luyện hóa vạn độc phệ hồn châm. Mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng thời khắc mấu chốt có thể dùng đến ám sát địch nhân, trong đó kịch độc vẫn là rất không tầm thường, có thể uy hiếp được Nguyễn Anh. Luyện hóa vạn độc phệ hồn châm về sau, hắn liền không có việc gì, đúng lúc Đinh Nam đến, hắn quyết định trước cho đối phương luyện chế pháp bảo, xoẹt quét một cái thẻ người tốt. "Đi, đi tiểu thành phong." Lâm phủ đem Đinh Nam đưa vào tiểu thành phong, nhưng cũng không phải là tiến vào có linh tuyển chỉ nhãn chủ lập phủ. Mala đi vào cách mặt đất chỉ có 100m cao tiếp khách đạo phủ. Ta cần luyện chế 3 kiện pháp bảo, một kiện hộ thể nhiên giáp, một thanh phi đao, một cái lưới lớn, kiện thứ nhất tác dụng là phong thân, kiện thứ hai là giết địch, thứ ba kiện tác dụng là cẩm tù địch nhân. Đinh Nam nói ra yêu cầu của mình. Chợt, hắn đổ ra các loại pháp bảo cấp vật liệu, có huyền minh hàn thiết, thiên nguyên kim tinh, đến từ đỉnh nam cùng định lão quái hai vị này nguyên anh chân quân, đều là chân phẩm. Không có vấn đề, chờ một lát mấy ngày. Lâm phủ nói. Đinh Nam muốn rèn đúc đều chỉ là phổ thông pháp bảo, bởi vì không phải bản mệnh chỉ vật, cũng không cần định lão quái, bạch lão quái Đinh Nam ngó tươi của bọn hắn. "Tốt, ta chờ chính là." Đinh Nam khoanh chân tại khách phòng, không có đi loạn, sợ làm tức giận Tiên Linh Tông Nguyên Anh chân của nhóm. Chủ động phủ bên trong, Lâm phủ trở lại nơi đây, để Bạch Hồ Nhi hỗ trợ chiếu cố quyển trục không gian bên trong lĩnh vực, chính mình thì là tiến vào phòng luyện công, toàn lực chế tạo pháp bảo. Thời gian nhoáng một cái, năm ngày đi qua. Lâm phủ kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi vào phía dưới tiếp khách độc phủ, đem ba kiện pháp bảo đặt ở mặt bàn. Một kiện màu nâu tơ dệt trạng hộ thể yên giáp, một thanh kim sapphire đao, một chuông tấm võng lớn màu bạc. Bởi vì luyện chế tài liệu của bọn nó cũng không đơn giản, tăng thêm Lâm phủ luyện khí tạo nghệ cực cao, cái này ba kiện pháp bảo tất cả đều là trung phẩm cấp độ, khiến Đinh Nam khâm phục không thôi. Thật không hổ là Lâm phủ đạo hữu, ngươi Đở Sương Tụng là một vị chân chính luyện khí đại sư. Đinh Nam liên tục tán thưởng. Quá khen. Lâm phủ rất khiêm tốn. Hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, lại trao đổi một chút bảo vật, Đinh Nam mới rời đi. Lâm phủ tiến vào quyền trụ không gian, ngồi ở bên hồ thưởng thức phong cảnh, thuần thủ lấy Bạch Hồ Nhi xoa bóp phục vụ. Chúc mừng thu hoạch được tứ tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Kết toán rất nhanh hoàn thành. Chúc mừng hoàn thành trợ giúp đính nham luyện chế nhiều món pháp bảo giai đoạn tính nhiệm vụ, ngoài định mức thu hoạch được lục tinh cấp thẻ người tốt ít một, xin chú ý kiểm tra và nhận. Thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Cái này khiến Lâm phủ khẽ miệng có chút dương lên. Cái này năm ngày đến nay, hắn mỗi ngày trợ giúp đính nham chế tạo pháp bảo, đều là một chương tứ tinh cấp thẻ người tốt, bây giờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại ngoài định mức thu được một chương lục tinh cấp thẻ người tốt, có thể để cho hắn liên tục leo lên tầng 26. Rất nhanh, hắn leo lên thứ 2526 tầng thiên thê. Chúc mừng thu hoạch được luyện khí kinh nghiệm 2 năm. Chúc mừng thu hoạch được trận pháp kinh nghiệm 1 năm. Nộ tính 1 Lâm Vũ đầu náo dựng lên, tiếp thu lại lượng ký ức, chờ hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Vậy mà mở ra ẩn tàng cơ duyên, Lâm Vũ có chút cao hứng. Sau đó, hắn ngâm suối nước nóng, hưởng thụ lấy bạch hồ nhi phục vụ, ăn nướng rau hẹ, cảm thấy rất dễ chịu. "Công tử, đêm nay cùng bàn chung gối hay không?" "Được." Lâm Vũ gật gật đầu, cũng bắt đầu ăn rau hẹ, ý đồ rõ ràng, có thể không trùng chiếu chung gối, xâm nhập giao lưu một phen a. Là đêm, hai người đồng tu âm dương hợp thể quyết, sau đó, tu vi cùng thể chất đều có chút tăng lên. Đương nhiên, cái này chỉ là thứ yếu. Chủ yếu nhất một điểm là thể sắc tinh thần vui vẻ. Công tử, chúng ta thật muốn một mực không ra khỏi cửa sao? Ta cảm giác chính mình cũng muốn dị xét. Bạch Hồ Nhi có chút nhàm chán. Một mực đợi trong tông môn, quá cá gớm rối. Có thể đi ra ngoài. Lâm Vũ cười thần bí. Thật. Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn. Lâm Vũ xuất ra một phần bản vẽ, đặt ở mặt bàn, phía trên miêu tả lấy cực kỳ phức tạp trận văn, cuối cùng tạo thành một tòa đường kính chừng 1m chật dài. Đây là truyền tống trận. Bạch Hồ Nhi kinh ngạc hỏi. Đúng, đích thật là truyền tống trận nhưng chuẩn xác hơn tuyệt pháp, hẳn là duy nhất một lần truyền tống trận đại có thể tiến hành đàn phương hướng truyền tống, đơn lần truyền tống cực hạn cự ly là chừng trăm dặm, phi thường thuận tiện. Lâm phủ Kiêu ngạo giới thiệu. Theo hôn qua lại đạt được trận pháp cùng luyện khí phương diện kinh nghiệm, cùng nội tính tăng lên, hắn nuôi trước kia lấy được truyền tống trận bản vẽ tiến hành cải tạo. Về sau, liền thu được phần này bản vẽ. Lâm phủ đem bản đồ giấy trên truyền tống trận đại mệnh danh là Ngọc giáo đại, mặc dù đơn lần truyền tống cực hạn cự ly chỉ có 100 dặm, kém xa lúc ban đầu trên bản vẽ và dặm. Nhưng, chế tạo bắt đầu sẽ lại càng dễ. Cần thiết chủ yếu vật liệu tổng cộng có 2 loại, theo thứ tự là trăm năm thiết mục, thượng phẩm ngọc tụ. Cái trước hắn có thể vô hạn bổ dưỡng, cái sau chỉ cần tốn hao linh thạch liền có thể mua được. Ngày đó, Lâm phủ liền gom góp vật liệu, đầu tiên là trợ giúp Đồng môn luyện chế một lò chân nguyên đan, thu hoạch được một chương tam tỉnh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 2529 tầng tiên thê về sau, mới đưa chính mình khóa đang luyện công trong phòng, chế tạo ngọc giao đài. Quẩn trụ không gian. Bạch hồ nhi ngay tại thúc đẩy sinh trưởng thiết mục. Gần nhất Lâm phủ sai người mua được không ít thiết mục linh trùng, có bình xanh nhỏ thúc đẩy sinh trưởng, chỉ cần 2 ngày Liên có thể bồi dưỡng thành trăm năm linh thụ, thỏa mãn Ngọc Dao Đài luyện chế yêu cầu. Thoáng chớp mắt, mấy ngày qua đi. Lâm phủ rốt cục xuất quan, Bần Tử, phản phất hơn nửa năm không tắm rửa, lại khó nén trên mặt vui mừng. Ha ha, thành công rồi. Lâm phủ tay áo hất lên, liền đem một tòa độ dày ước là 3 tấc, đường kính 1 mét màu nâu ngọc đại đặt ở mặt đất, vật này phía dưới nhan sắc sâu hơn, phía trên nhan sắc kém cỏi, mặt ngoài khắc đầy chật văn, nhìn xem rất huyền ảo. Đi, đi ra ngoài thử một chút. Lâm phủ lôi kéo Bạch Hồ Nhi tiến vào dưới mặt đất, nơi này có hắn mới nhất mở đảo đập phủ, rất trống trải. Chu vi giăng đầy các loại dùng cho che đậy thần thức liếc nhìn mà phụ. Lâm phủ đem một tòa ngọc giao đại vùng ra, lôi kéo Bạch Hổ Nhi đứng tại phía trên, một tay bấm niệm pháp quyết, đem kết hoạt. Độn đốt. Một trận lôi điện thoáng qua, Lâm phủ cùng Bạch Hổ Nhi thân thể trong nháy mắt biến mất, dưới chân ngọc giao đại đã tại hai người biến mất về sau, hóa thành một chỗ tro tàn. Ngoài trong rặng. Độn đốt. Chói mắt lôi quang hiện lên, Lâm phủ cùng Bạch Hổ Nhi thân hình hiện hiện mà ra, nhìn xem chu vi, phát hiện nơi này đã ly khai Tiên Linh Tông trận pháp phàm vi. Nhìn, là chín đại trụ phong. Lâm phủ mượn lại chỉ vào sau lưng kia chín tòa soar cái khác dãy núi cao hơn mấy lần chủ phong. Cái này cự ly, chúng ta đã ly khai trọn vẹn trong dặm." Bạch Hồi Nhi kinh ngạc nói. "Đúng, đây cũng là ngọc giao đài tác dụng, đơn lần truyền tống, có thể tiến về xung quanh trong phạm vi trăm dặm bất kỳ một cái nào địa phương, sai sót tại trong vòng bá trượng." Lâm Vũ bình tĩnh nói. "Trăm dặm nghe không xa, nhưng nếu là bị Nguyên Anh kỳ truy sát thời điểm, tiện tay sử dụng một lần ngọc giao đài, liền có thể tại đạo mắt công phu chạy ra ngoài trăm dặm, mà Nguyên Anh kỳ thần thức phạm vi bao trùm, bình thường cũng chính là trường trăm dặm. Hai lần truyền tống Liên có thể 100% chạy ra nguyên anh kỳ thần thức phạm vi bao trùm. Khi đó, trời đất bao la, mặc cho hắn chạy. Thật tuyệt. Bạch Hồ Nhi tán thưởng không thôi, nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến một sự kiện, hỏi: "Công tử, ngọc giao đài luyện chế khó sao?" Lâm Phù lắc đầu, nói: "Ta đã nắm giữ ngọc giao đài luyện chế tinh túy, xác suất thành công rất cao. Trước mắt, trong tay còn có 9 tòa ngọc giao đài, tạm thời đủ. Mà lại, ta còn có một số vật liệu, có thể lại chế tạo vài tòa ngọc giao đài." Kia, đi ra ngoài đùa giỡn một chút. Bạch Hồ Nhi đã nhanh bị nén điên rồi, đã sớm muốn ra ngoài sóng. Không có vấn đề. Lâm Vũ gật đầu. Bây giờ, hắn có lực lượng ra ngoài rồi. Nguy cơ cảm ứng, cực phẩm kim thân phù, bản mệnh pháp bảo tử tiêu thần giáp, linh bảo huyền linh bút, linh bảo không gian quần trụ, linh bảo bình sen nhỏ, ngọc giao đài. Nhiều như vậy hắc, đều là hắn lực lượng. Hắn còn không đánh lại Nguyễn Anh, nhưng có thể dựa vào nguy cơ cảm ứng ý thức lần tránh nguy hiểm, nếu là bị đối phương theo đuổi không bỏ, còn có thể sử dụng ngọc giao đài truyền tống, chạy ra đối phương thần thức phạm vi, liền an toàn. Công tử, chúng ta đi nơi nào tốt? Bạch Hổ Nhi luôn cảm thấy, Thanh Châu cùng Vũ Châu cũng không quá an toàn, không bằng đi cái khác châu đi một chút. Đi Huy Châu." Lâm Vũ nói. Đô tiên giới rất lớn, chia làm năm đại khu vực: Đông Hoang, Tây Trung Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang. Bây giờ bọn hắn chỗ chính là Đông Hoang. Đông Hoang lại phân làm 10 châu: Thanh Châu, Vũ Châu, Huy Châu, đều là một trong số đó. Huy Châu ở vào Thanh Châu Đông Nam bộ. Đến đó, nhanh nhất lộ tuyến chính là trước hướng đông phi hành, đến đông đỉnh sông lớn, lại dọc theo sông mà xuống mấy vạn dặm, liền có thể tiến vào Huy Châu Phàm Y. Huy Châu, tốt địa phương nha. Nghe nói nơi đó phong thổ rất không tệ, trước kia thời điểm ta liền muốn đi xem một chút, thế nhưng không có cơ hội. Bạch Hồ Nhi hai tay vỗ, rất hưng phấn. Lần này đi Huy Châu, ngoại trừ chơi, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là tiến vào khu vận thạch, tìm kiếm ám vận trọng kim, vật này đối ta rất trọng yếu, nhất định phải tìm tới. Lâm Phù một mặt nghiêm túc nói. Trong lòng, ẩn ẩn có chút chờ mong. 17. Chương 146: Thiên vận cổ thành. Dùng ám vận trọng kim chế tạo pháp bảo sao? Bạch Hồ Nhi hỏi. Nàng đã sớm nghe Lâm Phù nói qua, phải dùng ám vận trọng kim chế tạo một thanh ngựa giáo, phối hợp tự tiêu thần giáp, uy lực cực kỳ khủng bố. Đúng vậy, nhưng tối thiểu cần 10 vạn cân ám vận trọng kim. Lâm Phù nói như vậy, Vài ngày trước, hắn tiến vào tảng thư các tìm độc, tại một bản cổ xưa địa lý chí quái trong sách cổ biết được, Huy Châu khu vẫn thạch khai thác qua ám vẫn trọng kim, cho nên tới xem một chút. Bạch Hồ Nhi hoảng sợ nói: "Trời ạ, 10 vạn cân lượng cũng quá là nhiều, tổng giá trị tối thiểu số trăm vạn linh thạch, chính là nguyên anh chân quân đều chưa hẳn có cái này thân ra đi." Lâm phủ đung tay, nói: "Không có cách nào a. Ta tính toán qua, lấy ám vẫn trọng kim siêu cao mật độ đến xem, chế tạo một cây dài 1 trượng ngựa giáo, chí ít cần 10 vạn cân ám vẫn trọng kim." Tiếp xuống, chúng ta đi trước khu vẫn thạch tìm vận may chỉ cần có thể tìm tới một khối nhỏ ám vân trọng kim, liền có thể thông qua vận hành dặm truy tung tìm kiếm cái khác ám vân trọng kim. Nghe được cái này, Bạch Hồ nhi nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm phủ thầm nói: Bất quá, ta đang nghĩ, muốn hay không đem không gian quyển trụ cùng bình xanh nhỏ mang ra. Ly khai tiểu thạch phong về sau, bởi vì không có linh tuyển chỉ nhãn cung cấp lượng lớn linh khí, bình xanh nhỏ mỗi ngày ngưng tụ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch sụt giảm đến mười dọ tà hữu. Thế nhưng là, không mang theo không gian quyển trụ cùng bình xanh nhỏ, hắn lại cảm thấy đem bọn nó đặt ở tiểu thạch phong không đủ ổn. Thôi, vẫn là mang theo tốt. Lâm phủ làm ra quyết định. Bởi vì trước khi ra cửa đã đem bình xanh nhỏ cùng không gian quần trục mang lên, cũng là không cần trở về trở về. Bạch Hồ Nhi hỏi, "Công tử, chúng ta nếu là đi, Tiểu Thạch Phong chẳng phải là không ai trông coi rồi?" Lâm phủ cười nói, "Làm sao có thể không có người trông coi? Ngươi quên, ngươi không phải tại Tiểu Thạch Phong lưu lại mười mấy con tiểu bạch hổ phân vân a?" Bạch Hồ Nhi nhún vai, nói, "Bọn chúng quán ngủ, ứng phó không được người đến, nếu là có người tới bái phỏng, sợ là muốn lộ tẩy, bị người phát hiện chúng ta đã rời đi sự thật." "Yên tâm đi, ta có sắp xếp." Lâm phủ cười cười. Hắn đã thi triển Thiên Chỉ Hạc Bích Pháp Trong động phủ lưu lại một đạo phân thân, cho dù cách vạn dặm đều có thể tự nhiên điều khiển, đủ để ứng phó người bại phóng. Đi, đi Huy Châu. Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi ẩn nấp tự thân khí tức, thoáng cải biến ngoại hình, cưỡi một chiếc vừa tạo ra pháp bảo hạ phẩm trúc diệp phi thuyền, hướng đông mà đi. Một canh giờ sau, hai người đến đông đỉnh sông lớn, dọc theo sông mà xuống. Soạt. Trong sông thỉnh thoảng có yêu thú vọt ra khỏi mặt nước, vung vẫy loại chảo chém về phía trúc diệp phi thuyền, lại bị Lâm phủ dùng tiên nhãn sát phạt chùm sáng dở ánh cơ hết, thuận tay đem thi hải thú nhập quyển trục không gian. Bây giờ, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi rất thích gan nhất là yêu thú huyết nhục. Dù sao, lấy tài nấu nướng của bọn hắn, hoàn toàn có thể đem yêu thú huyết nhục làm thành mỹ thực, nhắm nháp thời điểm, lại thi triển thôn thiên quyết, liền có thể lớn mạnh thể phách. Bây giờ, Lâm phủ nhục thân rất mạnh, thuần nhục thân lực lượng, năm và cân. Hắn tin tưởng, chỉ cần không ngừng tu luyện, thôn thiên quyết, chính mình cuối cùng cũng có một ngày có thể trở thành đến tay không tiếp pháp bảo, một bàn tay chủ cờ hết cùng gia yêu tộc trình độ kinh khủng. Công tử, mời uống trà. Bạch hồ nhi trừng mắt nhìn, mặc một bộ áo ngực màu tím bay xa, mặc vào Lâm phủ thiết kế mảnh cao gót, ngồi quỳ chân tại Lâm phủ trước mặt, da trắng như tuyết, rất mê người. Lâm phủ lại là nhìn không chớp mắt. Vừa xong tu không bao lâu, hắn còn tại hiện giả trạng thái. Giờ phút này, ai cũng dụ hoặc không được hắn. "Công tử, ta chợt nhớ tới, trước ngươi không phải cho người ta sắp xếp đi đơn đặt hàng a, bây giờ ra cửa, vậy chẳng phải là muốn thả người bổ câu?" Bạch Hổ Nhi gặp dụ hoặc không được Lâm phủ, liền nói sang chuyện khác. "Sẽ không, ta nói mình muốn bế quan, cho nên chậm trễ đơn đặt hàng, tương đương với mỗi người đơn đặt hàng đẩy về sau trễ một đoạn thời gian, ảnh hưởng không lớn." Lâm phủ nói. "Lần này đi Huy Châu khu vẫn thạch, vừa đi vừa về một tháng, nay lại chậm trễ không ý chuyện." Nhưng, vì ám vẫn trọng kim, Đáng giá. Trên đường đi, Lâm phủ cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng Bạch Hổ Nhi không chế lấy chốc diệp phi thuyền, lấy mỗi giây hơn 200 m tốc độ bay đi, thỉnh thoảng đụng phải bị yêu thú vây công nhân tộc các tu sĩ, thuận tay hỗ trợ, thu hoạch được thẻ người tốt. Số ngày sau, Lâm phủ cùng Bạch Hổ Nhi rốt cục tiến vào Huy Châu cảnh nội. Châu cùng châu ở giữa đều có phần giới tuyến. Có là cỡ lớn sơn mạch, có là cỡ lớn sông lớn hồ nước, cũng có là cổ thành tường. Thanh Châu cùng Huy Châu đường ranh giới chính là sông. Nguyên bản uốn lượn đi về phía nam chảy xuôi đông đỉnh sông lớn, tại đến Huy Châu về sau, Bởi vì phía trước xuất hiện một tòa cô phong mà hướng đông tây hai bên phân lưu thành hai đầu sông lớn, một đầu hướng lượn hướng đông, một đầu hướng tây chảy xuôi. Hướng tây gọi Tây Sa Hà, hướng đông gọi Đông Sa Hà. Tại Tây Sa Hà cùng Đông Sa Hà phía nam mảnh này rộng lớn khu vực, chính là Mẫu Mỡ Huy Châu. Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi phát hiện, Huy Châu thổ địa cơ bản đều là đỏ thổ địa, Thanh Châu thì là hoàng thổ địa. Huy Châu nhiều giống tố, nhiệt độ không khí cao, cho nên bên này thổ nhuễng phần lớn là màu đỏ sẫm đất đỏ. Bạch Hồ Nhi phụ cấp khoa học bắt đầu, người hiểu được thật không ít. Lâm phủ Tán Dương, cái đó là? Bạch Hồ Nhi hất hàm lên, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nàng tại nhân gian hôn qua một đoạn thời gian, hiểu khá rõ các đại khu vực phong thổ. Nhìn, bên kia có bảo vật. Lâm phủ chỉ vào xa xa một tòa rừng mưa. Tại Thiên Nhãn quan sát dưới, nơi đó có rất nhiều chói mắt quan điểm, đại biểu cho đủ loại thiên tài địa bảo. Tới dọc theo con đường này, Lâm phủ thuận tay vớt đông đỉnh sông lớn ven bờ thiên tài địa bảo, quần trục không gian bên trong một tòa tàng bảo khố đều sắc bị chất đầy. Linh lực, linh quăng, linh thạch. Các loại bảo vật, cái gì cần có đều có. Chính là phẩm giai cũng không quá cao. Lâm phủ nhìn không lên, nhưng cũng thu chuẩn bị cầm đi bán đi, đổi thành đại lượng linh thạch về sau, liền có thể dùng cho mua sắm cần thiết các loại pháp bảo cấp vật liệu. Đi, đào bảo đi. Lâm phủ lôi kéo Bạch Hồ Nhi trốn vào kia phiến rừng mưa, bắt đầu đào bảo hành trình, rất nhanh liền thu hoạch linh quáng, linh dược, các tu sĩ còn sót lại túi chứa vật các loại, thu hoạch tràn đầy. Nửa nửa ngày sau, Lâm phủ ở trong rừng mưa trợ giúp một cái thụ thương cấp 5 kim tỷ hầu chưa khỏi tổn thương, thu hoạch được một chương 2 thỉnh cấp thẻ người tốt, đem tiêu hao, leo lên thứ 2547 tầng thiên hệ. Chúc mừng thu hoạch được kim tỷ hầu chúc phúc. Ừm. Lâm phủ xong trọng kinh ngạc, Một là kinh ngạc tại mở ra ẩn tàng cơ duyên, hai là kinh ngạc tại cơ duyên nội dung. Kim Ti Hầu chúc phúc. Đây là thứ độ gì a? Lâm Vũ phát hiện, chính mình không có thu hoạch được tính thực chất bảo vật, nhưng tự thân thể phách tựa hồ có tăng lên, trở nên so trước kia càng thêm linh hoạt. Thì ra là thế. Kim Ti Hầu chúc phúc có thể để cho thân thủ của ta trở nên càng thêm linh mẫn. Đây coi như là phương diện thân pháp tăng lên. Lâm Vũ tinh tế cảm ứng tự thân. Thu hoạch được Kim Ti Hầu chúc phúc về sau, hắn thân pháp tối thiểu tăng lên một thành, nghe không nhiều, nhưng nếu là ngày sau còn có thể thu hoạch được tương tự tăng thêm, liền rất mạnh. Là đêm Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi đến dừng mưa một chỗ khác của thành, thông qua nghe ngóng, biết được bọn hắn mặc dù đã tiến vào Huy Châu Phàm Vi, nhưng cự ly khu vẫn thạch còn rất xa. Thẳng tắc cự ly, khoảng chừng 3 và dặm. Đạo hữu, ta khuyên các ngươi đừng đi khu vẫn thạch, kia địa phương lúc thỉnh thoảng có thiên thạch rơi đập, uy lực kinh người, kinh khủng nhất thiên thạch, liền kim đan chân nhân đều chịu không được." Một vị lão tấu mặt mũi tràn đầy e ngại mà nói. Lâm phủ vì nghe ngóng tình báo, cho hắn 10 khối hạ phẩm linh thạch, người này thế mới biết điều nói, biết gì nói nấy, thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở hai người. "Chúng ta chính là đi xem một chút, không có việc gì." Lâm phủ cười cười, Những cái kia hình thể vẫn thạch khổng lồ, nếu là lấy tốc độ cực cao giơ đập, đừng nói Kim Đan, chính là nguyên anh bị đập trúng, cũng phải náo xuống nói tiêu. Nhưng, bọn hắn có ngu như vậy sao? Gánh không được, còn không thể né tránh sao? Coi như thiên thạch tốc độ rất nhanh, nhưng cách thật xa liền có thể nhìn thấy, bằng Kim Đan nguyên anh tốc độ, hoàn toàn có thể tại bị thiên thạch đánh trúng trước đó lẩn mất thật xa. Đi, đi khu vư thạch. Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi quyết định phương hướng, hướng Huy Châu bên trong bắc khu vực bay đi. Sáng sớm hôm sau, Hai người rốt cục đến một mảnh phương viên mấy ngàn dặm to lớn khu vực, không có một mảng cỏ, chu vi là một mảnh siêu cỡ lớn hình cái vòng sân mạch, ở giữa mảnh này khu vực khắp nơi là cái hố, phản phất nhân gian luyện ngục. Mảnh này khu vực chính là khu Vẫn Thạch. Ai cũng không biết rõ, vì sao thiên ngoại tiên thạch mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ huynh kích mảnh này khu vực. Đám người chỉ biết rõ, khu Vẫn Thạch thành hình tại rất nhiều vạn năm trước. Kinh khủng nhất thời điểm, từng có một viên đường tính hơn 10 dặm thiên thạch rơi đập, chính giữa khu Vẫn Thạch trung tâm, nổ ra đường tính trăm dặm cực lớn hố tròn, nhấc lên nồng đuổi cùng mảnh vỡ nuốt hết phương viên mấy ngàn dặm. Cũng may, khu Vẫn Thạch rất thần kỳ. Chu Vi là nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đại sơn, thảm thực vật tươi tốt, có thể rất tốt tiêu hóa nội bụi, dù là mỗi ngày có thiên thạch đánh kích, bụi mù đều sẽ bị hạn chế tại phương viên mấy ngàn dặm bên trong khu Vân Thạch, sẽ không tác động đến ngoại giới. Khu Vân Thạch lại được xưng là huy châu thứ nhất kỳ quan. Không ít tu sĩ mộ danh mà đến, bốc lên nguy hiểm tính mạng tiên vào khu Vân Thạch, tìm kiếm thiên ngoại vật tiết. Công tử, chúng ta muốn tới." Bạch Hồ Nhi chỉ vào phía trước, tại khu Vân Thạch Đông Bộ biên thủy một tòa trong sơn cốc, có một tòa phương viên hơn 10 dặm sơn thành. Kia là Thiên Vân cổ thành. Khu Vân Thạch xung quanh duy nhất thành trì. Tất cả đến khu Vân Thạch tu sĩ đều sẽ đem Thiên Vẫn Cổ thành làm lâm thời điểm dừng chân. Chờ một chút lại đi cổ thành nhìn xem. Lâm phủ cũng không vội lấy vào thành, mà là đi vào trên bầu trời quan sát cả tòa khu Vẫn Thạch, dù là mở ra thiên nhãn, nhưng vẫn là không nhìn thấy bao nhiêu sáng lên điểm. Ý vị này, bảo vật rất ít. Tại sao có thể như vậy? Lâm phủ rất thất vọng. Chẳng lẽ, nơi này không có ám vận trọng kim? Nghĩ lại, thiên nhãn chỉ có thể nhìn thấy mặt đất trăm mét trong vòng đồ vật, mà thiên thạch hành kích lực đạo phi thường khủng bố, có lẽ đem bảo vật đưa vào dưới mặt đất chỗ sâu. Như vậy, tìm kiếm độ khó liền lớn. Công tử, nhìn, có mấy thiên thạch Bạch Hồ Nhi bỗng nhiên chỉ vào bầu trời. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, đến hàng vạn mà tính tiểu vẫn thạch từ hướng tây bắc bầu trời chỗ sâu rơi xuống, cùng mặt đất hiện lên 45 độ tả hữu góc nhọn, tốc độ vượt qua ngàn mét mỗi giây. Ầm ầm. Bọn chúng tập thể đánh vào khu vẫn thạch bên trong phương bắc hướng một mảnh khu vực, tác động đến phạm vi phương viên hơn 10 dặm, lệnh đến đại địa chấn chiến, nồng bụi quần quật kéo dài đến một khắc đồng hồ mới kết thúc. Lớn nhất thiên thạch cao chừng mấy trượng, chính là cấp 6 đỉnh phong đại yêu bị đập trúng, đều phải chết. Bạch Hồ Nhi giật mình nói, như cái này mây thiên thạch vừa vặn đập trúng phía ngoài một tòa thành trì, sợ là có thể trực tiếp độ thành. Dưới kim đan, ai cũng chạy không thoát. Lâm phủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ý vị thâm trường hỏi, "Hồ Nhi, ngươi nói, những mấy tiên thạch là từ thiên ngoại cái nào địa phương tới? Là người làm, vẫn là tự nhiên chỉ lực đồi dưỡng đây này? Ta cũng không hiểu, trừ khi có thể lên trời nhìn." Bạch Hồ Nhi lắc đầu. Loại sự tình này, nàng căn bản không hiểu. "Lên trời? Khó khăn cỡ nào a?" Lâm phủ lắc đầu. Tu tiên giới rộng lớn vô biên, trời cũng rất cao. Theo Lâm phủ, nếu như tu tiên giới là một cái to lớn tinh cầu, muốn triệt để ly khai tinh cầu, tiến vào ngoài không gian, Tối thiểu đến phi hành trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm trở lên. Độ cao này, hóa thần đều làm không được. Cũng là không phải hóa thần không mạnh, mà là giữa thiên địa tồn tại một cái áp lực, bay càng cao, càng có thể cảm nhận được kia cái đáng sợ vô hình lực hút, không cho người ta ly khai. Có lẽ, đến độ kiếp thành tiên về sau, mới có thể ly khai tu tiên giới đi. Mà cái này, chính là cái gọi là phi thăng. Lâm phủ âm thầm phảng đoán. Ngay tại Lâm phủ suy tư thời khắc, đã có không ít tu sĩ từ thiên vẫn cổ thành bay ra, hướng vừa mới bị mây thiên thạch vành kích địa phương tiến đến. Lâm phủ tập trung nhìn vào. Kia phiến vừa bị tiên thạch đập trúng khu vực mặt ngoài, Tán lạc các loại mảnh vỡ thiên thạch, còn có không ít chán phóng sáng chói linh quang thiên ngoại vật thiết, đều là bà bối. Đi, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Tâm phủ lôi kéo Bạch Hồ Nhi, lấy khoảng 100m tốc độ bay đi, cho người ta một loại không mạnh cảm giác. Một canh giờ sau, chọn vẹn mấy trăm người đến mảnh này vừa bị mây thiên thạch đập trúng khu vực, kém cỏi nhất đều là trúc cơ tu sĩ, tu vi cao nhất ba vị thì là kim đan chân nhân. Bọn hắn phân bố đến mảnh này, phương viên hơn 10 dặm nóng hổi khu vực bên trong, đem mảnh vỡ thiên thạch cùng vân thạch lấy đi. Tìm bảo bối đi. Lâm phủ hô. Được rồi. Bạch Hồ Nhi thu hạ chính mình mấy trăm cây lông tóc, dùng sức thôi, lập tức có ít lấy trăm kế tiểu hồ ly tan ra bốn phía, hỗ trợ đảo quáng. Lâm Vũ nhìn quanh chu vi, rất nhanh liền đảo ra một khối ngón cái lớn nhỏ màu đỏ sẫm vân thạch. Vân thạch cũng phân đẳng cấp. Khối này vân thạch phẩm chất, cũng liền có thể dùng để luyện chế chúng phẩm pháp khí, có thể bán mười mấy khối linh thạch. Đám người tiếp tục đảo quáng. Bởi vì mảnh này bị vừa bị mây thiên thạch đánh kích khu vực phương viên hơn 10 dặm, diện tích đủ lớn, mấy trăm vị tu sĩ tản vào trong đó, đều có thể chiếm cứ rất lớn phạm vi, bởi vậy không có náo người tản cùng cái khác tu sĩ tranh đoạt. A, có đại bảo bối Bạch Hồ Nhi cảm ứng được con nào đó tiểu hồ ly bên kia truyền đến động tĩnh, tranh thủ thời gian thông báo. "Đi, đi qua nhìn một chút." Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi hướng chỉ định phương hướng bay số ngàn mét, phát hiện một cái tiểu hồ ly ngay tại phi tốc lao đất, lộ ra ở giữa khối kia đường kính hơn 1 mét thiên thạch. Nó toàn thân màu vàng sẫm, vẫn như cũ nóng bỏng, định chốc bước lên trận trận khói trắng. Lâm phủ dùng thiên nhãn xem xét. "Nha, lại là một khối độ tinh khiết tương đối cao vách thạch, nội bộ có khả năng tồn tại vẫn thạch tinh, đơn cái này một khối thiên thạch, sợ là có thể bán mấy ngàn linh thạch." "Thật." Bạch Hồ Nhi dần mình. "Đương nhiên là thật." Lâm Phù một quyền đệm ở thiên thạch màn ngoài, vật này lúc này nổ ra đại lượng vô dụng mảnh vỡ thiên thạch, lộ ra một viên mấp mô vân thạch, ước chừng có vạc nước như thể lớn, quang huy bốn phía. Tê lạc. Lâm Phù một kiếm bổ ra vân thạch, lộ ra vùng vực như gương chết diện, có thể nhìn thấy, trọng yếu nhất khu vực có một khối năm đấm lớn nhỏ đỏ như máu vân thạch tinh. Vật này chính là hàng thật giá thật pháp bạo cấp vật liệu, thật là có vân thạch tinh. Bạch Hồ Nhi hô hấp chỉ trệ, cảm giác huy châu khu vân thạch quả thực là cái b ạ khố, mỗi ngày ở chỗ này trồng coi, liền có thể thu hoạch không ít quý giá vân thạch. Đáng tiếc không phải ám vân trọng kim, đối với người khác có tác dụng lớn. Với ta mà nói, cũng chính là ép nhà kho cho đủ số, có cần lại dùng." Lâm phủ giang tay ra. Bạch Hồ Nhi liếc mắt, nói: "Công tử, ngươi nhìn cung lên, có thể lưu cho ta nhà. Cho ta cũng chế tạo một bộ cùng loại ngươi loại kia chiến giáp chứ sao?" Lâm phủ khẽ miệng khẽ nhếch, nói: "Không có vấn đề, ta trước đó cũng đã nói, sẽ giúp ngươi chế tạo pháp bảo cấp khôi lỗi tộc cao tốc, nói được thì làm được. Đương nhiên, phải đợi ta hoàn thành hiện tại nhiệm vụ trước." "Tốt a." Bạch Hồ Nhi nhảy lên cao ba thước, lao vào Lâm phủ trong lực, phản phất như bạch tuộc đem hắn cuốn lấy. "Đi, tiếp tục thu thập thiên thạch." Lâm phủ vô vô bạch hồ nhi bẩm ngông, để nàng từ thân bên trên xuống tới, chợt tiếp tục đào quáng. Mà lúc này, thiên vẫn bên trong tòa thành cổ còn có không ít luyện khí tu sĩ bay ra, nhiều đến mấy ngàn người, toàn lực hướng mảnh này khu vực bay tới, nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt tấn canh. Nhưng, chờ bọn hắn đuổi tới, đã qua nửa ngày. Lâm phủ cùng những cái kia nhóm đầu tiên chạy đến kim đan, chúc cơ tu sĩ, đã sớm đem phần lớn vân thạch cùng vân thạch tinh đem tới tay, còn lại bảo vật căn bản không nhiều. Zạ. Bởi vì tăng nhiều thì ít, đến tiếp sau chạy tới mấy ngàn vị luyện khí tu sĩ, tại phát hiện vân thạch thậm chí là vân thạch tinh về sau, rốt cục bởi vì tranh đoạt mà phát sinh chiến đấu, không ít người bởi vậy thiếu cánh tay thiếu chân, vẫn là người, càng là không phải số ít. Lâm Phù lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, tu tiên giới chính là như thế tàn khốc. Bên trong cao giai tu sĩ còn có thể ăn thịt tăng canh, đệ giai tu sĩ muốn uống trên một ngụm canh, liền phải liều cờ hết tranh đoạt. Lâm Phù muốn trợ giúp tất cả mọi người, nhưng kia là không thực tế, hắn chọn lựa mấy cái nhìn xem thuận mắt tu sĩ, giúp bọn họ một tay, thu hoạch một chương một tỉnh cấp thẻ người tốt về sau, nhẹ lướt đi. Một canh giờ sau, Lâm Phù cùng Bạch Hồ Nhi đến Tiên Vân cổ thành, phát hiện riêng là vào thành Liên phải không ít lệ phí vào thành, luyện khí tu sĩ 1 khối linh thạch một ngày, chúc cơ tu sĩ 10 khối linh thạch một ngày, kim đan lại có thể miễn phí. Giao lệ phí vào thành mới có thể vào thành." Cửa thành đội trưởng trầm giọng nói. Người này mặt mũi tràn đầy râu quai nón, lưng hùng vai gấu, nhìn xem rất mạnh, người khoác giáp trụ, chính là một tôn thực lực không tầm thường chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi. "Lớn mặt, thái độ gì?" Bạch Hồ Nhi tiểu hừ một tiếng, bước chân đạp thật mạnh mặt đất, phóng thích ra thân trầm lại để người sợ hai yêu vương khí tức, trước mắt lướ qua vị kia đội trưởng thân thể, khiến cho hắn hít vào một ngụm hàn khí. Không biết là tiền bồi Giang Lâm, còn xin thứ tội." Thủ vệ đội trưởng một mặt sợ hãi, "Cái này, chúng ta có thể miễn phí nhập thành a?" Lâm phủ đồng dạng thoáng triển lộ ra kim đan phi tức, chợt mỉm cười hỏi thăm. Đội trưởng lệnh mặc nói, "Cung nên hai vị chân nhân vào thành, nơi này là các ngài thân phận lệnh bài, có được chúng ta Thiên Vân cổ thành vĩnh cửu quyền cư ngụ, còn xin lấy được." Nghe vậy, Lâm phủ cười, "Tu vi cao, chính là đạo lý quyết định." Dưới tay hắn cái này hai cái màu lam kim loại tính chất lệnh bài, phân biệt cùng Bạch Hồ Nhi đưa vào chính mình ký tức, liền nhanh chân lưu tinh xuyên qua cửa thành, chính thức tiến vào Thiên Vân cổ thành. Cổ thành đường đi rộng rãi lại cổ lão. Đi trên đường, có thể nhìn thấy trong thành sinh hoạt đại lượng phàm nhân, ước chừng chiếm cứ thiên vẫn cổ thành tổng nhân khẩu 2/3, còn sót lại 1/3 mới là tu sĩ. Hai vị chân nhân, cần dẫn đường sao? Góc đường có một thân ảnh đi ra. Tơết, số lượng từ 5000, các vị chào buổi tối nha, ta tiếp tục gõ chữ đi. Chương 147, khiêu khích. Đây là một cái nữ nhân. Nàng mặc lớn mật, da trắng hơn tuyết, thon dài như ngọc tinh tế ngón tay giao nhau trước người, trên mặt từ đầu đến cuối treo làm cho người thư thái tiêu dung. Hử, ta hồ ly tinh. Bạch hồ nh nhếch miệng, Cái này nữ nhân tự nhiên không phải yếu độc, nhưng mặc quá mức bại lộ, khiến Bạch Hồ Nhi rất mâu thuẫn. Dưới cái nhìn của nàng, hấp dẫn nam nhân dựa vào là không phải xuê giết, mà là tự thân khí chất, dáng vóc, mỹ mạo các loại nhiều cái phương diện nhân tố. Nghe vậy, nữ nhân nên cũng không dám tức giận. Dù sao, nàng mới chút cơ sơ khởi. Người tên là gì?" Lâm phủ hỏi. "Tệ hát tiếp thân minh tiểu tuyết, chính là Thiên Vân cổ thành bản địa tu sĩ, tiền bối có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi ta, giá cả dễ nói." Linh tiểu tuyết xinh đẹp cười nói. "Ám vân trọng kim, biết không?" Lâm phủ hỏi. "Nếu như Linh tiểu tuyết không biết rõ, liền không có giao dịch cần thiết. Biết rõ. Linh tiểu tuyết tỉnh thần tỉnh táo, đây chính là khu vân thạch đặc hữu đỉnh tiêm linh quáng, chỉ là một khối móng tay lớn nhỏ liền có vài chục trên trăm cân nặng. Nơi nào bán? Giá cả như thế nào? Lâm phủ xuất ra 100 khối hạ phẩm linh thạch. Linh tiểu tuyết cười cười, nói, điểm ấy linh thạch cũng không đủ trả lời hai vấn đề. Người ăn đến vẫn rất mặt. Lâm phủ cười. Linh tiểu tuyết có chút xoay người, cố ý đem trước người mảng lớn trắng như tuyết lộ cho Lâm phủ nhìn, nói, thiệp thân cũng là vì xin tồn, chuyện không có cách nào khác, còn xin tiền bối khảng khái giúp tiền, tương trợ tại ta. Nghe vậy, Bạch Hồ Nhi một mặt thất bò. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lâm phủ lại lấy ra 100 linh thạch. Linh tiểu Tuyết lúc này mới cười nói ra, ám vận trọng kim chỉ ở Vạn Thông Tháp có bán, cái khác địa phương không có. Về phần giá cả, vẹn vẹn móng tay lớn nhỏ một khối đều phải mấy ngàn linh thạch, mà lại có tiền mà không mua được. Đắc như thế, Lâm phủ kinh ngạc, Vạn Thông Tháp ở đâu? Đó là cái gì thế lực? Linh tiểu Tuyết hồi đáp, "Ờ, đó chính là Vạn Thông Tháp, chúng ta thành chủ giữ trữ thương hội." Bạch Hồ Nhi kinh ngạc nói, vấn đề này làm sao không cần tiền? Hả lạ, không chợp điếu. Linh Tiểu Tuyết điểm nhẹ cái cằm, nói: "Vị này yêu vương đại nhân quả nhiên thông minh, Vạn Thông Tháp chính là chúng ta Thiên Vân Cổ Thành cao nhất một dãy nhà, rất nổi danh, tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết rõ." "Bất quá, ám vận trọng kim cũng không phải ai cũng biết đến, tự nhiên muốn tu phí." "Được chưa, đi Vạn Thông Tháp." Lâm phủ không chuẩn bị tiếp tục trên người Ninh Tiểu Tuyết lãng phí linh thạch. Nhưng, Ninh Tiểu Tuyết lại truy hỏi: "Chân nhân, Tế Hát Tiệp thân rất sạch sẽ a, ngài nếu là cần phụ trị, Tế Hát Tiệp thân nhất định gọi lên liền đến, trước ghép đôi một cái thôi." Nói, nàng xuất ra đưa tin mật lệnh. Cút. Bạch Hồ Nhi một cước đem Linh Tiểu Tuyết đá bay tức giận nói, bán được nhà ta công tử nơi này tới, quả nhiên là một cái ta hộ ly tinh. Lâm phủ cũng là không nghĩ tới, Ninh tiểu tuyết còn kiêm chức loại kia sinh ý chọn, hắn nhìn về phía trong thành. Chỗ ấy có một tòa lấy sắc nham thạch lũy lên 9 tầng đại cao, đỉnh thì là một tòa to lớn thạch tháp, tổng cộng có 33 tầng, xuyên thẳng trời cao. Đó chính là Vạn Thông tháp. Thiên Vân cổ thành khu hồi tâm. Không bao lâu, bọn hắn đi vào Vạn Thông tháp trước. Thông qua nghe ngóng, bọn hắn biết được Thiên Vân cổ thành thành chủ tên là Vạn Thông chân nhân, một tôn kim đan định phong tu sĩ, hắn sáng lập Vạn Thông tháp, chính là một chỗ tổng hợp loại thương hội, bán đan dược, pháp khí, phù lục. Trận pháp, tình báo các loại thương phẩm. Lúc này, một người mặc phấn váy tuổi trẻ thiếu nữ đi ra Vạn Thông Tháp, hướng hai người hỏi, "Hoan nghênh hai vị tiền bối, xin hỏi các ngài có nhu cầu gì?" "Ta muốn mua ám vân trọng kim." Lâm Vũ nói. "Không có ý tứ, chúng ta Vạn Thông Tháp bây giờ cũng không có ám vân trọng kim, đều bán sạch." Thiếu nữ lắc đầu, trên mặt lộ ra thật có lỗi chỉ sắc. "Bán sạch rồi." Lâm Vũ ngạc nhiên. "Một chút xíu đều không có sao?" Bạch Hồ Nhi cũng không khỏi đến kinh ngạc, truy vấn. "Ám vân trọng kim quá nóng tiêu, chỉ cần bị khai thác ra, tất nhiên tại trong ngắn hạn bán không, hai vị quý khách nếu là cần dùng gấp, Có thể đi thế giới dưới đất nhìn xem. Phấn vây thiếu nữ vẫn như cũ một mặt tái nấy, dưới mặt đất, thế giới. Lâm Vũ nhíu mày, cùng Bạch Hồ Nhi nhìn nhau, đều không biết rõ đó là cái gì địa phương. Hai vị, các ngươi không biết rõ thế giới dưới đất, ta, ta không chỉ có biết rõ thế giới dưới đất, còn biết rõ hai vị cần ám vận trọng kim ở đâu, không bằng rằng này, chúng ta đến nơi khác nói chuyện, nói không chừng còn có thể hợp tác. Một đạo cời mở tiếng cười truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại. Người tới là một cái trung niên nam tử, phong thần như ngọc, Thân cao tám thước có thừa, mặc một bộ màu xám trắng trường bào, nhưng cũng không hề đa lừng, cho nên lộ ra kia rắn chắc cơ ngực cùng tám khối cơ bụng. Người này đi theo phía sau bốn vị tuổi trẻ tiểu nữ, phân biệt mặc áo đỏ, thành đi lý, áo vàng, áo trắng. Gặp qua Hạ Hầu chân nhân, phấn vẫy thiếu nữ thi lễ một cái, lui về vạn thông tháp, tiếp tục tiếp đãi cái khách tân khách. Ta chính là Hạ Hầu Sơn, còn không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào." Trung niên mỹ nam tử cười nói. "Bại Lộ cường." Bạch Hồ Nhi liếc nhìn Hạ Hầu Sơn kia bắp thịt rắn chắc, nhếch miệng. "Ha ha ha, ta có dáng vóc, không lộ ra đến cho các vị đạo hữu nhìn một cái." chẳng phải là uống công luyện tập. Hạ Hầu Sơn ngược lại là không có sinh khí, thản nhiên nói, thậm chí còn bày một tư thế để cơ ngực lộ ra càng thêm đồ suất. Bạch Hổ Nhi thật muốn một bàn tay đem hắn đánh bay. Lâm phủ cười xấu hổ cười, chắp tay nói, tại hạ Lâm phủ, vị này là Bạch Hổ Nhi, Hạ Hầu đạo hữu, ngươi thật biết rõ thế giới dưới đất cùng ám vận trọng kim a. Kia là tự nhiên. Hạ Hầu Son gật gật đầu, chỉ chỉ sau lưng bốn cái tuổi trẻ thiếu nữ, giới thiệu một cái, đây là ta bốn vị thị nữ, xuân hạ thu đông. Lâm phủ đánh ra bốn vị thị nữ. Kia là bốn vị giả đàn cấp độ cao thủ, thể nội đều cất giấu một kiện pháp bảo. Mà lại, các nàng khí tức có thể hợp thành một thể, Lâm Phủ thính ra, cái này bốn thị nữ có thể tạo thành cường đại chiến trận, không thua gì Kim Đan kỳ. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thế là, Lâm Phủ làm ra đánh giá. Về phân Hạ Hầu Sơn, tại Thiên Nhãn quan sát dưới, người này Kim Đan hậu kỳ tu vi nhìn một cái không sót gì, mặc dù tu vi nhìn xem không phải rất cao, nhưng khí huyết bằng bạc, cho Lâm Phủ một loại không thua gì đối mặt lãnh chúa cấp đại yêu cảm giác. Không chỉ có như thế, Hạ Hầu Sơn thể nội pháp bảo cũng không tầm thường. Nửa luyện thể tu sĩ. Lâm Phủ âm thầm làm ra đánh giá. Cảm thấy Hạ Hầu Sơn thực lực tổng hợp cũng không thua kém Kim Đan đỉnh phong. Đương nhiên, so vạn độc lão nhân còn kém chút. Ha ha ha ha. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ thế, nhưng là ta đắc lực căn tường, các nàng nếu là liên thủ, không thua gì một tôn cấp bảy yêu vương, Lâm phủ đạo hữu thật sự là tuyệt nhãn. Hạ Hầu Sơn ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất rất đắc ý bạch hồ nhi liếc mắt, cảm giác Hạ Hầu Sơn là đang cố ý nội hàm chứng minh mình. Lâm phủ cũng không để ý cái này, nói, Hạ Hầu đạo hữu tự xưng biết rõ thế giới dưới đất cùng ám vẫn trọng kim, đây không phải là đang tiêu khiển ta đi. Không Truyện không phải tiêu khiển, thế giới dưới đất chính là khu vẫn thạch phía dưới một cái động quật thế giới quần, trong đó có được rất nhiều động quật, sinh hoạt địa ma nhất tộc, ám vận trọng kim khai thác địa, liền bị địa ma nhất tộc nắm trong tay. Hạ Hầu Sơn vội vàng nói thẳng: "Hạ Hầu đạo hữu, ngươi đem những này nói cho ta, không phải là muốn mời chúng ta cùng ngươi tổ đội, cùng đi thế giới dưới đất đối phó địa ma nhất tộc à?" Lâm Phủ đoán được tâm tư của đối phương. Hạ Hầu Son gật gật đầu, nói: "Chúng ta để mắt tới một cái động quật thế giới, nơi đó có địa ma nhất tộc ba vị ma vương tọa trấn, thực lực không tầm thường, chỉ bằng vào ta một người không đối phó được, cho nên mời mấy vị đạo hữu Lâm phủ nếu là nguyện ý, cũng có thể cùng ta tổ đội. Có thể." Lâm phủ gật gật đầu. Mới đến, đối cái gì đều chưa quen thuộc, vẫn là tổ cái đội, trước thăm dò tình huống lại nói. Từ trên thân hạ hầu sơn, hắn cũng không cảm thấy nguy hiểm, cho nên người này vẫn còn tin được. "Ha ha ha, không nghĩ tới Lâm phủ đạo hữu dễ dàng như vậy đáp ứng tổ đội, rất tốt, đi theo ta, đi cùng bốn vị khác đạo hữu chẳng mất. Nếu là hết thể tu lợi, chúng ta ngày mai xuất phát thế giới dưới đất." Hạ hầu sơn cười ha ha, một phát bắt được Lâm phủ cổ tay, lôi kéo hắn hướng phía trước đi đến. Bạch hồ nhi nhìn trọn mắt hổ muộm nam nhân cùng nam nhân giật tay. Hẳn là Hạ Hầu Sơn có loại kia đam mê. Lâm phủ cũng nghĩ đến điểm ấy, ý đồ tránh thoát Hạ Hầu Sơn tay, lại phát hiện người này lực lượng to đến kinh người, mặc dù mình cũng có thể tránh thoát, nhưng sẽ bại lộ thực lực. Rứt thoát, từ Hạ Hầu Sơn lôi kéo, một tòa khí phái phái trong phủ đệ. Lâm phủ thấy được cái khác bốn cái đồng đội. Một vị kim đan trung kỳ áo bào xám lão đạo, một vị kim đan sơ kỳ đỉnh phong áo đỏ mỹ phụ, một vị kim đan sơ kỳ đầu trọc nam nhân mập, một cái thất cấp đỉnh phong yêu vương, thực lực đều không tệ. Nha, có đồng loại tới. Cái kia cấp 7 yêu vương nhìn về phía Bạch Hồ Nhi, lại nhìn xem bị hạ hầu son lôi kéo Lâm phủ, hơi híp mắt lại. Lâm phủ cũng nhìn về phía cái kia yêu vương. Kia là một cái lang vương, bởi vì đã đạt tới thất cấp đỉnh phong, thuộc về yêu vương cấp độ, hóa hình trình độ cao hơn, đã có được thân thể của nhân loại, chỉ là bảo lưu lấy đôi sói cùng thải sói đóa. Lang vương là thanh niên bộ dáng, khuôn mặt lạnh lùng. Từ khi Bạch Hồ Nhi đi vào hiện trường, hắn liền nhìn chằm chằm vào nàng, thỉnh thoảng liếm một cái bờ môi. Bạch Hồ Nhi lập tức sinh lòng chán ghét. Lâm phủ quét mắt lang vương, Từ trên người hắn phát ra giác được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, nhưng mặt không đổi sắc, chuẩn bị các loại đối phương hướng chính mình xuất thủ thời điểm, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem lờ anh chết, miễn sinh hậu hoạn. "Chư vị, đây là Lâm phủ cùng Bạch hổ nhi, bọn hắn cũng phải cùng chúng ta tổ đội, cùng xông vào thế giới dưới đất." Hạ Hầu Sơn chủ động giới thiệu. Lần hành động này, hắn là người dẫn đầu, đám người tạm thời đều muốn nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Bốn vị này theo thứ tự là Thanh Nguyên đạo trưởng, Hưng Hà chân nhân, Bàn Đầu chân nhân, Thanh Diệt lang vương. Hạ Hầu Sơn thuận mồm giới thiệu thành viên khác. Bàn Đầu chân nhân Lâm Vũ nhìn xem vị kia nhìn xem mặt mũi hiền lành đầu chọc nam nhân mập, không nghĩ đến người này đạo hiệu như thế độc đáo. "Cô nàng, dáng dấp rất hay a, tối nay có nguyện ý hay không cùng ta cùng bạn chung lối?" Lúc này, Thanh Diện Lang Vương hướng Bạch Hồ Nhi cười tà, liếm môi một cái. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường đột biến. Bạch Hồ Nhi sắc mặt âm trầm, chỉ muốn một bàn tay đem Thanh Diện Lang Vương dẹp giết sạch hết, để tiết mối hận trong lòng. Ban đầu chân nhân mặt không đổi sắc. Thanh Nguyên đạo trưởng có chút nhíu mày, tựa hồ là không quen nhìn Thanh Diện Lang Vương bực này làm việc phách lối người. Hung hăng chân nhân thì là có chút hăng hái nhìn xem Hạ Hầu Sơn lớn tiếng quát lớn, "Thanh Diện Lang Vương, ngươi tại làm cái gì đây? Chúng ta bây giờ nhưng là muốn cùng nhau đi tới thế giới dưới đất hợp tác, ngươi lại đùa gì Ủy Lâm phủ đạo hữu nữ nhân, là muốn chia nứt lần này hợp tác sao?" Thanh Diện Lang Vương cười cười, nói ra, "Ta chẳng qua là cảm thấy cái này ta hồ ly rất không tệ, hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không cùng bản vương song tu, cũng không phải cái đại sự gì. Hoàn toàn chính xác không phải cái đại sự gì." Lúc này, Lâm phủ mở miệng, "Mới đầu, hắn không muốn phức tạp, dự định tại thăm dò xong thế giới dưới đất về sau, như Thanh Diện Lang Vương còn dám có ý đồ với Bạch Hồ Nhi, lại xuất thủ cũng không nguyện." chỉ là đáng tiếc, có người vội vã chịu cơ hết. Nghe thấy được không, liền người này đều cảm thấy không phải cái đại sự gì. Thanh Diện Lang Vương nhìn về phía Lâm phủ, "Tiểu tử, đưa ngươi nữ nhân đưa cho ta chơi đùa, như thế nào?" Lâm phủ cũng không trả lời. Thân thể của hắn dần dần trở nên nhạt. Đám người tất cả đều đã nhận ra không thích hợp, nhất là Thanh Diện Lang Vương, lại có loại cảm giác dắp giận cả tóc gáy, lập tức triệt thoái phía sau, nhưng lại phát hiện thân thể của mình bị một đầu đặc thù dây sắt cuốn lấy, mặc kệ hắn làm sao động đậy, đều đi không nổi. Phốc phốc. Một cây đoản kiếm tồi khô lạp hủ chém xuống Thanh Diện Lang Vương cổ làm cho đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, hai con mắt trừng rất lớn, cên hết không nhắm mắt. T. Đám người tất cả đều hít vào khí lạnh, nhìn xem trống rống xuất hiện tại thanh diện Lang Vương bên cạnh T hi T hệ Lâm phủ, trong mắt tràn ngập kinh kỵ cùng vẻ sợ hãi. Thật mạnh. Chính là Hạ Hầu Sơn đều còn người co rúm lại. Hắn thấy, Lâm phủ triển lộ ra chiến lực, tuyệt đối là Kim Đan hậu kỳ cấp độ, có lẽ cùng mình còn có chút chiến lệnh, nhưng tuyệt đối không lớn. Mà Lâm phủ còn có thể ẩn giấu đi thực lực. Đối phương, sợ là không thua chính mình. Trời, đây là Kim Đan sơ kỳ nên có thực lực sao? Hạ Hầu Sơn, Thanh Nguyên đạo trưởng Thông Hà chân nhân, Bàn Đầu chân nhân, Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ tất cả đều chấn kinh. Lâm Vũ bình tĩnh thu hồi lại kiếm. Giờ phút này, hắn chỉ là triển lộ ra Kim Đan sơ so kỳ đỉnh phong tu vi khí tức, không cao lắm điều, nhưng vừa mới triển lộ ra thực lực, vẫn là hù dọa đám người. Chư vị đạo hữu, cái này Thanh Diện Lang Vương cũng dám đùa bốn ta nữ nhân, đã có đường đến chỗ cờ hết, cho nên ta quyết định đem hắn chém giết, miễn cho ảnh hưởng chúng ta đến tiếp sau hợp tác, cũng không có vấn đề a." Lâm Vũ bình tĩnh nói. Đồng thời, hắn đem cuốn lấy Thanh Diện Lang Vương thân thể đặc thù dây sắt thu nhập thể nội. Vật này cùng đoạn kiếm đều là tử tiêu thần giáp kéo dài mà ra, cơ hội là không thể phá bỡ, chỉ cần bị bọn lấy, sẽ rất khó thoát huấn. Cho đến lúc này, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn xem Lâm phủ, vô cùng kiêng kỵ. Nếu như Lâm phủ muốn đánh lén bọn hắn, trừ khi sớm làm tốt phòng bị, nếu không, không có khả năng chống đỡ được. Ha ha. Hạ Hầu Sơn đến cùng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực cùng tâm tính đều rất ổn, cái này thanh diện Lang Vương làm nhiều việc ác, xem hết đáng đợi, bất quá, Lâm phủ đạo hữu a, người này là Thiết Lang Sơn mạch Thiết Lang Vương dòng chính hậu nhân một trong, ngươi dè chết hắn. Một khi tin tức rò rỉ ra ngoài, Thiết Lang Vương Thế tất đối ngươi xuất thủ. Đám người nghe vậy, đều thân sắc hẩn trương. Bọn hắn là duy nhất mắt thấy Lâm phủ chém giết thanh diện Lang Vương người chứng kiến, nếu là tin tức truyền ra, tất nhiên là mấy người bọn hắn hiểm nghi lớn nhất. Lãm Mở Đạo Hưu yên tâm, chúng ta sẽ không đem hôm nay tin tức truyền ra. Ban đầu chân nhân cười khàn nói, chúng ta cũng đồng dạng. Thanh Nguyên đạo trưởng cùng Hồng Hà chân nhân trăm miệng một lời. Lâm phủ gật gật đầu, hướng hạ hầu xuân hỏi, Sắt Lang Sơn Thiết Lang Vương là tồn tại gì? Rất mạnh a. Đám người nghe vậy, đều là sương sợ. Thiết Lang Sơn mạch nổi danh như vậy, Lâm phủ vậy mà không biết rõ. Chẳng lẽ lại, hắn không phải Huy Châu người? Mặc dù nội tâm nghi hoặc, Hạ Hầu Sơn vẫn là nói ra, Thiết Lang Sơn mạch ở vào chúng ta Huy Châu trung bộ khu vực, là Lang tộc nơi ở, có được Thiết Lang Vương, thay diện Lang Vương 10 nhiều con Lang Vương, thân là tộc trưởng Thiết Lang Vương chính là cấp 9 đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập 10 cấp nguyên anh yêu hoàng liệt kê, có thể so với giả anh. A, giả anh cấp độ a. Lâm phủ lại là nhếch miệng cười một tiếng, như chỉ là như vậy, vậy cũng không cần lại thảo luận chuyện này, chờ nhóm chúng ta từ dưới đất thế giới trở về, ta tự mình tiến về Thiết Lang Sơn mạch đòi một câu trả lời hợp lý. Đám người nghe xong lời này đều kinh hãi. Nương nha, dạ anh đều không sợ. So. Hắn là, Lâm Vũ có nguyên anh chỗ dựa. Bọn hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái bản thân về sau, dần dần từ chuyện này đi ra, thương lượng ngày mai tiến về thế giới dưới đất chú ý hẹn hụ. Lâm Vũ dự tính, rốt cục làm minh bạch cái gọi là thế giới dưới đất là cái gì địa phương. 17. Chương 148: Thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Vài ngàn năm trước, nơi đó liền tồn tại. Thế giới dưới đất cũng không phải là một cái thế giới khác, mà là từng cái to lớn dưới mặt đất động quật tổ hợp thành khu vực Sinh hoạt cường đại địa ma nhất tộc. Địa ma tộc điên quồng dưới đất mấy trăm dặm địa phương hướng chủ vi mở đạo đạo vận, thu hoạch các loại linh quáng, cũng dùng cái này tăng lên chính mình, dần dần sinh sôi lớn mạnh. Ám vận trọng kim chính là dưới mặt đất chỗ sâu mới có đỉnh cấp linh quáng, bị địa ma nhất tộc cấm giữ. Mặt đất tu sĩ si muốn thu hoạch được ám vận trọng kim cùng cái khác chân quý linh quáng, liền phải tổ đội tiến vào thế giới dưới đất, tiến đánh địa ma nhất tộc. Hạ Hầu Sơn gần nhất đi một chuyến thế giới dưới đất, phát hiện tòa nào đó động quật thế giới có ám vận trọng kim tồn tại. Chỉ bất quá, nơi này bị địa ma nhất tộc cái nào đó bộ lạc chiếm giữ, hắn thủ lĩnh chính là một cái kim đan hậu kỳ ma vương. Dưới trướng còn có 2 cái Kim Đan Ma Vương và mấy ngàn cái thực lực cường đại Địa Ma tộc nhân. Chỉ dựa vào Hạ Hầu Sơn, không đủ để dẹp yên cái này bộ lạc, cho nên cần viện thủ. Cho nên, hắn tìm được Lâm Phủ của người. Thì ra là thế, nói cách khác, chỉ cần chúng ta đánh vào Địa Ma tộc cái này bộ lạc, liền có thể từ đó lấy tới ám vận trọng kim, thật sao? Lâm Phủ lần nữa xác nhận. Đúng. Hạ Hầu Sơn gật gật đầu, bởi vì cũng không phải là mỗi một cái Địa Ma tộc bộ lạc đều có ám vận trọng kim, vì phát hiện cái này bộ lạc, ta bỏ ra không ít tính lực, sau khi chuyện thành công, ta độc chiếm năm thành, các ngươi cầm còn sót lại năm thành, như thế nào? Mới đầu, Hạ Hầu Son muốn bại thành, nhưng nhìn thấy Lâm phủ thực lực kinh người về sau, hắn chỉ dám muốn năm thành, miễn cho Lâm phủ phản đối. "Ta muốn ba thành." Lâm phủ nói. "Thanh Nguyên đạo trưởng, Hưng Hà chân nhân, bản đầu chân nhân nhìn nhau về sau, cảm thấy Lâm phủ cùng Hạ Hầu Sơn thực lực đều rất mạnh, trọng không được, thế là đều nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, đám người thỏa đàm. Chư vị trước tiên ở phủ đệ của ta nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại cho ta tiên về thế giới dưới đất." Hạ Hầu Son trịnh trọng nói. "Được." Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tiến vào Hạ Hầu Sơn cho bọn hắn an bài trong tiểu viện gian phòng bên trong. Lâm phủ cho vách tường dán không thiếu ngọc phủ, mới mang theo Bạch Hồ Nhi tiến vào quyển trụ không gian. Trước đây, đảo giữa hồ chỉ có phương viên trăm mét. Lâm phủ cảm thấy diện tích không đủ lớn. Thế là, Lâm phủ từ bên ngoài lấy được không ít nham thạch cùng bùn đất, tiến hành lấp hồ tạo lục, đã đem đảo giữa hồ khuyết chương xây thành một khối dài rộng 300 mét khu vực. Lầu gỗ cùng thạch lâu cũng mới xây mấy tòa nhà. Có trống không, có đã lấp đầy. Lâm phủ tiến vào một tòa độc tòa nhà lầu gỗ, lợi dụng trăm năm thiết mục cùng ngọc tùy chế tạo mới ngọc giao đại, đây chính là đảo mệnh tần khí, nhiều chuẩn bị chút tổng không có chỗ xấu. Công tử Bình xanh nhỏ bên trong thúc đẩy sinh trưởng linh dịch thật là ít nha, cái này mấy tiên hạ đến, vậy mà không thể lấp đầy. Bạch Hồ Như Hồ. Lâm Phủ mắt nhìn bình xanh nhỏ, từ khi ly khai tiểu thạch phong linh tuyển chỉ nhãn, đoạn đường này xuống tới, thậm chí ngay cả một trăm giọt thúc đẩy sinh trưởng linh dịch đều không có. Không sao, ly khai linh mạch, bình xanh nhỏ ngưng tụ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch tốc độ chậm rất nhiều, bình thường. Chúng ta trước sông vào một lần thế giới dưới đất, chờ tìm tới ám vận trọng kim lại về tông, khi đó ngưng tụ tốc độ cũng nhanh. Lâm Phủ tiếp tục chế tạo ngọc giao đài. Ngoài và dặm. Thiết Lang Sơn mạch nhất chỗ sâu. Một tòa to lớn lang bảo bên trong. Đột nhiên truyền ra tràn ngập lấy tức giận cùng sát ý tiếng rống, "Giết ta dòng chính, ngươi xong." Một đầu thân cao 3m hắc lang gào thét, toàn thân lông tóc lóe ra kim loại sáng bóng, phản phất dùng tình thiết chế tạm mà thành, không thể phá vỡ. Thanh diện lang vương xê hết rồi. Cái khắc lang vương biết được tin tức, nhao nhao chạy đến. Thiết lang vương nhìn quanh chu vi, lệnh đạo nói, nhanh chóng tra ra SSS tại thanh diện lang vương người, lại tìm hiểu lai lịch của đối phương, nếu là không có chỗ dựa, giết. Tuân mệnh. Trung quanh hơn 10 cái lang vương gật gật đầu, cấp tốc hóa thành to lớn bản thể, cùng một chỗ vừa rơi xuống, liền nhảy tới vài trăm mét bên ngoài, dần dần đi xa. Lâm Vũ đột nhiên mở to mắt, hắn có thể cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, mắt nhìn bên người mấy cái ngọc dao đại, ly khai quyển trục không gian, đứng tại viện tử của mình bên trong, nhìn về phía cái nào đó phương vị. Tăng tứ địa đồ đến xem, hướng nơi đó phi hành vạn dặm tà hữu, có thể đến Tiết Lang sơn mạch. Xem chừng là Tiết Lang Vương sắc ý. Hắn muốn bay, cũng không lo lắng, mà là đem một đầu thân dài 5-6m màu xanh cự lang thi tở giờ hờ ế lấy ra, cùng Bạch Hồ Nhi cùng nhau xử lý, gác ở đống lửa trên đồ nướng. Không bao lâu, liền có nồng đậm mùi thơm phát ra. Lâm Vũ cùng Bạch Hồ Nhi ăn như gió cuốn, Đây chính là thanh diện lang vương, một tôn hàng thật giá thật thất cấp đỉnh phong yêu vương, hương vị không tệ. Theo Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi không ngừng ăn, đồng thời không ngừng mặc niệm tôn tiên quyết khẩu quyết, rất tốt hấp thu chất dinh dưỡng. Một bữa cơm qua đi, Lâm phủ thể phách tăng vọt không biết, thuần nục thân lực lượng vượt qua 6 và cân, tròn vẹn tăng lên vài cân. A, rất thư thái. Bạch Hồ Nhi cũng gia tăng không ít lực lượng, nhìn bên cạnh Lâm phủ, hàm tình mạnh mạch. Công tử, lúc này mới vừa ăn no, bởi vì cái gọi là âm no nghị cái kia, không bằng. Nàng trưng mắt nhìn, rút đi quần áo. Lâm phủ mặt không đổi sắc, nhưng hai tay lại là rất thành thật che lại ngọn đèn đèn đóm. Trong viện Quang Huy rất nhanh ngẩm đạm xuống, cho đến đưa tay không thấy được năm ngón. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi chờ xuất phát, đi hướng phủ đệ đại sảnh, cùng Hạ Hầu Sơn, Thanh Nguyên đạo trưởng, Hồng Hà chân nhân, Bàn Đầu chân nhân, Xuân Hạ Thu Đông bọn người hội hợp. Chư vị đã hữu, theo ta xuất phát. Hạ Hầu Sơn hung cánh tay hô lên, mang theo đám người cưỡi một đoàn mạo vàng kim từng vân, hướng khu Vân Thạch bay đi. Dưới mặt đất thế giới ngay tại khu Vân Thạch chính phía dưới, cùng mặt đất cách xa nhau mấy trăm dặm, ở giữa có một phần là dãy đến trăm dặm đặc thổ tầng nham thạch, rất khó phá vỡ. Bất quá, ta biết rõ mật đạo. Từ mặt đạo hướng xuống, có thể tại trong vòng nửa canh giờ đến thế giới dưới đất cái nào đó động vật thế giới. Chu Vi, theo sát. Hạ Hầu Sơn bỗng nhiên nâng lên nắm đấm, đập chúng khu vẫn thạch trung tâm một tòa hố sâu, mang theo đám người hướng xuống đào trọn vẹn vài rằm sâu, rốt cục nhìn thấy một tòa cung vòm. Đầy ra nặng đến 10 vạn cân cung vòm về sau, đám người tiến vào một đầu hỗn loạn hướng phía dưới mặt đạo. Thật hấp nha. Bạch Hổ Nhi nhìn xem chu vi, nơi đây đưa tay không thấy được ngón ngón, mà lại rất lạnh, mặt đất cùng chu vi vách đá tất cả đều kết đầy dày đến nửa thước băng sương. Không thích hợp, càng đi dưới mặt đất, nhiệt độ không nên càng cao sao? Lâm phủ hỏi Các khác địa phương là càng hướng xuống nhiệt độ càng cao, nhưng nơi này lại trái lại, càng hướng xuống càng lạnh, chờ tiên vào thế giới dưới đất về sau, liền khôi phục bình thường. Hạ Hầu Son nói, tất cả mọi người nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc đi theo Hạ Hầu Son lặn xuống, rốt cục tại sau nửa canh giờ, đẩy ra một cái khắc phiến nặng nghề khủng vòn. Trước mắt tụm mờ trong sáng. Kia là một cái tiếp cận hình bán cầu hướng xuống móc ngược to lớn động vật, mặt đất tương đối vuông vức, đường kính hơn 10 dặm, độ cao khoảng 10 dặm, đỉnh chóp dưới thạch bích lơ lửng mấy cái đại hoa cầu, chiếu sáng cái này động vật thế giới. Trên mặt đất tọa lạc lấy mấy tòa hồ nước. Bên hồ có tươi tốt cây rong. Lãng Diệp hồ nước khu vực tọa lạc lấy một chút cũ nát kiến trúc, khắp nơi có thể thấy được một chút mục nát thi hài. Nhân tộc, yêu tộc, địa ma tộc đều có. Chư vị, hoàng nên đi vào thế giới dưới đất, nơi đây từng là địa ma nhất tộc cái nào đó chi nhánh lên diện, sinh hoạt mấy trăm cái địa ma tộc, bây giờ đã bị diệt. Dưới đất chỗ sâu, tương tự động cột thế giới còn có rất nhiều, hợp thành thế giới dưới đất. Hạ Hầu Sơn giới thiệu. Lâm phủ đi đến một tòa bên hồ, nhìn xem đổ vào chỗ ấy một bộ thi hài, hắn thân cao 3m, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, hiện lên hình người, có 3 đầu 6 tay. Đây cũng là địa ma tộc. Động cột thế giới rất nhiều sao? Ban đầu Chân Nhân hướng Hạ Hầu Sơn hỏi, "Rất nhiều, đã xác minh động quật thế giới nhiều đến trên trăm cái, cái này chỉ là một trong số đó, mỗi cái động quật thế giới đều phân bố dưới đất chỗ sâu, cùng cái khác động quật thế giới lấy thông đạo liên kết, gần nhất cũng cách hơn 10 dặm." Hạ Hầu Sơn mang theo mọi người đi tới tòa này động quật thế giới một chỗ khác, nơi này có ba tòa cổng vòm. Đây là thông hướng cái khác động quật thế giới thông đạo, đừng nhìn chỉ có ba tòa cửa, chỉ khi nào tiến vào bên trong, liền sẽ phân nhánh, rất dễ lạc đường, đều đi theo ta." Hạ Hầu Sơn tuyển bên trái cổng vòm, tiến vào bên trong, quả thật phát hiện nội bộ thông đạo thỉnh thoảng xuất hiện chỗ ngã ba. Hà Hầu Sơn xe nhẹ đường quen chọn lựa chính xác giao lộ, không ngừng xâm nhập. Mây canh giờ buôn bà sau. Bọn hắn rốt cục đến một tòa phương viên hơn 20 dặm, đỉnh chót cao hơn 10 dặm động vật thế giới, trong đó có không ít núi nhỏ, mà cỏ, suối phun, hồ nước, linh điện, lô cốt bằng đá các loại cảnh quan, còn có mấy ngàn con sống địa ma. Lâm phủ tập trung nhìn vào. Tòa này động vật thế giới trung tâm khu vực, đứng sừng sững lấy một tòa ước trăm mét cao thái thác, trong đó có ba cái linh quang lấp ló điểm, đều là kim đàn cường giả. Chư vị, đây chính là ta nói tới cái kia địa ma bộ lạc, trong đó cất giấu không ít ám vận trọng kim, chúng ta lập tức gở S đi qua chậm thì sinh biến. Hạ Hầu Sơn nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Thanh Nguyên đạo trưởng cau mày nói: "Mục đích của chúng ta là ám vận trộm kim, không nhất định phải gờết sạch địa ma, vụ trộm nấp đi qua, lấy tới đồ vật liền đi, không được sao?" Hung Hà chân nhân, Bàng Đầu chân nhân, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi cũng đều cảm thấy có thể lén lút đi. "Các ngươi nghĩ quá đơn giản." Hạ Hầu Sơn lại là nở nụ cười. Cái này khiến tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Hầu Sơn nói ra: "Các ngươi biết rõ địa ma thích ăn cái gì đồ vật sao?" Tất cả mọi người lắc đầu. Hạ Hầu Sơn phụ cấp khoa học nói: "Địa ma ưa thích thôn phệ các loại linh quăng." Các tu nội bộ tinh hoa, lại đem bài tiết vật phu ra. Một khi bọn hắn đào được cám vẫn trọng kim, tất nhiên sẽ cùng cái khác linh quán cùng nhau ném vào lò luyện bên trong tinh luyện, lại ăn rơi. Các ngươi cảm thấy, tại loại này tình huống dưới, chúng ta có thể từ bọn hắn bên miệng trộm đi đồ vật sao? Một khi xuất thủ, thế tất bộ phát đại chiến. Cho nên, đánh đi. Hạ Hầu Son sắc mặt càng phát ra nghiêm túc. Ta phái người đi thăm dò một chút. Bạch Hồ Nhi rút ra chính mình mười mấy cây lông tóc, hướng mặt đất thổi, lập tức hóa thành mười mấy con tiểu hồ ly, bay về phía trước bọn. Phấn phấn thuận, tất cả mọi người hứng thú Ta cũng điều động phân thân đi dò xét cái đường. Hung Hà chân nhân phun ra một giọt máu, giữa không trung hóa thành toàn vòng, từ trong gió đi ra một đạo hư ảo thân ảnh. Ta cũng phái người đi dò đường. Ban đầu chân nhân cười hắc hắc, sờ lên chính mình sáng bóng đầu trọc, từ trong mắt phun ra hai đạo hào quang, giữa không trung sen lẫn thành một con chó nhỏ, chạy về phía trước đi. Thanh Nguyên đạo trưởng lấy ra một tờ lá bùa. Theo hắn niệm tụng khẩu quyết, lá bùa tụ đốt, có đại lượng khói trắng tỏa ra, hóa thành một cái tiểu đạo sĩ, cũng hướng phương xa tòa kia thạch tháp ngay tại chỗ đi đến. Đi dò đường cũng là đồng dạng kết quả. Hạ Hầu Sơn bình tĩnh nói: "Giờ phút này Hắn vẫn như cũng là rộng mở thân trên áo bào trang phục, thành thoi nằm nghiêng trên đống cỏ, mặc cho xuân hạ thu đông bốn thị nữ vì hắn xoa bóp. Bộ dáng kia, không giống như là đến giết địch, giống như là tới nghỉ phép du lịch, nhìn xem rất hài lòng. Không cần đã lâu, đám người phân thân lần lượt trở về. "Thế nào, ta không có lựa các ngươi a?" Hạ Hầu Sơn cười ha ha. Thanh Nguyên đạo trưởng, Hồng Hà chân nhân, Bàn Đầu chân nhân, Bạch Hổ Nhi đều nhẹ gật đầu. Thông qua vừa mới thăm dò, bọn hắn phát hiện, mỗi cái địa ma đều có một tòa lò luyện, đều tại đem bên người các loại linh quang ném vào trong đó dung luyện. Cuối cùng, uống hết đi xuống dưới các loại hấp thu song linh quang dung dịch tinh hoa, bọn hắn lại đem mất đi linh quang phế thải phun ra. Việc này không nên chậm trễ, lại không sót thủ, bọn hắn sợ là muốn đem còn sót lại linh quang đều ăn sạch. Hạ Hầu Son tứ dụ. Được. Đám người gật gật đầu, lại một lần nữa xác nhận kế hoạch hành động về sau, đồng loạt bay đi. Mười cái hô hấp không đến. Đám người đến cái này động quật thế giới trung tâm, thấy được hội tụ ở chỗ này mấy ngàn địa ma. Lâm phủ thi triển thiên nhãn quan sát toàn trường. Những ngài địa ma đều khoanh chân tại đất, trước người đặt vào một quyển lo luyện, có tại dung luyện linh quang, có tại khoanh chân luyện hóa mộng dịch, có tại miệng phun phế thải. Ở bên bên cạnh họ chất đống không ít linh quang, nếu có thể thu sạch đi, liền phát đạt. Chư vị, động thủ. Hạ Hầu Sơn dẫn đầu xuất kích. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó song trường đột nghi ngỗ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gỗ tay, từng đạo lăng lệ năng lượng sóng âm hướng nơi xa chấn động mà đi, trong nháy mắt nghiền nát mấy chục cái địa ma. Bốn mùa chiến trận, rễ giết. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ đứng thành một hàng, đỉnh đầu phân biệt lơ lửng một cái pháp bảo, theo thứ tự là một đóa màu đỏ đóa hoa, một gốc ngọc chất cây nhỏ, một viên trái cây, một mảnh bản tay lớn nhỏ bông tuyết. Bốn cố lực lượng hòa làm một thể, đem xuân hạ thu đông bốn vị thị nữ bảo vệ, dư thừa lực lượng hóa thành nước mưa, nhiệt độ cao, cùng sa, bao tuyết hướng phía trước đánh tới. Một mấy mắt, đại lượng địa ma vẫn lạc. Thiên cương lôi pháp, diệt. Thanh Nguyên đạo trưởng một tay bấm niệm pháp quyết, lại dùng phất trần chỉ hướng bầu trời, bầu trời lập tức có hơn 10 nói màu tím nhạt lôi đình đảnh rớt, cuốn sát đại lượng địa ma. Hồng liên nhu hỏa. Hồng Hà chân nhân từ miệng bên trong phun ra hỏa tinh, hóa thành một đóa đóa hồng liên trạng hỏa diễm, gơết vào địa ma nhất tộc trận doanh bên trong, trong nháy mắt thiêu chết mấy chục địa ma. Không ít kiến trúc cũng đều bị thiêu hủy. Kim Cương trưởng Ban đầu chân nhân cũng không có là hậu, đầu tiên là một trưởng hướng lên trời đấu không đi, giữa không trung ngưng tụ một đạo dài ước chừng mấy chục mét trường ngân, lại hướng mặt đất vỗ. Ầm ầm. Đại lượng địa ma bị chụp cơ hết, liền xung quanh kiến trúc đều bị ép thành một biển, sóng xung kích hướng phụ cận quét sạch, lại tạo thành mấy chục cái địa ma trọng thương. "Chúng tiểu nhân, cho ta xông." Bạch hồ nhi thì là thả ra mấy trăm con tiểu bạch hồ, cùng luyện khí kỳ địa ma nhóm chém gờ giết. Lâm phủ dựng cung bắn tên, chớp mắt bắn ra hơn 10 chỉ hàn băng tiến mũi tên, phân biệt đánh dế giết một cái chốc cơ địa ma, vỡ vụn băng xương đông cứng súng quanh khu vực, dày đặc khí lạnh. Đám người đợt thứ nhất trùng sát, Tổng cộng tạo thành mấy trăm cái địa ma vớ lạ, trong đó bao gồm mấy chục cái chốc cơ địa ma. Cái này chính là kim đan kỳ lực lượng. Giết chốc cơ kỳ, giống như lấy đồ trong túi. Ngươi nào? Các ngươi là đang tìm Cái C hết sao? Lại là các ngươi những kẻ trên đất nhân tộc, nhất định là tại ham tộc ta linh quáng, nên giết. Bên trong tòa thạch tháp kia có tiếng giống giận dữ vang lên. Sau một khắc, ba đạo vĩ nạn thân ảnh từ thạch tháp đi ra, tất cả đều cao chừng 5m, ba đầu sáu tay, mỗi cái cánh tay năm ngón tay hiện lên chảo hình, lòng bàn tay có hủy diệt quang đoàn ấp ủ. Bọn hắn chính là ba tôn kim đan ma vương một cái kim đan hậu kỳ, hai cái kim đan trung kỳ. Vương, giết bọn hắn. Còn có trên trăm cái chốc cơ địa ma tụ lại mà đến, đứng tại ba vị ma vương sau lưng, thần sắc điên cuồng. Xuân Hạ Thu Đông, các ngươi đối phó những cái kia chốc cơ kỳ ma đầu, Lâm phủ, Thanh Nguyên đạo trưởng, Hồng Hà chân nhân, Bàn Đầu chân nhân, Bạch Hồ Nhi đạo hữu, các ngươi đối phó kia hai cái kim đan trung kỳ ma vương, về phần cái này kim đan hậu kỳ địa ma vương thống lĩnh, giao cho ta đi." Hạ Hầu Son cất tiếng cười to, hướng phía trước cất bước. "Được." Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Những lời này là cố ý nói cho địa ma vương nghe. Thực lực không thua gì Hạ Hầu Sơn Lâm phủ, vừa mới bắt đầu nhiệm vụ là ẩn giấu thực lực, chờ cơ hội thành thục mới sẽ ra tay đánh lén Kim Đan hậu kỳ địa ma vương thống lĩnh. Khi đó, liền có thể một kích phân thắng thua. Rít. Địa ma vương thống lĩnh gào thét, đem trong tay 6 viên hủy diệt quang đoàn hướng Lâm phủ bọn người quăng ra, lại đều bị bọn hắn tránh khỏi. Quang đoàn đánh vào mặt đất, nổ tung sáu cái đường kính hơn 10m lớn hố đất, uy lực không tầm thường. Coi chừng địa ma vương hủy diệt quang pháo. Hạ Hầu Sơn lớn tiếng nhắc nhở, chợt toàn thân làn da hóa thành màu vàng sậm, thân hình bành trướng đến cao 5m, giống như một cái mẫu vàng kim cơ bắp mãnh nam cự nhân, thân trên quần áo bị nó no bao vỡ thành vô số mảnh. Lâm phủ thấy thế, không khỏi ngạc nhiên. Bạc áo cự hóa. Chẳng lẽ, đây chính là Hạ Hầu Sơn không ưa thích hệ đai lưng nguyên nhân. Chương 149: Ám vận trọng kim. Tiến chiến. Hạ Hầu Sơn bạc áo về sau, nửa người dưới còn mặc một đầu loại cực lớn cao lực đạn hồi bốn góc quần, cho nên không sợ bại lộ tự thân tứ ẩn, năm đấm màu vàng nóng rực cao, hướng cách đó không xa Địa Ma Vương thống lĩnh bắt tới. Ngươi hảo hảo cẩn dỡ. Địa Ma Vương thống lĩnh giận dữ nắm ngỏ, trên cùng hai đầu cánh tay giao thoa, ngăn trở Hạ Hầu Sơn hữu quyền, ở giữa hai đầu cánh tay bỗng nhiên hướng Hạ Hầu Sơn lồng ngực vút tới ra sinh ra cả rỡ. Ha ha ha. Hạ Hầu Sơn cười lớn, tay trái huỳnh kích, ngăn trở Địa Ma Vương ở giữa hai đầu cánh tay. "Nhân tộc, tay của ngươi không đủ dùng." Địa Ma Vương Thống Linh nghe răng cười, phía dưới hai đầu cánh tay đều sinh ra móng vuốt sắc bén, có thể so với pháp bảo, tấn mạnh hướng Hạ Hầu Sơn phần bụng đan điền cắm tới. Nhưng, sau một khắc, Hạ Hầu Sơn mặc loại cực lớn cao lực đàn hồi bốn góc quần đũng nhiên nổ tung, lộ ra nội bộ hoàng kim qulót, có vô số kim quang lan tràn, hóa thành khiên tròn. Leng keng. Địa Ma Vương Thống Linh hạ hai tay bị chặn. "Đây là thứ đồ gì?" Địa Ma Vương thống lĩnh trừng mắt sáu con mắt, nhìn xem Hạ Hầu Sơn mặc hoàng kim quần lót, rất khiếp sợ. Mẹ nó, người này quần lót lại là một kiện pháp bảo. Không nghĩ tới sao, ta bản mệnh pháp bảo sẽ là một đầu hoàng kim quần lót, ha ha ha. Hạ Hầu Sơn cười phóng đãng bắt đầu. Đám người thời thế đều sợ ngây người. Hoàng kim quần lót trạng bản mệnh pháp bảo. Kỳ hoa a. Hô trướng, ta cũng không tin, không đánh tan được ngươi cái này xấu xí pháp bảo. Địa Ma Vương thống lĩnh gầm hét, hạ hai tay điên cuồng quăng kích, lại đều bị hoàng kim quần lót kim quang ngưng tụ khiên chặn trở, căn bản bất phá phòng. Cái này khiến Địa Ma Vương thống lĩnh trợn mắt hô mồm. Pháp bảo của ta không thể phá vỡ." Hạ Hầu Sơn cười to, hai cái nắm đấm không ngừng hướng Địa Ma Vương thống lĩnh đập tới, nhưng đều đập lên phương bốn cánh tay giao thế ngăn trở, chẳng co không xong. Nhìn ta đánh vỡ nó. Địa Ma Vương thống lĩnh quá lớn, phía dưới hai đầu cánh tay chán phóng hào quang màu tử kim, phản phất hai thanh đao nhọn, không ngừng đâm, nhưng vẫn là không cách nào có hiệu quả. Ngươi cho rằng ta đang hư trương thanh thế sao?" Hạ Hầu Sơn đáp ý cười to. Hắn là nửa thể tu, lại nắm giữ lấy một môn đặc biệt bí pháp, có thể để cho chân nguyên cùng thể phách dung hợp, hóa thành bây giờ cái này cơ Bắc Bạo Tạc Hoàng Kim cự nhân, lại tăng thêm hoàng kim quần lấp phòng ngự tất dụng. Cả người thực lực đạt được sự thi cấp tăng cường, đi vào kim đan định phong cấp độ. Ầm ầm. Theo hạ hầu son phát lực, hắn biến thành cơ bắc mãnh nam quyền quẩn đến thị, đánh cho địa ma vương thống lĩnh rút lui, không ngờ trải qua giận dần đã rơi vào hạ phong. Cái khắc địa phương chiến đấu cũng rất kịch liệt. Xuân hạ thu đông bốn vị thị nữ rựa vào bốn mùa chiến trận che chở, thành công ngăn chặn đại lượng chúc cơ kỳ địa ma, thỉnh phảng còn có thể chém gờ giết mấy cái, chiếm được phong. Thanh Nguyên đạo trưởng, Hưng Hà chân nhân, Bàn Đầu chân nhân ba vị kim đan cũng không yếu, tăng thêm Lâm phủ cùng Bạch Hổ nhi phối hợp, nhẹ nhõm ngăn chặn hai cái kim đan trùng kỳ địa ma. Trên cuộc bắt đầu đối Lâm phủ một phương có lợi. Công tử, khi nào xuất thủ? Bạch Hồ Nhi vụng trộm cho Lâm phủ truyền âm. Không nóng nảy, nhìn nhìn lại. Lâm phủ lén lén liếc mắt xa xa chiến đấu. Giờ phút này, Hạ Hầu Sơn biến thành hoàng kim cơ bắp cự nhân càng đánh càng hung, đánh cho Địa Ma Vương Thống Linh không ngừng bại lui. Nhìn qua, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng, Lâm phủ biết rõ, Địa Ma Vương Thống Linh thể nội cất giấu một đạo ám thủ, phải đợi hắn trước dùng ám thủ, nếu không rất khó thông qua đánh lén phương thức nhất kích tất sát. Soạt soạt, Hạ Hầu Sơn một quyền ném ra, chính giữa Địa Ma Vương Thống Linh ở giữa đầu lâu, làm cho xương môi sụp đổ thân thể lớn biên độ ngựa ra sau, mắt nhìn xem liền muốn té ngã. Cơ hội tới. Hạ Hầu Sơn thừa cơ đánh ra số quyền, rốt cục ép tới Địa Ma Vương thống lĩnh trùng điệp cản xuống đất. Ngươi xong. Hạ Hầu Sơn nhảy lên thật cao, hai tay nắm tay, ở trước ngực giao nhau, sau lưng có một đạo hoàng kim thân ảnh xuất hiện, khiến cho lực lượng của hắn tăng vọt, phản phất thái sơn áp đỉnh. Đáng chết hết. Địa Ma Vương thống lĩnh tự biết không địch lại, ba cái đầu sợ miệng đồng thời mở ra, phun ra một viên bảo châu, phân biệt là màu trắng, màu xanh, màu lam, giữa không trung vây ac hạm, hóa thành một viên càng lớn ba màu viên châu. Đang Vèn vẹt một tiếng, ba màu Viên Châu liền lệnh đến Hạ Hầu Sơn sương ngón tay đứt ra, hai tay run rẩy giữ rọi, lại căn bản không địch lại cái này mai cổ quái ba màu Viên Châu. Lâm phủ. Hạ Hầu Sơn lập tức giống to. Tới. Lâm phủ thanh âm vừa mới vang lên, cả người liền đã tử biến mất tại chỗ, Vô Thanh Vô Tức xuất hiện tại địa ma vương thống linh bên người, giũi xuất thủ, bắt lấy ba màu Viên Châu. Ken lang lang. Ba màu Viên Châu tại Lâm phủ lòng bàn tay điên cuồng vây át trạm, ý đồ thoát khốn, nhưng Lâm phủ đã mặc vào Tử Tiêu thần giáp, lòng bàn tay hào giáp tự động phóng tỏa, phảng phất một cái kim loại lồng giam, gắt gao vây khốn ba màu Viên Châu. Không. Địa Ma Vương Thống Linh kinh hồ, ba màu viên châu là hán nội đan, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng ai biết, lại để cái này bị hắn không để ý đến Kim Dancer kỳ thanh niên bắt lấy. Bởi vì ba màu viên châu không cách nào trở về, Địa Ma Vương Thống Linh thực lực lớn đánh chết hấu, chỉ còn lại bại thành. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết hết. Hạ Hầu Sơn không lo được tụ thương xương ngón tay, lần nữa đối Địa Ma Vương Thống Linh phát ra hùng mạnh thế công, rốt cục đánh cho bộ ngực của hắn nứt ra, bên trái đầu lâu vỡ vụn. Tê lặng. Lâm Phù một bên áp chế ba màu viên châu, một bên vung vậy đoạn kiếm, chém xuống Địa Ma Vương Thống Linh mấy đầu cánh tay cùng một cái đầu lâu giết đến hắn sợ hãi. Các ngươi chờ đó cho ta. Địa Ma Vương thống lĩnh gào thét, xoay người chạy, chờ ta tìm tới Địa Ma Hoàng đại nhân, các ngươi c hết chắc. Đám người nghe vậy đều hoàn toàn biến sắc. Địa Ma Hoàng, có thể bị mang theo Hoàng cái này phong hào, tất nhiên là Nguyên Anh kỳ chân quân cấp đại lão, tùy tiện tới một cái Nguyên Anh sơ kỳ, đều đủ để quét ngang toàn trường. Giết hắn, không thể để cho hắn đả tẩu. Thanh Nguyên đạo trưởng cùng Hồng Hà chân nhân trăm miệng một lời. Yên tâm, giao cho ta đi. Hạ Hầu Sơn hét lớn một tiếng, trên thân tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, từ thân pháp bảo hoàng kim quần lót có thể lộng kim loại lan tràn mà ra rất mau đem toàn thân của hắn bao trùm, giống như một cái kim loại cự nhân. Oen, Hạ Hầu Sơn một cái bước xa giật tới, năm đấm hóa thành màu vàng kim mũi khoan, chỉ là một quyền, liền đánh xuyên qua địa ma vương thống. Tính lực lượng, lại xuất liên tục hai quyền, đem còn lại hai cái đầu đánh nổ, kết thúc chiến đấu. Địa ma vương thống linh nhã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có, mà bị Lâm Phù ngăn chặn ba màu viên châu, cũng bởi vì địa ma vương thống linh tử vừa ong mà bình tĩnh trở lại. Lâm Phù lập tức cho nó đán lên rất nhiều phong ấn phù, thu nhập một cái hồ gỗ, ném vào quyển trụ không gian. Khu khu khu. Hạ Hầu Sơn rời khỏi kim loại cự nhân trạng thái, cả người hình thể cấp tốc khôi phục đến người bình thường lớn nhỏ, trên mặt không có chút huyết sắc nào, đi đường đều lảo đảo. Rất hiển nhiên, một chiêu kia ra quá lớn. Lâm Phù đạo hữu, ta cần khôi phục một cái, tiếp xuống giao cho ngươi." Hạ Hầu Sơn thở hổn hển, nói, chút lăm thành. Lâm Phù gật gật đầu, rốt cục không giấu giếm thực lực nữa, thay đổi phương hướng, cùng đám người vây dè giết kia hai cái kình đàn trùng kỳ địa ma. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hai vị địa ma vương cũng đều vẫn lạc, cái khác mấy ngàn địa ma muốn chạy trốn, nhưng bởi vì lối ra phân biệt bị Thanh Nguyên đạo trưởng, Hồng Hà chân nhân, bàn đầu chân nhân, Bạch Hồ Nhi ngăn lại, Không đến nửa canh giờ, cũng đều bị giết sạch. Từ đó, chiến đấu kết thúc. Đám người đứng tại chỗ, phần lớn thở hổn hển. Trận chiến này, bọn hắn linh tê từ vong, trái lại địa ma nhất tộc, ba vị kim đan, trên trăm vị trúc cơ, mấy ngàn vị luyện khí đều bị giết. Chiến tích này, có thể xưng to lớn. Lâm Vũ thoải mái nhất, hắn tại chiến trường du tộc, lợi dụng hồn tháp giam cầm địa ma hơn phách, cho tiện phân ra tâm thần kiểm tra địa ma vương thống linh ba màu độ đan. Vật này đã hấp thu không ít linh quang tinh hoa, tự thân cực kỳ cứng rắn, không thua gì pháp bảo tự phẩm. Có thể đem vật này dung nhập tử tiêu thân giáp, tăng lên trên diện rộng áo giáp cường độ. Lâm phủ sinh ra ý nghĩ này. Nhưng, Tử Tiêu thần giáp hẳn là như thế nào hấp thu điệu ma vương thống linh ba màu nội đan? Nghi ngĩ, Lâm phủ hai mắt tỏa sáng. Tử Tiêu thần giáp là hắn bản mệnh pháp bảo, lực lượng của mình có thể tạm bổ áo giáp, còn nếu là chính mình vận chuyển thôn tiên quyết, hấp thu ba màu nội đan lực lượng, lại dung nhập Tử Tiêu thần giáp bên trong, có thể hay không đạt tới mục đích? Nghĩ đến liền làm. Hắn đem ba màu nội đan xử lý sạch sẽ, bảo đảm không có bất luận cái gì ô uế vật, lại dùng nguy cơ cảm ứng ý thức cảm ứng tự thân trạng thái, bảo đảm không có nguy hiểm, liền đem ba màu nội đan nuốt vào trong bụng, toàn lực vận chuyển thôn tiên quyết. Trong chốc lát, bằng bạc năng lượng từ ba mầu nội đan tuôn trào ra, rót vào Lâm phủ toàn thân, để hắn có một loại thân thể muốn bị no bạo cảm giác, tốt mãnh liệt năng lượng. Lâm phủ kinh hãi, nhanh lên đem dư thừa lực lượng dẫn vào tử tiêu thần giác, rót cục cảm giác dễ chịu một chút. Những người khác còn tại khôi phục. Trước đây đại chiến rất kịch liệt, Hà Hầu Sơn đã bị nội thương, tại Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ thủ hộ hạ chữa thương, tạm thời không dành quét dọn chiến trường. Thanh Nguyên đạo trưởng, Hồng Hà chân nhân, bàn đầu chân nhân cũng đều đang khôi phục hao tổn. Bạch Hổ Nhi thì là hầu ở Lâm phủ bên người. Công tử, người không sao chứ? Bạch Hồ Nhi phát hiện, Lâm phủ sắc mặt một một lát trở nên đỏ bừng, một một lát trở nên phát tím, còn tưởng rằng hắn trúng độc gì, nội tâm rất là lo lắng. Không có việc gì, ta tại luyện hóa ba màu nội đan." Lâm phủ trầm giọng nói, tiếp tục thu nạp ba màu nội đan bàng bạc lực lượng. Nhưng, ba màu nội đan thế nhưng là kim đan hậu kỳ cấp độ, mà Lâm phủ mới kim đan trung kỳ, tương đương với lập tức hấp thu so với mình nhiều gấp 2 năng lượng. Cũng may, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị dẫn vào tự tiêu thần giáp, để nó trở nên càng thêm cường đại. Lâm phủ thể phách cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thuần túy nhục thân lực lượng đột phá 7 và cân, 8 và cân, 9 và cân, 10 và cân. Ba màu nội đang lực lượng rất đột dày, cũng mười phần đặc thụ, ẩn chứa rất nhiều linh quang tình hoa, tại Bá Đạo Tôn Tiên quyết luyện hóa dưới, hoàn mỹ cường hóa thể phách. Lực lượng tăng lên chỉ là nhất trừ quan biểu hiện. Năng lực phản ứng, tốc độ, thể phách cường độ cùng cái khác không thấy được phương diện cũng đều tại đồng bộ tăng lên. Một canh giờ sau, Lâm phủ rốt cục tiêu hóa xong ba màu nội đang lực lượng, thể phách có nhảy vọt thức tăng trưởng, thuần nụ thân lực lượng siêu việt 30 vạn cân, có thể tay không bóp nát cực phẩm pháp khí. Lực lượng thật là bá đạo. Lâm phủ chính nhìn xem thủ trưởng, có chút hài lòng. Hắn hôm nay Pháp thể cực mạnh, coi như đứng tại chỗ để trúc cơ đỉnh phong tu sĩ sử dụng cực phẩm pháp khí liên tục quanh quích, cũng có thể làm được có khói vô hại. 30 vạn cân lực lượng. Không tệ. Lâm phủ hỏi thăm một bên Bạch Hồ Nhi, biết được lực lượng hình yêu tộc, tại đạt tới cấp 6 đỉnh phong lúc, cũng mới 20 vạn cân lực lượng, không bằng Lâm phủ. Nói như vậy, ta bây giờ dù là không cần áo giáp cùng tự thân chân nguyên, chỉ bằng vào nhục thân, đều có thể nghiền ép lực lượng hình cấp 6 đỉnh phong đại yêu sao? Lâm phủ hít sâu một hơi, hỏi: "Đúng vậy, công tử bây giờ hẳn là miễn cưỡng xem như pháp thể song tu, đợi ngươi nhục thân mạnh hơn một chút, liền có thể bước vào yêu vương cấp độ." Bạch Hổ Nhi một mặt cười xấu xa. Lâm Vũ thể phách càng mạnh, cùng hắn song tu âm dương hợp thể quyết thời điểm, chính mình được lợi càng lớn, nghĩ đến cái này, nàng không khỏi liếm môi một cái, rất chờ mong. Thật không hổ là hấp thu các loại linh quang tinh hoa ba màu nội đan, công hiệu quả thật bá đạo a." Lâm Vũ cảm thán. Nếu như chỉ là hấp thu yêu tộc nội đan, dù là đối phương là kim đan hậu kỳ, hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Duy chỉ có địa ma nội đan, có loại này kỳ hiệu. Lâm Vũ đã hữu, nên đánh quét chiến trường. Nơi xa truyền đến hạ Hầu Sơn thanh âm. Lâm Vũ cùng Bạch Hổ Nhi theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hạ Hầu Sơn đã cơ bản khôi phục sắc mặt bình tĩnh, mặc vào một bộ khất rộng rãi trường bào màu trắng, vẫn như cũ không cài đai lưng. Bọn hắn vô ý thức ánh mắt rời xuống. Dù sao, hạ hầu sơn bản mệnh pháp bảo hoàng kim quần lót quá chói mắt, chính là hồng hà chân nhân, bàn đầu chân nhân, thay nguyên đạo trưởng và người, cũng đều đang ngó trừng hắn. Khụ khụ. Hạ hầu sơn hắng giọng một cái, không phải liền là mặc hoàng kim quần lót pháp bảo a, có cái gì tốt kinh ngạc. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Đám người nghe vậy, đều là bật cười. Quét dọn chiến trường đi, ta ngược lại muốn xem xem, có thể hay không như, như lời người nói, thu hoạch được ám vận trọng kim. Mà lại, Địa Ma Vương thống lĩnh ngưng lên Địa Ma Hoàng, mang ý nghĩa nơi đây không nên ở lâu, đến nhanh chóng rời đi. Lâm Vũ trầm giọng nói. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ám vận trọng kim thế nhưng là một loại có thể dùng để chế tạo linh bảo đỉnh cấp vật liệu, nếu là có thể trộn lẫn một chút đến chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong, liền có thể tăng lên trên diện rộng uy lực. Sau đó, bọn hắn quét dọn toàn trường. Can tứ hợp tác tinh thần, tại hiện trường tìm tới các loại linh quáng đều nuốt trước chồng chất tại địa quật thế giới thạch tháp trước, toàn bộ tìm đủ, lại theo tỉ lệ phân phối. Rất nhanh, thạch tháp trước rĩ lên một đống lớn vật liệu. Huyền Thiết Tỉnh, Thiết Mộ Tinh Viên Tử Ngân, Thiên Nguyên Kim Tỉnh, Ô Sa Kim, Lam Văn Linh Tiết, Huyết Linh Tiết Tỉnh, Hoàn Huyết Lưu Kim. Trời ạ, nhiều như vậy. Tất cả mọi người chấn kinh. Pháp bảo cấp vật liệu nhiều đến 10 mấy loại, pháp bảo cấp trở xuống linh quáng, tỉ như linh tiết các loại, nhiều đến có thể dùng một chiếc tuyển đến, đến giả, tối thiểu giá trị mấy chục vạn linh thạch. Không có ám vẫn trọng kim sao? Lâm phủ tìm kiếm cái này một đống linh quáng, đột nhiên phát hiện trong đó một khối đen nhánh kim loại rất nặng nề, vội vàng dùng đoạn kiếm chém vào, ý đồ đem bổ ra. Leng keng. Khối kim loại đen mặt ngoài bê đánh mỏ, nhưng nội bộ lại có cực kỳ cứng rắn đồ vật, đem đoạn kiếm bắn ra. Nhất định là ám vận trọng kim. Hạ Hầu Sơn, Thanh Nguyên đạo trưởng bọn người toàn bộ vây quanh ở Lâm phủ bên người, trừng to mắt nhìn xem. "Đừng ngáng đợi, để cho ta giải phou đó." Lâm phủ cầm lấy khối này đầu lâu lớn nhỏ, nặng đến mấy trăm cân ô kim loại đen, dùng ngắn kiếm nhất tầng tầng gọt ra phía ngoài kim loại ra, cuối cùng chỉ để lại một viên long nhãn lớn nhỏ màu vàng sậm sáng lên kim loại. Lâm phủ ước lượng vật này, hẳn trọng lượng lại cao tới hơn 400 cân, hẳn là ám vận trọng kim. Hạ Hầu Sơn hưng phấn nói, "Ám vận trọng kim phi thường nặng, cũng rất cứng, pháp bảo tầm thường không cách nào đem mở ra." Toàn thân sáng lên, hiện lên màu vàng sẫm, có thể hấp thu các loại pháp thuật. Hấp thu pháp thuật. Tạm thử một chút. Lâm phủ thi triển hỏa cầu thuật, công kích viên này lòng nhãn lớn nhỏ màu vàng sẫm kim loại, phát hiện hỏa diễm lại bị vật này đâm đến vỡ vụn, cũng bị thôn phệ đi vào. Cái này cùng Hạ Hầu Sơn nói như lúc đồng dạng. Đúng, đây chính là ám vận trọng kim, nguyên lai vật này giấu ở những này linh quáng bên trong, xem ra chúng ta đến dần dần đem xung quanh linh quáng lột ra nhìn một chút. Hạ Hầu Sơn cười nói: "Tốt, vậy liền thúc đẩy đi." Đám người vậy quanh ở cái này một đống linh quáng trước, lần lượt mở ra một khối lại một khối kim loại rất nhanh phát hiện cái khác vụn vật lệ tệ ám vận trọng kim, lớn nhất cũng liền móng tay lớn như vậy, nhỏ nhất, phảng phất một viên đậu xanh. Trải qua hơn nửa canh giờ bận rộn, đám người hết thảy thu hoạch được mấy trăm quả ám vận trọng kim, cộng lại ước chừng có hơn 5000 cân, giá trị mấy chục vạn linh thạch. Chu vị, ám vận trọng kim ta cầm năm thành, Lâm phủ đạo hữu ba thành, còn lại đạo hữu phân hai thành, về phần còn lại những cái kia linh quăng, liền chia đều a." Hạ Hầu Sơn nhìn quanh chu vị, hỏi, "Có thể?" Lâm phủ gật đầu. Hắn có vạn dạng truy tung cái này môn bí pháp, chỉ cần chích lấy tới một chút ám vận trọng kim Đến tiếp sau liền có thể tại thế giới dưới lòng đất tìm kiếm cái khác dám vẫn trọng kim, cho nên lần này chỉ cầm tới 3 thành cũng đủ rồi. Những người khác gặp Lâm Phù đồng ý, cũng đều gật đầu. Nửa khắc đồng hồ không đến, hơn 5000 cân ám vẫn trọng kim cùng các loại linh quáng liền bị Lâm Phù bọn người chia cắt xong. Chư vị, sau này còn gặp lại. Hạ Hầu Sơn cầm tới hơn 2.500 cân ám vẫn trọng kim, cộng lại có nửa cái trứng gà lớn nhỏ, luyện vào hoàng kim cốt, có thể để cho hắn thực lực tăng vọt. Cho nên, hắn không kịp chờ đợi trở về. Chúng ta cũng đi, cáo tử. Thanh Nguyên đạo trưởng, Hồng Hà chân nhân Ban đầu chân nhân Vân đến Ám Vân Trọng Kim đều nắm chắc trăm phần, tăng thêm còn có những pháp bảo khác cấp vật liệu, thu hoạch to lớn, đều sớm nghị trở lại mặt đất, cường hóa tự thân pháp bảo. Vệ phân nói tiếp tục thăm dò, bọn hắn cũng không dám. Vạn nhất gặp được địa ma hoàng, liền xong đời. Ta tiếp tục tại thế giới dưới lòng đất đi một chút, tạm thời không trở về. Đúng, nếu là Thiết Lang Vương hỏi thăm là ai dễ thiết thánh diện làm vương, liền nói là ta. Lâm Phù nhếch miệng cười một tiếng. Đám người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Lúc trước chiến đấu bên trong, Lâm Phù đã triển lộ ra cực kỳ thực lực tương đại, tại mọi người xem ra, thật sự là hắn không lo lắng Thiết Lang vương trả thù. Như vậy tự tin cũng là bình thường. Rất nhanh, Hạ Hầu Sơn, Thái Nguyên đạo trưởng, Hoàng Hà chân nhân, Bàn Đầu chân nhân, Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ toàn bộ dựa theo đường cũ trở về, chỉ có Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi còn đứng ở tòa này bị công hãm dưới mặt đất động cột thế giới. Rốt cục, chỉ còn chúng ta. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh chu vi, nhìn xem kia đầy đất địa ma tộc thi thể, cười. Cái này đều là bạo bố a. Chương 150, Địa ma hoàng. Nếu như trước mắt địa ma tộc là yêu tộc hình thái, Lâm phủ có lẽ phải lớn bắt đầu ăn rồi. Nhưng, bọn hắn bề ngoài là ba đầu sáu tay loại người kết cấu, Lâm phủ tự nhiên không có muốn ăn. Bất quá, nội đan có thể lấy đi. Địa ma tộc hấp thu lại lượng linh quang tinh hoa, đại bộ phận đều cất giữ ở bên trong đan bên trong, tương đương với một viên ẩn chứa nhiều loại linh quang thuộc tính đặc thù hắc kim. Người bình thường khó mà luyện hóa bộ chúng. Nhưng, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi tu luyện tôn tiên quyết, có thể hoàn mỹ hấp thu trong đó lực lượng. Sau nửa canh giờ, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi dần dần bóc ra địa ma tộc thể nội nội đan, bởi vì lo lắng sẽ bị địa ma hoàn bắt, hai người hỏa tốc rời đi, chuẩn bị tìm địa phương giấu đi. Dưới mặt đất càng chôn sâu, Một tòa to lớn động vật trong thế giới. Tòa nào đó đầu lâu tráng trong cung điện, một tôn cao tới 10m ba đầu sáu tay địa ma mở mắt. Lại có một cái cửa lớn bộ lạc bị diện. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bọn này trên mặt đất nhân tộc, thật coi chúng ta địa ma tộc là quả hờ mềm, có thể tùy ý năm a. Địa ma hoàng mặt lạnh lấy. Vài ngàn năm trước, địa ma tộc một vị lão tổ thừa thiên thạch tiến vào tu tiên giới Huy Châu, rơi vào khu vân thạch, bởi vì biết được mặt đất có được một cái cường thịnh tu hành văn minh, vị này đời thứ nhất ma hoàng liền tiềm nhập lòng. Đất chỗ sâu ẩn nút, chưa từng nghĩ, dưới mặt đất giàu có linh quáng. Đời thứ nhất Ma hoàng không ngừng thôn vẻ linh quăng, nhất cử đột phá nguyên anh chu kỳ, thực lực tăng vọt, thế là đi vào mặt đất, chiếm cứ một tòa nhân tộc thành trì phát triển. Mấy chục năm sau, đời thứ nhất Ma hoàng đã nạp TH thiếp hơn ngàn, thành công bồi dưỡng ra lấy ngàn mã tính đời sau. Toàn bộ ma tộc trở nên càng phát ra phù bình. Có thể, thiệt vui chúng tàn. Ma tộc đắc tội xung quanh nhân tộc thế lực, bị nhân tộc hơn 10 vị nguyên anh chân quân xuất lĩnh đại quân vây công. Đời thứ nhất Ma hoàng bị TH hương nạp. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo còn sót lại mấy trăm vị tự thê TH thiếp trốn về dưới mặt đất chỗ sâu. Đỗ tên là Địa Ma nhất tộc, tại thế giới dưới lòng đất vững vàng phát triển. Bọn hắn không tách ra đảo đất dưới, dần dần chế tạo ra tòa thứ nhất siêu cỡ lớn dưới mặt đất động quật, thành lập một tòa tượng trưng cho Địa Ma nhất tộc hoàn quyền hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, Địa Ma nhất tộc hướng cái khác khu vực vết trường, lấy hoàn thành chỗ siêu cỡ lớn động quật thế giới làm mục tâm, phục tràn ra đại lượng động quật thế giới, từ hoàn thành phân ra một chút tộc nhân tiến về những cái kia thế giới mới tinh sinh sôi lớn mạnh. Từng cái bộ tộc bởi vậy hình thành. Tại Địa Ma nhất tộc bên trong, có Kim Đan Ma Vương chân giữ động quật thuộc về cỡ lớn động quật thế giới. Có quốc cơ trấn giữ xem như có trung động quật thế giới, chỉ có luyện khí kỳ địa ma tồn tại liền xem như cỡ nhỏ động quật thế giới. Ma hoàng thành động quật thế giới, thủy chung là địa ma nhất tộc chân chính trung tâm. Mấy ngàn năm đi qua, địa ma tộc chưa từng có cường đại. Mặc dù trước mặt mấy đời ma hoàng đều bởi vì thọ nguyên hao hết mà tọa hóa, trước mắt chỉ để lại một vị nguyên anh sơ kỳ lục đại hoàng giả tọa chân địa ma tộc hoàng thành, nhưng đã phát triển ra hơn ngàn cái động quật thế giới. Có được kim đan ma vương tồn tại cỡ lớn động quật thế giới đã đột phá trăm cái. Toàn bộ địa ma thành viên, phá trăm vạn. Chỉ là đáng tiếc, cấp cao chiến lực quá yếu. Nếu là có mấy vị Nguyên Anh tọa trấn, Lục đại địa ma hoàng nhất định dám phản công mặt đất. Bất đắc dĩ là, bây giờ toàn bộ địa ma nhất tộc chỉ có hắn cái này Nguyên Anh dòng độc đinh, không xảy ra chuyện gì. Cho nên, Lục đại địa ma hoàng không dám mạo hiểm tiến về mặt đất, từ đầu đến cuối có đầu rút cổ tại hoàng thành động quật thế giới, nhưng gần nhất các bộ lạc lớn liên tiếp bị diệt, làm cho hắn rất khó chịu. Nhất định phải ra ngoài tra một chút. Lục đại địa ma hoàng nói nhỏ, chậm rãi đi ra đầu lâu cung điện, bay đến trên bầu trời, nhìn xem phía dưới tòa này sinh hoạt hơn 10 vạn địa ma tộc ở thành. Đây là tổ tông truyền thừa Giang Sơn. Hắn nhất định phải giữ vững Chất, Lục Đại Địa Ma Hoàng rũi xuất thủ, lòng bàn tay có quang huy phát xạ đến giữa không trung, phất họa ra một cái to lớn không gian 3 chiều độ, thấp nhất là hắn trước mắt chỗ hoàng thành động quật thế giới, đi lên còn có rất nhiều tầng thể tích nhỏ bé động quật thế giới, một cái liên tiếp một cái. Hắn động quật tổng số, chọ vẹn hơn ngàn. Cho đến ngày nay, mặt đất những cái kia nhân tộc tu sĩ, cũng mới xác minh hơn 100 cái cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn động quật thế giới, chỉ chiếm toàn bộ 1 phần 10. Tìm được, ở chỗ này. Lục Đại Ma Hoàng nhìn xem thế giới dưới đất hình nổi, rất nhanh khóa chặt vừa mới bị công hãm cỡ lớn động quật thế giới, dọc theo thông đạo dưới lòng đất hướng nơi đó bay đi. Li khai cái cái cỡ lớn động quật thế giới trước, Lâm phủ đặc địa đem toàn bộ động quật thế giới quét sạch một lần, lại đào được không ít linh quăng, thậm chí liền ám vận trọng kim đều tìm đến hơn ngàn cân, không khỏi mừng rỡ. Về sau, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi trốn đến một cái cỡ nhỏ động quật thế giới bên trong, phát hiện nơi đây tồn tại một cái có được hơn 10 vị địa ma tồn tại cỡ nhỏ bộ lạc. Người mạnh nhất, mới luyện khí đỉnh phong. Công tử, nơi này có địa ma, không tốt ạ. Bạch Hồ Nhi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lâm phủ cười nói, cái này cỡ nhỏ động quật thế giới bên trong còn có địa ma bộ lạc tồn tại, địa ma hoàng nếu là đi vào cái này địa phương, chắc chắn sẽ không xem kỹ. Còn có loại truyệt pháp này." Bạch Hồ nhi kinh ngạc. "Nguy hiểm nhất địa phương, thường thường lại là nhất an toàn, xem ta đi." Lâm Vũ cười hắc hắc nói. "Chật, hắn tại một góc nào đó đào một cái rất sâu hố, đem gần chục không gian quân trùn ở nơi đây, cũng ở trung quanh bố trí không ít ẩn nặc chất pháp. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ ổn." Lâm Vũ xuất ra linh bảo huyền linh bút, thôi động thiên địa chi lực khôi phục nơi đây hình dạng mặt đất. Nhìn qua, không có chút nào sơ hở. Trừ phi là nguyên anh chân quân đi vào phương viên trong vòng 10 thước cẩn thận tìm kiếm, không phải, là không thể nào phát hiện dấu ở dưới mặt đất chỗ sâu không gian quân trùn. "Đi, tiến vào quyển trùn không gian." rút lời, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi biến mất không thấy gì nữa. Một canh giờ sau, lúc trước cơn lớn động của thế giới, Lục Đại Ma Hoàng đến chỗ này, nhìn thấy đầy đất thi hài, ba tâm mặt đều treo đầy vẻ giận dữ. Đáng chết. Lục Đại Ma Hoàng nổi giận, đưa tay ném ra một viên hủy diệt quan đoàn, nhẹ nhõm nổ nát vụ tòa kia thạch tháp, chợt tại xung quanh cẩn thận kiểm tra, phát hiện mấy sợi khí tức. 10 cái kẻ ngoài lai, 9 cái nhân tộc, 1 cái yêu tộc. Bọn hắn hướng nơi này chạy trốn. Lục Đại Ma Hoàng khí hữu giác rất linh mẫn, có thể ngửi được Lâm phủ, hạ hầu sơn đám người khí tức, lập tức dọc theo bọn hắn lúc đến đường đuổi tới. Không cần đã lâu, Lục Đại Ma Hoàng đã đi tới cách xa mặt đất không bao xa tòa kia cổng vòng trước, thần thức quét qua, hắn liền phát hiện chính mình sắp đến mặt đất khu Vân Thạch, lại bị bọn hắn chạy trốn, đáng xé hết. Lục Đại Ma Hoàng một quyền đạp nát cổng vòng, đem nơi đây vùi lấp về sau, không ngừng lại xuống, cũng đem đầu này mật đạo triệt để đập nát, không cho kẻ đến sau thông qua. Quỹ trụ không gian. Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi đang dùng chân hỏa đem mấy ngàn mai địa ma nội đang rèn luyện, sau đó, lại dần dần nuốt vào, thi triển thôn thiên quyết hoàn mỹ hấp thu luyện hóa. Bọn hắn thể phách phi tốc tăng lên. Mà lúc này, thanh âm nhắc nhở vang lên, Chúc mừng thu hoạch được lục tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ chầm chậm mở to mắt. Hắn trợ giúp Hạ Hầu Sơn đối phó địa ma vương tướng lĩnh, thu hoạch được cao cấp bậc thẻ người tốt rất bình thường. Thuận tay Tiêu Hao chương này thẻ người tốt về sau, hắn leo lên thứ 2554 tầng tiên hệ. Chúc mừng thu hoạch được bí pháp huyết thương S1. Như thủy triều tin tức tràn vào trong đầu. Lâm phủ lại bị giam tiến thần bí phòng tối, ở trong đó khổ luyện cái này môn bí pháp, cuối cùng đạt tới tinh thông cấp độ. Sau đó, hắn một mặt cổ quái. Huyết thương là một môn GS địch 1000, tự tổn 100 bí pháp. Một khi thu hoạch được địch nhân tiên huyết, liền có thể thi triển cái này môn bí pháp, chỉ cần không ngừng thôi động, liền có thể để cho địch nhân thương thế chuyển biến xấu. Nhưng, chính mình cũng sẽ bị phản hệ. Nhất trừ quan giải thích, chính là nếu như địch nhân mỗi rơi 10 giọt máu, Lâm phủ đến rơi 1 giọt máu. Cái này môn bí pháp thật hung hăng a. Lâm phủ sợ hãi thán phục. Cùng cùng giai tu sĩ chém gở gới, chỉ cần tiêu hao một phần 10 sinh mệnh nguyên khí, là có thể đem đối phương mài cờ hết. Đương nhiên, Lâm phủ thực lực cường đại, cùng cùng giai tu sĩ chém giết, không đáng dùng cái này môn bí pháp, trực tiếp chiến lực toàn bộ triển khai, liền có thể đem đối phương đánh giết. Nếu là cùng nguyên anh chân quân chém giết, hắn hoàn toàn có thể thi triển cái này môn bí pháp, tiêu hao đối phương. Lấy thể phách của hắn, hẳn là có thể chịu nổi. Có cái này môn bí pháp, nếu là có thể trước đem một cái nguyên anh chân quân đa thường, thu hoạch được người này tiên huyết, ta liền có thể dựa vào cái này môn bí pháp mài c c hết đối phương. Lâm phủ nở nụ cười. Đương nhiên, giới hạn tại phổ thông nguyên anh chân quân, như đối phương sinh mệnh lực tràn đầy, hay là hóa thần kỳ thần quân, dù là sinh mệnh lực của mình hao hết, cũng hao tổn không c hết đối phương, đến thận trọng sử dụng. Về sau, Lâm phủ tiếp tục luyện hóa địa ma nổi đan. Hôm sau, Lâm Vũ rốt cục hoàn toàn luyện hóa hơn 2000 quả địa ma nội đan, bao quát hai cái kim đăng kỳ, mấy chục cái trúc cơ kỳ, cộng lại không thua gì địa ma vương thống lĩnh. Hắn nục thân lực lượng, đã từ đây trước 30 vạn cân gia tăng đến 60 vạn cân. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ đưa tay vung lên, lại có một đạo lang lặc canh kim kiếm khí bổ ra, có thể đem một gốc cần hai người mới có thể ôm hết ngàn năm thiết mục chém nát. Tốt ra hóa. Lâm Vũ chính nhìn xem thủ trưởng, muốn rõ. Địa ma nội đang ẩn chứa đại lượng linh quang tinh hoa, bị hắn sau khi hấp thụ, lại chuyển hóa ra canh kim chỉ khí, khiến cho hắn có thể tay không chém ra lang lặc kiêu khí. Tăng thêm bá đạo tố chất thân thể, bây giờ, dù là không cẩn chân nguyên cùng áo giáp, hắn đều có thể đứng rắn yêu vương. Chuyến này, đáng giá. Lâm Phủ cảm thấy, chính mình đến Huy Châu quá đáng giá. Coi như không tìm được đầy đủ ám vẫn trọ kim, nhưng hắn nhục thân cường độ tăng vọt, còn có thể tay không chém ra canh kim tiêm khí, lấy được tăng lên đã đầy đủ kia người. Tiếp xuống, ta giúp ngươi chế tạo áo giáp." Lâm Phủ nhìn về phía Bạch Hồ Nhi. Nàng cái đuôi đặt đến tám đầu. Đây là kim đan trung kỳ cấp độ tu vi. Đối với Bạch Hồ Nhi đột phá, Lâm Phủ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bạch Hồ Nhi luyện hóa không ít thượng phẩm kim linh đan. Tăng thêm năng thế, nhưng là vườn linh dược quản ra, ngày bình thường thỉnh thoảng cho mình thúc đẩy sinh trưởng cao năm linh sơn các loại linh dược, thông qua mỗi ngày luyện hóa, tu vi tự nhiên nước lên thì trở lên. Tăng thêm hôm nay luyện hóa không ít địa ma nội đan, nàng rốt cục đột phá, mọc ra điểu thứ 8 cái đuôi. "Công tử, cảm ơn ngươi." Bạch Hồ Nhi cả người treo trên người Lâm phủ, không ngừng rùng thổi qua liền phá trắng như tuyết gương mặt cọ lấy mặt của hắn. "Tốt tốt, đừng kích động." Lâm phủ cười ha ha một tiếng. "Ta có thể ca hung cờ hít động sao?" Bạch Hồ Nhi chốc chốc xuân thủy từ từ con mắt, trước đây bị ngươi trấn áp, thu làm tọa kỵ thời điểm, ta chỉ là cấp năm đại yêu. Hiện nay, ta đã là cấp 8 yêu vương, ngay cả ta kia chết quỷ lao cha đều không phải là đối thủ của ta." Nói, nội tâm của nàng cảm động. Nếu không phải đi theo Lâm phủ, có được bật học nhân sinh, bây giờ nàng, chỉ sợ vẫn là cấp 5 đại yêu, mà lại sẽ bị gả cho một cái lãnh chúa cấp hắc hùng yêu. Như thế hồ sinh, nên cỡ nào lởmở. Như vậy, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta?" Lâm phủ nắm ở Bạch Hồ Nhi Elhon, cười xấu xa. "Đương nhiên là làm ngươi chính cung rồi." Bạch Hồ Nhi giảo hoạt nháy nháy mắt. Lâm phủ cười. "Cái này Bạch Hồ Nhi, vẫn là muốn làm hắn đạo lữ." Đương nhiên, đây cũng không phải là không được. Hai người song tu nhiều lần, có vợ chồng chỉ thực, mà lại sớm chiều ở chung, tình cảm cũng đến. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lâm phủ rối xuất thủ, tấn ở Bạch Hồ Nhi Mi Tâm. "Thật đắc." Bạch Hồ Nhi kinh hỉ, hai con sáng tỏ mị người con mắt trừng đến lão đại. "Đương nhiên là thật, bây giờ, ta muốn mở ra ngươi hồn ấn, trả lại ngươi tự do." Lâm phủ gật đầu. "Đừng, đừng mở ra hồn ấn, muốn chính là loại này đồng sinh cộng tử cảm giác." Bạch Hồ Nhi lại ngay cả liền lắc đầu, xe hết sống không vui. Cái này khiến Lâm phủ sững sờ. Bạch Hồ Nhi thâm tình nhìn xem Lâm phủ, nói: "Công tử bí mật nhiều lắm." Ta không biết mình tương lai có thể hay không nói lộ ra miệng, đem ngươi bí mật buộc lộ ra đi, cho nên ta cần một cái đủ mạnh dược thúc cảnh cáo chính mình, tỉ như, hồn ấn. Lâm Vũ im lặng, không nghĩ tới Bạch Hồ Nhi tư tưởng giác ngộ cao như vậy. Nếu như thế, liền giữ lại hồn ấn đi. Lâm Vũ đáp ứng nàng. Tốt "Ta, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử." Kì <cười> hỉ. Bạch Hồ Nhi vung tay reo hò. Lâm Vũ liếc mắt. Cái này ra hỏa, chính là không có chính hình. "Tốt, bắt đầu luyện khí, bây giờ chúng ta trong tay pháp bảo cấp vật liệu nhiều đến mười mấy loại, mà lại số lượng dự trữ phong phú, đầy đủ cho ngươi chế tạo áo giáp." Lâm Vũ bắt đầu tỉnh luyện vật liệu. Bạch Hồ Nhi thì là ở một bên trợ thủ, thỉnh thoảng phun ra một ngụm tiên huyết, dung nhập Hắc Kim, in dấu xuống dấu ân tình thần của nàng, cho tiện ngày sau như cánh tay thúc đẩy. Ngoại giới, Địa Ma Hoàng một lần nữa trở lại hoàng thành động của thế giới. Vì sao luôn cảm thấy không thích hợp? Lục Đại Địa Ma Hoàng trầm ngâm. Hắn một đường truy tung đến gần mặt đất khu vực, lại phát hiện chỉ có 8 người ly khai, còn có một cái nhân tộc cùng một cái yêu tộc chưa rời đi. Đây chỉ có 3 loại khả năng. 1. Bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn rất mạnh, cho dù ly khai thế giới dưới đất, cũng không có lưu lại vết tích. Nhưng, khả năng này rất thấp. Nếu là ẩn nấp thủ đoạn rất mạnh, liền không lên tại cái kia vừa bị công hãm cỡ lớn động cột thế giới lưu lại khí tức. 2. Bọn hắn tử cái khác giao lộ rời đi. Nhưng, Địa Ma Hoàng tìm thật lâu, nhưng lại chưa phát hiện cái khác thông đạo xuất hiện nhân tộc cùng yêu tộc khí tức. 3. Bọn hắn căn bản không có rời đi. Lúc đại Địa Ma Hoàng cảm thấy khả năng này lớn nhất. Bị ta tìm tới, các ngươi chết chắc. Lúc đại Địa Ma Hoàng nội truy lăng can, lập tức điều động dưới trướng rất nhiều ma vương tiến về các lớn động cột thế giới, tiến hành thám thức điều tra, bảo đảm muốn tìm tới người. Bọn hắn cũng không biết rõ Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi đang núp ở cái nào đó cỡ nhỏ động quật thế giới dưới mặt đất. Bình thường ma vương thần thức cường độ không đủ, bắt đầu từ không gian quyển trụ phụ cận trải qua, cũng không cách nào phát đương nhiệm gì vết tích, chú định tìm không thấy. 8 ngày sau, Lâm phủ rốt cục xuất quan, nhìn xem trước mặt kia một bộ mỹ lệ hình người áo giáp, mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào. Kia là cho Bạch Hồ Nhi chế tạo áo giáp. Oa, rốt cục chế tạo tốt. Bạch Hồ Nhi nhìn xem bộ giáp này, hai mắt tỏa ánh sáng. 17. Chương 151: Hoàng đế trang bị mới trên mặt đất. Hình người áo giáp lẳng lặng lơ lửng. Tức gia nhạc màu đỏ nhu hòa qua mang, cũng không chơn dương, cảm giác còn hài lòng không? Lâm phủ hỏi. Đơn giản không thể lại hài lòng. Bạch Hồ Nhi nhẹ vỗ về bộ giáp này, hận không thể lập tức mặc vào. Chỉ vì nó quá đẹp. Áo giáp hiện lên hình người, toàn thân bao trùm lấy vô số dải nhỏ màu đỏ sẫm lẫn tiến, phát họa ra áo giáp kia biển chuyển độ cong, giống như một vị đứng tại dưới ánh trăng mỹ nhân. Nó đẹp đến nỗi lòng người say. Áo giáp phía sau lơ lửng chín chồi đuôi cáo đào. Bọn chúng sắc bén, không thể phá vỡ, mặt ngoài còn khắc đầy các loại huyền ảo mỹ lệ chật văn, phảng phất một đóa đóa nở rộ lấy kiểu diễm hoa tươi. Mặc vào thử một chút hình thái thứ hai. Lâm Vũ khoát tay áo. Được rồi. Bạch Hồ Nhi li môi một cái, lập tức cùng hình người áo giáp dung hợp, trở thành một cái có được tuyệt mỹ thân thể đường còn kim loại người máy. Nhìn qua, rất có sức hấp dẫn. Hình thái thứ hai. Bạch Hồ Nhi tâm niệm vừa động, thân thể bắt đầu hóa thành bắt vị hồ ly to lớn bản thể, áo giáp đồng bộ phóng đại, đồng thời hóa thành hồ ly hình thái, sau lưng chín chui đuôi cáo đao dung nhập áo giáp, trở thành chín đầu xóa tung cái đuôi. Nhân kỹ sẽ phát hiện, tạo thành kia chín chui đuôi cáo đao đồng dạng là từng mai từng mai rải nhỏ lần hiến. "Giống." Bạch Hồ Nhi ngửa mặt lên trời gào thét. Bây giờ nàng Nguyên nguyên hóa thành một cái toàn thân màu đỏ sẫm chín đuôi máy móc hổ yêu, khí thế hùng hổ. Ngươi bây giờ chỉ là bát vĩ hổ, nhưng ta đặc địa cho ngươi chế tạo chín đầu hổ ly cái đuôi, chờ ngươi tân thăng cửu vĩ hổ thời điểm, liền có thể phát huy ra toàn bộ uy lực." Lâm Vũ giới thiệu nói. Dù là Bạch Hổ Nhi còn không cách nào hoàn mỹ phát huy hổ ly áo giáp uy lực, thân là bát vĩ hổ vương nạng, cũng có thể dựa vào bộ khôi giáp này đại chiến cấp 9 yêu vương. "Được rồi." Bạch Hổ Nhi gật gật đầu. "Nàng yêu sẽ hết bộ giáp này." Lâm Vũ nhắc nhở. "Này tấm áo giáp là ngươi bản mệnh pháp bảo, có thể theo ngươi tăng lên mà tăng lên." Ngày bình thường, ngươi nhớ kỹ đem thu nhập thể nội, dùng tự thân chân nguyên tầm bổ, không có vấn đề. Bạch Hồ Nhi gật đầu. Lâm Vũ lại nói ra, người áo giáp trước mắt có được hình dạng người cùng yêu hồ hình thái, nhưng bởi vì áo giáp là từ đại lượng dài nhỏ hợp kim lẫn phiến tạo thành, nhưng thật ra là có thể không ngừng biến đổi hình dạng, phải dựa vào ngươi đến tìm đòi. Minh Bạch, ta hiện tại nghiên cứu một chút. Bạch Hồ Nhi hóa thành hình người, áo giáp cũng đi theo lộ sắt thành hình người, sau lưng chín đầu kim loại hồ ly cái đuôi lẫn nhau dung hợp, trở thành một thanh dài đến 3 mét trọng đao. Ha ha, cái này hình thái không tệ. Bạch Hồ Nhi hai tay cầm đao, đi đến bên hồ Hướng trước mắt sóng nước hung hăng tràn tới, lăng lệ đao quang cách ra mặt nước, hình thành một đạo rộng nửa mét, sâu 3 mét, dài đến mấy chục mét khe rẽn, rất nhanh bị nước hồ bao phủ. Còn có thể biến thành dạng này. Bạch Hồ Nhi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay 3 mét trọng đao nhanh chóng thu lại, hình thành một cây dài 3 mét trường mâu, theo Bạch Hồ Nhi dùng sức ném mạnh, nó trong nháy mắt lướt qua trên ngàn mét cự ly, cắm vào trong hồ. Không tệ, hảo hảo nghiên cứu cách dùng. Lâm phủ biểu hiện rất hài lòng. Vị trí tạo Bạch Hồ Nhi áo giáp, hắn đặc địa vận dụng mới nhất nghiên cứu ra được kỹ thuật, ưu hóa áo giáp nhỏ nhất tạo thành đơn nguyên, có thể chơi hoa văn càng nhiều. Lúc này, thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng hoàn thành trợ giúp Bạch Hồi Nhi chế tạo cường đại bản mệnh pháp bảo giai đoạn tính nhiệm vụ, ngoài định mức thu hoạch được một chương ngũ tinh cấp thẻ người tốt, xin chú ý kiểm tra và nhận. Cái này tháng ngày, Lâm Phù một mực tại chế tạo áo giáp, mỗi ngày một chương 2 tinh cấp thẻ người tốt. Bây giờ, lại tới một chương ngũ tinh cấp. Hắn vẻ mặt tươi cười, lập tức tiêu hao gần nhất tích lũy thẻ người tốt, leo lên thứ 25715 tầng thiên hệ. Nộ tính một. Chúc mừng thu hoạch được Tam vị chân hỏa hỏa chủng một. Nộ tính tăng lên, để Lâm Phù đầu não chấn động, chợt, hắn nhìn về phía trên lòng bàn tay phương một đoá ngọn lửa. Đây là tam vị chân hỏa hỏa chủng. Đem luyện hóa, tự thân kim đan chân hỏa liền có thể lộ sắc thành tam vị chân hỏa, bởi vì hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, tự nhiên càng thêm thích hợp lực khí. Lực sát thương cũng thay đổi mạnh. Lâm phủ một ngụm nuốt vào hỏa chủng. Trong chốc lát, hắn phản phất bị ném tiến hỏa lô, miệng đắng lưỡi khô, thân thể suýt nữa bị ngọn lửa đốt xuyên, cũng may, loại cảm giác này tới cũng nhanh, cũng phải cũng nhanh. Lâm phủ rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn há mồm phun ra một ngụm ngọn lửa màu vàng sậm, có thể cảm nhận được cực hạn nhiệt độ so trước đó kim đan chân hỏa cao năm thành, mà lại công hỏa chỉ thuật cũng tăng lên không ít. Hỏa diễm cải dạng Lâm phủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tam vị chân hỏa đem hắn bên ngoài thân bao trùm, phản phất một bộ áo giáp, tăng thêm bá đạo tố chất thân thể cùng tay phát canh kim tiên khí, hoàn toàn có thể chỉ dựa vào nhục thân cùng kim đan yêu vương trăm chiến, một bên khác, Bạch Hồ Nhi còn tại nghiên cứu áo giáp, đem chín đầu kim loại hồ ly cái đuôi biến thành các loại binh khí, trường mâu, trọng đao, trường kiếm, tấm chắn, lưới lớn, trời rất hoa. Lâm phủ khoanh chân tại đất, nội thị đang điền, chân nguyên đẩm trung tâm. Hoàn Mỹ trúc cơ đạo đài lẳng lặng lơ lửng, phía trên là một viên thiên đạo kim đan, trước mắt tổng cộng có năm đạo văn đường, thứ sáu đạo đường vân như ẩn như hiện. Lại Kim đang phủ cận, Tử Tiêu Thần Giáp đang láng láng lơ lửng, không ngừng từ phía dưới chân nguyên đầm bên trong hấp thu lực lượng, mặt ngoài còn bị Tam vị chân hỏa thôn vệ. Đây là tại tinh luyện, Tam vị chân hỏa có thể rèn luyện Tử Tiêu Thần Giáp, làm cho thuế biến tốc độ gấp bội. Đáng tiếc, song toàn thể giáp giáp cùng ngựa giáo chưa bị đệ ánh tạo ra đến, không phải, ta thật có thể chính diện cùng Nguyên Anh chân quân chống lại. Lâm phủ cảm thấy tiếc hận. Nửa ngày sau, hắn đi vào đảo giữa hồ trung tâm, đổ ra bình xanh nhỏ bên trong thúc đẩy sinh trưởng linh dịch, thúc đẩy sinh trưởng một nhóm linh lực. "Công tử, chúng ta khi nào ra ngoài a?" Bạch Hồ Nhi đi đến Lâm phủ bên người, hỏi. Hiện tại đi, Lâm phủ lôi kéo Bạch Hổ Nhi ly khai quần chủ không gian, lặng lẽ meo meo trở lại cái địa cỡ nhỏ động quật thế giới, thần thức liếc nhìn chu vi về sau, phát hiện cũng không có nguy hiểm. Thế là, Lâm phủ xuất ra một hạt đậu xanh lớn nhỏ ám vận trọng kim, khất hạ. Đi, ở chỗ này. Thông qua vạn giám truy tung, hắn rất nhanh cảm ứng đến từ cái nào đó cổng vòm phía sau ám vận trọng kim khí tức, cùng Bạch Hổ Nhi thi triển thượng phẩm pháp thuật ẩn thân thuật, thân thể dần dần trở nên trong suốt, thu nạp khí tức, hướng chỗ ấy đi đến. Nhưng, sau một khắc, một đạo cao trường 5m3 đầu sáu tay thân ảnh từ trong thông đạo bay ra. Dọa đến Bạch Hồ Nhi kém chút hét lên, lại bị Lâm Phủ che miệng, đứng ở một bên. Đây là một Tôn Kim Đan Sơ kỳ địa ma vương, nhưng hắn lại không thể phát hiện toàn thân trong suốt Lâm Phủ cùng Bạch Hồ Nhi, cũng không cách nào cảm ứng được bọn hắn khí tức, cứ như vậy từ hai người phụ cận đi qua. "Công tử, ngươi cũng quá lợi hại a." "Ta thế nhưng là Thâm niên Kim Đan trung kỳ, môn này ẩn thân thuật đặc biệt ta tu luyện đến lô hỏa thuần thành trình trạng, lại trước đó vận dụng linh bảo Huyền Linh Bút dẫn tới một sợi thiên địa chỉ lực, tăng cường ẩn thân thuật hiệu quả, chỉ cần không phải Nguyên Anh chân quân cùng những cái kia thần thức khác hắn với thưởng nhân Kim Đan đỉnh phong, đều rất khó phát hiện chúng ta." Lâm phủ lạnh nhạt tự nhiên giải thích, đây chính là huyền linh bút diệu dụng. Nếu không phải có cái này, linh bảo dẫn tới thiên địa chi lực ra trì ẩn thân phận, lấy hắn tu vi, nhiều nhất có thể giấu giếm được Kim Đan trung kỳ, đừng phải Kim Đan hậu kỳ liền sẽ lộ tẩy. Thông đạo bên cạnh, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi lẳng lặng nhìn xem cái kia Kim Đan sơ kỳ địa ma, phát hiện hắn là tới này cái cỡ nhỏ động vật thế giới điều tra, hỏi thăm phải chăng nhìn thấy một người một yêu. Cái này khiến Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi ánh mắt lấp loé. Bọn hắn không phải liền là một người một yêu, tìm chúng ta, rất có thể, rút lui trước. Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi tiến vào thông đạo Lần theo ám vận trọng kim khí tức đi hơn 10 dặm, rốt cục đến khác một tòa cỡ trung động quốc thế giới, chỉ có chút cơ tòa trấn. Tại cái này động quốc thế giới biên giới, đang có mười mấy cái địa ma đang đầm mò, chu vi tán lạc không ít vẫn thạch các loại cấp thấp linh quáng, ám vận trọng kim khí tức bắt đầu từ linh quáng nhất chỗ sâu truyền tới. Đoán chừng là ám vận trọng kim quán mạnh. Lâm phủ liếm môi một cái, thần thức quét qua, liền phát hiện cách xa mặt đất sâu vài chục thước địa phương có mấy khổ người sợ lớn nhỏ vẫn thạch tinh. Trong đó, đều cất giấu ám vận trọng kim. Lâm phủ cùng Bạch Hổ nhi núp ở phía xa, vụng trộm thả ra tiểu hổ ly đào hang, rất nhanh liền đi vào chôn giấu vẫn thạch tinh địa phương đưa chúng nó đầy trở về. Ha ha, để cho ta nhìn xem. Lâm Vũ đem ba khối đầu lâu lớn nhỏ vẫn thạch tỉnh mở ra về sau, phân biệt thu hoạch được một khối trứng gà lớn nhỏ, một khối cây vải lớn nhỏ, một khối long nhãn lớn nhỏ ám vân trọc kim. Cộng lại, đến có 7, 8 ngàn cân. Không tệ. Lâm Vũ đem đồ vật cất kỹ, tiếp tục thi triển bí pháp vạn dặm truy tung, tiến vào một cái khác cái lối đi. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua. Lâm Vũ cùng Bạch Hồ Nhi một mực tại thế giới dưới đất xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng sẽ gặp được cao 5 mét địa ma vương, nhưng bọn hắn căn bản không có phát hiện cả hai hành tung. Trong lúc đó, thông qua nhiều lần tìm hiểu, Lâm Vũ biết được Địa Ma Hoàng muốn tìm một người mu yêu, gần nhất đã từng công hãn qua một cái cỡ lớn động quật thế giới. Từ đó, Lâm Vũ xác định Địa Ma Hoàng muốn tìm người chính là hắn cùng Bạch Hồ Nhi. Chúng ta lại bị để mắt tới, bất quá, chỉ cần không phải Địa Ma Hoàng tự mình ra truy tra, chúng ta hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm." Lâm Vũ nghĩ như vậy. Mấy ngày nay, hắn cùng Bạch Hồ Nhi tuần tự du tẩu mấy chục cái động quật thế giới, thu hoạch được đại lượng ám vân trọng kim, cộng lại, tổng trọng lượng đạt đến 11 và cân. Thức hại tiên thê cũng đến 2579 tầng, có thể chế tạo pháp bảo." Lâm Vũ thầm nghĩ. Tại thế giới dưới lòng đất, Ám Vân Trọng Kim số lượng dự trữ 10 phần phong phú, chỉ là tìm mấy ngày liền có 11 và cân. Đương nhiên, chỉ là nghe rất nặng. Trên thực tế, bọn chúng chỉ có một đống nhỏ, một cái đồ ăn bản liền có thể chứa nổi. Luyện cho ta. Lâm Phủ phóng thích tam vị chân hỏa, không ngừng làm nóng những này Ám Vân Trọng Kim, chọn vẹn bỏ ra một ngày một đêm, mới đưa bọn chúng hóa tan thành màu đỏ vàng thể lỏng. Thế này thì quá mức rồi. Lâm Phủ không khỏi lưu luyến, sợ hai tháng phục tại Ám Vân Trọng Kim siêu cao điểm nóng chảy, nhưng càng là lợi hại vật liệu, tạo ra pháp bảo thì càng tồn đại. 3 3. Lâm Phủ không ngừng bấm niệm pháp quyết. Đem từng đạo ngậm lấy máu tươi của hắn uấn quyết đánh vào ám vẫn trọng kim, lại tăng thêm những pháp bảo khắc cấp vật liệu, gia tăng hợp kim cường độ, tính bền lẫn lẹo, điểm nóng chảy, trọng lượng các phương diện. Toàn bộ chế tạo quá trình hao phí 7 ngày 7 đêm. Lam Lâm phủ suất quá lúc, cả người hắn đều có một loại mệt lả cảm giác, mệt mỏi ghé vào Bạch Hồ Nhi xóa tung hồ ly cái đuôi bên trên, chỉ muốn nằm lên mấy ngày. Mấy mét bên ngoài, một thanh rải ước chừng 3 mét ngựa giáo, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, lưới giao rộng 2 thốn, dài 1.3m, côn dài 1.7m, đường kính 1 tấc, toàn thân khắc đầy ánh vàng rực rỡ trận văn, có lưu quang hiện lên, rất là thần dị. Ha ha, rốt cục đại công cáo thành. Lâm phủ nhìn xem cái thanh này ngựa giáo, mừng rỡ. Bởi vì luyện vào những pháp bảo khác cấp vật liệu, khiến cho ngựa giáo trọng lượng đạt đến 12 vạn cân, tại luyện chế quá trình bên trong, Lâm phủ còn cần linh bảo huyền linh bút tại phía trên khắc họa trận văn, dung nhập thiên địa chi lực. Cái này khiến ngựa giáo uy lực tăng vọt. Vừa bị đệ ánh tạo ra đến, chính là hàng thật giá thật pháp bảo cực phẩm, uy lực lớn vượt người, Lâm phủ chỉ là cầm trong tay ngựa giáo nhẹ nhàng vung chặt, liền có thể chặt đứt pháp bảo hạ phẩm. Đương nhiên, vung vậy ngựa giáo rất mệt mỏi. "Công tử, ngươi mệt mỏi." Bạch Hồ Nhi rất đau lòng. Lâm phủ khoát tay áo, nói, không mệnh, vị chế tạo ngựa giáo, đáng giá. Ngựa giáo để chiến lực của hắn thẳng tắp tăng gọn. Hắn thậm chí cảm thấy đến, có thể va vào Nguyễn Anh. Nửa ngày sau, Lâm Vũ khôi phục hao tổn, đem cái này 7 ngày góp nhặt 7 cái một tình cấp thẻ người tốt sử dụng mất, thuận lợi leo lên thứ Hải Thiên Thế thứ 2586 tầng. Chúc mừng thu hoạch được hoàng đế trang bị mới 1. Từng. Lâm Vũ mắt trợn tròn. Hoàng đế trang bị mới? Đây đều là cái gì kỳ hoa cơ duyên? Áo tàng hình sao? Ôm ý nghĩ này, Lâm Vũ lấy ra một bộ chỉ có thể cảm nhận được rất nhỏ trọng lượng trong suốt trường bào đem mặc lên người, lập tức để cho mình hoàn toàn ẩn thân. "A, công tử, người của ngươi đâu?" Bạch Hồ Nhi la hoàn lên. "Em đẹp, Lâm phủ làm sao không thấy? Ta ở chỗ này." Lâm phủ nói, nhưng bởi vì chưa cởi hoàng đế trang bị mới, vẫn như cũng ẩn thân, Bạch Hồ Nhi lần theo thanh âm nhìn lại, căn bản nhìn không thấy hắn. "Đây là ta tân pháp bảo, sau khi mặc vào, có thể hoàn mỹ ẩn thân, che đậy khí tức, cho dù là nguyên anh hóa thần đều không phát hiện được, có thể siêu thần ti a." Lâm phủ đặc ý nói. Chợt, hắn thu hồi hoàng đế trang bị mới, một lần nữa hiện hiện trước mặt Bạch Hồ Nhi. "Công tử, có cái này pháp bảo" chẳng lẽ có thể đánh lén Nguyên Anh Trần Quân rồi." Bạch Hồ nhìn náo đại độc mở, Lâm Vũ hít sâu một hơi. "Này nương môn là thật hồ a. Hắn cũng không dám nói đi đánh lén Nguyên Anh Kỳ, nàng vậy mà miệng ra lời ấy, quả nhiên là cả gan làm loạn, không muốn sống nữa. Đánh lén Nguyên Anh Kỳ thì không cần, ta đến chỗ này thế giới bên dưới chỉ là vì tìm kiếm ám vận trọng kim, bây giờ, ngựa giáo đã thành hình, là thời điểm rời đi." Lâm Vũ khoát tay áo. Về phần nói đánh lén địa ma hoàng, hắn cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm, chẳng bằng trước chạy đi, thật muốn ám sát đối phương, cũng phải chờ hắn ngưng kết Nguyên Anh lại nói. Thu "Ta Bạch Hồ nhi nhẹ gật đầu, có hơi thất vọng, còn muốn lấy cùng Lâm phủ đi đánh lén địa ma ở đây. Lâm phủ lôi kéo Bạch Hồ nhi ly khai quần trụ không gian, mặc vào hoàng đế trang bị mới, bởi vì cái này bí bảo rất rộng rãi, cho nên có thể đồng thời để cho hai người hoàn mỹ ẩn thân. Bọn hắn lơ lửng, nhẹ nhàng bay đi. Sau nửa canh giờ, hai người đến thông hướng mặt đất cửa ra vào, lại phát hiện cổng vòm bị đại lượng đá vụn ngăn chặn, thần thức quét qua, liền phát hiện toàn bộ mật đạo đều đổ sụp. Đi ra ngoài, tốn thời gian sẽ rất lâu. Là ai ra tay? Bạch Hồ nhi nhíu mày, chỉ sợ là địa ma nhất tộc thành viên, bất quá Tiến vào thế giới dưới đất mật đạo hẳn là rất nhiều, chúng ta có thể đi tìm cái khác mật đạo, hoặc là trực tiếp đào mở đầu này mật đạo, cũng không phải cái đại sự gì. Lâm phủ vốn định sử dụng độ thuật. Thế nhưng thế giới dưới đất nham đất rất đặc thù, căn bản là không có cách xuyên thấu, bởi vậy, mặt đất tu sĩ nghĩ đến thế giới dưới đất, chỉ có thể thông qua đào mật đạo phương thức. Đúng rồi. Lâm phủ đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đem chân nguyên lan tràn ra ngoài, bao quạ xung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong đá vụn, đưa chúng nó thu nhập quyển trục không gian về sau, phía trước liền trống đi. Hắn hướng phía trước đi mấy chục mét chất, đem ngăn ở trong mặt đạo những cái kia đá vụn lại thu nhập quần trụ không gian, lại dọn dẹp ra giải mấy chục mét thông đạo ra, có thể tiếp tục đi tới. Các loại Lâm phủ đi hơn trăm mét về sau, lại đem quần trụ không gian đá vụn phong suất, ngăn chặn lối đi đường. Như thế lập lại, hắn có thể không ngừng tiến lên. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì động tính nhỏ, không dễ dàng quy váy nó hiểu đến địa ma nhất tộc. Thế nhưng là, Lâm phủ không để ý đến một điểm. Tại mặt đạo phủ cận tầm nham thạch bên trong, chính ẩn núp lấy một đạo quỷ dị ân ký, phát giác được có người đến, lập tức từ trong khe đá bay ra, hóa thành một cái quỷ dị con mắt, lạnh lùng nhìn xem Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi tìm tới các ngươi." Độc nhãn phát ra âm trầm âm thanh cùng bố, tại đầu này trong mật đạo tiếng vọng không dứt. "Chuyện xấu." Lâm Vũ khẽ miệng giật một cái. "Kệ bên này, vậy mà có dấu nhãn duyên." 17. Chương 152, chiến lực toàn bộ chương 2. Lâm Vũ nội tâm đại chấn. Hắn vừa rồi đã dùng thần thức liếc nhìn chu vi, lại không có thể phát hiện ấn ký, mang ý nghĩa lưu lại viên này độc nhãn người, tu vi ở xa trên hắn. Đối phương, tất nhiên là điệu ma hoàng. "Các ngươi cho là mình đi được rồi chứ?" Cái kia độc nhãn lần nữa phát ra âm thanh, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức một cái kim đan trùng kỳ, một cái cấp 8 yêu vương, các ngươi tốt lớn lá gan. Lâm phủ gặp bại lộ, rứt khoát buông tay nói, tiền mối chính là trong truyền thuyết địa ma hoàng. Không tệ, các ngươi tại nguyên chỗ chờ lấy, bản tọa bạn thể lập tức tới ngay, đến lúc đó, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là thống khổ. Độc nhãn cười lạnh nói, ta chờ ngươi cái truy. Lâm phủ đột nhiên chém ra một đạo canh kim kiếm khí, đem con mắt này chém thành hai khúc. Xung. Lâm phủ lôi kéo Bạch Hồ Nhi, toàn bộ mặc vào cứng rắn áo giáp, tay không chém nát dọc đường đá vụn, dọc theo mặt đạo hướng bên ngoài mấy trăm dặm mặt đất phóng đi. Hoàn thành động cột thế giới. Cao lớn đầu lâu trong cung điện. Đáng chết, hai người này không những không đầu hàng, dám đối ta đánh trả, các ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống trở lại mặt đất." Lúc đại địa ma hoàng giận dữ hét. Oanh. Hắn cấp tốc dế hét ra cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía cao ngất trần nhà, tìm tới một đầu thẳng tắc mặt đạo, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Lâm Phù cùng Bạch Hồ Nhi đánh tới. Giờ phút này, trong mặt đạo, Lâm Phù mắt thấy đã bại lộ, đã không sợ phát ra động tĩnh, cùng Bạch Hồ Nhi điên cuồng mở đảo đá vụn, phảng phất mở ra đậu hũ, tối khô là hủ. Nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể ngược lên số ngàn mét. Thế nhưng là Bọn hắn cảm thấy quá chậm. Công tử, dùng ngọc giao đài truyền tống đi thôi. Bạch Hồ Nhi tranh thủ thời gian 7 miêu tính kế. Lâm Vũ nói ra, ta cảm thấy, dùng hoàng đế trang bị mới ẩn hình, né tránh địa ma hoàng truy tra càng tốt hơn, về phần truyền tống, phía trên mấy trăm dặm đều là nham thạch, truyền tống đi qua sợ không phải sẽ bị kẹt tại khe đá trước. Bạch Hồ Nhi sửng sợ, nói, truyền tống đi qua vậy mà lại bị kẹt tại khe đá trước. Lâm Vũ nói ra, kia là tự nhiên a, dù sao phía trên nham thạch đều cũng không đủ dung nạp hai người tồn tại khe hở, chúng ta truyền tống đi qua, không bị kẹp lại mới là lạ. Bạch Hồ Nhi cười ha ha nói, Ta đã đang tự hỏi bị tảng đá kẹp lại hình tượng, cảm thấy rất buồn cười. Lâm Vũ liếc mắt, đều cái này mấu chốt, còn nói đồ đây. Nếu không, nguyện lại đi tìm chống trại địa phương cùng địa ma hoàng chém giết một trận. Bạch Hồ Nhi nói, Lâm Vũ cảm ứng, tự thân có cảm giác nguy cơ, nhưng đợi hồ còn không có đạt tới sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh cái chủng loại kia trình độ. Ý vị này, cũng không phải không thể chiến. Dưới mặt đất thế giới có được phong phú linh quáng, nếu là có thể trấn áp địa ma hoàng, nơi này chính là chúng ta dưới mặt đất vương quốc, công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hồ Nhi hướng dẫn từng bước. Lâm Vũ hít sâu một hơi, Cảm thấy Bạch Hồ Nhi nói tới cũng không phải không có đạo lý. Cam, Liomofen, xe đạp biến mô tò xít. Cùng ta giết trở về. Bất quá, đợi lát nữa ngươi trốn ở quyển trụ không gian bên trong quan chiến là được, dù sao, đây chính là nguyên anh cấp chiến đấu, thực lực ngươi còn chưa đủ, quá mạo hiểm." Lâm phủ trầm giọng nói. "Được." Bạch Hồ Nhi gật gật đầu, tranh thủ thời gian trốn vào quyển trụ không gian, bởi vì Lâm phủ có thể cho nội bộ hình chiếu, nàng cũng là có thể nhìn thấy phía ngoài tình huống. "Ầm ầm." Lâm phủ đụng nát phía dưới đá vụn, đến cự ly nơi đây gần nhất một tòa cỡ trung động vật thế giới. Phương viên hơn 10 dặm, đầy đủ hai người ở đầy chém giết. Thừa dịp địa ma hoàng còn chưa tới, trước bảy trận. Lâm phủ xuất ra Huyền Linh Bút, cho dù không dẫn động tiên điệu chi lực, vật này cũng là hàng thật giá thật linh bảo, nhẹ nhõm tại toàn bộ động quật thế giới đều khắc lên các loại trận văn. Lâm phủ cảm thấy còn chưa đủ ổn. Hắn lại đem gần nhất luyện chế thượng phẩm phù lục dán tại động quật các nơi trên thế giới, mặc tử tiêu thần giáp, tay phải nắm chặt nặng nghệ ngựa giáo, đứng tại chỗ chờ. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện nguyên anh kỳ. Lâm phủ rất khẩn trương, nhưng cũng rất chờ mong. Quyển trụ không gian bên trong, Bạch Hổ Nhi thông qua hình chiếu quan chiến. Âm thầm là Lâm phủ cố lên đội viên, hy vọng hắn có thể đánh gờết địa ma hoàng. Âm ầm, một đạo cao trường 10m thân hình khủng lồ đụng nát xa xa đầu kia cửa thông đạo, đi ra, có được ba đầu sáu tay, vẻ mặt dữ tợn, chính là địa ma hoàng. Lâm phủ nhìn chằm chằm người này, con ngươi co dù lại. "Nguyên anh sơ kỳ, ngươi chính là địa ma hoàng." Địa ma hoàng lăng lăng nhìn xem Lâm phủ, không nghĩ tới hắn cũng dám tại chính nơi này chờ, rất lớn mật. "Không tệ, bản tọa chính là thế giới dưới đất chúa tể, địa ma tộc hoàng, một cái khác yêu tộc đầu. Trốn đến nơi nào?" "Bảo nàng ra." Địa ma hoàng quát. Lâm phủ nhãn châu xoay động. Người nói: "Kia là ta thân ái nhất đạo nữ, ta không đành lòng nàng cùng ta chịu chết, cho nên để nàng trước trốn về mặt đất, ta đến ngăn chặn ngươi." Địa Ma Hoàng tin là thật, nói: "Ngươi ngược lại là một cái si tình hẳn giống, bất quá, ngươi rất ngu, vậy mà vì một cái yêu tộc nữ tử tử bỏ sống hy vọng." Lâm Phủ cười nói: "Cái này rất đáng được." Quần chúc không gian bên trong, Bạch Hồ Nhi biết rõ Lâm Phủ là đang lừa dối Địa Ma Hoàng, vẫn như trước rất cảm động. Địa Ma Hoàng lắc đầu, nói: "Đáng tiếc, ngươi ngăn chặn là vô hiệu, ta giết hết ngươi, lại đi tê duyết rát cái kia yêu tộc nữ nhân, để các ngươi làm bỏ mạng nguyên lương." Ngươi dề biết không được ta Lâm Vũ nói: "Chỉ là Kim Đan trung kỳ, càn rỡ." Địa Ma Hoàng cười nhạo: "Bây giờ, Lâm Vũ không có ẩn tàng khí tức, cho nên bộc lộ ra Kim Đan trung kỳ tu vi. Ngươi tại phủ cận tiết hạ mai phục, bất quá, đối bản tọa không có hiệu quả gì." Địa Ma Hoàng lớn tiếng chế giễu bắt đầu: "Lại bị ngươi phát hiện." Lâm Vũ nhíu mày, ý thức được Nguyên Anh chân quân cảm giác hoàn toàn chính xác rất không bố, muốn che giấu bọn hắn quá khó khăn. "Ra tay đi." Bản Hoàng rất ưa thích nhìn xem các ngươi dáng vẻ tuyệt vọng. Địa Ma Hoàng đứng chắp tay, "Như ngươi mong muốn." Lâm Phủ đột nhiên bấm niệm pháp quyết, dẫn động cả tòa động cột thế giới toàn bộ trận văn, phù lục, hóa thành cương phong, ngọn lửa nóng bỏng, băng lánh mưa kiếm, thiên thạch phanh kích. Các loại pháp thuật hướng địa ma hoàng chút xuống. Đối mặt loại uy thế này, chính là Kim Đan đỉnh phong đều muốn bị đọa đến kẻ già quần. Đại Nhật Luân Hoàng, địa ma hoàng trên hai tay giơ lên cao cao, hai tay nắm nâng một viên màu vàng rằm mặt trời, cực tốc bay chướng, liền đem toàn bộ pháp thuật ma diện. Điều trùng tiểu ký thôi. Hả? Địa ma hoàng đang muốn chế giễu, lại phát hiện Lâm Phủ thân thể kịch liệt bành trướng, lại còn cao hơn chính mình gấp 10, nắm trong tay lấy một thanh bén nhọn ngựa giáo, hướng chính mình đâm xuống. Cùng lúc đó, có kim loại dây leo từ mặt đất mọc ra, muốn đem Địa Ma Hoàng hai chân của lấy, tốc độ cực nhanh. Hừ. Địa Ma Hoàng khinh thường khẽ nói, cả người đã lui về sau mấy chục mét, né tránh kim loại dây leo. Mà lúc này, ngựa giáo đã đâm xuống. Lâm Phù đã thi triển cổ thần tộc bí pháp pháp thiên tượng địa, tăng thêm ngựa giáo trọng lượng, một kích này tốc độ đột phá mấy lần vận tốc âm thanh, cơ hồ là tại Địa Ma Hoàng tối lui đến mấy chục mét bên ngoài thời điểm, liền đâm đến đỉnh đầu của hắn. Leng keng. Địa Ma Hoàng bản năng phản ứng, trên hai tay phát lực, chân nặng nghề ngựa giáo, nhưng thân thể lại bị đè xuống chìm, dưới chân nham thạch giống mạng nện vỗ vụt. Thật là bá đạo một kích. Địa Ma Hoàng chấn kinh. Đây là Kim Đan trung kỳ nên có lực lượng. Chính là chính mình vị này Nguyên Anh sơ kỳ, đều chỉ là khó khăn lắm ngăn trở a. Kẻ này, đoạn không thể lưu. Lâm phủ cũng là chấn kinh. Một kích này lực lượng rất bá đạo, đổi thành bất luận cái gì Kim Đan đỉnh phong, khẳng định sẽ bị miêu sát, có thể điệu ma hoàng vậy mà vô hại đó lấy, đơn giản không hợp thói thường. Kim Đan cùng Nguyên Anh chiến lệnh, như thế lớn. Tiểu tử, cút cho ta. Lúc này, Địa Ma Hoàng phát lực, sáu đầu cánh tay đồng thời ngưng tụ huyễn diệt quan đoàn, đánh tới hướng Lâm phủ, đều bị hắn vung vậy ngựa giáo ngăn cản, nhưng quan đoàn mang theo lực trùng kích, vẫn là đem Lâm phủ chấn động đến liên tục rút lui. Song Phương rất ngoe đỡ mở 100m chiến lệnh. Hai người không có vội vã phát động công kích, đều tại nghiêm túc xem ký đối phương, đều chấn kinh tại thực lực của đối phương. Nhược điểm ở chỗ nào? Lâm phủ Thiên Nhãn quét mắt lục đại địa ma hoàng, lại phát hiện chính diện không có nhược điểm gì, trên người mỗi một cái địa phương đều bị luyện đến có thể so với pháp bảo tự vẩm. Nghĩ phá phòng, khó. Có lẽ, nhược điểm ở phía sau. Lâm phủ ý thức được điểm ấy, bắt đầu vòng quanh địa ma hoàng chạy, cái sau cũng đi theo quanh người, từ đầu tới cuối duy trì đối mặt với Lâm phủ tư thái. Đương nhiên, Lâm phủ thả chậm tốc độ Đạo ngược chạy, thừa dịp Địa Ma Hoàng không chú ý, vây quanh sau lưng. Cái này xem xét, tâm hắn hoa nộ phóng. Địa Ma Hoàng cái mông, đúng là nhược điểm duy nhất. Thường, muốn đánh lén. Lúc đại Địa Ma Hoàng hét giận dữ, đột nhiên gào hét, thân thể lại bắt đầu cất cao, đồng dạng đạt tới trăm mét, cùng Lâm Phù hình thể tương đương, toàn thân chán phóng kim loại sáng bóng, phản phất một tôn ám kim núc kim loại mà thành tứ ma. Vô vụ. Địa Ma Hoàng sáu đầu cánh tay ngưng tụ hủy diệt quan đoàn, đồng thời hướng Lâm Phù đập tới, từ thân thể của hắn xuyên qua, đánh cho xa xà vách đá sụp đổ. Giả thân, vẫn là tàn ảnh. Địa ma hoàng giật mình, cường đại thần thức quét qua, nhưng không có cảm giác được Lâm phủ bóng dáng. "Tiểu tử, cút ra đây cho ta." Địa ma hoàng thần thức điên cuồng liếc nhìn chu vi, làm thế nào cũng không phát hiện được Lâm phủ, thế là không ngừng dùng hủy diệt quang đoàn đánh tới hướng chu vi, ý đồ bức ra Lâm phủ. Một góc nào đó, Lâm phủ đã mặc vào hoàng đế trang bị mới, thi triển bí pháp phong linh bộ tránh né sụp đổ đá vụt, một cái tay cầm thật chặt ngựa giáo cho tán, suy nghĩ đối sách. Rất nhanh, hắn cắn răng, trái lòng bàn tay, xuất hiện một viên màu sắc rực rỡ chấm dài, chính là bị hắn tình luyện qua vạn độc vệ hồn châm, già anh tu sĩ vạn độc lão nhân bản mệnh pháp bảo và độc quỷ vụ. Lâm Phù đem đầu tay trên độc bình ném ra, rất nhanh liền có đại lượng kịch độc sương mù tràn ngập, đem trọn tòa động quật thế giới nuốt hết, tầm nhìn không biết 10m. Dung động. Cắt, ti tiện thủ đoạn. Lục đại địa ma hoàng rất coi nhẹ, hắn hấp thu nhiều năm như vậy linh quang tinh hoa, thân thể bị luyện đến có thể so với một kiện pháp bảo thượng phẩm, căn bản không sợ những này kim đan cấp độ động. Tiểu tử, cút ra đây. Hắn không ngừng dùng giá hủy diệt quan đoản, lệnh đến động quật thế giới không ngừng sụp đổ, bụi mù cùng sương độc hỗn tạp, tầm nhìn lần nữa hạ xuống, không, cao hơn 5m. Thật sự là không biết mùi vị. Lâm Phù thấy thế, tự nhiên là mừng rỡ. Hắn phân tích xương độc không phải là vì Jese địch, mà là vì mê hoặc điểm ma hoàng, thừa cơ phát động một kích chí mạng. Rất nhanh, thời cơ đến. Lâm phủ vây quanh địa ma hoàng sau lưng, dựa vào cổ thần tộc bí pháp pháp thiên tượng địa, đem tự thân lực lượng điệp ra đến cực hạn, dùng hết toàn lực đem ngựa giáo đâm ra. Hưu. Ngựa giáo tốc độ kỳ quái, cơ hồ là tại Lâm phủ tuột tay trong nháy mắt, liền đã ghé tới địa ma hoàng sau lưng, nhắm chuẩn sau lưng, kia duy nhất nút điểm, đâm đi vào. Sắt. Lúc đại địa ma hoàng chỉ cảm thấy sau lưng siết chặt, ý đồ thay đổi thân thể, nhưng vẫn là chậm một bước, cái mông nhược điểm bị ngựa giáo đệm xuyên mà bị Lâm Phủ giấu ở ngự giáo bên trong vạn độc phệ hồn châm thừa cơ đâm vào địa ma hoàng thể nội. Đáng cờ hết, cút ngay cho ta. Địa ma hoàng 10 phần bị quất, rút ra ngự giáo, dùng sức hướng Lâm Phủ đập tới, uy thế rất mạnh. Lâm Phủ thi triển phong linh bộ, tránh đi một kích này, một tay bấm niệm pháp quyết, dẫn bạo vạn độc phệ hồn châm. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tại địa ma hoàng thể nội chút xuống, cho dù trong cơ thể của hắn tổ chức đồng dạng cường đại, nhưng vẫn là bị món pháp bảo này tự bạo kết thương, tiên huyết cuồn phốn mà ra. Ngay sau đó, vạn độc phệ hồn châm tích chứa vô số xương độc dâng lên mà ra, từ nội bộ ăn mòn địa ma hoàng Cái này khiến hắn ngũ quan vật mẹo, rất thống khổ. Vài trăm mét bên ngoài, Lâm Phủ tiếp nhận địa ma hoàng một giọt máu, khít sâu một hơi, thi triển bí pháp huyết thương, khiến cho thụ thương địa ma hoàng cảm giác toàn thân đều không thoải mái, phảng phất bị người liền rủa, không ngừng chảy máu. Phốc. Lâm Phủ lọt vào 1 phần 10 phản vệ, cũng không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, vội vàng lần nữa mặc vào hoàng đế trang bị mới, khôi phục nguyên bản hình thể, sử dụng bí pháp phong linh bộ tại chu vi để tránh, tiêu hao địa ma hoàng. Ngươi cái này âm hiểm tiểu tử. Địa ma hoàng gầm thét, bởi vì tìm không thấy Lâm Phủ bóng dáng chỉ có thể tựa như phát điên hoành kích chủ vị, ngược lại ra tốc thương thế chuyển biến xấu, không ngừng thổ huyết. Không ấp hiệm, như thế nào đấu với anh? Lâm Vũ cười to, đem các loại liệu thương đan xem như đường đầu ăn hết, khôi phục nhanh chóng thương thế, không bao lâu liền tiếp cận khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Địa Ma Hoàng không có liệu thương đan dược. Thế giới dưới đất tài nguyên lấy linh quang làm chủ, dây chuyền sản nghiệp đơn nhất, căn bản không có đa dược. Không có cách, hắn chỉ có thể trợ cứng. Thế nhưng là, để Địa Ma Hoàng tuyệt vọng là, mặc kệ chính mình như thế nào đối cứng, thương thế vẫn như cũ không ngừng chuyển biến xấu, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết. Một bên khác, Lâm phủ dựa vào đại lượng liệu thương đan bảo trì tự thân trạng thái từ đầu đến cuối tiếp cận đỉnh phong thời kỳ, vẫn như cũ duy trì cực kỳ chiến lược mạnh mẽ, hai mắt càng phát ra sáng như tuyết. "Ngươi chờ đó cho ta." Địa Ma Hoàng gầm ghét, không quan tâm Lâm phủ, quay người liền hướng một cái thông đạo bỏ chạy. Lâm phủ vô thanh vô tức đuổi theo. Song phương vòng qua xo so rễ cây còn phức tạp thông đạo dưới lòng đất mạch lạ, cuối cùng đi vào một cái phương viên trăm rậm trở lên siêu cỡ lớn dưới mặt đất động quật thế giới bên trong. Lâm phủ hướng phía dưới xem xét, ngây dại. Cái này động quật thế giới so cái khác động quật thế giới đều lớn rồi không chỉ gấp 10 lần, mặt ngoài có sông núi hồ nước dòng sông các vùng mạo, ở giữa thì là một tòa hợp quy tắc thành trì, lấy to lớn mái vòm bằng đá kiến trúc làm chủ. Đây chính là địa ma tổ hoàng thành. Lâm phủ trừng to mắt. Trong hoàng thành sinh hoạt đại lượng địa ma, vẹn vẹn kim đan ma vương đều tiếp cận trong vị. Thực lực tổng hợp, phi thường cường đại. Nhưng những này còn không phải nhất làm cho Lâm phủ kinh ngạc, chân chính để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại thiên nhãn quan sát dưới, dưới hoàng thành chán phóng hào quang chói sáng. kia là một đầu cỡ lớn linh mạch. Linh mạch chưa bốn phần giai. Vi hình cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn. Bất luận cái gì một đầu linh mạch loại nhỏ, đã hoàn toàn đầy đủ luyện khí tu sĩ tu hành, cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn thì là phân biệt đối ứng chút cơ, kim đan, nguyên anh. Thiên Linh Tông liền có mấy đầu cỡ lớn linh mạch. Vậy cũng là tông môn đặt chân có dễ. Mà bây giờ, Lâm phủ vậy mà tại thế giới dưới đất dưới hoàng thành phát hiện một đầu cỡ lớn linh mạch, nếu là có thể chiếm cứ nơi đây, chế tạo ra mật thất, bình xanh nhỏ liền có thể hấp thu đến bàng bạc vô cùng linh khí, nương tụ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch tốc độ sẽ hiện lên cấp số nhân tăng lên. Cái này khiến Lâm phủ hưng phấn không thôi. Cái này địa phương, ta chắc chắn phải có được. Hắn nắm chặt ngửa giáo, thể phải chiếm cứ hoàn thành, đem nơi này khai phát thành bí mật của mình tăng cứ. Nói như vậy, tốc độ sinh trưởng thiết mục, linh dược, kim cương lôi mục tốc độ sẽ tăng vọt, hắn liền có thể càng nhanh chế tạo ra xong toàn thể giáp giáp. Luyện đàn tài liệu cần thiết cũng có thể càng nhanh gom góp. Tu vi tăng lên bởi vậy tăng tốc. Không chút khách khí nói, đầu này cỡ lớn linh mạch có cấp chiến lược ý nghĩa, nhất định phải cầm xuống. Chương 153, dưới mặt đất vương quốc. A a a. Trốn về hoàng thành về sau, lục đại địa ma hoàng không lo được tự thân hình tượng, tiếng kêu rên liên hồi, nhảy vào đầu lâu cung điện nhất chỗ sâu một ngụm linh chỉ bên trong. Bang bang sinh cơ bộc phát, lục đại địa ma hoàng cảm giác thương thế của mình có nhất định làm dịu, nhưng rất nhanh, thương thế của hắn lại bắt đầu một vòng mới chuyển biến xấu, thân mặt ngoài thân thể xuất hiện vết rạn, có một chút kim loại đường vân chốc ra, thống khổ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Địa ma nhóm hoàng sợ nhìn về phía cung điện, có điệu ma tiến vào đầu lâu cung điện hỏi thăm, lại bị địa ma hoàng một bản tay đánh bay, kém chút tại chỗ bỏ mình. Lâm Phù lẳng lặng treo giữa không trung. Hắn nhìn ra được, dù là địa ma hoàng rựa vào linh chỉ khôi phục thương thế, nhưng mất máu tốc độ vẫn là so khôi phục tốc độ nhanh rất nhiều, hắn hôm nay sinh mệnh lực đã chỉ còn lại tám thành rất thống khổ. Lâm Vũ cũng là không đội. Hắn tại phủ cận chữa thương, chờ đợi thời cơ, đợi chừng hơn nửa ngày về sau, địa ma hoàng sinh mệnh lực đã hạ xuống đến khoảng 3 phần 10, nguy cơ sớm tối. Hắn giờ phút này chỉ mạnh hơn giả anh chút. Trái lại Lâm Vũ vẫn như cũ có sức chiến đấu cực cao, đủ để ở chính diện trong chém GS chém GGS địa ma hoàng. Thế là, hắn xuất thủ. Địa ma hoàng, ngày tận thế của ngươi đến. Lâm Vũ nắm chặt ngựa giáo, lấy lôi độn đột nhặt nhanh chóng tiếp cận địa ma hoàng, một cái quét ngang, liền đem rộng rãi đầu lâu cung điện nện đến chia 57. Ngươi dám theo tới. Địa ma hoàng hoảng sợ, Sáu đầu cánh tay đồng thời hướng Lâm phủ bắt tới, lại bị ngựa giáo đâm xuyên một cái thủ trưởng, tiên huyết vẩy ra, đau đến hắn không ngừng tê thảm. Ngươi rốt cục ngăn không được thế công của ta." Lâm phủ cười to, lần nữa xuất thủ, đem địa ma hoàng thân thể đâm xuyên mấy cái lỗ thủng, tự thân thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, sinh mệnh lực chỉ còn lại hai thành. Cái này khiến địa ma hoàng tuyệt vọng. Hắn ý thức được, thương thế của mình sợ dĩ không ngừng chuyển biến xấu, là bởi vì Lâm phủ động tay chân, đối phương trong bóng tối chính các loại biến yếu về sau, lại tùy thời xuất thủ. Bây giờ, mình đã không địch lại hắn. Ma đầu, ngươi nên đề tội." Lâm phủ dùng sức bay trở Cầm chút đem Địa Ma Hoàng một cánh tay chặt đứt, lại một cái phi đâm, liền muốn đem Địa Ma Hoàng ở giữa đầu lâu đâm xuyên. Nhưng, cái này một cái lại rơi không. Lâm Vũ sửng sốt, ánh mắt rơi xuống, mới phát hiện Địa Ma Hoàng vậy mà nằm dập trên mặt đất, không ngừng dập đầu, miệng bên trong lẩm bẩm nguyện ý làm nô, chỉ cầu không giết hắn. Ta rượi vào cái gì tha ngươi?" Lâm Vũ cười nhạo. "Ta nguyện ý phụng ra nội đan, chỉ cần ngươi khống chế vật này, ta liền sẽ cả đời phụng ngươi làm chủ." Địa Ma Hoàng tranh thủ thời gian phun ra ba màu đan, vật này đã bị ăn mòn đến vết rỉ loang lổ, không phát huy ra bao nhiêu uy lực, độ cứng cũng giảm xuống rất nhiều. Thế thế, Lâm phủ rơi vào trầm tư. Giết, vẫn là không gở giết đâu. Giết, mình có thể cường thế chiếm lấy toàn bộ thế giới dưới đất, nếu là không gở gở giết, liền có thể thu hoạch được địa ma hoàng cái này người hầu trung thành, thay mình trông nhà hộ viện. Đồng thời, cũng có thể khống chế thế giới bên dưới. Nghĩ nghĩ, Lâm phủ quyết định không giết. Địa ma nhất tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, địa ma hoàng hiểu độ vật khẳng định rất nhiều, giữ lại, có thể hỏi hắn rất nhiều trọng yếu manh mối, còn có thể thêm một cái nguyên anh cấp chiến lực. Ta tiếp nhận ngươi đầu hàng." Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng, đối địa ma hoàng ba màu dưới nội đang chú, lại lấy ra linh bảo huyền linh Mút dẫn tới ba sợi thiên điệu trị lực, ra chỉ chính mình chủ ngữ. Cuối cùng thì là in dấu xuống hồn ấn. Kể từ đó, Địa Ma Hoàng liền trở thành lâm phủ tôi tớ, cũng không còn cách nào phản loạn. "Đứng lên đi." Lâm phủ gián đoạn bí pháp huyết thương, Địa Ma Hoàng thương thế rốt cuộc không còn chuyển biến xấu, hắn e ngại nhìn xem Lâm phủ cùng Huyền Linh bút, nội tâm rất lạ chừng kinh. "Linh bảo, chủ nhân đến cùng là bối cảnh gì? Hẳn là, núi dựa của hắn là hóa thân kỳ." Địa Ma Hoàng không ngừng náo bổ. Lâm phủ thu hồi Huyền Linh bút, đem giấu ở quyển trục không gian bạch hồ nhi thả ra, lần nữa để Địa Ma Hoàng giận mình, ý thức được Lâm phủ có được có thể giấu người bí bảo kia có lẽ lại là một kiện linh bảo, hai kiện linh bảo. Ta vị này chủ nhân, đến cùng lai lịch gì? Địa Ma Hoàng đã bị triệt để tiêu phục, mặc dù thân cao 10m, nhưng đứng tại Lâm phủ bên người, lại thời thời khắc khắc cúi đầu, một bộ một mực cung kính bộ dáng. Lâm phủ nhìn xem Địa Ma Hoàng, nói: "Không cần đoán đo lai lịch của ta, ta chính là Thanh Châu Tam Đại tông môn Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, ngươi bây giờ phụng ta làm chủ về sau, chỉ cần tiếp tục cùng thường ngày đồng dạng quản lý tốt thế giới dưới đất là đủ." Địa Ma Hoàng liên tục gật đầu. Lâm phủ chỉ vào dưới chân, nói: Các người địa ma nhất tộc sở dĩ ở chỗ này kiến tạo hoàn thành, là bởi vì dưới mặt đất chôn dấu đầu cơ lớn linh mạch ta. A? Cái gì cơ lớn linh mạch? Địa ma hoàng sửng sốt một lát, dưới chân có linh mạch sao? Lâm phủ sửng sợ. Ngươi ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, vậy mà không biết rõ dưới chân có một đầu cơ lớn linh mạch. 3. Lúc đại địa ma hoàng vỗ đầu một cái, nói, khó trách nơi này có một nguồn có thể khôi phục thương thế linh chỉ, còn có thể ra tốc tu hành, nguyên lai like, là bởi vì dưới chân có linh mạch. Nghe được cái này, Lâm phủ mắt tròn trắng lên. Tinh cảm địa ma hoàng không hiểu phía dưới có linh mạch. Bất quá Ngẫm lại cũng thế, địa ma nhất tộc tu hành dựa vào là không ngừng tồn vệ linh quang bên trong tình hoa, không thế nào ỷ lại linh mạch, cùng nhân tộc yêu tộc là khác biệt. Co như nhìn thấy linh mạch, cũng không thèm để ý. Được rồi, ta đi dưới mặt đất nhìn xem. Lâm phủ để địa ma hoàng trấn an hoảng sợ địa ma tộc thành viên, chính mình thì là lôi kéo Bạch Hồ Nhi hướng phía dưới mở đảo, chọn vẹn đẩy đi xuống tiến hơn 100m về sau, rốt cục cảm giác được có nồng đậm đến cực điểm linh khí đập vào mặt. Chỉ là hít một hơi, liền để cho người ta thần thanh khí sảng. Toàn thân mỏi mệt, đều không còn sót lại chút gì. Thật không hổ là cỡ lớn linh mạch, thoải mái. Lâm phủ lấy ra bình xanh nhỏ Nó thăm lam hấp thu linh khí, nội bộ cấp tốc ngưng tụ ra thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, tốc độ so tại tiểu thạch phong thời điểm nhanh gấp 10. Cái này khiến Lâm phủ cung hỉ. Một ngày 500 giọt lượng. Kích thích. Không bao lâu, bình xanh nhỏ đầy, Lâm phủ an bài Bạch Hồ Nhi cầm bình xanh nhỏ tiến vào quyển trụ không gian, đổ vào thứ bảy khóa thiết mục, làm cho tăng lên trong 5 năm. Hồ Nhi, ngươi thúc đẩy sinh trưởng linh dược, ta xem một chút đầu này cỡ lớn linh mạch bên trong có hay không bà bối. Được rồi. Linh mạch bình thường có vật cộng sinh. Thỉ như, linh hạch. Đầu này cỡ lớn linh mạch một mực bị chôn sâu tại địa ma tộc dưới hoàn thành cũng không bị khai thác qua, trong đó nhất định ẩn chứa đại lượng thiên nhiên linh thạch. Lâm phủ vòng quanh linh mạch ngoại tầng kiểm tra. Rất nhanh, hắn du tẩu một vòng. Đầu này cỡ lớn linh mạch cấu tạo rất đơn giản, giống như là một đầu đốn lượn cự long, kéo dài vài trăm mét, tán phát linh khí có thể bao trùm phương viên hơn trăm dặm. Càng đến gần linh mạch, nồng độ linh khí càng cao. Lâm phủ tại con rồng này hình linh mạch xung quanh phát hiện rất nhiều chưa bị khai thác thiên nhiên linh thạch, toàn bộ bị hắn xem xuống, ném vào quyển chủ không gian. Bọn chúng phẩm giai đều có khác biệt. Đại bộ phận là hạ phẩm, một số nhỏ chúng phẩm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thượng phẩm về phần cực phẩm linh thạch, Lâm phủ chưa nhìn thấy. Loại này linh thạch có thể ngộ nhưng không thể gõ. Sau nửa canh giờ, Lâm phủ đào xong linh mạch xung quanh thiên nhiên linh thạch, thế là tại linh mạch cái khắc tầng nham thạch đào ra một tòa độc vật, dài rộng 100m, cao 50m. Sau đó, hắn ở chỗ này đóng mấy tòa nhà lầu nhỏ. Từ nay về sau, nơi này chính là bí mật của ta căn cứ a, mà toàn bộ địa ma tộc cũng đem trở thành dưới trướng của ta dưới mặt đất vương quốc, vĩnh viễn hiệu trùng với ta. Lâm phủ hưng phấn cười to. Sau đó, hắn vung vậy huyền linh bút. Dẫn tới thiên địa chi lực cường hóa tòa này mới mở độc vật, lại tại phủ cận khắc họa các loại trận văn, đem nơi này che dấu. Sau đó, hắn đem toàn bộ tiên nguyên linh thạch lấy ra, lũy lên một đống lớn, bắt đầu cắt chém. "Công tử, ta giúp ngươi." Bạch hồ nhi dùng nghĩa tuổi, một đoàn lông tóc biên thành trên trăm con tiểu hồ ly, giúp Lâm phủ cắt chém linh thạch. Nửa ngày sau, tất cả linh thạch đều bị cắt chém hoàn thành, Lâm phủ tổng cộng thu hoạch hơn 400 vạn hạ phẩm linh thạch, hơn 2 vạn khối trung phẩm linh thạch, hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Quy ra xuống tới, tương đương với hơn 7 triệu khối hạ phẩm linh thạch, cái này tài phú so nguyên anh còn nhiều. Kích thích Lâm Phù ghé vào linh thạch đống bên trong, hưng phấn kêu to. Số trăm vạn linh thạch, một đầu cỡ lớn linh mạch, một cái có được Nguyên Anh sơ kỳ chân dự dưới mặt đất Vân Quốc. Như thế tài phú, đủ để cùng Tiên Linh Tông tương đệ địch luận. Quả nhiên a. Liêu Mộ Fen, xe đạp biến mô tọa sĩ. Lâm Phù nắm chặt nắm đấm. Bây giờ, hắn liền Tiên Linh Tông đều không muốn trở về. Nhưng, nơi đó dù sao cũng là mộng bắt đầu địa phương, không thể bởi vì chính mình phát tài, liền vung bản mất. Công tử, ta cảm thấy có thể chế tạo một tòa truyền tống trận, liên thông tiểu thạch phong cùng nơi này. Bạch Hồ Nhi đưa ra ý nghĩ của mình. Cái này cùng Lâm phủ không như mà hợp, tự nhiên không có vấn đề, bất quá, trong tay ta chỉ có cỡ nhỏ truyền tống trận bản vẽ, cho dù thế giới dưới đất linh quán rất nhiều, đủ để chế tạo truyền tống trận, có thể đơn lần truyền tống chỉ có vạn dặm, cự ly không đủ a. Lâm phủ bất đắc dĩ giang tay ra. Hàn Tình Toan hạ, nơi này cùng tiểu Thạch Phong thẳng tắp cự ly có chân đủ hơn 6 vạn dặm, dù là có thể đánh tạo ra cỡ nhỏ truyền tống trận, cũng phải vừa đứng vừa đứng truyền tống, cộng lại muốn bày đứng. Cái này mang ý nghĩa cần chạm trung truyền. Trạm trung truyền tiên chỉ nhất định phải an toàn, nếu là bị người phát hiện, coi như không xong. Lâm phủ nghĩ như vậy. Sau đó hành đi vào hoàn thành, tìm tới lục địa địa ma hoàng, đầu tiên là hỏi tham địa ma nhất tộc lai lịch, từ đối phương trong miệng hiểu rõ đến chuyện toàn bộ trải qua. Thì ra là thế, các ngươi không phải tu tiên giới người địa phương. Vài ngàn năm trước, các ngươi đời thứ nhất địa ma hoàng cưỡi thiên thạch tử trên trời giáng xuống, đi vào huy châu khu vân thạch, trải qua một chút khó khăn chật trở về sau, mới cuối cùng lựa chọn dưới mặt đất cái này địa phương phát triển, sinh sôi thành bây giờ dáng vẻ. Lâm phủ bình tĩnh. Nguyên lai, like, địa ma nhất tộc là như thế này tới. Chủ nhân, chúng ta địa ma nhất tộc có thể trước khi xe hết đem 3 màu nội đang lưu lại, cho trong tộc nhất có thiên phú hậu bối hấp thu kế thừa tiền nhân lực lượng, cho nên chúng ta có thể bảo đảm đời sau nhất định đản sinh một vị mượn anh. Đến ta thế hệ này đã là đời thứ 6." Lục đại địa ma hoàng nói bổ sung. Lâm phủ rất là kinh ngạc, các ngươi cái này tộc quần vẫn rất lợi hại a, cái này tương đương với truyền thừa bí pháp, có thể bảo chứng đời sau tất ra nguyên anh ma hoàng." Lục đại địa ma hoàng gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, đây chính là chúng ta địa ma nhất tộc có thể bảo trì thịnh vượng hạch tâm nhân, bây giờ ta thọ nguyên hơn 500 tuổi, còn có thể sống thêm 4-500 năm, cái này trong vòng mấy trăm năm, nếu như không có mới ma hoàng đản sinh, Ta liền sẽ trước khi xe hết đem 3 màu nội đang truyền thừa cho một vị thiên phú kiện xuất kim đan kỳ ma vương, kế thừa y bát của ta về sau, hắn có thể rất nhanh đột phá nguyên anh, đảm đường trước chết lớn." Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Trên thực tế, chuyện này hắn không quá quan tâm. Dù sao, đây chính là mấy trăm năm sau sự tình, dựa theo bình thường phát triển, đến cái kia thời điểm, hắn sợ là đều muốn phi thăng thành tiên, ly khai tu tiên nhân giới. Những này hậu sự, không cần quá quan tâm. "Đúng rồi, ta lần này tới tìm ngươi, là cần những tài liệu này, ngươi giúp ta thu thập một cái." Lâm Vũ xuất ra một phần danh sách. Đây là chế tạo cỡ nhỏ song hướng truyền tống trận cần thiết các loại linh quăng, có lục đại địa ma hoàng cái này thủ hạ về sau, thu thập tài liệu sự tình, giao cho hắn là được. Được rồi, giao cho thuộc hạ là được. Địa ma hoàng chân chu cật đầu, lúc này gọi tới trên trăm vị kim đan ma hoàng, tuyên bố địa ma tộc đã có được Lâm phụ vị này hoàn toàn mới chủ nhân. Chúng ma vương đều không dám phản đối. Trước đây, Lâm phụ trấn áp thôn bạo địa ma hoàng, một màn này, bọn hắn đều thấy rõ rõ rằng, rằng đối với thực lực kinh khủng Lâm phụ, không người dám làm cản. Nhanh chóng xuất phát, cho chủ nhân thu thập linh quăng. Địa ma hoàng tranh thủ thời gian phát xuống nhiệm vụ. Theo trên trăm vị ma vương giải đến từng cái động cột thế giới, nửa ngày không đến, vật liệu liền đủ. Lâm Phù bắt đầu bế quan. Bạch Hồ Nhi tiếp tục cầm giữ bình sinh nhỏ, mỗi ngày đều thúc đẩy sinh trưởng thiết một cùng các loại linh dược. 7 ngày sau, Lâm Phù nhìn xem trước mặt 14 cái truyền tống trận đài, lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù một mặt mệt mệt, nhưng nội tâm lại là muội phần vui vẻ. Mỗi cái truyền tống trận đài cao nửa mét, đường kính 3 mét. Hai hai là một tổ, có thể song hướng truyền tống, nội bộ khảm nạm linh tinh, còn có tụ linh trận, chỉ cần không phải tập nập truyền tống, linh khí đều đủ. Rốt cục làm xong, Lâm Phù mọc ra một hơi Giúp Bạch Hồ Nhi xoa bóp một lát, thu hoạch được một chương một tinh cấp thẻ người tốt, cũng trực tiếp tiêu hao, leo lên thứ 2592 tầng tiên thế. Lần này cũng không ẩn tàng ban thượng. Lâm phủ không thèm để ý, đem một tòa truyền tống trận đài lắp đặt tại linh mạch cái khác trụ sở bí mật, dùng một tòa thạch điện đưa nó che giấu, mệnh danh là truyền tống đại điện. Đi, đi tìm trung truyền khu. Lâm phủ để Lục Đại Địa Ma Hoàng trấn thủ thế giới dưới đất, chính mình thì là mang theo Bạch Hồ Nhi ly khai dưới mặt đất, sau nửa canh giờ, lại xuất hiện tại khu vân thạch mặt đất. Lúc này, đưa tin ngọc lệnh lập loé Lâm Vũ lấy ra nghe xong, mới biết rõ trước 2 ngày liền có tin tức mới, nhưng hắn không thấy. Lâm Vũ đạo hữu, Thiết Lang Sơn mạch Thiết Lang Vương xuất lĩnh ba đại Lang Vương đến Thiên Vân Cổ Thành, thể muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng phải xem chừng a." Đây là Hạ Hầu Sơn truyền đến giọng nói. Lâm Vũ trả lời, đa tạ nhắc nhở, bất quá ngươi yên tâm, ta J biết hắn không cần triều thứ hai." Nói, Lâm Vũ hướng Thiên Vân Cổ Thành bay đi. Nửa canh giờ không đến. Lâm Vũ đã đến Thiên Vân Cổ Thành xung quanh, thật ra liền nhìn thấy trên tường thành đứng đây bốn con hình thể to lớn Lang tộc vương giả, kém cỏi nhất đều là cấp 8, ở giữa đầu kia, càng là đạt đến cấp 9 đỉnh phong cấp độ đầu kia lao làng, chính là Tiết Lang Vương. Lâm phủ, ngươi thực có can đảm đi tìm Cái Hái Cái Hết à? Tiết Lang Vương nhìn chằm chằm Lâm phủ, giận dữ hét. Mấy ngày trước, bọn hắn tại Thiên vẫn cổ thành bất được, Thanh diện Lang Vương chính là bị Lâm phủ giết chết, liền lập tức chạy tới, muốn đem Lâm phủ chặn giết. Trịu Cái Hết. Ngươi quá để ý mình, ta giết hết ngươi, không dùng đến chiêu thứ hai." Lâm phủ cười to nói. Sau một khắc, hắn cùng tự tiêu thần giáp hợp thể, cũng thi triển cổ thần tộc bí pháp pháp thiên tượng địa, cả người cấp tốc bành trướng đến trăm thước cao, tay cầm đồng dạng biến lớn nửa giáo. Nhìn qua, uy phong lẫm liệt. Kia kinh khủng uy áp không chỉ có đệ Thiết Lang Vương cùng cái khác ba cái Lang Vương kinh hãi, càng là trấn trụ phía sau bọn họ cả tòa tiên vẫn bên trong tòa thành cổ mấy chục vạn xích linh. Hưu. Lâm Vũ không chút khách khí, đột nhiên đem trong tay ngựa giáo ném mạnh ra ngoài, trong nháy mắt xuyên thấu Thiết Lang Vương thân thể, đem hắn đóng đinh tại hơn 10 rặm bên ngoài trên vách núi đá. Miếu sát Thiết Lang Vương. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chốn a. Còn lại ba con Lang Vương kinh hộ chạy tứ tán. Nhưng, đối mặt có được cực tốc Lâm Vũ, bọn hắn phân biệt chạy ra mở rặm, ba rặm, tám rặm về sau, liền tuần tự bị Lâm Vũ dùng Tử Tiêu thần giáp đoạn kiếm chém xuống đầu lâu. Từ đó Trận đấu kết thúc. Từ Lâm phủ xuất thủ, đến dẹp hết sạch thiết Lang Sơn mạch mạnh mà đến bốn cái lang vương, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian. Còn có người muốn gở giết ta sao? Nếu như không có, ta thời gian đang gấp, muốn đi." Lâm phủ hướng lên trời vẫn cổ thành bên trong đặt câu hỏi. Đám người nhao nhao túa lầu xuống, không dám chạm đến Lâm phủ kia uy nghiêm ánh mắt, toàn thân yên tĩnh imắng. Một lối đi bên trong. Ngày đó là Lâm phủ chỉ đường qua Linh tiểu tuyết, giờ phút này chính há to mồm, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Cho đến ngày nay, nàng mới ý thức tới, chính mình lúc ấy tiếp xúc đến vị tiền bối này là như thế cường đại, có thể xứng nguyên anh chi hạ vô địch tay là nàng đời này cho đến tận này có khả năng tiếp xúc đến mạnh nhất người. Khó trách hắn nhìn không lên ta, ai. Linh tiểu tuyết yếu ớt thở dài. Nàng biết rõ, chính mình cùng Lâm phủ nhất định là khác biệt người của hai thế giới, ngày sau, hai người sợ là sẽ không còn có bất luận cái gì phát sinh gặp nhau cơ hội. 17. Chương 154, toàn tuyến quân thông. Giữa không trung, Lâm phủ nhìn quanh chu vi, phát hiện tiên vẫn cổ thành tu sĩ đều bị chính mình trấn trụ, liền biết rõ không người dám đối với mình xuất thủ, khoát tay, đem ngựa giáo hút về, thuận tiện thu hồi thiết lang vương cùng cái khác ba con lang vương thi hải. Đi thôi. Lâm phủ mang theo Bạch Hồ Nhi rời đi, thẳng đến Nam Bộ 1 vạn 5 ở ngoài ngàn dặm Thiết Lang Sơn Mạch. Núi cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đều đã cùng Thiết Lang Sơn Mạch kết thủ, tự nhiên là muốn đi săn bằng Thiết Lang Sơn Mạch lang tộc. "Công tử, lần này để cho ta ra tay đi, ta đều cấp 8 yêu vương, còn có ngài giúp ta luyện chế Cựu Vĩ Hồ áo giáp, gần nhất lại dựa vào Thôn Thiên Quyết cường hóa thể phách, thực lực chân thần so bình thường cấp 9 yêu vương còn mạnh hơn, chỉ là Thiết Lang Sơn Mạch lang tộc, ta một người liền có thể quên ngang." Bạch Hồ Nhi chủ động xin đi. Nàng cũng không muốn làm một cái bình hoa. Có thể xuất lực thời điểm, tự nhiên nghiêm túc. "Tôi làm, lần này đến phiên ngươi xuất thủ, ta ở bên cạnh nhìn xem, xem tình huống xuất thú." Lâm phủ gật đầu đáp ứng. "Ha ha, rốt cục nên ta biểu diễn á." Bạch Hồ Nhi hưng phấn. "Tương lai 2 canh giờ, bọn hắn buôn tập một vạn năm ngàn rặm, giết tới Thiết Lang Sơn Bạch." Lang tộc đám tiểu tế tử, nhận lấy cái chết. Bạch Hồ Nhi hét lớn một tiếng, hóa thành bản thể, đã có dài 10 mét, sau lưng kéo lê chín đầu kim loại cái đuôi, toàn thân đều bao trùm lấy áo giáp, móng đuôi 10 phần sắc bén. Một cái đánh gờ gờ giết, liền xuyên thấu một cái Lang vương. "Ngươi là người phương nào, vì sao muốn dè giết chúng ta Lang tộc vương?" Có Lang tộc bán yêu gầm gừ. Thế diện Lang Vương bị chúng ta dế giết chết, các ngươi cảm thấy chúng ta là ai?" Lâm Vũ đáp lại, "Là các ngươi. Đáng chết hết, bọn hắn tại sao chạy tới chúng ta Thiết Lang Sơn Mạch, tộc trưởng đâu? Tộc trưởng ở đâu?" Lang tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, "Các ngươi tộc trưởng Thiết Lang Vương Dế A chết tại Thiên Vũ Cổ Thành, bị ta dế giết chết." Lâm Vũ lạnh lùng đáp lại, "Huyền." Hắn đem Thiết Lang Vương cùng cái khác ba con Lang Vương thi hài vứt trên mặt đất, nhấc lên một trận nổ bụi, Thiết Lang Sơn Mạch Lang tộc thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Trốn." Liên Thiết Lang Vương đều Dế A chết, bọn hắn quả quyết không phải là đối thủ. Không trốn, liền sẽ chết. Ai cũng đừng nghĩ đi. Bạch Hồ Nhi triển khai chiến lược toàn bộ chiến khai, bốn đầu hữu lực chân dài lập địa, chớp mắt lướt qua trên ngàn mét, gie giết tới một cái cấp 7 lang vương. Trước mặt, đối phương ý đồ ngăn cản, lại bị một cái sắc bén kim loại hổ chảo xuyên thấu lồng ngực. Chính như Bạch Hồ Nhi nói tới như vậy, lấy nàng bây giờ cấp 9 yêu vương cấp độ chiến lực, một chọi một, có thể đếm được cái hiệp bên trong đánh giết một cái cấp 7 lang vương. Ở đây lang vương, tất cả đều không phải là đối thủ. Bọn hắn cũng không dám lưu lại, hết thảy là mệnh. Nhưng, Lâm Vũ Hóa có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn rối xuất thủ, từ tiêu thần giáp tự động dọc theo một thanh cung cứng. Theo hắn kéo ra dây cùng, đột nhiên có băng lanh thấu xương hàn băng tiễn mũi tên xuất hiện. Hừ. Một tiếng này chốc mắt số ngàn mét, bắn tại một tốt lang vương trước mặt nham thạch bên trên, nổ nát vụn thành một mảnh băng vụn, đảo mắt công phu liền đem hắn đông cứng tại chỗ. Ngươi giết địch, ta thay ngươi cả người." Lâm Vũ bình tĩnh nói, tiếp tục kéo ra cung cứng, dùng hàn băng tiễn mũi tên đông cứng ý đồ đảo tẩu lang vương. "Được rồi." Bạch Hồ Nhi mừng rỡ, không ngừng xuất thủ, dần dần dẹp ánh xế hết những cái kia lang vương, hoàn thành thập liên giết. Từ đó Thích Lang Sơn Mạch Lang tộc đã không có cấp cao chiến lực, còn lại những khả năng kia tấn thăng cấp 7 yêu vương lánh chúa cấp đại yêu cũng bê bị chem hết. Nơi đây Lang tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Lâm phủ lấy đi những này lang yêu thi hải, lại tiến vào Lang tộc bảo khố, phát hiện mấy chục vạn linh thạch, mấy chục khối năm đấm lớn nhỏ pháp bảo cấp vật liệu, mấy chục gốc ngàn năm năm linh dược, còn lại bảo vật vô số kể. Toàn bộ cộng lại, giá trị trăm vạn linh thạch. Rất tốt, lại làm một cái đại thu hoạch. Lâm phủ cười ha ha. Nếu như không phải Thanh Diện Lang Vương tìm đường chem hết, Lang tộc còn không về phần bị diệt, mà đang trên đường tới, Lâm phủ cũng đã nghe ngóng. Thiết Lang Sơn mạch lang tộc ngang ngược tàn rỡ,ỷ có thực lực cường đại Thiết Lang Vương làm chỗ dựa, thường xuyên làm chút C đước B g h d j hết sự tình, nghiêm trọng thời điểm, thậm chí sẽ đổ thành. Loại này thế lực, lẽ ra bị diệt. A, đây là cái gì? Lâm phủ dùng thiên nhãn quan sát cả tòa Thiết Lang Sơn mạch, tại Thiết Lang Vương ở lại trong sơn cốc, phát hiện một góc bị tảng đá tường vây dây leo. Nó tựa hồ ra đời một tia linh ý nhìn, tỉnh tỉnh mê mê. Phản phất một cái vừa ra đời tiểu hài tử, là Thanh Long đẳng, nam tại chừng 10 năm, nghe nói nếu là nuôi dưỡng đến trăm năm, liền có thể thừa cơ nhỏ máu nhận chủ, tiếp tục nuôi dưỡng lời nói có thể đản sinh ra tương đối cao trí tuệ, lô sắc thành yêu, mặc dù di động bắt đầu không tiện, nhưng là có thể làm phiến khu thủ vệ. Bạch Hồ Nhi giới thiệu. "Ồ." Lâm Phù hai mắt tỏa sáng, nói cách khác, chúng ta nếu là đem Thanh Long đẳng rời cắm đến tiểu thạch phong bên kia, có thể dùng tốc đẩy sinh trưởng linh dịch bổ dưỡng, trở thành một gốc có thể giữ nhà đẳng yêu. "Đúng." Bạch Hồ Nhi gật đầu. "Đẳng yêu thực lực như thế nào?" Lâm Phù hỏi. Bạch Hồ Nhi nghĩ nghĩ, nói ra, "Trong năm trước đó Thanh Long đẳng trên cơ bản không có sức chiến đấu gì, cũng liền so phàm nhân lợi hại, thậm chí đánh không lại đệ giai luyện khí kỳ tu sĩ." trên đạt tới trăm năm, nhận chủ về sau, liền có được có thể so với luyện khí kỳ đỉnh phong chiến lực. Nếu là đạt tới ngàn năm, hắn chiến lực hẳn là có thể sánh vai cấp 6 đỉnh phong lánh chúa cấp đại yêu. Năm đạt tới vạn năm về sau, thực lực sẽ đi vào giả anh cấp độ, vàng vào có thể không ngừng trùng sinh dây leo zé diệt, thậm chí có thể cùng bình thường nguyên anh của nhau. Lại về sau, liền không hiểu được. Nghe nói, đem thanh long đằng bồi dưỡng đến vạn năm liền đã đạt đến cực hạn, nếu là có thể sống qua thiên kiếp, ngược lại là có khả năng hóa thành tiểu thanh long. Khi đó, liền chân chính bằng được nguyên anh. Có thể, cái này chỉ là truyền thuyết. Có thể thành hay không, còn không hiểu đây. Nói đến đây, Bạch Hồ Nhi chu mọ một cái. Lâm phủ ngược lại là hai mắt tỏa sáng, nói: "Nếu là có thể đem cái này gốc Thanh Long đằng bồi dưỡng đến vào năm, tối thiểu tương đương với thêm ra một cái giả anh cấp độ hộ viện đại sư. Về phần đến tiếp sau có thể hay không lộ sắc thành tiểu Thanh Long, rồi nói sau." Từ Ân, cũng thế. Bạch Hồ Nhi gật đầu. Đối với người khác tới nói, Thanh Long đằng rất cơn gà, dù sao cần bồi dưỡng thời gian vào năm mới có thể trở thành giả anh cấp độ hộ viện đại sư. Chỉ có những cái kia truyền thừa xa xưa đại tộc mới có thể cân nhắc như vậy lâu dài sự tình. Đối cái khác người tu hành tới nói, liền không có ý nghĩa. Dù sao, có thể sinh hoạt vạn năm tu sĩ, bước bước đều là luyện hư kỳ, đều có cái này tu vi, chỗ nào còn cần quan tâm chỉ là một gốc giả anh cấp độ thanh long đẳng. Lâm phủ đem thanh long đẳng đào xuống đến, hỏi, ngươi nói, chúng tại chỗ nào tốt đi một chút đâu? Bạch Hồ Nhi nói ra, đề nghị của ta là trước chúng tại Hoàng Thành Động Quốc Thế Giới trụ sở bí mật, nơi đó có một tòa cỡ lớn linh mạch, trước tiên cần phải bảo vệ tốt. Lâm phủ gật gật đầu, nói, có thể. Bạch Hồ Nhi lại nói, đúng rồi, thanh long đẳng là có thể vô tính sinh sôi, năm đạt tới ngàn năm, liền có thể chém xuống một đoạn chủ dây leo. Thông qua trồng thủ pháp bổ dưỡng thành một gốc hoàn toàn mới thanh long đẳng, Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, cái này thiên phú tốt ta, có bình xanh nhỏ trong người hắn, hoàn toàn có thể bổ dưỡng ra một mảng lớn thanh long đẳng, đến thời điểm hàng trăm hàng nản cái giả anh cấp độ hộ viện đại sư đồng thời xuất thủ, nguyên anh chân quân đều phải nghe ngóng rồi chuẩn. Đi, ăn trực một bữa tiệc. Lâm Vũ mang theo Bạch Hồ Nhi ly khai Thiết Lang Sơn mạch, ngồi tàu cao tốc, ăn mười mấy đầu lang vương thịt nướng, trải qua thôn thiên quyết tiêu hóa, trên phạm vi lớn cường hóa thể phách, lại tăng lên mười vạn cân trở lên lực lượng. Ăn xong lau sạch sọ. Hai người trở lại hoàng thành động của thế giới. Lâm phủ mở ra Huy Châu địa đồ, chọn lựa thích hợp nhất các đặt chuyển tống trận mấy cái địa phương. Từ khu Vân Thạch đến Huy Châu Bắc Bộ Biên Thủy, ở giữa tổng cộng có hơn 2 vạn dặm, cần hai trong đó chuyển trạm. Lâm phủ phân biệt lựa chọn một tòa núi hoang, một tòa hồ lớn. Từ Huy Châu Bắc Bộ Biên Thủy đến Tiên Linh Tông, ở giữa cách khoảng 4 vạn dặm, không tính tại Tiểu Thạch Phong chuyển tống điểm cuối cùng, ở giữa muốn thả bốn trong đó chuyển trạm. Mấy cái này địa phương theo thứ tự là một mảnh thảo nguyên, hai tòa núi hoang, một tòa cổ thành. Đương nhiên, trạm trung chuyển không trên mặt đất. Tầm phủ quyết định hướng xuống đảo 300 dặm sâu. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì các tu sĩ phạm vi hoạt động bình thường là dưới mặt đất trăm dặm trong vòng, đào được gấp 3 chiều sâu sẽ khá an toàn. Nhưng, ở trước đó, Lâm phủ trước đem 10 năm Thanh Long đẳng chủng tại cửa lớn linh mạch phủ cẩn. Tí tách, tí tách. Đại lượng thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch rơi trên Thanh Long đẳng, nó tham lam hấp thu, nhanh chóng trưởng thành. Không cần đã lâu, nó đạt tới trong năm. Nguyên bản chỉ có một đầu chủ dây leo nó, rất nhanh phân nhánh thành 3 đầu chủ dây leo, mỗi một đầu đều có to bằng cánh tay, dài 10 mấy mét, nhẹ nhàng hất lên, liền có thể quất nát nham thạch. Lâm phủ thừa cơ nhỏ máu nhận chủ. Giống Ta nhận chủ về sau, Thanh Long đằng ba đầu chủ dây leo lại phát sinh thủy biến, mỗi đầu dây leo đỉnh lại mọc ra một đóa tiểu hoa, sau đó kết quả, cuối cùng dựng dục ra một viên nấm đấm lớn nhỏ màu xanh đầu rồng, sinh động như thật. Gặp qua chủ nhân, ba viên đầu rồng châm miệng một lời. Chậc chậc chậc, thật không hổ là Thanh Long đằng, nhận chủ sau vậy mà có thể dựng dục ra đầu rồng, nhìn qua, tựa như là ba đầu cái đuôi trôn ở thổ nhượng bên trong Thanh Long. Lâm Vũ cảm thấy hảo hảo kỳ quái. Hồ Nhi, ngươi tiếp tục dùng bình xanh nhỏ thúc đẩy sinh trưởng Thanh Long đằng, ta đi bố trí truyền trống trận." Lâm Vũ phân phó nói. "Được rồi." Bạch Hồ Nhi gật gật đầu một canh giờ sau, 9500 dặm bên ngoài, Lâm Vũ đến một tòa núi hoang. Nơi này là cái thứ nhất trạm trung chuyển, hắn hướng xuống đảo hơn nửa ngày, đột phá mấy tầng cứng rắn nham thạch, mới đến dưới mặt đất 300 dặm, chế tạo một tòa cung điện dưới đất, tại nội bộ thả ở hai tòa cỡ nhỏ truyền tống trận. Thứ một lần hiệu quả, Lâm Vũ mở ra truyền tống, rất nhanh từ nơi này trạm trung chuyển đến hoàng thành động quật thế giới trụ sở bí mật. Ha ha, không có vấn đề. Lâm Vũ mỉm rỡ. Chúc mừng công tử, chờ ngươi đem đến tiếp sau lục đoạn truyền tống trận bố trí tốt, chúng ta liền có thể nhanh chóng đi tới đi lui tiểu thạch phong cùng động quật thế giới dưới đất trụ sở bí mật. Bạch Hồ Nhi chúc mừng. Xem chừng còn phải mấy ngày thời gian. Lâm Vũ sờ lên cái cằm, vì tăng tốc tiến độ, hắn vừa mới thi triển Thiên Chỉ Hạc bí thuật, nhưng tụ hoàn toàn mới phân thân, để bọn hắn bay đi mấy cái kia đá chọn lựa tốt trạng trung truyện, dưới đất 300 dặm sâu địa phương chế tạo tốt một tòa đại điện. Về sau, lại từ bản thể lắp đặt truyền tống đài. Bởi vì cỡ nhỏ truyền tống trận đơn lần truyền tống cực hạn cự ly là 1 và dặm, vì không ra vấn đề, Lâm Vũ đem mỗi tổ truyền tống trận cự ly an bài tại 9000 dặm tả hữu. Sau đó, hắn tiếp tục làm việc lụm. Bạch Hồ Nhi ngoại trừ thúc đẩy sinh trưởng thanh long đảng, tiện thể xây dựng thêm trụ sở bí mật không gian hình thành một cái phương viên vại trăm mét hình bán cầu đậm quật, đem tròn đầu cỡ lớn linh mạch bao quát bắt đầu, nội bộ linh khí mờ mịt như tu hành thánh địa. Từ khi Lâm phủ tại Thiên vẫn cổ thành Miểu Sắt Thiết Lang Vương, lại đi Thiết Lang Sơn mạch diệt đi Lang tộc, hai cái này kình báo tin tức cấp tốc truyền ra, dẫn phát Huy Châu không ít tu sĩ chú ý, thậm chí truyền đến sát vách Thanh Châu, U Châu, Vũ Châu, một tòa cung điện bên trong. Soạt soạt. Bạch Diện Ma Quân biết được Lâm phủ đi Huy Châu, mà lại quang minh chính đại chém gờ giết Thiết Lang Vương, tức giận đến đem chén trà trong tay ngã nát trên mặt đất. Lâm phủ tiểu nhi, ngươi chờ. Hắn gầm thét, thẳng hướng Huy Châu Thiên vẫn cổ thành Tiểu Lăng Thành. Ngũ Tỉnh sát thủ Mặc Thành Quy buông xuống đưa tin Ngọc Lệnh, trừng to mắt, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm phủ không phải một mực tại Tiên Linh Tông, chưa hề rời đi tầm mắt của ta sao? Sao lại thế? Mặc Thành Quy hoài nghi nhân sinh. Hắn rất nhớ biết rõ, Lâm phủ là như thế nào tại trước mắt bao người lì khai Tiên Linh Tông. Đương nhiên, hắn càng chú ý một điểm. Lâm phủ vậy mà có thể miểu sát Tiết Lăng Vương. So với cùng vạn độc lão nhân chém giết, thực lực của hắn vậy mà lại có to lớn tăng lên. Tiếp tục như vậy nữa, còn phải rồi. Không chỉ có Mặc Thành Quy kinh ngạc, Tiên Linh Tông chấp pháp trưởng lão, chân truyền trưởng lão, từ thu thủy, các đại chủ phong phong chủ cùng chấp sự bọn người cũng đều mở mắt. Lâm phủ là thế nào rời đi? Vấn đề này, tạm thời thành bí ẩn chưa có lời đáp. Lâm phủ cũng không biết rõ đám người kinh ngạc, hắn giờ phút này vẫn tại chế tạo truyền tống trạm trung chuyển. Bởi vì ở giữa cần phải bay, đào hố, lắp hố, khảo thí truyền tống trận hiệu quả, Lâm phủ cách mỗi nửa ngày mới có thể xây xong một tòa truyền tống trạm trung chuyển. Muốn toàn bộ hoàn thành, còn phải vài ngày. Thiên vân cổ thành trên không, một cỗ khí thế kinh khủng cuốn tới, hóa thành một mảnh quỷ dị mây đen kéo dài hơn 10 dặm, cho đến đem trọn tòa Thiên Vân Cổ Thành bao phủ, lòng người bàng hoàng. Lâm phủ, cút ra đây cho ta." Trong mây đen, truyền ra âm lãnh thanh âm. Nhưng mà, Lâm phủ căn bản không ở nơi này, mặc kệ Bạch Diện Ma Quân hô bao nhiêu lần, đều không có hiệu quả. "Ma Quân đại nhân, xin bớt giận." Một vị lão giả đàng không mà lên, đối mây đen xa xa cúi đầu, Lâm phủ Diệt Thiết Lang Vương về sau, cũng đã hướng phía nam mà đi, Diệt Thiết Lang Sơn Mạch Lang tộc, bây giờ cũng không tại chúng ta Thiên Vân Cổ Thành bên trong a. Người này, chính là Thiên Vân Cổ Thành thành chủ. "Vạn Thông chân nhân." "Không tại." Bạch Diện Ma Quân cười lạnh, Đến đều tới, đúng lúc, vạn hồn phiên bên trong hồn phách đại quân cũng đều náo động, vậy liền nắm chúng người, nhét đầy cái bao tử lại nói, vừa dứt lời, Bạch Diện Ma Quân tử trong mây đen đi ra, cầm trong tay đen như mực vạn hồn phiên, nhẹ nhàng lay động, liền có hàng vạn hồn phách bay ra. Bọn chúng hiện lên các loại hình dạng, hình người, hồ hình, hình rắn, hình đầu. Mỗi một thân ảnh đều rất hung bố, Thiên Vân Cổ Thành tu sĩ chỉ là nhìn thoáng qua, liền chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Kiệt kiệt kiệt. Vô số hồn phách nghe răng cười, mở ra miệng rộng, thành quần kết đội hướng phía dưới Thiên Vân Cổ Thành bay đi, muốn đem phía dưới tu sĩ cùng phàm nhân ăn đến không còn một mảnh. Không muốn, mời chân quân tha mạng. Vạn Thông chân nhân vội vàng giống to. "Ồ nào? Bạch Diện Ma Quân mới lười nhắc quản nhiều như vậy, chỉ là hừ lệnh một tiếng, Vạn Thông chân nhân như bị sét đánh, thất khiếu phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như tuyết." Sau một khắc, Nguyên Anh kỳ vạn hồn phiên chủ hồn bay ra, chính là một đạo vận mẹo bóng người, trong ngáy mắt cắn Vạn Thông chân nhân vị này Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, một ngụm nuốt vào. Thiên vẫn bên trong tòa thành cổ. Hơn vạn hồn phách ngay tại đồ sát, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, toàn thành người liền bị ăn hơn phân nửa, còn sót lại thừa dịp loạn chạy ra, cũng đem tin tức mang đi. Nhưng, Bạch Diện Ma Quân không sợ chút nào. Nguyện anh trung kỳ hắn, căn bản không sợ những này lũ sâu kiến trả thù, tâm tình không tốt, liền sẽ độ thành. Rốt cục trốn ra được. Bên ngoài mấy trong dặm, một đám tu sĩ rất chật vật, người lại nhìn xem treo tại Thiên Vân phía trên tòa thành cổ Mây đen, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập vẻ hoảng sợ. Người cầm đầu, chính là Hạ Hầu Sơn. Vừa thấy được Bạch Diện Ma Quân, hắn trực tiếp liền chạy. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể sống sót. Cái khác chạy chậm người, đều đê a chết. Cho tới phần nhân, trên đến Kim Đan đỉnh phòng, chọn vẹn mấy chục vạn người thảm tao tàn sát, vô cùng thê thảm. Cái này Bạch Diện Ma Quân, đơn giản đáng xé hết. Hạ Hầu Sơn nổi giận đùng đùng, nếu không phải hắn không phải Bạch Diện Ma Quân đối thủ, nhất định phải chém xuống hắn đầu chó. "Chủ nhân, rút lui trước đi." "Đúng a, nơi đây Cự Ly Thiên vẫn cổ thành cũng mới mấy trăm dặm, không, đồ an toàn, phải tiếp tục rút lui." Hai vị thị nữ vội vàng thuyết phục. Các ngươi nói rất có đạo lý, rút lui." Hạ Hầu Sơn tiếp tục mang theo Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ chạy trốn. Rất nhanh, tin tức truyền ra. Hơn phân nửa Wyzhou tu sĩ nghe nói Bạch Diện Ma Quân tại Thiên Vân Cổ Thành đô thành, không khỏi chửi ầm lên, nhưng cũng không thể thế nhưng, đây chính là nguyên anh trung kỳ a. Mà lại có được vạn hồn phiên bạch diện ma quân thực lực cực mạnh, Nguyên Anh hậu kỳ phía dưới, khó tìm địch thủ. Muốn gờ giết hắn, khó. Đều do Lâm phủ. Nếu không phải người này đã từng đi qua Thiên Vân cổ thành, nơi đó hơn 10 vị sinh linh sao lại bị tàn sát, có người lại tại trách tội Lâm phủ. Ngum muội, cái này cùng Lâm phủ có quan hệ gì? Lâm phủ là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, nhưng là, ngươi nhìn Bạch Diện Ma Quân dám đi Tiên Linh Tông dương ngoài sao? Nói trắng ra là, vẫn là Thiên Vân cổ thành không có cường giả tọa trấn, cũng có nhân lực rất là phủ. Người nói chuyện chính là đã chạy ra khu Vân Thạch hạ hậu sơn. Hắn đi vào một tòa thành lớn, biết được có người trách tội Lâm phủ, liền vì Lâm phủ phát ra tiếng. Lại qua một ngày, một cái khác thì văn động tin tức truyền ra. Bạch Diện Ma Quân tàn sát thiên vẫn cổ thành mấy chục vạn sinh linh về sau, lại còn không thu tay lại, chọn lựa những cái kia không có cường giả trấn giữ thanh nhỏ, lại giết hết số trăm vạn người. Hắn chính là một cái ác ma. Không ít người lên án Bạch Diện Ma Quân, nhưng cái sau vẫn như cũng làm theo ý mình, đại khai sát giới. Lại qua một ngày, Huy Châu rốt cục có bao nhiêu vị nguyên anh trấn quân xuất thủ, tại Huy Châu Bắc Bộ Tây Sa Hà bờ sông, cùng giết đến đang điên cuồng Bạch Diện Ma Quân đại chiến. Cuối cùng bạch diện ma quân rút đi. Mi vị này nguyên anh chân quân thì là bê đị đở anh tổn thương. Việc này tạm thời chim xuống. Lâm phủ cũng không biết rõ ngoại giới chấn động. Trải qua 2 ngày 2 đêm bận rộn, hắn rốt cục tại chia ra mấy đường tỉnh hung dưới bố trí xong bảy tổ cỡ nhỏ truyền tống trận, hình thành một đầu thông suốt truyền tống liên. Ong ong ngoỏng. Theo cung điện dưới đất bên trong truyền tống trận liên tiếp phun ra của sáng, Lâm phủ một đoạn một đoạn truyền tống, chỉ tốn 1 phút, liền tự hoàn thành dưới mặt đất động quật thế giới trụ sở bí mật đến tiên linh tông tiểu thành phong. Rốt cục toàn tuyến xuyên suốt. Lâm phủ hai tay chống nạnh, rất đắc ý. Đong đong đong. Lúc này, Lâm phủ nghe thấy tiểu thạch phong bên ngoài không ngừng vang lên chuông đồng thanh âm, lại có người tìm ta. Lâm phủ sửng sở, từ tiểu thạch phong dưới mặt đất chỗ sâu truyền tống đại điện đi ra, dọc theo lối đi bí mật trở lại chủ động phủ bên trong, lại đẩy cửa đi ra ngoài, hướng nơi xa nhìn lại. Vài trăm mét bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh lơ lửng tại kia, thần sắc lo lắng. 17. Chương 155, Kim Đan hậu kỳ. Lâm phủ, ngươi có thể tính ra. Kia mấy chục đạo thân ảnh nhìn thấy Lâm phủ, cầm đầu kim bảo tu sĩ vội vàng hô. Người này là chấp pháp trưởng lão. Trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Lâm phủ tranh thủ thời gian chắp tay hỏi thăm, một mặt một mức. Chấp pháp trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Lâm phủ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi là thế nào ly khai tông môn, đồng thời đến bên ngoài mấy vạn giặm Duy Châu?" Lâm phủ mắt sáng lên. Xem ra, hắn tại phía Nam sự tình truyền về Thanh Châu. Như vậy, Vũ Châu Bạch Diện Ma Quân sợ là cũng biết rõ tin tức này đi. Lâm phủ dứt khoát không còn dấu giếm. "Chúng ta là ngày nào đó trong đêm đi ra ngoài, mà lại là đi ra, cho nên cũng không bị người phát hiện." Hắn lựa chọn giải thích như vậy. Chấp pháp trưởng lão hội dùng thần thức liếc nhìn tông môn, nhưng không có nghĩa là thời thời khắc khắc đều có thể chú ý đến hết vậy, trừ khi có người cao tốc phi hành mới có thể nhìn rõ ràng. Đám người nghe vậy đều là ngạc nhiên. Lại là đi ra? Khó trách không có bị người phát hiện. Bất quá, như thế nào đi ra ngoài đã không phải là trọng điểm, chấp pháp trưởng lão cũng không muốn chú ý đến mấy, mà là đem Bạch Diện Ma Quân tại Thiên Vũ Cổ Thành đổ thành, lại tại Huy Châu tàn sát số trăm vạn sinh linh sự tình nói ra. Lại có việc này. Lâm phủ nghiêng răng nghiến lợi. So với hiện tại vũ châu thời điểm, Bạch Diện Ma Quân chính là một cái gở sệt người không chớp mắt đại ma đầu, Chu Diệt không biết bao nhiêu vô tội xiling, tiểu kim viên cũng nhắc nhở qua hắn. Chỉ là, Lâm phủ không nghĩ tới, người này vậy mà như vậy tàn nhẫn, liền sắt vách Huy Châu người đều dám tàn sát. Chấp pháp trưởng lão nói ra, "Lâm phủ, ngươi tuyệt đối không nên lại dễ dàng ly khai tông môn, ngươi cũng biết rõ, Bạch Diện Ma Quân không gì kiêng kỵ, ngươi một khi lạc đàn, tất nhiên sẽ bị hắn bắt lấy cơ hội, tại chỗ giết chết." Lâm phủ chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Chấp pháp trưởng lão lời nói xoè chuyện, nói, "Nghe nói ngươi tại Thiên Vân Cổ Thành Miểu Sắt Kim đang đỉnh phong thiết lang vương." thực lực tăng trưởng tấn mãnh, cho nên ngươi càng nên bắt lấy hiện tại thời cơ, nhanh chóng mạnh lên. Chờ ngươi kết anh, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý Bạch Diện Ma Quân cái này đại ma đầu. Ta hiểu rồi." Lâm Vũ gật gật đầu. "Được rồi, đã ngươi đã trở về, vậy liền đi một chuyến Tiên Linh Cổ Phong, có người đang chờ ngươi." Chấp pháp trưởng lão nói. "Tiên Linh Cổ Phong?" Lâm Vũ hô hấp trì trệ, kia tựa hồ là trưởng môn ẩn cư địa. "Ngươi không nghe lầm, trưởng môn cùng hai vị khác thái thượng trưởng lão đều muốn gặp ngươi, đi qua đi." Chấp pháp trưởng lão vây vây tay, phân phát cái khác đệ tử chấp pháp, liền chân đạp kim tuy vân, hướng nơi xa bay đi. Vâng, Lâm phủ cấp tốc đuổi theo. Tiên linh cổ phong, một tòa ở vào tiên linh tông trung tâm độc lập một núi, cao ngàn trượng, có suối phun thác nước, tiên hạ cùng các loại linh điểu xoay quanh, muôn hoa đua thắm khoe hồng, linh khí mờ mịt. Ngọn núi bên trong, liền có một đầu cỡ lớn linh mạch. Đó chính là tiên linh cổ phong. Chấp pháp trưởng lão mang theo Lâm phủ xuyên qua mê vụ, rơi vào giữa sườn núi một tòa trước bình đài. Nơi này là tại trên núi mở ra đất trống, rộng hơn 100m, độ sâu hơn 30m, vách đá có thác nước rơi xuống, hình thành một hồ vương. Viên hơn 10m ao nhỏ. Bên hồ nước, kiến tạo vài tòa tường đổ đại điện. Một đạo thẳng tắp thân ảnh, mặc áo trắng, trung niên nho sĩ trà phụng, đang ngồi ở bên hồ nước, trước mặt mang lấy một đầu trúc chế cần câu cá, hiển nhiên là tại thả câu. Lâm Phủ một chút liền nhận ra người này, kia là Tiên Linh tông đương đại trưởng giáo, Hồn Nguyên Chân Quân, bởi vì toàn thân áo trắng, lại gọi áo trắng chân quân. Con cá mắc câu rồi. Hồn Nguyên Chân Quân cười một tiếng, tay nắm chặt cần câu, nhìn xem phao bị con cá kéo chìm đến mặt nước trở xuống, lập tức dùng sức hướng lên sẽ cắn, lại phát hiện còn cá thoát câu. Ha ha ha, trưởng môn lại không câu. Một đạo cười đến phóng dạng âm thanh truyền đến. Lâm Phủ cùng chấp pháp trưởng lão theo tiếng nhìn lại chỉ gặp một vị thanh y thiếu nữ từ tòa nào đó đại điện đi ra, chỉ vào trưởng môn Trần Câu, phá lên cười. Thanh y Diệp Sư muội, đừng cười, chuyện này đối với trưởng môn tới nói không phải bình thường sự tình a, hắn câu cá, chưa hề liền không có câu đi lên qua, ngươi nếu là nhiều lần đều cười, kia không đỡ xe hết cười. Lại có tiếng âm vang lên. Chợt, một người mặc Hắc Y Li hùng tráng trung niên nam tử từ, từ khác một tòa đại điện đi ra. Hắn khí huyết bằng bạc, phản phất một vòng lò luyện. Lâm phủ nhận được hai người này. Thanh y thiếu nữ chính là Thanh y Diệp chân quân, Tiên Linh Tông hai đại thái thượng trưởng lão một trong. Từ tại U Hoàng Sơn bãi săn bên trong xuất hiện, cho hắn đưa một thành quạt bạc tiêu. Nam tử áo đen là Hack Ilya trấn quân, Thiên Linh Tông vị thứ 2 thái thượng trưởng lão, gặp qua Sư Tôn, hai vị sư thúc. Chấp pháp trưởng lão cung kính hướng ba người đi lễ, hắn Sư Tôn chính là vị kia câu cá câu không lên đầy chủ môn. Gặp qua trưởng giáo, hai vị thái thượng trưởng lão. Lâm phủ cũng đi theo hành lễ. Hắn đã đã nhìn ra, trưởng giáo tu vi cao nhất, Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, cự ly Nguyên Anh hậu kỳ cách chỉ một bước, tựa hồ chỉ cần một cái kích cơ, liền có thể đột phá đi lên. Hack Ilya cùng Tang Ilya đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Bất quá, Hắc Y Chí Chân Quân khí huyết bằng bạc, lại cũng là một tôn cùng loại hạ hầu son nửa thể tu, tổng hợp chiến lực tất nhiên là bức vào Nguyên Anh trung kỳ lực kê. Lâm phủ, ngươi xem như tới. Thanh Y Chí Chân Quân bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lâm phủ trước mặt, đánh ra hắn, ngươi thật sự lợi hại, lần trước tại Vũ Hoàng Sơn thời điểm, ngươi mới chúc cơ trung kỳ, bây giờ lắc mình biến hóa, đều có thể miếu sát cấp 9 đỉnh phong yêu vương. May mắn thu được cơ duyên, cho nên thực lực bản thân đột phá nhanh điệm. Lâm phủ giễu cười. Hắc Y Chí Chân Quân nói ra, đây không phải là may mắn, là ngươi thật sự có bí mật mang theo. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường phảng phất nư kết. Trưởng môn Hỗn Nguyên Chân Quân cười cười, nói: "Đang ngồi mỗi người, ai không có bí mật." Lời nói này để bầu không khí lắng chút. Ai dám động đến Độ Nhi ta? Đúng lúc này, một đạo lại thanh mai khí tiếng quát vang lên, đó lấy, một đạo kim quang bay tới, rơi vào Lâm phủ trên bờ vai, chính là tiểu Kim Viên. "Hầu ca đừng kích động, chúng ta không hề động Lâm phủ ý tứ, chỉ là gọi qua tâm sự." Hắc Y Chân Quân khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh. "Sư tôn, hai vị thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, nơi này không có chuyện của ta, ta đi trước." Chấp pháp trưởng lão thấy thời cơ bất ổn, muốn chạy. "Đi thôi." Trưởng môn gật đầu chấp pháp trưởng lão như được đại xá, cũng không muốn nhúng tay đến tiểu kim viên cùng trưởng môn bọn họ tê danh xê hớp bên trong, phản phất cước để mặt dù, nhanh như chớp chạy không thấy. Bên hồ nước, chỉ còn lại năm người. Các ngươi Hồ Lâm phủ tới, có việc gì thế? Tiểu Kim viên nhìn quanh chu vi, hỏi. Trưởng môn dẫn đầu nói ra, Lâm phủ là chúng ta tông môn đỉnh cấp thiên kiêu, nghiên thủy nhẹ nhàng cũng đã phát triển đến tình cảnh như vậy, nhất định dẫn đầu tông môn của khởi, chúng ta lần này đem hắn gọi tới, là hi vọng hắn không ngừng cố gắng, đồng thời cũng muốn bảo vệ tốt chính mình an toàn. Tiểu Kim viên rỗi xuất thủ, nói, ba người các ngươi liền biết rõ nói dễ nghe, lấy ra chút thành ý đen. Hòa, đi đem Bạch Diện Ma Quân đỡ anh chết. Thành Y dị chân quân buông tay, nói, Bạch Diện Ma Quân kia ra hỏa quá lợi hại, ăn ngay nói thật đi, ta chỉ có thể miễn cưỡng cùng Nguyên Anh trung kỳ của nhau, đành không lại. H Y dị chân quân nói ra, thực lực của ta mạnh một chút, nhưng cũng liền có thể chính diện cùng thâm niên Nguyên Anh trung kỳ chém giết, nhưng Bạch Diện Ma Quân quá mạnh, Nguyên Anh hậu kỳ phía dưới cơ hồ không có đối thủ, ta tự nhiên đánh không lại. Đám người cấp tốc nhìn về phía Chu giáo. Hôn Nguyên chân quân đã cho lưỡi câu tốt nhất con ngồi, để vào trong hồ nước, nói, ta lần thứ 8 xung kích Nguyên Anh hậu kỳ thất bại, không phải, cao thấp muốn đi diệt cái này ngang ngược cản rỡ ma đầu. Tiểu Kim Viên nghe được mắt trợn trắng. Ai không biết rõ tổ sư lưu lại linh bảo, ngươi cái gia hỏa, nếu là chịu vận dụng linh bảo, giết một cái bạch diện ma quân còn không phải mấy hiệp sự tình. Hôn Nguyên chân quân giữ môi, nói, tổ sư gia lưu lại linh bảo là có thể tùy tiện dùng sao? Kia là muốn lưu đến tông môn sinh tử tồn vong lúc mới có thể sử dụng. Dừng a. Tiểu Kim Viên rất im lặng. Hắn thấy, trưởng môn nhìn xem là trung niên nho sĩ trang phục, nhưng tâm tư lại cùng cái lão đầu giống như, một chút bốc đồng đều không có, nhát như chuột. Được rồi được rồi, chúng ta đi. Tiểu Kim Viên vỗ vỗ lưng phụ. Vâng. Sư tôn đều lên tiếng. Lâm phủ tự nhiên là quay người, chính chuẩn bị rời đi. Tam loại, Lâm phủ, cái này cho ngươi." Trưởng giáo Hôn Nguyên chân quân vung ra một cái túi chứa vật, hảo hảo xuống sót, chúng ta không có gì có thể chỉ điểm ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể sớm ngày kết anh, dẫn đầu tông môn mạnh lên." Thanh Nghi và chân quân, Hắc Nghi và chân quân cũng đều phân biệt đem một cái túi chứa vật ban cho Lâm phủ. Đa tạ trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão, đệ tử nhất định cố gắng, tranh thủ sớm ngày kết anh." Lâm phủ mừng khấp khởi nhận lấy lễ vật. Tiểu Kim Viên cũng là nhếch miệng cười một tiếng, chính thẩm nghị phép khích tướng vẫn rất có tác dụng, chỉ là kích một kích, không chỉ có trưởng môn lấy ra lễ vật. Hai người khác cũng đưa. Hắc, hắc, chúng ta đi. Tiểu Kim Viên rậm chân một cái, Kim Thúy Vân lập tức bọc lấy Lâm Phủ tung bay mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bên hồ nước, Trưởng giáo Hôn Nguyên chân quân, Thanh Nghi Ý dị chân quân, Hắc Nghi Ý chân quân hai mặt nhìn nhau. Ta liền nói đem Lâm Phủ gọi tới, đại trưởng lão khẳng định cũng sẽ theo tới. Thanh Nghi Ý dị chân quân cười nói, nhìn ra được không? Hắc Nghi Ý dị chân quân hỏi. Đã nhìn ra, hầu tử hoàn toàn chính xác đã chết anh, cái này ra hỏa, luôn đứa thích giấu một tay. Ha ha, hắn căn bản không biết rõ, chúng ta đem Lâm Phủ gọi tới, mục đích thực sự là vì đem hắn dẫn tới. Hôn Nguyên Chân Quân cười cười, nói: "Bọn hắn đã sớm cảm thấy Tiểu Kim Viên kết anh, nhưng bởi vì cái sau giấu rất tốt, cũng nhìn không ra. Cho đến hôm nay, đem Tiểu Kim Viên dẫn tới Tiên Linh cổ phòng, dựa vào tổ sư gia truyền xuống linh bảo cảm ứng, bọn hắn rốt cục xác định, Tiểu Kim Viên đã kết anh. Đây là chuyện tốt a." Thanh Nghi Di Chân Quân nở nụ cười, "Bây giờ, Tiên Linh tông rốt cục không chỉ đám bọn hắn ba cái nguyên anh kỳ, muội thêm một cái nguyên anh, tông môn liền cường đại khuất. Đích thật là chuyện tốt, không chỉ có như thế, Lâm phủ đột phá cũng rất nhanh, không bao lâu, hắn sợ rằng sẽ trở thành chúng ta Tiên Linh tông trước mắt vị thứ năm nguyên anh." Còn có ngâu cựu kiếm, cái anh hy vọng cũng rất lớn. Chúng ta nhịn lâu như vậy, rốt cục nhịn đến huy hoàng thời điểm. Trưởng giáo Hôn Nguyên chân quân cảm khái liên tục. Bọn hắn tại tông môn Bắc bên thời điểm, từ sư Tôn Lôi tinh thần chân quân trong tay tiếp nhận tông môn trước rất lớn, trăm lo quản lý, mới có hôm nay. Bọn hắn chỉ hy vọng tông môn hưng thịnh, cho đến khôi phục tổ sư gia thời kỳ đỉnh phong. Thậm chí, siêu việt đỉnh phong, nội môn đệ nhất phong. Đầu chó, mau mau mở ra, nhìn xem ba cái kia gia hỏa cho ngươi lễ vật gì. Tiểu Kim Viên thúc dục. Được. Lâm Phù mở ra ba cái túi trữ vật, phát hiện nội bộ đặt vào không thiếu ngọc bình chứa không ít thượng phẩm kim linh đan, tổng số đạt trên 100 hai. Ngoài ra, còn có ba kiện pháp bảo. Một mặt màu vàng đen phiên tròn, một đôi màu làm kim loại trừng hoa, một thanh màu vàng dòng lợi kiếm, tối thiểu đều là trung phẩm pháp bảo, giá trị lên thành. Cuối cùng, là một chương cực phẩm phù lục. Tốt da hỏa, liền 10 vạn linh thạch một chương cực phẩm thần hành phù đều đưa cho ngươi, không tệ." Tiểu Kim Viên cười cười. Lâm Vũ hỏi thăm, mới biết rõ cực phẩm thần hành phù là bảo mệnh chuyên dụng thần phù, một chương tối thiểu giá bán 10 vạn linh thạch, thi triển về sau có thể hình thành đặc thù thần quang đem tự thân bảo vệ, đồng thời có được cực tốc độ, đủ để tại tầm thường nguyên anh dưới tay bảo mệnh. Trưởng giáo cũng là hảo phóng. Lâm phủ mừng khấp khởi thu hồi những bảo vật này. Trên thực tế, hắn coi trọng nhất vẫn là cực phẩm thần hành phù cùng kia 100 khỏa thượng phẩm kim linh đan, cái trước có thể dùng đến bảo mệnh, cái sau có thể dùng để đột phá tu vi. Trưởng giáo keo kiệt muốn xé hết, có thể cho ngươi nhiều như vậy đồ vật, rất không tệ." Tiểu Kim Viên nói, hai người lại hàn huyên hội. Tiểu Kim Viên để Lâm phủ ít ra ngoài, Lâm phủ thì là gật đầu đáp ứng, biểu thị sau đó phải bề quan, thật sẽ không đi xa, dù sao bên ngoài quá hung hiểm. Đúng vậy, trong tông môn điểm hạ toàn, trong tông môn có trưởng giáo cái tên lão gia Hỏa Tại, mặc dù hắn là keo kiệt điểm, nhưng thật đến nhau, tuyệt đối đủ dung ác. Chỉ cần trưởng giáo trong tông môn, Bạch Diện Ma Quân cũng không dám tới. Tiểu Kim Viên bổ sung một câu. Đệ tử đã hiểu. Lâm Phù gật gật đầu. Sau đó, hắn lên ngang trở lại tiểu Tạch Phong, bị bên ngoài mấy trong dạng mặc Thành Quy nhìn thấy. Lâm Phù về tới tiểu Tạch Phong, bất quá, tương lai một đoạn thời gian, hắn cũng không dám ra cửa, dù sao, Bạch Diện Ma Quân chờ ở bên ngoài lấy hắn. Mặc Thành Quy nói nhỏ. Tiểu Tạch Phong. Lâm Phù đem 100 khỏa thượng phẩm kim linh đan để lên bàn. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Đoạn thời gian trước, hắn cũng luyện hóa không ít thượng phẩm kim linh đan, tu vi tăng trưởng không ít, bây giờ, chỉ cần lại luyện hóa xong cái này 100 quả thượng phẩm kim linh đan, nhất định có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ, thực lực lần nữa phóng đại. Bất quá, còn phải trước tỉnh luyện một cái đan dược. Ông Một đạo chùm sáng phóng lên tận trời, nhưng lại bị tiểu thạch phong nội bộ trận pháp che lấp, làm quang mang tan đi, Lâm phủ đã truyền tống đến cái thứ nhất trạm trung chuyển, cũng tại 1 phút sau đến Huy Châu trụ sở bí mật. "Công tử, ngươi xem như trở về á?" Mới xuất hiện, Lâm phủ liền bị Bạch Hồ Nhi kia thân thể mềm mại đụng cái đầy cối lòng. Ha ha, ta đương nhiên muốn trở về à, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta sợ là muốn bắt đầu bế quan, tạm thời không xuất hiện ở bên ngoài rồi. Y. Lâm phủ cười như không cười nói, "Tương lai mấy ngày, Lâm phủ tinh luyện kia 100 quả thượng phẩm kim linh đan, trong lúc đó cũng không quên mỗi ngày quét quét một cái thẻ người tốt, thành công leo lên thứ 2600 tầng, thu được cơ duyên, luyện đan kinh nghiệm 10 năm, nộ tính 5." Mười năm luyện đan kinh nghiệm khiến cho Lâm phủ có loại đầu não bị rót vào lượng lớn tri thức phong phú cảm giác, đồng thời, theo nộ tính gia tăng 5 điểm, hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, cảm giác rất nhiều chuyện đều nuổi phần đơn giản. Không tệ. Lâm phủ trong mắt lóe ra ánh sáng, lập tức chế tạo hoàn toàn mới lò luyện đan, lần nữa dùng tam vị chân hỏa tinh luyện kia 100 khóa thượng phẩm kim linh đan, trở nên tinh khiết không tì vết. "Hồ Nhi, ngươi tiếp tục chăm sóc linh dược, ta muốn bế quan, xung kích kim đan hậu kỳ." Lâm phủ khoanh chân tại phòng luyện công bên trong. Một hít một thở ở giữa, hắn liền có thể thôn nạp trụ sở bí mật bên trong lượng lớn linh khí, tự thân trạng thái cấp tốc đạt tới vạn vật quy nguyên trạng thái, bắt đầu phục dụng năng lượng. Nửa tháng sau, một cú cường han khí tức, đồng nhiên từ Lâm phủ trên thân bộc phát, đột phá đến kim đan hậu kỳ. Rốt cục lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tâm phủ cảm khái liên tục Xuyên qua tu tiên giới đến nay, cũng mới 1 năm có thừa, liền đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, về sau, lại phục dụng thượng phẩm Kim Linh đan khổ tu một đoạn thời gian, liền có thể đạt tới giả anh cấp độ, xung kích nguyên anh kỳ bình cảnh. "Công tử, tin tức tốt nha." Bạch Hồ Nhi bên kia truyền đến hưng phấn tiếng hô. Lâm phủ đi qua xem xét, mới phát hiện thanh long đằng đã bị bồi dưỡng đến vạn năm năm, có được chín đầu thô to như thùng nước chủ dây leo, dài mấy trăm mét, đỉnh toàn bộ mọc ra một viên sinh động như thật màu xanh đầu rồng. Ngoài ra, còn có mấy trăm đầu nhỏ bé dây leo, như là to bằng cánh tay, dài đến trên ngàn mét. Mỗi đầu dây leo đều có thể so với pháp bảo cứng rắn. Hôn hàng có lại, có thể đem Tiểu Sơn cắt được. Tham kiến chủ nhân. Chín quạ đầu rồng trông thấy Lâm phủ, lập tức cúi đầu, phản phất trung thành nhất tôi tớ. Không tệ, không tệ. Lâm phủ khẽướt Thanh Long đằng chủ dây leo, có thể cảm nhận được nội bộ ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh lực, cho người ta một loại đối mặt với vạn độc lão nhân cảm giác. Cái này đích xác là giả anh cấp độ. Hảo hảo bảo hộ đầu này linh mạch, ngưng cấm dế ở đây, có thể ngày đêm hấp thu thuần túy linh khí, tương lai cũng có khả năng lộ sắc thành Tiểu Thanh Long. Lâm phủ nói. Thuộc hạ nhất định cố gắng. Thanh Long đằng gật đầu. Tê lặng. Lâm phủ vung vậy ngựa giáo chắc đứt một đầu chủ dây leo, vật này vừa rơi trên mặt đất, liền lập tức vận vẹo thoái hóa, trở thành một đoạn dài 10 mét dây leo, toàn thân khô cằn. Đây là dùng để trồng bổ dưỡng. Cô cô cô. Thanh Long đẳng mặt cắt có mầm non rút ra, tại thôn Vệ Linh mạch lượng lớn tiên địa linh khí về sau, một lần nữa mọc ra một đầu hoàn toàn mới chủ dây leo. Đoạn chỉ trọng sinh. Đây là Thanh Long đẳng bản mệnh tiên phú một trong. Chỉ cần không phải bị trong nháy mắt dê chết, đều có thể mượn nhờ chu vi linh khí khôi phục thương thế. Lâm phủ trở lại tiểu Thạch Phong. Hắn đem chém xuống chủ dây leo trủng tại tiểu Thạch Phong đỉnh núi cái hố nhỏ bên trong nhỏ xuống 1 trăm giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, để nó một lần nữa trưởng thành một gốc trăm năm thanh long đẳng, đồng thời hoàn thành nhật chủ, mặc kệ tại nguyên chỗ sinh trưởng. Hồ Nhi, tiếp xuống mỗi ngày hoa thiếu bộ phận thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch bồi dưỡng cây thứ hai thanh long đẳng là được, đại bộ phận linh dịch dùng để bồi dưỡng thiết mục cùng kim cương lôi mục." Lâm phủ phân phó nói. "Được rồi." Bạch Hồ Nhi gật gật đầu. Hiện nay, nàng nghiêm nhiên trở thành Lâm phủ chi kỳ nhỏ trợ thủ, các loại bận rộn. Bất quá, nàng nhạc vu như thế, nàng mỗi ngày đều có thể dùng thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch bồi dưỡng linh sâm các loại linh dược, sau đó luyện hóa, bất tri bất giác ở giữa lại tăng lên trên trăm năm tu vi. Từ khi Bạch Diện Ma Quân tại Huy Châu Bắc Bộ Tây Sa Hà ven bờ và mấy vị nguyên anh chân quân đại chiến, liền tạm thời bất phóng túng đi một chút, lui về U Châu, tạm thời không giễu hết người. Thanh Châu, Vũ Châu, Huy Châu bởi vậy bình tĩnh coi biết, tất cả mọi người đang bận bịu các loại sự tình. Một tháng sau, quyển trụ không gian đảo giữa hồ. Theo Bạch Hồ Nhi đem 80 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch nhỏ giọt kim cương lôi một bên trên, nó trong nháy mắt bành trướng một vòng, trụ cột đạt tới năm người ôm hết trình độ, cao tới vài trăm mét, toàn thân bị lăng lệ màu tím bầm lôi đỉnh quần quanh. Nhìn qua, rất lạ thần dị. Bạch hồ nhi lại nhỏ mấy giọt linh dịch, nhưng Kim Cương Lôi Mộc đã không có bất kỳ biến hóa nào. Nang lập tức hưng phấn lên, hô: "Công tử, Kim Cương Lôi Mộc đạt tới vạn năm năm á." Cách đó không xa, Lâm phủ chậm chậm mở mắt. Hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng kia một mảnh cao lớn thẳng tắp thiết mộc cùng Kim Cương Lôi Mộc, nhếch miệng lên. "Luyện chế cự nhân áo giáp vật liệu, đủ." Chương 156, hoàn toàn thể áo giáp. Xoạt xoạt. Lâm phủ cầm trong tay ma sóc, toàn lực vung chặt mấy lần, rốt cục đem thứ nhất gốc ngàn năm thiết mộc chặt đứt. Về sau, hắn tiếp tục chặt cây. Mười cây thiết mộc gầm vang ngã xuống đất, nền đến mặt đất cỏ rại cùng bùn đất đều lom xuống dưới. Lâm Vũ mới chỉ nghiệm, vung vậy mã xóc, chúng điệp chém vào vạn và năm kim cương lôi mộc trụ cột bên trên, thứ một cái vậy mà chỉ là chém được một chút mảnh vụn, không khỏi lửu lơ. Quá cứng, ta cần tích. Lâm Vũ cười ha ha. Còn chưa bắt đầu chế tạo trở thành pháp bảo, vạn năm kim cương lôi mộc liền đã cứng như vậy, nếu là cùng thiết mộc dung hợp, lại tăng thêm các loại pháp bảo cấp vật liệu, luyện chế thành cự nhân áo giáp về sau, chẳng phải là môn đi tiên. Cái này, Lâm Vũ càng mong đợi. Hắn nhặt lên mảnh vụn, phát hiện mặc dù kim cương lôi mộc tuy nói là chất gỗ, nhưng lại rất nặng. Mật độ lớn, so sát thép còn chìm, xem như kim loại cổ thụ. Hắn mặc vào Tử Tiêu Thần Giáp, thi triển Cổ Thần Tộc Bí Pháp Pháp Thiên tượng địa, toàn lực vung vậy ma sóc, chợn vện chặt một ngày một đêm, mới lưa vạn năm kim cương lôi một chặt đứt. Ầm ầm. Cao mấy trăm thước đại thụ ngã xuống đất, đập hư mảng lớn thổ địa cùng mặt cỏ, nhưng Lâm phủ cũng không đau lòng. Thật sự là trời mong a. Lâm phủ nhìn qua ngã trên mặt đất vật liệu gỗ, dùng linh bảo huyền linh bút dẫn tới một sợi thiên địa chỉ lực, gia trì nặng nghề ma sóc, trở nên càng thêm sắc bén, dẫn đầu cắt chém 10 cây ngàn năm thiết mục, thu hoạch được 2000 mét khối vật liệu gỗ. Quá trình này bỏ ra một ngày. Về sau là cắt chém kim cương lôi mục. Nhưng, loại này vật liệu gỗ thực sự quá cứng. Dù là mã sóc thu hoạch được thiên địa chỉ lực trị lực gia trì, vẫn là chọn vẹn tiêu hao Lâm phủ 3 ngày 3 đêm thời gian, mới cắt chém thành một đống lớn vuông mức vật liệu gỗ, khoảng chừng 4000 mét khối, đều bị lôi đỉnh quân quanh. Dậm dậm. Lâm phủ lại mang tới một đống lớn pháp bảo cấp vật liệu. Hiện nay, hắn đã chiếm cứ thế giới dưới đất, trở thành nơi đó chân chính vương, muốn cái gì linh quáng, trực tiếp cho lục đại địa ma hoàng hạ mệnh lệnh, trong vòng 1 ngày liền có thể đưa đến Lâm phủ trên tay, mà lại lượng rất lớn. Số ngày sau, toàn bộ vật liệu rốt cục đủ 4000 mét khối kim cương ngôi mộ, 2000 mét khối thiên thạch, hơn 100 mét khối các loại pháp bảo cấp kim loại vật liệu, lóe ra hào quang sáng chói. Công tử, đây quả thực là tại Đốt Tiên A. Bạch Hồi Nhi ở một bên nhìn xem, rất cờ hờ điếc sợ. Những tài liệu này tổng giá trị chí ít tại 1000 vạn linh thạch trở lên, đủ để cho cơ hội tất cả nguyên anh chân quân điên cuồng, chính là hóa thần thần quân đều sẽ nóng mắt. Đối thành những người khác, những tài liệu này đầy đủ chế tạo hơn ngàn kiện uy lực to lớn pháp bảo. Nhưng, tập vụ vậy mà lấy ra chế tạo một kiện pháp bảo, cái này quá điên cuồng. Không đốt tiền Như thế nào chế tạo ra uy lực to lớn vô cùng cự nhân áo giáp đâu? Mà cái này chẳng qua là ta bản mệnh pháp bảo một bộ phần thôi." Lâm Vũ sâu kín nói. Tại hắn lúc ban đầu thiết kế bên trong, chính mình bản mệnh pháp bảo thế nhưng là một bộ hoàn chỉnh cứu cực áo giáp, chia sát người áo giáp, sát người áo giáp chiến binh, cự nhân áo giáp, cự nhân áo giáp chiến binh bốn kiện bộ. Thứ tiêu thần giáp chính là sát người áo giáp, ma sóc chính là sát người áo giáp chiến binh. Bây giờ muốn liền đúc, chính là cự nhân áo giáp cùng cự nhân áo giáp chiến binh hai kiện pháp bảo kia, một khi thành công, hắn bản mệnh pháp bảo mới xem như triệt để thành hình. Lâm Phù đi vào trụ sở bí mật, đứng tại cỡ lớn linh mạch bên cạnh, chính thức bắt đầu lợi khí. Loảng xoảng, loảng xoảng. Lâm Phù thôn nạp cỡ lớn linh mạch linh khí, từ đầu tới cuối duy trì tự thân tại trạng thái đỉnh phong, miệng phun tam vị chân hỏa, không ngừng rèn luyện trước mắt những tài liệu này. 7 ngày sau, sơ bộ tinh luyện hoàn thành. Lâm Phù bắt đầu dung hợp kim cương ngôi mục, thiết mục, huyền thiết tinh, huyền tử ngân, thiên nguyên kim tinh, ô sao kim, lam văn linh tiết, huyết linh thiết tinh, hoàng huyết lưu kim các loại trên trăm loại pháp bảo cấp vật liệu, mỗi loại vật liệu chiếm đoạt tỉ lệ toàn bộ trại qua thiết kế tỉ mỉ cũng đã định, không có vấn đề gì. Không chỉ có như thế, Lâm phủ còn chặt cây không ít ngàn năm dưỡng hồn một cảnh, dung nhập trong đó. Quá trình dung hợp bên trong, Lâm phủ đem hết toàn lực sai động linh bảo huyền linh bút, dẫn hạ đại lượng thiên địa chi lực, không ngừng ra chỉ đến dung luyện bên trong siêu cấp hợp kim bên trong. Bạch Hồ Nhi ở một bên nhìn xem, rất rung động. Thật sự là một cái quái vật a. Nàng đốn nhiên nuốt ngụm nước bọt, tận mắt nhìn thấy Lâm phủ dung luyện ra một loại rất kinh người hợp kim, mặt ngoài có sáng chói lôi quang nhấp nháy, phi thường nặng nề. Bây giờ hợp kim vẫn là thể lỏng, làm lạnh định hình về sau, sẽ trở nên không thể phá vỡ. Lâm phủ vẫn không quên miệng phun tiên huyết, cho thể lỏng hợp kim in dấu xuống chính mình ấn ký, tiếp tục khắc xuống trận văn, đưa chúng nó chế tạo thành từng khối kiến cố linh kiện. Cuối cùng, mới là lắp ráp. Toàn bộ quá trình hao phí hơn 1 tháng. Tại trong lúc này, Lâm phủ mỗi ngày đều sẽ giúp Bạch Hổ Nhi một vấn đề nhỏ, giữ gốc một ngày một chương một tỉnh cấp thẻ người tốt, tính cả trước đó tích lũy, bây giờ cũng đã leo lên thứ 2676 tầng, trong lúc đó thu hoạch được không ít cơ duyên, tỉ như trận pháp kinh nghiệm, luyện khí kinh nghiệm các loại. Rốt cục, cái này trời xế chiều. Quân chủ không gian bên trong Lâm Phù đứng tại trên mặt đất, lặng lặng nhìn đứng ở trước mắt cái kia khôi ngô cự nhân. Nó toàn thân tối màu tím ẩm, cao tới 300m, nhìn xem rất dũng mãnh, cho người ta một loại đối mặt với băng lẫm kim loại người máy cảm giác, rất có đánh vào thị giác. Cự nhân áo giáp còn cầm một thanh mã sặc. Hắn dài đến 500m, nhìn xem rất khủng bố, chỉ là đứng ở đó, liền cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất nhẹ nhàng rung lên, lên, liền có thể hủy thiên diệt địa. Ha ha ha. Nhìn xem tôn này cự nhân áo giáp, Lâm Phù nhịn không được ngửa mặt lên trời cổ thiếu, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chúc mừng công tử đại công cáo thành. Mạch Hồ Nhi chúc mừng, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy tiêu dung. "Đúng vậy a, rốt cục đại công cáo thành, đúng là đáng giá ăn mừng một sự kiện." Lâm Vũ cảm khái nói. "Bây giờ, hắn bản mệnh pháp bảo đầy đủ hết." Thu. Lâm Vũ trung điệp giẫm chân, cao mấy trăm thước cự nhân áo giáp hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập trong cơ thể của hắn, cuối cùng xuất hiện tại đan điền chân nguyên ẩm, chiếm cứ rất lớn một vùng không gian, cùng nó so sánh, kim đan phạm phát hạt gạo lớn. Cốt cốt. Đại lượng thể lượng chân nguyên rót vào cự nhân áo giáp, không ngừng tầm bổ nó, để nó có thể trở nên càng mạnh. Thời gian qua một lát, Lâm Vũ chân nguyên đầm liền bị hút khô. Hắn không thể không đến đến cỡ lớn linh mạch bên cạnh, tham lam hấp thu nơi này tiên địa linh khí, hóa thành thể lượng chân nguyên, lại rót vào cự nhân áo giáp, cho đến 7 ngày sau mới toàn bộ bổ đủ. Giờ này khắc này, cự nhân áo giáp nội bộ ẩn chứa lượng linh khí tương đương với 1000 khối linh tinh, cũng chính là 1000 khối thượng phẩm linh thạch, hoặc là 10 khối cực phẩm linh thạch. Một vị nguyên anh hậu kỳ chân nguyên đẩm, hắn lượng linh khí cũng mới miễn cưỡng tiếp cận một khối cực phẩm linh thạch lượng. Điều này có ý vị gì? Đơn thuần so đấu tiêu hao, cự nhân áo giáp có thể sánh vai 10 cái nguyên anh hậu kỳ. Nếu là cùng một cái nguyên anh kỳ chạm giết, có thể mài chết đối phương. Ngay sau Theo Lâm phủ tu vi đột phá, linh khí số lượng dự trữ sẽ còn tại cơ sở này trên gia tăng. Đến địa thời điểm thì càng mãnh liệt. Đi, đi thử xem áo giáp vi lực. Lâm phủ mang theo Bạch Hồ Nhi đi vào Huy Châu khu vẫn thạch mặt đất, một đường đi về phía nam vi hành, cuối cùng đi vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ dãy núi bên trong. Áo giáp hộ thể. Lâm phủ chủ ủ ũ ý bị ủ hô một tiếng, bên ngoài thân dẫn đầu bị Tử Tiêu thần giáp bao phủ, chợt, hắn nắm chặt tám vẫn trọng kim chế tạm mã sóc, sau lưng thì là có phong bạo xuất hiện, dần dần hóa thành cao tới 300m cự nhân áo giáp. Cự nhân áo giáp trong tay Còn cầm một thanh dài đến 500m mã sóc, chính là dùng các loại pháp bảo cấp vật liệu chế tạo mà thành, đồng dạng nặng nề, không thể phá vỡ. Mỗi một kiện đều có thể so với pháp bảo cực phẩm. Bốn kiện bộ tổ hợp bắt đầu, uy lực kinh khủng, theo Lâm phủ, bọn chúng không thua gì công sát loại linh bảo. Ông. Theo Lâm phủ cùng Bạch Hổ Nhi tiến vào cự nhân áo giáp đầu khu vực, cự nhân áo giáp cặp kia con mắt thật to tự động thắp sáng, phản phất hai viên sáng chói mắt trời nhỏ. Chu vi hư không khẽ chấn động. Phản phất có một loại nào đó đáng sợ lại to lớn viễn cổ sinh vật khôi phục, liên phụ cận hư không đều xuất hiện vân mèo. Bên trong đường lái này Lâm phủ ngồi tại một trương giường chỗ ngồi. Bạch Hồ Nhi đứng ở một bên, mặc Lâm phủ vì nàng chế tạo cự vĩ hồ áo giáp, nhìn xem tư thế yên ngang, giống như một vị vô địch không sợ nữ tướng quân. "Công tử, ta thật sự là quá kích động." Bạch Hồ Nhi nằm ngộm cũng nhớ muốn loại này cự nhân áo giáp, thế nhưng phí tổn quá cao. "Ta cũng rất kích động, ta rất nhớ biết rõ, bây giờ ta có thể hay không sâu truy nguyên anh kỳ?" Thuận tiện hỏi một chút, "Ngươi cũng muốn cự nhân áo giáp sao?" Lâm phủ cười hỏi. "Đương nhiên muốn a." Bạch Hồ Nhi gật gật đầu. Chúng ta có được thế giới dưới đất, nơi này linh quang số lượng dự trữ phong phú, lại có thể bổ dưỡng thiết mục, cho ngươi chế tạo tương tự cự nhân áo giáp cũng không phải không được." Lâm phủ nghiêm túc nói. "Thật." Bạch Hồ Nhi hai mắt tỏa sáng. Lâm phủ nhẹ gật đầu, nói, "Đương nhiên là thật a, còn có thể gạt ngươi sao? Bất quá, cho ngươi chế tạo cự nhân áo giáp hẳn là chỉ có cao 10 trượng, uy lực tự nhiên là không bằng ta hoàn toàn thể áo giáp." "A, công tử thật tốt." Bạch Hồ Nhi nhào trên người Lâm phủ. Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng, chuẩn bị qua một thời gian ngắn sẽ giúp Bạch Hồ Nhi lợi khí, khi đó lại có thể soát một đợt tương đối cao tinh cấp thẻ người tốt. Hắn nhìn quanh chu vi. Khoang điều khiển chu vi có hình tượng hình chiếu, có thể thấy rõ xung quanh bốn phương tám hướng tình huống. Ngồi tại nội bộ cũng có thể quan sát toàn cục. Tại Lâm phủ thao tùng dưới, đã tổ hợp thành hoàn toàn thể giáo giáp chậm chậm rơi xuống đất, hai tay nắm ở từ hai thanh mã sóc dung hợp mà thành hoàn toàn mới mã sóc, đối trước mặt đỉnh núi hung hăng một cái bổ ngang, nhẹ nhõm chặt đứt ngọn núi. Ầm ầm, ầm ầm. Hoàn toàn thể giáo giáp tiếp tục xuất thủ, đem phụ cận mấy chục tòa ngọn núi đánh thành một bện, trực tiếp dọn dẹp ra một mảnh phương viên hơn 10 dặm đất bằng, có thể xưng hủy diệt thân khí. Công tử Cái này lực phá hở hoàn toàn có thể nghiền ép Nguyên Anh sơ kỳ, hắn là còn không phải toàn lực a." Bạch Hồ Nhi có chút mong đợi hỏi. "Dĩ nhiên không phải toàn lực, ta chỉ là tùy tiện hoạt động một cái quên cước, nếu là toàn lực xuất thủ, tuyệt đối có thể quét ngang đại bộ phận Nguyên Anh kỳ." Lâm Vũ có chút kiêu ngạo. "Đây chính là hắn chế tạo hoàn toàn thể giáp, đi là nhất lực phá vạn pháp con đường, đương nhiên, cũng có thể thôi động các loại pháp thuật, hoặc là VUK cở hí bí mật. Thí như, hoàn toàn mới trung cực linh quang pháo, công suất lớn nhất dưới, một pháo có thể gờ giết Nguyên Anh. Sau đó, hắn tiếp tục thí nghiệm hoàn toàn thể giáp các loại công năng." có thể để cự nhân áo giáp biến thành một chiếc rải đến vài trăm mét thì lớn, cũng có thể biến thành một tòa cung điện hay là một tòa 100 mét cao cứ tháp. Mỹ án hổ, Cự Long, Thiên Mã, Bằng Điểu, các loại hình thú thái dã có thể biến hóa. Trời ơi, làm sao có nhiều như vậy biến hóa, có thể xưng chân chính bạch biến áo giáp. Bạch Hồ Nhi sợ hai thản phục. Kia là tự nhiên. Lâm Vũ rất kiêu ngạo. Chế tạo cự nhân áo giáp thời điểm, hắn rút xuống đại lượng tâm huyết, có thể nói là đem chính mình có khả năng nắm giữ luyện khí kỹ thuật phát huy đến cực hạn. Tôn này áo giáp, hoàn toàn chính xác có thể làm được bất biến. Hình người, hình thú, Công trình kiến trúc các loại cũng có thể biến hóa ra tới, thích hợp tại các loại hoàn cảnh chiến đấu. Đi, chúng ta đi truy giết địch. Lâm Phù nắm chặt nắm đấm, thay đổi phương hướng, nhìn về phía bên ngoài mấy vạn giáp vũ châu, thần sắc lạnh lùng. Thực lực đại trưởng về sau, hắn quyết định đi chặt Bạch Diện Ma Quân, không phải, luôn có một cái tiểu địch ở bên ngoài đối với mình nhìn chằm chằm, luôn luôn không đủ ổn. Như thế nào ổn? Chém hết hết thảy cựu địch, chẳng phải ổn? Đây là Lâm Phù hoàn toàn mới cảm ngộ. Tốt, bắt lấy Bạch Diện Ma Quân. Bạch Hổ Nhi đã nghe nói Bạch Diện Ma Quân tại Thiên Vũ Cổ Thành các vùng đồ thành điên cuồng hành vi tự nhiên cũng nghĩ đem cái này đại ma đầu chém dụng, vì dân trừ hại. Cạch cạch cạch. Theo Lâm phủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn hoàn toàn thể lao giáp tự động biến hóa, từ 300 mét cao cự nhân hóa thành một cái dương cánh tiếp cận 500 mét cực lớn phi điều, bề ngoài cực giống đại bằng điểu, sinh động như thật. To lớn mã sóc thì là bị Lâm phủ thu nhỏ bắt đầu, thu nhập chân nguyên đầm bên trong. Hô, hô, hô. To lớn bằng điểu vung vẩy hai cánh, lấy siêu việt ngàn mét mỗi giây tốc độ lướt về phía đông bắc phương hướng, đồng thời càng lúc càng nhanh, cho đến đạt tới một cái để tất cả nguyên anh kỳ đều khó mà nhìn theo bóng lưng tốc độ kinh khủng. Tại sau lưng lôi ra một đạo dài tới mấy trăm dặm, màu tím nhạt dấu vết, xa xa nhìn lại, như một đạo tiên ngoại tử hà. Nhìn, đó là cái gì? Một cái đại bằng điểu. Tốc độ thật nhanh a. Huy Châu đại địa bên trên, có không ít người tu hành cùng phàm nhân nhìn thấy từ trên cao sẹt qua hợp kim bằng điểu, trong mắt đều là vẻ chấn động, sinh lòng ngưỡng tới. Không người biết rõ, kia là một kiện pháp bảo. Bằng điểu đầu, bên trong buồng lái này, Lâm Phù ngồi ở giữa, Bạch Hổ Nhi ngồi ở bên cạnh. "Công tử, ngươi cái này áo giáp tiên gọi là gì? Còn không có lấy tên, cân nhắc đến cự nhân áo giáp có được trên trăm loại biến hóa." liền gọi Bạch Biến Trọng Khải đi. Lâm Phù nói như vậy, đây là cự nhân áo giáp danh tự. Về phần kia hai thanh lớn nhỏ khác biệt mã sóc, tạm thời bị Lâm Phù hòa làm một thể, có thể tự do phóng đại thú nhỏ, thu nhập năng điện, trọng lượng vượt qua 200 và cân, bị Lâm Phù mệnh danh là Khai Thiên Ma Sóc. Thứ tiêu thần giáp, Bạch Biến Trọng Khải, Khai Thiên Ma Sóc. Cái này ba kiện pháp bảo hợp lại, chính là Lâm Phù bản mệnh pháp bảo, có thể hòa làm một thể tác chiến, cũng có thể căn cứ tình huống tách ra tác chiến, rất thuận tiện. Phần phật, phần. Phần phần. Bạch Biến Trọng Khải biến thành bằng điệu không ngừng vùng vẫy mạnh hữu lực hai cánh đã đi tới cách xa mặt đất hơn trong dặm không trung, tăng thêm có mấy trắng che dấu, người bình thường đã không nhìn thấy thân ảnh của nó, cũng không nghe thấy thanh âm. Tốc độ của nó rất nhanh. Nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chính thường phi đi tốc độ theo thứ tự là 1000 m/s, 1500 m/s, 2000 m/s. Bạch biến trọng khai hóa thành bằng điểu về sau, tốc độ phi hành vượt qua 3000 m/s, chọn vẹn là nguyên anh hậu kỳ gấp gì, có thể nói là tung hoành nguyên anh vô địch. Ta nếu có thể nghiên cỡ hạt ba tiễn, tốc độ còn có thể càng nhanh, đáng tiếc, ta không hiểu nghiên cứu khoa học. Lâm phủ sợ lên cái cảm, thầm nghĩ Mặc dù hắn là Kim Đan hậu kỳ chân nhân, còn là một vị luyện khí đại sư, nhưng thật muốn hắn chế tạo hiện đại những cái kia hỏa tiễn, tự nhiên là không thể nào. Bất quá, ta có thể chế tạo dị giới bản hỏa tiễn TNSL ở đây, còn có thể để tốc độ càng nhanh. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, nói, hắn một bên khống chế máy móc bằng điều hướng vũ trụ bay đi, một bên nghiên cứu linh khí bản TNSL ở đây. Sau 2 cái giờ, băng điều duôn tập 8 vạn dặm, rốt cục đi vào vũ trụ đông bộ khu vực, lơ lửng tại một tòa âm trầm hắc ám cao trên núi không, lạnh lùng quan sát phía dưới. Công tử, chúng ta đến vạn hồn non núi. Ừm. Lâm Vũ kết thúc linh khí bản tên lửa đẩy xâm nhập nghiên cứu, trước đây, hắn cho Tử Tiêu thần giáp chế tạo qua tương tự tên lửa đẩy, nhưng tốc độ cũng không tính nhanh. Bây giờ, bọn hắn đã đến vạn hồn phong. Lâm Vũ thu hồi tâm thần, quyết định trước giải quyết Bạch Diện Ma Quân, lại tiếp tục nghiên cứu linh khí bản tên lửa đẩy. Cuối cùng đã tới. Lâm Vũ lẩm bẩm, nhìn về phía phía dưới tòa kia cao chừng số ngàn mét ngọn núi lũy, hắn đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa huy hoàng đại điện, chính là Bạch Diện Ma Quân nơi ở thông qua thiên nhãn biết được, trong đó không người. Xem ra, Bạch Diện Ma Quân không tại, nếu như thế, người đi thả ra tin tức, dẫn hắn trở về. Lâm Vũ phân phó nói: Được rồi." Bạch Hồ Nhi gật gật đầu, nhổ một đống mềm mại lông tóc, dùng sức thổi, hóa thành mấy trăm con tiểu hồ ly hướng chu vi bay đi, tản vào vũ trụ đông bộ các thành trì lớn, ở bên kia truyền lại tin tức. Vũ trụ đông bộ, Khí Thiên Thành. Một cái lông trắng hồ ly đứng thẳng người lên, nên ngang tiến vào trong thành, khiến giữ cửa luyện khí kỳ tu sĩ Trừng T mắt, đang muốn nắm chặt nó cái đôi. Nhưng rất nhanh, hắn trừng thẳng con mắt. Cái này tiểu hồ ly vậy mà giơ lên một khối cái thất gỗ lớn nhỏ tấm ván gỗ, trên đó viết văn tự. Bạch Diện Ma Quân tiểu nhi, ta chính là Lâm phủ, ngay tại vạn hồn phong các loại ngươi trở về chịu chết hết. Chung quanh người nhẫn không được nói ra đều kinh hãi. Xung quanh những thành trì khác bên trong cũng đều có tương tự tiểu Bạch Hồ đi vào trong thành, rơ viết như lúc đồng dạng văn tự một bài, vòng quanh toàn thành bố đậu. Rất nhanh, tin tức bộ phát thức truyền ra. Vũ Châu Đông bộ người đều biết rõ Lâm phủ đã trộm Bạch Diện Ma quân nhà, còn tuyên bố muốn chém giết hắn. Cái này Lâm phủ là đầu óc rút, chỉ là kim đan kỳ cũng dám khiêu khích Nguyên Anh trung kỳ Bạch Diện Ma quân, sợ là chán sống đi. Hắn khẳng định là tại tìm đường chết. Không ít tu sĩ nghị luận ẩm tê Lâm phủ, người một chết. Bạch Diện Ma quân ngay tại tòa nào đó trong thành nhỏ đô thành, nghe nói tin tức, nổi trận lôi đình. Hóa thành một đạo màu đen độn quang đi xa, giống như xẹt qua bầu trời màu đen với kiếm. Đi, đi vạn hồn phong xem náo nhiệt. Không ít gan lớn lòng người bên trong ngứa một chút, thành quần kết đội lưởng vạn hồn phong bay đi, muốn nhìn náo nhiệt. Vạn hồn phong. Thân là trận pháp đại sư Lâm phủ, nhẹ nhõm phá vỡ vạn hồn phong trận pháp, đem nội bộ bảo vật quét sạch sành sanh, chợt bay đến hơn 10 dặm không trung, gọi ra năng đến hơn 200 vạn cân khai thiên mã xóc, đột nhiên cầm xuống. Ầm ầm. Vẹn vẹn một tiếng, hơn 500 m dài khai thiên mã xóc lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng rơi xuống, đem tròn tòa vạn hồn phong chém thành hai khúc, đá vụn quật quật. Lâm phủ còn chưa hết giận, Hắn đem Bạch Biến trọng khai hóa thành thì người, tay cầm nặng nề khai thiên ma xoa, dừng lại điên cuồng chuyển vận, đem vạn hồn phong chém thành đống đá vụn. Sau đó, hắn đứng tại chỗ, phảng phất một tôn đến từ vực ngoại máy móc cổ thần, lặng lặng chờ đợi. Một canh giờ sau, Lâm phủ, "Ngươi đợi mặc lại." Cách thật xa, nơi xa cũng đã truyền đến Bạch Diện Ma quân tràn ngập lấy sát khí, hận ý, tức giận thanh âm, chấn động đến phủ cận hư không rung động ầm ầm. Rốt cuộc đã đến. Lâm phủ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Một đoàn quỷ dị mây đen chính hướng vạn hồn phong phế tích bay tới, nội bộ điên cuồng cuộn cuộn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một trường to lớn giữ tận trắng bệnh mặt quỷ, làm cho người kinh hãi.